mà người bậc này vật, có lẽ hay là không cần phải đắc tội đến tốt, cho dù sơ giao, cũng so đắc tội hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Trên bầu trời, Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc rơi xuống phía dưới, chỉ có điều giờ phút này ở đây chưa nhiều cường giả chung lại không có bất kỳ một cái dám can đảm cùng hắn đối mặt, mà là nhanh chóng đem ánh mắt chuyển di mở đi ra. "Chư vị, ta có một vấn đề." Đỗ Phi tựa hồ cười một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Một ít cường giả nghe vậy, đều hơi hơi nuốt thở ra một hơi, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, mà là lộ ra vài phần túi đầu không lưng biểu lộ. Tại được chứng kiến Đỗ Phi kinh tiên thủ đoạn về sau, bọn hắn cũng không có dũng khí cùng người này bình tĩnh đối thoại. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Theo tình huống trước mắt đến nhìn, chính mình chém giết Dương Chính sự tỉnh chỗ tạo thành uy hiếp đã đầy đủ. Nếu không nghe lời, cho dù dùng hắn giờ phút này thực lực, muốn đi theo sân nhiều người như vậy động thủ, cũng là có vài phần nói chuyện hoang đường viễn vông. Dừng ở phía dưới một lát, Đỗ Phi đột nhiên lại đúng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vấn đề của ta rất đơn giản, chỉ có một, thì phải là Thiên Lôi đan, rốt cuộc tại trong tay hay? Cái gì? Nghe vậy. Không ít người đều hơi hơi trong lúc sửng sốt trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này tình huống đến nhìn, nếu nói là này Thiên Lôi đan không phải rơi xuống Đỗ Phi trong tay, bọn hắn cũng chắc là không biết tín. Chỉ có điều tại đô Phi bực này đã mạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không ít người đều là trong nội tâm lộ bộ thoáng một tí, rồi sau đó một lát sau mới có người phản ứng tới. Trong tay ta đầu không có Thiên Lôi đan trong tay ta đầu cũng không có, trong tay ta đầu càng là không có, ít dẫn chút nào chờ chờ, mỗi người đều là lập tức đem trong tay quang đoàn mở ra, rồi sau đó lộ ra đồ vật bên trong. Sự thật cũng là như thế, mọi người ở đây trong tay, quả nhiên không ai có được Thiên Lôi Đan. Môn đều không có Thiên Lôi Đan sao? Trùng hợp như vậy, chỗ này của ta cũng không có. Đỗ Phi theo tay vừa lộn, trước kia lấy được quang đoàn tiểu hiển hiện tại trong lòng bàn tay, rồi sau đó hắn tiện tay vỗ, đồ vật bên trong lập tức xuất hiện, rõ ràng là một quả bị lôi đỉnh cái bọc tạo hóa đan. Đã mọi người đỉnh đầu đều không có Thiên Lôi Đan, như vậy Thiên Lôi Đan hội ở nơi nào? Đỗ Phi tựa hồ có chút nhíu nhíu mày, chợt nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy, cái kia Hoa vô minh lại nhẹ nhàng cười nói, xem cái này bộ dáng chúng ta bảy phương thế lực đều đúng không có được đạo tiên lôi này đan, xem ra nếu không phải này tiên lôi đan địa đồ là giả lời mà nói như vậy chính là có người ở chúng ta trước tiên nhanh chân đến trước rồi, xem ra là rồi, xem ra chúng ta tranh đoạt thời điểm nhưng lại tiện nghi những người khác ta cũng vậy một mực loáng thoáng cảm thấy sự tình có vài phần không đúng nhưng là không thể tưởng được rõ ràng còn có người nhanh chân đến trước rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua người kia, môn nhất định phải đem tin tức này truyền đi lại để cho cái kia nhanh chân đến trước loại người không có biện pháp tại đây cựu châu chiến trong chàng hành tẩu. Bất quá, hay là muốn nghe Đỗ Phách Vương, chúng ta cái này mệnh, đều xem như Đỗ Phách Vương cứu đến, lại ra nghe hắn. Nghe bốn phía truyền đến đích thoại ngữ, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu. Những người này có thể đi đến nước này, quả nhiên từng cái đều có vài phần bổn sự, ít nhất, này đầu náo tiểu cũng đủ thông minh. Cực kỳ thường nói. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng đúng cười nhạt một tiếng nói, mặc kệ thiên lôi đan rốt cuộc bị ai cầm, chúng ta nhiều người như vậy lại bị đen lần thứ nhất, luôn mất mặt sự tình, không bằng sự tình chư vị coi như làm không có phát sinh như thế nào. Đến tại chúng ta đều tự đoạt được chi bảo cũng lẫn nhau nhận lấy a. mặt khác, ngoại giới cái kia chút ít yêu thú đại quân tựa hồ cũng đúng tán đi rồi, ta như đúng không có nhớ lầm, còn có thật nhiều người chết ở này lý, những vật khác cũng thì thôi, nhưng là bọn hắn đỉnh đầu cựu châu lệnh, nhưng ngàn vạn không cần phải lãng phí. lúc này đây, ta liền bất hòa, không cùng chư vị tranh đoạn rồi, những kia cựu châu lệnh, chư vị tiểu đi phân ra như thế nào, đa tạ đỗ phép vừa rồi. nghe vậy, không ít người tâm thần vừa động, chợt có chút vừa chắp tay nói, sự thật rốt cuộc như thế nào, kỳ thật rất nhiều người đều là đoán được cách mười, bất quá. Đỗ Phi không thừa nhận, rồi lại đưa ra nhiều như vậy thiên đại chỗ tốt, nếu là bọn họ không được nói lời mà nói, chính là bọn họ chính mình ngu xuẩn. Cơ hội tại thời khắc này, mọi người ở đây đều là tâm tại hạ quyết định, muốn đem nay ngày sự tình buồn chết trong lòng. Ha ha ha, đã chư vị cũng không có ý kiến, như vậy tiểu tất cả giải tán đi. Bất quá, tại tán trước khi đi, ta cũng vậy hảo tâm nhắc nhở mọi người một câu, bên ngoài cái kia mấy ngàn người, có thể nói là bị chúng ta liên thủ đen một bà. những người này, tổng có một chút thân thích bằng hữu, nếu là bị biết rồi mọi người khó tránh khỏi cũng sẽ chọc một chút phiền toái, cho nên miệng có lẽ hay là nhanh một ít tốt. lại mắt hí một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười nói. nghe vậy, vốn là mấy cái lòng mang không cam lòng loại người hơi sững sờ về sau, lại chỉ có thể lộn nợ một nụ cười khổ. Đỗ Phi cái này ngọn táo tăng lớn lớn đích thủ đoạn, không thể không nói cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. giờ phút này mọi người ở đây, có thể nói tại thời khắc này đều là bị hắn kéo lên phải chuyển giặc. nếu là hắn Đỗ Phi ngày hậu không tốt qua lời mà nói, chỉ sợ mọi người ở đây cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt ta. Ha ha, Đỗ huynh quả nhiên thủ đoạn kinh người, trước kia ta đại ma môn có bất kỳ đắc tội địa phương, mong rằng thông cảm. Ma nhai tử thân hình vừa động, đi tới Đỗ phi trước người, chợt có chút vừa chắp tay nói. Nghe vậy, Đỗ phi nhẹ nhàng cười nói, Ma nhai tử huynh nói đúng chuyện này, bất kể thế nào nói, bên ngoài tốt nơi, tiêu còn tại đó rồi, ta muốn dùng Ma nhai tử huynh đích thủ đoạn, lộng kiếm một khối Cựu Châu tử kim lệnh hẳn không phải là rất khó khăn a. Ha ha, đã như vậy, như vậy tại hạ thì không nói thêm cái gì nhiều lời. Mời. Dứt lời, Ma nhai tử đối với Đỗ phi vừa chắp tay thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang, liền hướng ngoại giới chạy trốn ra ngoài. rồi sau đó, mộ khuynh thành, đủ đan bọn người cũng đúng từng cái hướng về đỗ phi vừa chắp tay, sau đó nhanh chóng cáo tử. mà nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả cũng là một cái cái áo hướng về đỗ phi cáo tử, rồi sau đó thân hình lập tức thoát ra. bất kể thế nào nói, cựu châu lệnh loại vật này đối với tham gia cựu châu chi chiến người đều có được lấy trí mạng lực hấp dẫn. giờ phút này khoảng cách cuối cùng trùng tích cựu châu điện chỉ có lượng 3 tháng rồi, mỗi người đều mơ tưởng tìm được cựu châu tử kim lệnh, treo lên cựu châu bảng, cho nên. Bực này cơ hội mọi người ở đây có thể nói là không có người hội bỏ qua. Đỗ Phi nhìn qua ít qua trong ngay mắt, tiểu đi sạch sẽ dòng người, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vô luận như thế nào thủ đoạn, hắn đã muốn triển lộ đến cực hạn Chỉ cần những người kia thông minh lời mà nói, trong lòng cái kia một kia quan với mình nhận được rồi thiên lôi đan hoài nghi, tiểu cũng không tuyên tri tại chúng. Về phần những kia không có tới chỗ này người, cho dù có vài phần hoài nghi, nhưng là chỉ cần mình cũng đủ cường thế lời mà nói, tự nhiên có thể đem những này hoài nghi lau đi. Bất quá coi như là nhiều như vậy nửa có lẽ hay là hội bởi vì nay ngày sự tình mà có một chút phiền toái, chỉ có điều nhưng vấn đề kia lại tạm thời không phải giờ phút này có thể cân nhắc. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống phía dưới chữ Linh trên người, chậm rãi nói: kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Giờ phút này chữ Linh mới phản phất phản ứng tới giống nhau, nàng chậm rãi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới nhẹ nhàng nói: ta cũng không biết, chỉ có điều chúng ta Thiên Khải Vương chiêu đã tới tham gia cái này Cựu Châu Chi Chiến, sẽ không có nửa đường rời khỏi đạo lý chỉ có thể đủ thử xem nhìn ngươi tạm thời còn là theo chân ta đi tuy nhiên bên cạnh ta cũng chưa chắc tiểu an toàn bất quá ít nhất so về ngươi người cô đơn mạnh hơn nhiều nghe vậy Đỗ Phi trầm rãi nhẹ gật đầu chậm hắn ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động rơi xuống cái này tâm Cựu Châu dãy núi vị trí trung tâm coi như là theo cái chỗ này nhìn sang giờ phút này rất xa cũng có thể chứng kiến cái kia Cựu Châu dãy núi đích chính giữa chỗ cái kia cao ngất phía chân trời ngọn núi ngọn núi đỉnh có một nơi chói mắt vô cùng tồn tại chỗ đó liền là tất cả tham gia Cựu Châu chi chiến chi trong lòng người Thánh Điện Cựu Châu Điện Đồng thời, ở đằng kia nơi địa phương, còn có Cựu Thiên Huyền Tông bài dành tiền Tam Chân Vũ Linh phủ một trong bảo giám. Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bằng sao? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi khệ miệng nhắc lên một kia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, như là trước kia, hắn có lẽ còn không có như vậy tự tin, nhưng là tại thời khắc này, Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bằng vị, hắn đã muốn tình thế bắt buộc. Bởi vì, tên của hắn, gọi là Đỗ Phi. Chương 043, Xâm nhập Cựu Châu dây núi. Cựu Châu chiến trường, Cựu Châu sơn mạch ở chỗ sâu trồng, một mảnh u ám trong rừng. Vút vút Hoang đi vào đọc Trong rừng sương mù lờ lờ, trong bóng tối, có vài chục nói thân ảnh màu đen chậm rãi đi về phía trước. Những này trên thân người đều có được cực đoan không kém khí tức tràn ngập ra, hiển nhiên, cho dù là xuất hiện ở Cửu Châu trên chiến trường, những người này cũng tuyệt đối là cực kỳ đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, tại đây người đi đường đích chính giữa chỗ, đã có 8 người mang một trường tấm làm bằng đồng xanh cực lớn chỗ ngồi, trên ghế ngồi, có một người mặc áo trắng tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đang tại có chút hi mắt. Nam tử trong tay, nắm bắt vài quả màu đen tiểu cầu, theo động tác của hắn, nhẹ nhàng chuyển động. Vành. Nhưng mà Tại đội ngũ này chậm rãi tiến lên trong lúc đó, trong lúc đó, một hồi rất nhỏ chấn động thanh âm truyền ra, rồi sau đó, liền gặp được nam tử kia trong lòng bàn tay vài khỏa màu đen tiểu cầu bên trong, có một khỏa phía trên nhanh chóng hiện lên một tia rậm rạp vết rách, sau đó lập tức vang tung toé. Đố! Mang theo sợ hãi kêu to thanh âm kết nhiên như chỉ, nhưng lại trong thanh âm ẩn chứa vài phần tuyệt vọng hương vị, lại làm cho mọi người ở đây thân hình đều là mạnh mẽ một chầu. Dương Chính, chết rồi sao? Áo trắng nam tử tựa hồ cũng đúng hơi sững sờ, dừng ở trong tay nghiền nát hắc cầu, biểu lộ trở nên cực đoan quỷ dị. Dương Chính bản thân tu luyện cái kia huyết thân yêu pháp về sau đã có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, mà ở nhận được rồi mẫu gia ban cho thiên ma giáp về sau, lực chiến đấu của hắn cũng đem đến gần vô hạn ngũ phẩm trung giai vũ tông cực giả. Như thế thực lực, hẳn là tại đây cựu châu sơn mạch bên trong hoành hành không sợ mới được là. Hơn nữa, cũng không có những lão gia hỏa kia ra tay dấu vết. Cái này Dương Chính, rốt cuộc là chết ở trong tay ai rồi? Dương Chính trước kia đi làm cái gì rồi? Suy tư một lát sau, áo trắng nam tử mới chậm rãi mở miệng nói: Sứ giả đại nhân, cái này, tựa hồ. Lúc trước hắn đi tìm một người tên gì Đỗ Phi ra hỏa phiền toái, còn nói muốn đi tìm Thiên Lôi đan. Phía dưới trong bóng đen, có người phi mau trả lời nói, bị gọi là, tên là sứ giả đại nhân Bạch Thí Nhân nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, cái này Đỗ Phi, ta lại đúng nghe nói qua, bất quá dùng thực lực của hắn, muốn chém giết Dương Chính, không có khả năng. Bất quá một cái Dương Chính chết rồi, cũng chịu chết rồi, nhưng là trong cơ thể hắn có thiên ma giáp cùng thiên ma khí, nếu là bị những kia lão quái vật biết đến lời nói, đối với tại chúng ta việc này kế hoạch, chỉ sợ là tương đối lớn phiền toái Chúng ta đây làm sao bây giờ? Liên lạc liên minh đám kia phế vật, làm cho bọn họ nhanh hơn kế hoạch a, thích hợp thời điểm, chúng ta cũng sẽ ra tay, cứ như vậy nói cho bọn hắn biết a. Bạch Y Nhân trầm ngâm một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Dạ." Nghe vậy, một hồi sát khí lập tức theo cái này trong đội ngũ tràn ngập mà mở, tại thời khắc này, trong đội ngũ mỗi người trên mặt đều là lộ ra một cổ tàn nhẫn đến cực hạn dáng tươi cười, tiêu phàm phất, giết chóc đối với bọn hắn mà nói, đúng vui vẻ nhất sự tình giống nhau. Giờ phút này, Đỗ Phi nếu là ở lần này lời mà nói, chỉ sợ trước tiên sẽ phách rạc trước mắt những cái thứ này trong cơ thể tiết lộ ra khí tức tuy nhiên nhạt nhưng là đương nhiên đó là tinh thuần vô cùng thiên ma khí bá Dầm rạp trong rừng lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ở giữa không trung tháo chạy qua cái tiêu tốc độ đều độ cực đoan cực nhanh tiêu phẳng phất cái này rừng nhiệt đối đối với tại tốc độ của bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng giống nhau rời đi từ hải quỷ lâm đã muốn ba ngày rồi ba ngày này thời gian bên trong chuyện đã xảy ra cũng không có khuyết tán đi ra ngoài chắc hẳn những người kia nguyên một đám ngược lại quản tốt rồi miệng của mình một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp mũi chân rơi xuống đất phía trên ánh mắt tại bốn phía quét một quyền về sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy phía trước cái kia đạo tu trường thân ảnh cũng đúng bay đầu nhàn nhạt cười cười người này đúng là Đỗ Phi tại giải quyết cái kia Dương Chính mang đến tiền thoái về sau hơi chút tu chỉnh về sau Đỗ Phi cũng không chần chờ chút nào mà là lách qua này rất nhiều đang tìm kiếm Cựu Châu lệnh cường giả trực tiếp khởi hành hướng về Cựu Châu sơn mà đi dù sao hắn giờ phút này mục đích cực đoan minh xác đó chính là Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng ngày đó chém giết Trương Thiên chi hầu Hạ cửu đã được đến Cửu Châu từ Kim Lệnh, cho nên giờ phút này việc cần phải làm cực kỳ đơn giản, thì phải là leo lên Cửu Châu sơn, sông Cửu Châu điện mà thôi. Không biết nơi này cự ly này Cửu Châu sơn còn có mấy ngày lộ trình. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút suy tư một lát sau, mới thản nhiên nói: Vốn là có lẽ chỉ cần 3 ngày lộ trình, bất quá những ngày này chúng ta trên đường đi gặp được cường giả cũng đúng càng hơn rồi. Tuy nhiên chúng ta tận lực lách qua rồi, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có không có mắt ra hỏa xuất hiện. Nói như vậy, có lẽ chúng ta cũng sẽ có một chút phiền toái. Chữ Linh nói khẽ không sao, những kia cửu châu chiến trường bá vương cường giả, trước mắt chúng ta cũng không phải dùng quá mức để ở trong lòng. Đỗ Phi thản nhiên nói, cái này. trần chờ sau một lát, chữ Linh mới thấp giọng nói, ta cũng không muốn lúc này nói những này, chỉ có điều, gần đây đến nay, cựu châu chiến trường cái kia chút ít bá vương cường giả, cũng không phải là cựu châu chi chiến người mạnh nhất. A, cựu châu bá vương phía trên còn có những thứ khác bài danh sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi sưng sờ, loại này thuyết pháp, hắn đảo là không, có nghe nói qua. Không phải, mà là những kia cái gọi là siêu cấp trong thế lực cũng đúng có mạnh có yếu, hơn nữa trong đó một ít đặc biệt biến thái, bởi vì bọn họ thực lực của bản thân cùng khởi điểm kỳ địa ẩn vốn là tiểu vượt ra khỏi người bình thường, cho nên những này biến thái bình thường sẽ không làm bất cứ chuyện gì đến cấp lấy cái gọi là danh vọng, bởi vì khi bọn hắn xem ra những người khác căn bản là không xứng bọn hắn ra tay. Những người này tuy nhiên tại bình thường cường giả trong mắt tên không nổi danh, nhưng là đỉnh phong cường giả cơ bản cũng biết những người này có lẽ mới được là cựu châu chiến trong tràng phiền thái nhất tồn tại. Chầm ngâm một lát sau, Trữ Linh mới thận trọng nói, nghe vậy. Đỗ Phi cũng là nhẹ ở đầu, hắn cũng không phải hội bởi vì chém giết Dương Chính tiểu có vài phần tự đại. Dù sao, tình huống kia đúng cực đoan đặc thù, như là một cái bình thường ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả, cho dù là yếu nhất cái kia một loại, chính mình đối mặt lời mà nói, phòng trường cũng đúng cực đoan quá sức. Cho nên, bất kể như thế nào, kế tiếp tại đây Cựu Châu chiến trong tràng, cạnh mình tựa hồ còn phải càng chú ý vài phần a. Không biết những này cái gọi là biến thái gia hỏa đều là nhân vật nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói: Những người kia sao? Nghe vậy. Chữ linh sửng sốt một chút, mới cười khổ lắc đầu nói: Ta biết rõ cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì này những người này trước kia thật sự ngậm đê điều, rất ít xuất hiện. Bất quá, ta nghe nói, tại đây cựu châu chiến trong tràng người mạnh nhất chính là thập đại siêu cấp thế lực. Mà thập đại siêu cấp thế lực tại gần ngàn năm đến, cơ bản đều là chiếm cứ cựu châu tử kim trên bảng đại bộ phận danh lệnh. Mà những tiêu cựu châu chi chiến khóa trước đứng đầu bảng, trên cơ bản cũng là đến từ cái này thập đại siêu cấp trong thế lực. Thập đại siêu cấp thế lực. Nghe vậy, Đỗ Phi miệng, chật trong nội tâm cười khổ một tiếng. Mặc dù nói giờ phút này hắn thật cũng không quá muốn treo chọc những này biến thái thế lực, bất quá đã đang ở trong cục, như vậy mặc kệ bất luận kẻ nào tiểu đều là của mình đối thủ cạnh tranh, đã chính mình đối với cựu châu chi chiến đứng đầu bảng nguyện nhất định phải có lời mà nói, chỉ sợ những này tên biến thái cũng không khỏi không nghĩ biện pháp giải quyết hết ta như thế nào, ngươi rất có hứng thú. giờ phút này chữ linh đối với đỗ phi thực lực ngược lại có chút có vài phần tín nhiệm, lập tức nhịn không được giống như cười mà không phải cười nói. giờ phút này nàng miễn cưỡng rất bỏ rồi khóc mắc nhưng là muốn nhìn xem cái này Đỗ Phi rốt cuộc có thể tại đây Cửu Châu chiến trường chung đi đến mức nào? bọn hắn không đến treo chọc ta lời nói, ta trước mắt tựu không có hứng thú. dù sao dựa theo quá trình lời mà nói, mọi người muốn tranh đoạt đứng đầu bảng lời mà nói, ở đẳng kia Cửu Châu trên điện luôn gặp được. Đỗ Phi nhún vai nói, nghe vậy, Chữ Linh thì không nói thêm gì nữa, mà là đi theo Đỗ Phi sau lưng, nhanh chóng hướng về Cửu Châu sơn mạch trung tâm bộ vị tháo chạy. theo thời gian trôi qua, Đỗ Phi một chuyến lượng tốc độ của con người ngược lại cực đoan cực nhanh, độ gian tuy nhiên ngẫu nhiên cũng gặp phải một ít tiểu sự việc xen giữa bất quá thật cũng không biện pháp như thế nào quấy nhiều hai người cất chỉnh chỉ có điều theo càng xâm nhập Đỗ Phi ngược lại mơ hồ cảm giác được tại đây Cựu Châu sơn mạch bên trong tựa hồ cất giấu rất nhiều thâm bất khả trách nhân vật bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu được bình thường tiến vào cái này Cựu Châu sơn mạch cự thành phố lớn có kiểu tòa hơn nữa ở những kia dẩm rạp chẳng trị tiểu thành thị cho nên tại những thành thị này bên trong đi ra cường giả số lượng tất nhiên đúng vượt quá tưởng tượng theo ý nào đó mà nói cái này Cựu Châu sơn mạch bên trong mới thật sự là ngọa hổ tàng long làm rất cao minh đến Cựu Châu tự kim lệnh đã được trùng kích cựu châu bảng tư cách, mỗi người ngay tại lúc này đều là mặt khác tất cả mọi người đối thủ cạnh tranh. Như đúng một cái sơ sẩy, chính là cầm trong tay cựu châu tử kim lệnh đều cực độ có khả năng trực tiếp bị người một ngút ngát. Bá, thân hình vừa động, đỗ phi cùng chữ linh hai người thân hình lại lần nữa rơi xuống trong bụi cây, ánh mắt nhìn lại, liền gặp được phía trước một mảnh trên đất trống. Giờ phút này có không ít người sắc mặt hề vải chật vật sụt lơ tại trên mặt đất. Những người này hơn phân nửa là mất đi cựu châu lệnh. ở một màn này, trữ linh hơi khẽ cau mày về sau, trầm rãi nói. Tuy nhiên bọn hắn trước kia trên đường đi cũng gặp phải không ít người như vậy, nhưng là giờ phút này tụ tập người, tựa hồ đặc biệt nhiều. Mạnh được yếu thua, người mạnh là vua, nếu không phải ngươi thực lực của ta đều có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh lợi mà nói, nói không chừng sớm đã có người đem chủ ý đánh tới ngươi trên người của ta. Đỗ Phi đạo là không có quá mức cảm xúc chấn động, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Tại đây tấm trong khu vực, cạnh tranh vốn chính là thời thời khắc khắc tồn tại, bất luận kẻ nào ngay tại lúc này, hơn phân nửa đều không có bất kỳ tâm tình cùng thời gian đi lo lắng thoáng một tí những người khác. Chữ Linh nghe vậy cũng đúng cười cười, điểm này nàng so đỗ phi hiểu rõ đến còn muốn sâu dù sao thiên khải vương chiêu cũng không là lần đầu tiên tham gia cựu châu chi chiến đi thôi Đạm mạc nhìn chăm chú trong chàng một lát sau đỗ phi mới vung tay lên mang theo chữ linh hai người nhanh chóng rời đi mà là thân hình tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong thảo chạy bởi vì càng xâm nhập cựu châu sơn mạch nguyên nhân bốn phía xuất hiện cường giả cũng đúng càng ngày càng nhiều vài phút trong lúc đó đỗ phi liền gặp được gần mấy trục sóng chiến đấu song vương vì cựu châu lệnh đều là đánh cho ngươi chết ta sống cái tiêu đợi hảo khí ngược lại càng điên cuồng ừ nhìn những này chiến đấu một lát sau Đỗ Phi ngược lại có chút có vài phần không có hứng thú tiếp tục hướng trước chỉ có điều lại đi chỉ chốc lát hậu hắn lại có chút cau lại lông mày ánh mắt rơi xuống phía trước giờ phút này tại đó hội tụ rất nhiều cường giả cảm giác kia tựa giống như những này cường giả hợp thành một đạo tuyến phong tỏa giống nhau rốt cục bắt đầu gặp được phiền toái sao nhìn thấy một màn này Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày chật thở dài một hơi nhẹ nhàng mở miệng chưa không buồn muốn thần thánh phương nào tại Đỗ Phi cùng chữ linh hai người trước mặt chỗ đúng một mảnh cực lớn đất trống đất chống bốn phía đều là trời xanh đại thụ, nhưng lại có một khu vực bị vì sao mở đi ra. Hơn nữa nhìn bộ giang kia, cái này mở cái này đất chống loại người thủ bút, nhưng lại cực đơn đại. Bài đù xe ấp đọc tiểu thuyết đút vút đút. mà giờ khắc này ở đằng kia đất chống trong lúc đó còn có thể nhìn thấy không ít người ảnh, một ít ồn ào thanh âm không ngừng từ đó truyền ra. Ánh mắt kéo vào có thể nhìn thấy, giờ phút này tại đây đất chống trung tâm chỗ xây dựng một cái đơn giản lôi đài, giờ phút này trên lôi đài đang có hai người điền cuồng giao thủ, chỉ có điều trong hai người này có một nhưng lại vẻ mặt dữ tợn mà một cái khác nhưng lại vẻ mặt đắng chát, hiện nhiên cũng không phải rất nguyện ý ra tay. các ngươi không nên quá phận. đã nói chỉ cần có thể tại dưới tay ngươi đi qua mười chiều, các ngươi tiệu để cho ta đi qua, hiện tại còn muốn như thế nào nữa? trên lôi đài, một hồi hơi phẫn nộ hô tiếng vang lên, mà chúng quanh không ít người nghe vậy đều là âm thầm thở dài một hơi, trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt đồng tình cùng vẻ bất đắc dĩ. phụt giao thủ lại là tiếp tục một lát, đã thấy đến trên lôi đài cái kia vẻ mặt dữ tợn loại người, đã muốn một trưởng đem một người khác lấy được thổ huyết trở ra, rồi sau đó theo tay ra trực tiếp cấp lấy hắn trong tay cựu châu lệnh về sau mới cười lạnh một tiếng một cấp cầm đến bị thua người đã đến dưới lôi đài người thứ tư đều là phế vật cái kia vẻ mặt nghe răng cười loại người nhìn lướt qua giờ phút này trên mặt đất không ngừng thổ huyết bóng người cười lạnh lạnh một tiếng lại lướt qua trong tay đoạt đến cựu châu lệnh sau đó gì một tiếng khinh mỉn nói chỉ có điều cầm một khối cựu châu ngân lệnh đi học người sông cái gì cựu châu sơn không biết cái gọi là nghe vậy trong chàng nhưng lại một mảnh yên tĩnh không ít người vẻ mặt phẫn nộ nhưng là lúc này người trào phúng trong tiếng nhưng không ai mở miệng nói đây là cái gì tình huống Chậm rãi đi tới đám người về sau, Đỗ Phi dừng ở giờ phút này của diện, có chút nhíu nhíu mày nói: "Giờ phút này dùng Đỗ Phi nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, ngoại trừ trên lôi đài cái kia sắc mặt giữ tận loại người bên ngoài, tại dưới lôi đài phương cũng không có thiếu trên thân người phục sức cùng hắn giống như lúc, hiện nhiên là xuất linh thuộc về cùng một cái thế lực loại người. Mà đổi thành bên ngoài những kia sắc mặt bất đắc dĩ loại người, hẳn là thế lực khác loại người. Xem bộ dáng này, hẳn là phía trước cái này cái thế lực ở chỗ này cản đường cấp đoạt Cửu Châu lẽ a, ta đi cụ thể nghe ngóng một chút đi." Nghe được Đỗ Phi mở miệng, Chữ Linh cũng biết Đô Phi đối với Cửu Châu chiến trong sân một sự tình cũng chưa quen thuộc, đương làm đã tiểu lẫn vào trong dòng người tìm hiểu bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp, coi hắn xinh đẹp khuôn mặt tại dưới bực này, tình huống đảo là đã chiếm không ít tiện nghi, cho nên không đến một lát, trên cơ bản liền đem bốn phía tình huống đánh nghe rõ ràng. Giờ phút này cản đường đúng, đúng một cái gọi là tên là Cuồng Phong Vương chiêu siêu cấp thế lực, nghe nói, cái này Cuồng Phong Vương chiêu thủ lãnh, đến gần vô hạn ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Sở dĩ ở chỗ này thiết trí cái này chướng ngại vật trên đường, tựa hồ là vì tìm được đại lượng Cửu Châu lệnh. Chỉ có điều Cái này Cuồng Phong Vương chiêu loại người làm việc thực sự thú vị, bọn hắn không làm gừng rắn, ngạnh, đoạt sự tình, mà là đang tại đây thiết trí chạm kiểm soát, tiến hành đánh bắt đấu. Muốn đi vào Cửu Châu Sơn Mạch ở chỗ sâu trong loại người, nhất định phải tham gia bọn hắn thiết trí lôi đài, mà cái kia đánh cổ tiền chính là Cửu Châu lệnh, chỉ cần có thể đánh bại bọn hắn Cuồng Phong Vương chiêu thủ quan loại người, chẳng những có. Thể dẹp an nhưng thông qua nơi này, còn có thể có được giá trị ngang nhau Cửu Châu lệnh. Nhưng là, nếu không phải muốn thông qua cái này chạm kiểm soát, mà là muốn một mình xâm nhập trong đó lời mà nói, Một khi bị cuộn phong vương chiêu loại người phát hiện, tiểu sẽ gặp lâm một hồi đuổi giết. Chữ linh đi tới đỗ phi bên cạnh thân, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: thiết trí chạm kiểm soát sao? Ngược lại có vài phần phiền toái, đường vòng lời mà nói, có thể hay không thông qua nơi này. Đỗ phi nhíu mày một lát, mới nghe thấy nói, đảo cũng không phải là không thể được, chỉ có điều, đường vòng lời nói cần tốn hao nhiều nửa tháng, hơn nữa mà khác con đường thượng, chưa hẳn sẽ không có cùng loại chạm kiểm soát. Chữ linh giang tay ra nói: như vậy sao? Thật đúng là phiền a. Nghe vậy, đỗ phi nhịn không được thân thủ vớt vớt mì tâm không thể tưởng được, ở loại địa phương này, còn gặp được loại này làm cho người có chút bất đắc dĩ cục diện a. Như thế nào? Chuẩn bị xông cửa sao? Nhìn thấy Đỗ Phi cái này bộ dáng, chữ Linh cười nhạt một tiếng nói: "Xông cửa tiểu miễn đi, chỉ bất quá đám bọn hắn nếu không phải thức thời lời mà nói, tiểu chuyện không liên quan đến ta tỉnh." Trong Mặc sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói: "Dùng hắn giờ phút này tại đây cựu Châu chiến trong tràng thân phận, tất nhiên chắc là không biết đi tham gia loại này giống như lừa gạt hầu giống nhau cái gọi là xông cửa, mà đã đường vòng cũng tốn hao quá nhiều thời gian lợi mà nói, như vậy Hắn việc cần phải làm rất đơn giản, thì phải là xông vào rồi. Mà ở trong quá trình này, nếu là cái này của Phong Vương chiêu loại người không có mắt lời mà nói, như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đi thôi. Nhan nhạt cười một tiếng về sau, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng vung tay lên, chậm chậm dài hướng về phía trước đi đến. Mà thấy thế, Chữ Linh cũng chỉ có thể lắc đầu, chợt hay cùng tại Đỗ Phi sau lưng đi ra phía trước. Giờ phút này, không khí trong sân còn có mấy phần cổ quái, cái kia bị của Phong Vương chiêu đánh tan loại người. Giờ phút này vừa dễ dùi lấy bò lên, mà tại bực này hào khí phía dưới trong lúc nhất thời còn không có bất kỳ cường giả gan dám ra tay tại dưới loại tình huống này chậm rãi đi ra đỗ phi ngược lại lập tức tiểu hấp dẫn toàn trường ánh mắt tấm tắc người này hẳn là vừa đến nơi đây a phòng chứng hắn còn không biết cái này cuồng phong vương chiêu cường thế rõ ràng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị muốn xông cửa rồi đây đã là hôm nay người thứ năm rồi cũng không biết người này rốt cuộc là chuẩn bị chịu chết đâu này đang chuẩn bị đem cựu châu lệnh hai tay giằng tấm tắc phía sau hắn cái kia nữ cũng không tệ a nếu ta cuồng phong vương chiêu loại người lời mà nói hắn nguyện ý dùng nữ nhân kia đổi lộ lời mà nói ta cũng không có bất kỳ ý kiến a. xem ra lại có một hồi trò hay nhìn a. tại trầm thấp tiếng nghị luận ở bên trong, đỗ phi nhưng lại ngay cả đầu cũng không dơ lên phía dưới, vẫn là chậm rãi hướng về phía trước đi đến. mà nhìn thấy động tác của hắn, cái kia tại trên lôi đài vẻ mặt nhe răng cười loại người, lại có chút một phát miệng, điềm nhiên nói, nơi nào đến không hiểu quy củ tiểu gia hỏa, muốn xông cửa chịu chết, cũng nên trước báo danh ra a. nghe vậy, đỗ phi chậm rãi đi ra thân hình có chút dừng lại, rồi sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trước một lát sau, mới thản nhiên nói, cút. ngươi nói cái gì? Ngay vậy, cái kia vẻ mặt giữ tận loại người hơi sướng sờ, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, hiển nhiên, ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng có người gan dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ta nói, ta muốn đi qua, chó ngoan không cản đường, cút. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt giải thích một câu. Ngươi, ha ha ha, hảo một cái không biết sống chết ra hỏa. Cũng không muốn muốn, mặt ngươi đối với là người nào? Chúng ta cuồng phong vương chiều, nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, người nọ hơi sướng sờ về sau lại vẻ mặt giữ tận mà cười. Hoa táo. Ngay vậy, Đỗ Phi hơi khẽ to mày, rồi sau đó theo tay vung lên, lập tức liền gặp được một đạo chân khí trưởng ấn lập tức giống như cuồng như gió vung ra, hung hăng lắc tại này người mặt trên cửa, đem nửa câu sau lời nói trực tiếp vung trở về trong bụng. mà một trưởng kia chi lực thực sự làm cho hắn thân hình chấn động mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức chính là cực đoan trật vật bị vung đến trên mặt đất, trong chốc lát chính là ngất đi. xôn xao, nhìn thấy cái này không biết chạy đi đâu ra tới ra hỏa, rõ ràng tiện tay hất lên phía dưới, liền đem cái kia không biết đánh bại bao nhiêu cường giả cuồng phong vương chiêu cao thủ cho vung trói luôn, trong lúc nhất thời không ít người đều đúng hơi sững sờ, tựa hồ có chút khó có thể tin giống nhau. Bởi vì theo đạo lý mà nói, như vậy một màn hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng. Coi như là một ít siêu cấp thế lực tại gặp được bực này cục diện, đều cùng cuồng phong vương chiêu tới một ở trung hòa thuận, cẩn thận thương thảo về sau mới lẫn nhau nắm tay giảng hòa rời đi. Nhưng là không thể tưởng được cái này không biết từ đâu chạy tới ra hỏa, rõ ràng dùng mạnh như vậy thế đích thủ đoạn hung hăng quăng cuồng phong vương chiêu một cái bàn tay. Dù sao giờ phút này đứng ở trên lôi đài, bất quá là một cái cuồng phong trong vương triệu tiểu nhân vật mà thôi nhưng là coi như là tiểu nhân vật người này giờ phút này đại biểu vẫn là cuồng phong vương chiêu mặt tiền của cửa hàng mà giờ phút này cuồng phong vương chiêu mặt tiền của cửa hàng quét rác việc này chỉ sợ là có vài phần khó có thể thiện hiệu rõ a đồ vô dụng không khí trong sân tại ngưng tụ chỉ chốc lát hậu trong lúc đó một hồi nhàn nhạt thanh âm vang lên rồi sau đó liền gặp được vốn là ửng đám tại lôi đài phía sau đám người chậm rãi tăng hẳn ra rồi sau đó một người mặc hắc y nam tử nét miệng cười một tiếng theo trong đám người chậm rãi đi ra theo người này một bước bước ra Một cuồng cực đoan cuồng bạo chân khí lại mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, mà cái kia lợi không hề che dấu áp bách, nhưng lại làm kẻ khác cơ hồ liếc tiểu nhận ra người này thực lực, đương nhiên đó là Lục Phẩm Định Phong Vũ tông cảnh. Tuy nhiên không biết ngươi là ở đâu lăn ra đây vô danh tiểu bối, chỉ có điều, ta Cuồng Phong Vương chiêu một con chó, địa vị đều so người tôn quý. Ngươi đã không để cho ta Cuồng Phong Vương chiêu mặt mũi, như vậy, tiểu đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu rồi." Theo một hồi quát lạnh chi tiếng vang lên, đã thấy đến hắc y nhân kia giữ tận cười một tiếng, rồi sau đó tay phải một chào. Lập tức một đạo cuồng bạo chân khí bao táp lập tức liền hướng giờ phút này chạm ở giữa sân Đỗ Phi chỗ chố cuồn quét mà đi. Lăng lệ ác liệt chân khí chấn động xé rách không khí, ẩn chứa cực đoan khủng bố lực sát thương, bực này tốc độ thế công, làm lòng người kinh lệnh mình. Bỏ ngựa đầu xe. Nhìn thấy cái này cuồng bạo thế công, Đỗ Phi trên khuôn mặt cũng đúng hiện lên một vòng nhàn nhạt lạnh lạnh ý, rồi sau đó, liền gặp được hắn tay phải nâng lên, rồi sau đó một trường nhẹ nhàng hướng về phía trước xoa bóp đi ra ngoài. Vành. Trong một sát na, một đạo cực đoan cuồng bạo năng lượng chấn động lập tức tụ ở giữa sân vang lên, rồi sau đó từng đợt nổ vang nổ mạnh thanh âm lập tức vang vọng thiên địa, rồi sau đó mỗi người tiểu đều nhìn thấy giờ phút này xuất hiện ở trong sân hai đạo thân ảnh kia đều là ngay sáng ngời đều không có sáng ngời nửa xuống. Suy một lát thiên lặng về sau, không ít người đều hơi hơi hút một hơi lương khí, cái này không biết theo từ đâu chạy tới ra hỏa, rốt cuộc là cái gì hung ác nhân vật? Tại một cái chiếu dưới mặt, rõ ràng cùng cái kia cuồng phong vương chiêu thủ lĩnh bất phân thắng phụ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giờ phút này cái kia cuồng phong vương chiêu thủ lĩnh sắc mặt cũng hơi hơi biến ảo bắt đầu đứng dậy, hắn làm người cùng nào? Nhưng lại cũng không phải kẻ ngu rốt, có thể ngăn lại chỉ một chiêu này người, vô luận như thế nào xem cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật. Đỗ Phi Nhìn qua vẻ mặt ngưng trọng hấp y nhân, Đô Phi nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, ta có thể đi qua sao? Đỗ Phi Mà khi cái tên này theo Đỗ Phi trong miệng chuyển ra một lát, trong chốc lát, trong chàng không ít người cảm thấy hô hấp của mình đều là mạnh mẽ một sát, trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới, cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? chương không bốn năm, phong vương chiêu đất chống bốn phía, nguyên vốn cả chút tiếng động lớn thanh âm huyên náo cơ hồ tại lúc này lập tức kết nhiên như chỉ, mà cái kia vốn là ẩn chứa vài phần nhìn có chút hả hê hương vị ánh mắt, giờ phút này cũng đúng đều bị một tia rung động đều thay thế. Đỗ Phi, cái này giống như ẩn chứa vô cùng cường hãn ma lực giống nhau danh tự rơi vào trong thai của bọn hắn, lại làm cho bọn hắn trong lòng đều hơi hơi du lên. Dù sao tại tiến vào cái này tấm cựu châu sơn mạch không lâu về sau, không ít người đều là nghe nói cái kia phát sinh ở kỳ thành cửa vào chỗ kinh thiên của chiến, tại đó được vinh dự tây vực đệ nhất ba vương. Siêu cấp thế lực phó nhật vương chiêu thủ lãnh trương thiên tại còn không kịp có bất kỳ với tư cách thời điểm đã bị người chém giết chính là cái kia phó nhật vương chiêu cũng là bởi vì lần này triệt để sụp đổ mà chém giết trương thiên loại người chính là tây vực mặt khác một vị bá vương đỗ phi vị này bởi vì vì đánh bại tây vực bá vương dương chính mà thanh danh lên cao bá vương đỗ phi phải biết rằng bất kể là dương chính có lẽ hay là trương thiên hai vị này đều là sinh ra ở siêu cấp thế lực loại người có thể nói là bối cảnh kinh người có thể trở thành tây vực ba vương đã sớm tại tất cả mọi người trong dự liệu. Nhưng là cái này Đỗ Phi đích bối cảnh, tại không ít biết rõ ràng về sau, đều là một hồi ngạc nhiên. Đại An Vương Triều, một cái tên không kiến văn loại nhỏ thế lực, nếu không phải ra một cái Đỗ Phi lời mà nói, chỉ sợ Cửu Châu chiến trong tràng bất cứ người nào, đời này cũng sẽ không nghe nói qua cái tên này. Nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là chỗ này cái sinh ra loại nhỏ thế lực Đỗ Phi, lại làm được rất nhiều siêu cấp vương triều cường giả đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Phải biết rằng, trên cái thế giới này rất nhiều sự tình, cũng không phải dựa vào một điểm cơ duyên hoặc là kỳ ngộ có thể thay đổi. Siêu cấp thế lực cùng loại nhỏ thế lực ở giữa cái loại nầy trinh lệnh, có thể nói là thiên địa chi kém. Coi như là có thể tại đây cựu châu chiến trong tràng vận khí tốt nhận được rồi chỗ tốt gì? Nhưng là một cái xuất thân thấp hèn cấp vương chiêu loại người muốn cùng sinh ra siêu cấp thế lực loại người bằng được, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là loại chuyện này, Đỗ Phi hết lần này tới lần khác lại làm được. Hơn nữa chẳng những làm được, hắn còn trở thành hoàn toàn xứng đáng tây vượt đệ nhất bá vương. Phải biết rằng, tại đây cựu châu chiến trong tràng có thể được xưng là đệ nhất bá vương loại người, chỉ có bốn người, mà một người trong đó chính là trước mắt cái này Bá Vương Đỗ Phi. Hơn nữa hắn chiến tích cùng với thân phận bối cảnh truyền ra, có thể nói, Đỗ Phi sự tích tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, ở này Cửu Châu Sơn Mạch bên trong truyền lay động đến số sao. Mà Cửu Châu Sơn Mạch bên trong bất luận cái gì cường giả, trên cơ bản có thể sẽ nhớ không nổi những thứ khác đệ nhất Bá Vương là ai, nhưng là Đỗ Phi hai chữ, lại lưu tại tất cả mọi người trong nội tâm. Bởi vì, tại đây Cửu Châu chiến trong tràng, hai chữ này chỗ đại biểu chính là cường thế cùng kỳ tích. Về phần Đỗ Phi tại Tử Hải Quỷ Lâm bên trong với tư cách, bởi vì các loại quan hệ, đạo là không có chuyển tới nếu không nghe lời, Đỗ Phi chém giết ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh cường ra sự tình truyền ra lời mà nói, phòng trừng có thể đem ở đây không ít người sợ tới mức đái ra quần. Bất quá coi như là như thế, điều này đại biểu cường thế cùng kỳ tích cái này hai cái danh từ chủ nhân đứng ở trong tràng, lại làm cho trong tràng không ít người đều là âm thầm đạo rút từng ngụm lương khí, đôi mắt ở chỗ sâu trong có kính sợ chi sắc bắt đầu khởi động. Hiển nhiên, bọn hắn lúc trước tuyệt đối không thể tưởng được, cái này thoạt nhìn cũng không thế nào xuất chúng ra hỏa, rõ ràng chính là tại đây cựu châu sơn mạch bên trong bị truyền đến sơn sao đại nhân vật cùng phong vương chiêu chỗ vừa rồi cái kia ra tay hắc y nhân giờ phút này biểu lộ cũng hơi hơi cứng đờ trong con mắt cũng có một tí nhàn nhạt, nhạt quỷ dị chi sắc hiện lên đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau khoe miệng của hắn mới có chút co lại hừ một tiếng nói khó trách khẩu khí như thế của vọng nguyên lai like ngươi chính là cái kia đỗ phi rồi sự tình cứ định như vậy đi ta không có cùng các ngươi động thủ giấu thú nhường đường a đỗ phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua trước mắt cái này hắc y thanh niên vẻ mặt bất trí không hay không mở miệng nói trước mặt nhiều người như vậy bị thương ta cùng phong vương chiêu loại người lại muốn bỏ đi hay sao đỗ phi Ngươi có thể hay không quá kiêu ngạo rồi." Hắc Ý thanh niên hai mắt có chút níu lại, cười lạnh lạnh nói, "Vậy động thủ đi." Đỗ Phi trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, tuy nhiên ta đã có Cửu Châu tử kim lệnh rồi, bất quá ta vị bằng hữu kia lại còn không có, chắc hẳn ngươi ở nơi này ngồi trồn hổm chờ nhiều đều lừa gạt đến một khối Cửu Châu tử kim lệnh đi à nha. Nói như vậy, đảo cũng có thể tỉnh rơi ta không ít thời gian a. Muốn đoạt ta thảm phàm Cửu Châu lệnh, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, bất quá, ta cũng không phải là trương tiên cái loại nơi phế vật, ta liền cho sợ ngươi một ngụm nuốt không nổi. Hai thanh niên trong đôi mắt Hàn mang hiện lên, rồi sau đó đầu ngón tay bắn ra, trong một sát na, một đạo sắc bén chỉ phong lập tức theo hắn đầu ngón tay báo tố ra, ẩn chứa một cổ cực đoàn kinh người sắc bén khí tức, như thiểm điện hướng về Đỗ Phi ngực trô mà đến. Đinh! Chỉ phong bạo lướt ra, nhưng mà sắp tới đem rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức, hắn lại tùy ý khẽ vươn tay, một bả ngắt đi lên, sau đó chợt nghe đến một tiếng giòn vang, Đỗ Phi vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem cái kia chỉ phong niết bạo. Xuy suy sủy. Nhìn thấy thế không bị ngăn cản, cái kia thẩm phàm mặt sắc cũng đúng trở nên vài phần. Rồi sau đó hắn bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức biến thành nói đạo tàn ảnh tuôn ra, mà mười ngón gật lía lịa trong lúc đó, từng đạo sắc bén chỉ phong chính là phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo lướt mà đi, cơ hồ lập tức tiểu bao phủ tại Đỗ Phi toàn thân cao thấp trô yếu hại. Nhìn thấy cái này thẩm phàm ra tay như thế chi mau lẹ, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tay phải nắm tay, trong chốc lát, một cổ nhàn nhạt bạch khí lập tức hiện hiện hắn trên cánh tay, rồi sau đó hắn bản chân đấm mạnh, một quyền đã muốn mang theo vài phần phô thiên cái địa ý thế, hung hăng hướng về phía trước anh ra. Bành! Một quyền rơi xuống. Những kia có thể đem lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả đơn giản xuyên thủng thế công lập tức bành bạo, mà Đỗ Phi một quyền lại đắc thế không vương thang người, mà là theo Đỗ Phi động tác trực tiếp xuyên thủng hư không, quyền áp ung hăng hướng về kia thẩm phàm bạo hành mà đi, quyền áp đập vào mặt, làm cho cái kia thẩm phàm mặt sắc mạnh mẽ biến đổi. Theo một quyền này bên trong, hắn có thể đã nhận ra một loại cực đoan nguy hiểm hương vị. Lúc này hắn cũng không dám chậm trễ, mà là hai tay vỗ, trong chốc lát một cái hắc sắc chân khí chuông khổng lồ tiểu hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ. Cái này chân khí chuông khổng lồ hiển nhiên cũng là một loại có chút cường han phòng ngự kỹ, bởi vậy tại thi triển đi ra lập tức. Cái kia khí thế cũng là cực đoan kinh người. Bảnh. hạ trong nháy mắt, cuồng bạo vô cùng quyến áp đã muốn hung hăng đặt ở này hắc sát chuông khổng lồ phía trên, trong chốc lát, thanh thúy vô cùng chuông vang thanh âm lập tức chính là ở giữa sân buộc phát mà mở, mà cái tia sóng âm có thể đạt được chỗ, chính là mặt đất cũng là bị ngạnh xanh xanh đích cắt ra từng đạo vết rách. Mà đang ở sóng âm khuyết tán trong lúc đó, không đến sau một lát, trong lúc đó, liền gặp được cái kia hắc sát chân khí chuông khổng lồ phía trên đột nhiên hiện lên từng đạo dậm đạp vết rách, những này vết rách cơ hồ tại thời gian một cái nháy mắt trong lúc đó chính là điên cuồng lan tràn mà mở. Rồi sau đó bành một tiếng, chiect để bảo tạng. Cái này thẩm phàm lực phòng ngự cực cao một chiêu, rõ ràng tại một cái chiếu dưới mặt, chính là hủy ở Đỗ Phi trong tay. Bá. Tại chân khí chuông khổng lồ bị huynh bạo lập tức, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, bàn chân đập mạnh, thân hình lập tức bao tố ra, một quyền không lưu tình chút nào tiếp tục bành hạ, hiển nhiên, hắn giờ phút này cũng là bị cái này thẩm phàm kích ra chân hỏa, chuẩn bị một chiêu đem diệt sát rồi. Cuốn phong đao ấn. Nhìn thấy Đỗ Phi thân hình bùng lên mà mở, cái kia thẩm phàm mặt sắc cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng rồi sau đó hắn trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy cuối cùng theo quát khẽ một tiếng trong một sát na một cổ bành trướng và lợi hại chân khí lập tức mang tất cả ra rồi sau đó biến thành một thanh cực lớn cuồng phong chi đao hướng về Đỗ Phi thế tới chỗ ẩm ẩm đánh xuống vang chân khí chỗ ngưng tụ thành cuồng phong chi đao hung hăng chém vào ở đẳng kia báo tô ra trên thân thể trong một sát na thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm lập tức truyền lay động mà mở chật từng đợt đỉnh phong chấn động trong lúc đó lưỡng đạo thân ảnh ở giữa sân vừa chạm vào tức phân lập tức lẫn nhau nhượng bộ mà mở Đỗ Phi thân hình rơi xuống đất phía trên mạc vô cùng không có chút nào biến hóa, mà thẩm phàm thân hình tại rơi xuống đất phía trên lập tức đúng mạnh mẽ tái đi, rồi sau đó bước chân đăng đăng đăng lui về phía sau mấy bước về sau, mới xem như miễn cưỡng chế trụ trong cơ thể sôi trào khí huyết, một cái dao dưới tay, tốc độ ánh sáng trong lúc đó, mặc dù không có đánh ra một cái sinh tử, nhưng là cái kia thắng bại kết quả, ở giữa sân mỗi người lại cũng nhìn thấy rõ ràng, thẩm phàm lược hơi có chút chật vật ánh mắt rơi xuống đô Phi trên người vài phần dị thường khó coi, giờ phút này trong lòng của hắn cái kia một tia nhàn nhạt ngạo khí đều đã thu liễm, nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt. Tràn đầy ngưng trọng ý có thể chỉ dựa vào lực lượng, liền đem chính mình bức bách đến trình độ này, cái này Đỗ Phi, thật sự là một cái cực đoan khó dây vào đích nhân vật. Vốn là ta cho rằng Tây vực đệ nhất bá vương tin tức bất quá lời đồn mà thôi, chẳng qua hiện nay xem ra ngược lại danh xứng với thực. Trong mặc một lát sau, Thẩm Phàm mới âm thanh lạnh lùng nói, vốn là hắn là người cuồng ngạo, đối với cái này theo như đồn đãi Đỗ Phi cũng không quá mức để ở trong lòng, chỉ có điều lần này tia chớp dao dưới tay, lại làm cho hắn hiểu được, Đỗ Phi bực này năng lực, sát thực so với chính mình tưởng, nếu là mình gắng phải đánh tiếp lợi mà nói chỉ sợ cái kia kết cục cũng chưa chắc tiểu lý tưởng. Trung binh vây xem mọi người thần giờ khắc này cũng đúng trở nên có vài phần kiếp sợ, chính thức được chứng kiến Đỗ Phi ra tay về sau, hắn loại này gọn gàng tác phong có thể nói là đều rơi xuống những người này nhãn lực. Đối phó một cái lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, cũng chỉ là dựa vào chi lực, điểm này đã nói sáng tỏ Đỗ Phi cường thế rồi. Về phần những kia cường phong vương chiêu loại người, giờ phút này chăm chú nhìn Đỗ Phi trong tầm mắt, cũng đúng tràn đầy kiêng kỵ chi có vừa rồi ngắc ngược, dù sao, tên gia hỏa như vậy, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Các ngươi phong vương chiêu muốn lừa gà phong? cùng ta không quan hệ, ta cũng chẳng muốn quản, bất quá, lừa gạt đến trên đầu ta đến, đến rồi, chỉ sợ cũng cần trả giá một điểm một cái giá lớn rồi. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lộ ra một tia thanh đạm dáng tươi cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Mà giờ khắc này, Chữ Linh cũng đúng vừa xài bước ra, trên người chân khí nhàn nhạt tuôn ra bắt đầu chuyển động, ngược lại có vài phần một lời không hợp muốn tiếp tục dấu hiệu động thủ." Chương 046, cường thế. Trung quanh mọi người có thể nói là lập tức cựu cảm nhận được loại này Dương cung bạt kiếm hào khí, đương làm hạ mỗi một người đều là trong lòng âm thầm cười trộn. Cái này Đỗ Phi quả nhiên cũng là một cái hung hăng cản quấy phách đạo đến cực hạn đích nhân vật. Cái này cuồng Phong Vương Chiêu hung hăng cản quấy lâu như vậy, coi như là đã đến một khối trên miếng sắt. Phải biết rằng như Phó Nhật Vương Chiêu cũng bị Đỗ Phi triệt để giải quyết, cuồng Phong Vương Chiêu thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là tổng so ra kém đương làm ngày cái kia Phó Nhật Vương Chiêu. Nói như vậy lời nói, cho dù cái này Đỗ Phi nay ngày ở chỗ này đem cái này cuồng Phong Vương Chiêu giải quyết, tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Đứng ở Phong Vương Chiêu cường giả trước mặt, thẩm mặt sắc cũng đúng cực đoan dừng ở Đỗ Phi. Hắn sở dĩ ở chỗ này cản đường Thế Quan, chính là không muốn cùng những kia cực đoan tên biến thái quá sớm tao nộ, cùng những cái thứ này đồng thủ cũng không phù hợp ích lợi của hắn. Nhưng là, giờ phút này người này lại vẻ mặt không chết không nớt bộ dáng, ngược lại làm cho hắn cực kỳ đau đầu, tuy nhiên hắn cũng chưa chắc sợ, nhưng là, thật sự đánh nhau lời nói, cuối cùng chiếm được chỗ tốt người, tuyệt đối không phải là chính mình cũng được. Như thế nào? Trầm mặc một lát sau, thẩm phàm mới chậm rãi tán đi chu sinh bắt đầu khởi động chân khí, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, hiển nhiên là nhận thức kinh sợ. Nhìn thấy một màn này, Chu vi xem mọi người lại nguyên một đám phát ra vài phần không hiểu hư thanh âm, hiển nhiên bọn hắn cũng là muốn không đến, cái này Thẩm Phàm rõ ràng đối với cái này Đỗ Phi như vậy sợ hãi. Xem ra, cái này Tây vực đệ nhất bá vương danh tiếng, cũng không phải bày ra đến xem mà thôi. Ta cũng vậy không nhớ ngươi Cửu Châu tự kim lệnh, giao ra ba khối Cửu Châu kim lệnh sự tình, như vậy bỏ qua. Ngưng mắt nhìn Thẩm Phàm một lát sau, Đỗ Phi mới nết miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nói, Thẩm Phàm mặt sắc mạnh mẽ biến đổi, bất quá chần chờ sau một lát, hắn có lẽ hay là mạnh mẽ cắn răng một cái. Phất tay trong lúc đó, Tiểu vùng ra ba khối cựu châu kim lệnh, hiển nhiên ngậm bồ hòn, bọn hắn cuồng phong vương triều nhận biết. Một màn này làm cho người xung quanh bảy bên trong đảo rút lương khí thanh âm lại lần nữa vang lên, không ai nghĩ đến, cái này Đỗ Phi rõ ràng cường thế đến nơi này to như vậy bước, chẳng những đem chuyện này ngạnh kháng xung dưới, hơn nữa trước khi đi cũng ngạnh xanh xanh đích theo cuồng phong vương triều trong miệng này ra ra ba khối cựu châu kim lệnh. Người này cũng không tránh khỏi quá mức hung hăng tàn quái, quá mức biến thái. Đỗ Phi, ta không thừa nhận cũng không được, ngươi xác thực rất có năng lực, thật muốn động tay đến lời mà nói ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. bất quá, ngươi cũng không cần quá mức đắc ý. ta hiện ngày người tốt làm đến cùng, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt tốt. hôm nay nhận được rồi cái này, cựu châu chiến trong tràng hai đại truyền thừa một trong thiên vận tông truyền thừa ra hỏa. đúng vậy, tại bốn phía tìm ngươi thì sao? nghe nói ngươi nhận được rồi hai đại truyền thừa một trong diệt vận tông truyền thừa. hahaha, <cười> diệt vận thiên vận cuộc chiến, không thể tránh được. hơn nữa cái kia nhận được rồi thiên vận tông truyền thừa loại người, nhưng là đến từ thập đại siêu cấp thế lực loại người, cũng không biết. chờ ngươi gặp bọn hắn thế thời điểm hay không còn sẽ cùng giờ phút này như vậy hung hăng cằn quái. Kết quả của ngươi ta rất chờ mong. Nương mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, cái kia thẩm phảm cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê ý vung mạnh lên tay, liền mang theo sau lưng loại người nhanh chóng tối lui, trực tiếp nhượng xuất một đầu có thể cung cấp Đỗ Phi thông qua con đường. Hai đại truyền thừa một trong thiên vận tông truyền thừa. Nghe vậy, Đỗ Phi lại hơi hơi cau lại lông mày, thiên vận diệt vận vô luận như thế nào nghe, tựa hồ cũng đúng một đôi đại hoàn gia đối đầu a. Hơn nữa, cái kia cái gọi là tìm được thiên vận tông truyền thừa loại người rõ ràng còn đúng cái kia phiền toái nhất thập đại siêu cấp thế lực loại người. xem ra mình ở chút bất chi bất giác cũng là chọc một điểm phiền phải à. bất quá có chút suy tư một lát sau, đỗ phi đảo cũng không có bất kỳ quá nhiều cách nghĩ. tuy nhiên hôm nay vận tông cùng diệt vận tông nghe chính là hoàn ra đối đầu quan hệ, nhưng là điểm này lại cùng mình quan hệ cũng không lớn, chỉ cần cái kia nhận được rồi thiên vận tông truyền thừa loại người không tìm đến mình phiền toái, mình cũng chẳng muốn đi để ý tới chuyện này. nhưng là như nếu như đối phương không biết sống chết lời mà nói, như vậy mình cũng đúng sẽ không khách khí. mang theo bực này đã mạc tâm tư. Đỗ Phi tiện tay đem đắc thủ Cửu Châu Kim lệnh vùng cho chữ Linh, rồi sau đó ở hậu phương vô số cường giả thần sắc khác nhau trong tầm mắt, chậm rãi tiến lên Cửu Châu sơn mạch ở chỗ sâu trong. Đây là một tấm có chút u ám rừng rậm, rừng rậm ở chỗ sâu trong, có một sóng đội ngũ bình yên tính toán, tuy nói giờ phút này không có bất kỳ dị vang lên truyền ra, nhưng là mơ hồ trong lúc đó, đã có một cổ nhàn nhạt, nhạt khí tức tại đây trong rừng lở lờ, phảng phất cho dù chỉ là đứng ở chỗ này, trên thân người huyết dịch cũng sẽ lập tức cứng lại giống nhau. Xíu. U. Tại bực này triệt để yên lặng bên trong, không biết qua rồi bao lâu về sau, đất người nhà có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau từ đàng xa chạy tới, rồi sau đó lập tức rơi xuống đất phía trên. Thân ảnh rơi xuống đất phía trên lập tức lại mạnh mẽ nửa quỷ mà hạ, rồi sau đó ngẩng đầu dừng ở trong rừng nơi một đạo ngồi xếp bằng thon dài thân ảnh, trong đôi mắt có kích động cùng cùng nhiệt chi sắp hiện lên. "Chủ tử, cái kia nghe nói nhận được rồi diệt vận tông truyền thừa lô phi, có tin tức." Nghe được tin tức này, cái kia vốn là ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên nhẹ nhàng bật cười, rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Tại hắn đứng lên lập tức, vừa vặn một vòng ngày quang nghiêng phía dưới, phía dưới rơi vài đã rơi vào trên người hắn làm cho tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, cái này thon dài thân ảnh mặc áo xanh, trên người có nhàn nhạt bạch khí lờ lờ, hơn nữa hắn cực đoan tuấn giật khuôn mặt, khiến cho giờ phút này chỉ là một xem, liền không nhịn được làm lòng người sinh hảo cảm. Tiêu phán phất, này thiên địa gian tất cả đại số phận đều rơi xuống trên người của hắn, hắn chỉ cần xuất hiện, chính là này thiên địa nhân vật chính giống nhau. Hắn chỉ là một bước bước ra, chính là phong theo vân, hộ theo long. Người này khí chất chính là giống như thiên vận. Bất luận cái gì chứng kiến người của hắn đều sẽ minh bạch. Người này tất nhiên chính là nhận được rồi cửu châu chiến trong tràng hai đại truyền thừa một trong thiên vận tông truyền thừa loại người. Rốt cục xuất hiện sao? Một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh thanh âm là mất đi từ khi người này trong miệng truyền ra. Cho hắn một bước bước ra, thân hình đã muốn xuất hiện ở xa xa một gốc cây trên cây cử thụ. Có giết được hắn, ta thiên vận chi đạo mới có thể xem như triệt để trọn vẹn. Người này là ta thiên vận chi đạo sơ hở duy nhất, vì thiên vận chi đạo không thể không giết ta. Nghe thế đạo mạc thanh âm vang lên. Phía dưới rất nhiều đội ngũ bên trong, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một tia thị sát khát máu ý. Đối với cái này bảy người mà nói, giết chóc cũng không phải là cái gì quá mức chuyện phiền phức, bọn hắn chính thức cảm thấy phiền thoái, tựa là đối thủ quá mức nhàm chán rồi. Mà có thể làm cho chủ tử nhà mình như vậy ở ý, chắc hẳn cái kia Đô Phi cũng không phải là cái gì bình thường nhuyễn chân tôn, sợ vãi hả. Giang giặc. Thanh thúy xương cốt bạo liệt thanh âm đột nhiên văng lên, rồi sau đó liền gặp được một gã toàn thân có chân khí không ngừng chấn động cường giả lập tức xúi lơ tại trên mặt đất, mà hắn trên người có một hồi nhàn nhạt hắc khí lượn lờ tiêu phản phứt, những hắc khí này không ngừng ở ăn mòn trong thân thể của hắn cuối cùng một tia sinh cơ giống nhau. giang giáp, sau một lát, cái kia đứng ở thi thể chi bên cạnh thon dài bóng người lại đột nhiên một cước đem cái kia trở nên khô héo thi thể đá văng ra, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu. mặt mũi của hắn cực đoan tuấn giận, giống như ngày quang giống nhau, tràn đầy trong sáng cùng trang nghiêm, nhưng là không biết vì sao, bực này trong sáng cùng trang nghiêm bên trong lại ẩn chứa một tia nhàn nhạt thoát quang, tiêu phản phất nắng ngày giữa không trùng, có một vòng đậm đặc vân mây đen bay tới giống nhau. ha ha ha, cái này cảm giác, thật đúng là không sai a. Đỗ Phi, đem ta bước đến trình độ này, ta ngược lại không phải không thừa nhận, ngươi quả nhiên có vài phần buồn sự à? Chỉ có điều, ta nhưng bây giờ càng hy vọng gặp được ngươi, bởi vì chỉ có gặp được ngươi, ta mới có thể đem ngươi triệt để chém giết ta. Ha ha ha ha! Thoại âm rơi xuống, đầu của hắn chậm rãi nâng lên, ánh mắt dừng lại ở phía chân trời phương hướng, cái kia tuấn tú trên mặt, nhưng lại có thật sâu đoán độc ý không ngừng tụ. Hán, chính là Đại An Vương Triều, Quân Vũ Tông, Đại Sư Minh, Diệp Thanh Mã. Ừm, một chuyến hai người tại chậm rãi hành tẩu trong lúc đó. Đột nhiên thân hình đồng thời ngừng lại, ánh mắt kéo vào lời mà nói, liền thình lình có thể nhìn rõ ràng, giờ phút này một chuyến này hai người, đúng là đã muốn tiến nhập Cửu Châu Sơn mạch ở chỗ sâu trong đô phi cùng chữ linh hai người. Từ thông qua này của Phong Vương chiêu thiết trí trạm kiểm soát về sau, đô phi cùng chữ linh hai người cũng tiếp tục chạy đi. Đương nhiên, đoạn đường này đến, trên cơ bản cũng chắc là không biết có bất kỳ bình tĩnh thời khắc, tuy nhiên đô phi hàng đầu thật lớn, chỉ có điều, cũng không thể có thể mỗi người đều là nhận thức hắn, cho nên cùng nhau đi tới, ngược lại có không ít không có mắt giá hỏa tiến lên đây trêu chọc đô phi đối với những cái thứ này, Đỗ Phi cũng sẽ không khách khí, chỉ muốn đích thân đưa tới cửa, hắn tiện tay đem Cửu Châu lệnh cướp đoạt về sau, đổ cho chữ linh. cho nên dọc theo con đường này, đưa tiến Cửu Châu lệnh loại người cũng không phải thiếu, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, dần dần những kia tiến nhập Cửu Châu sơn mạch ở chỗ sâu trong cường giả cũng bắt đầu biết rõ, giờ phút này cái kia gọi là tên là Đỗ Phi sát tinh cũng là xuất hiện ở cái này Cửu Châu sơn mạch ở chỗ sâu trong, tuyệt đại đa số người tại biết được điểm này về sau, cẩn thận tự định giá một phen về sau, chính là lựa chọn buông tha cho cùng Đỗ Phi thủ. Dù sao, muốn cướp đoạt Cửu Châu Lệnh loại chuyện này, có lẽ hay là cần thực lực, nếu là thực lực không đủ lợi mà nói, cái kia cũng không phải là cướp đoạt Cửu Châu Lệnh, mà là đi đưa tiễn Cửu Châu Lệnh rồi. Mà ở dung hợp những này, chủ động đưa tới cửa đến ra hỏa bàn tay Cửu Châu Lệnh về sau, chút bất tri bất giác, cái kia chữ Linh Cửu Châu Lệnh cũng đã biến thành Tử Kim chi lúc sau, lấy được Cửu Châu Lệnh, Đồ Phi nhàm chán phía dưới lại đem chúng sáp nhập vào chính mình Cửu Châu Lệnh bên trong, bởi như vậy, lại làm cho Đô Phi đỉnh đầu Cửu Châu Lệnh phía trên tím sắc càng sáng chói bắt đầu đứng dậy. Mà cái kia đợi tím sắc qua mang đến cuối cùng cơ hồ ngay dung giới cũng không che giấu được. Nói cách khác, một đường đi tới, Đỗ Phi hai người mặc dù không có cái gì quá lớn chiến tích, nhưng là chỉ cần hai người đều muốn Cửu Châu lệnh ngưng tụ thành tim có thượng Cửu Châu sơn, sông Cửu Châu điện, Trèo lên Cửu Châu bảng điểm này, nếu là chuyến đi, không biết là có thể dọa ngất bao nhiêu người. Chỉ cần lưỡng ngày thời gian, có thể đạt tới Cửu Châu sơn phía dưới nữa à? Đương làm thứ hai ngày màn đêm tiến đến thời điểm, nhìn qua lên trước mắt càng ngăm đen rừng nhiệt tới Đỗ Phi cũng hiểu được, chính mình một chuyến hai người đã muốn triệt để tiến vào cái này cựu châu sơn mạch ở chỗ sâu trong rồi mà đợi đợi bọn hắn rất nhanh chính là cái kia trùng kích cựu châu sơn rồi chương không vũ tri vương triều Bạch phàm u ám trong rừng rậm lưỡng đạo thân ảnh yên tĩnh quanh chân mà ngồi tại đây lưỡng đạo thân ảnh phạm vi vài dặm trong đều không thấy được hắn thân ảnh của hắn mặc dù nói giờ phút này không ít tiến nhập cái này cựu châu sơn mạch ở chỗ sâu trong loại người đều là minh bạch giờ phút này quanh chân mà ngồi hai người đỉnh đầu đều có cựu châu tử kim lệnh nhưng là lại minh bạch cái kia thân phận của hai người về sau lại không có bất kỳ người dám can đảm tiến lên đây treo chọc phiền toái Tây vực đệ nhất bá vương Đỗ Phi cái này vô cùng đơn giản mấy chữ chỗ đại biểu liền là tuyệt đối cường thế cùng lực lượng tuyệt đối những này e giờ kinh trải qua có không ít người không tin cái này hai cái từ mà trước tới khiêu chiến nhưng là đợi đợi bọn hắn nhưng đều là cực đoan thê thảm kết cục cho nên trải qua những này ngày tử về sau giờ phút này đối với Đỗ Phi thực lực đã không có bất luận kẻ nào dám can đảm có bất kỳ nghi vấn nào tuy nhiên Y Nguyên không ít chưa từ bỏ ý định cường giả ẩn nút trong bóng tối nhìn xem Đỗ Phi nhưng là dám can đảm chính diện xuất hiện người lại không còn có một cái những kia chán ghét con chuột không được ta và ngươi cũng làm mừng rỡ thanh tính. xếp bằng ở trong rừng đỗ phi ánh mắt đạm mạc ở bốn phía quét một vòng mấy lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói bọn hắn nếu không phải ra tay vậy cũng được tương đối khá dù sao luôn giết tới giết lui cũng không phải một cái biện pháp hơn nữa giờ phút này xuất hiện những người này coi như là càng lợi hại cũng không quá đáng đúng tiểu rắc góc sắc mà thôi ta cuối cùng có dự cảm cuối cùng cái này lưỡng ngày lộ trình chúng ta cũng sẽ không đi thuận lợi như vậy nghe được đỗ phi mở miệng Chữ Linh cũng đúng thản nhiên nói, đi được không thuận lợi sao? Đỗ Phi cười cười cái gì? Nhưng là trong lúc đó mặt của hắn sắc lại mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó ánh mắt một chuyện, ánh mắt rơi xuống bầu trời đêm ở chỗ sâu trong. Tại đó có một đạo thất thải quang mang lên không mà dậy, cuối cùng tại giữa không trung ngưng tụ, tựu giống như sau cơn mưa một vòng giống như cầu vồng, tràn đầy diễm lệ cùng trang nghiêm. Nhưng là không biết vì sao, tại nhìn thấy cái này một vòng bảy sắc hào quang lập tức một cổ cực đoan chán ghét cảm giác, nhưng trong nháy mắt hiện hiện lên Đỗ Phi trong lòng cái kia đợi cảm giác tự giống như gặp được cái gì chán ghét đến cực hạn người hoặc vật giống nhau cái này cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc dừng ở một màn này một lát sau đỗ phi trên mặt mới hiện lên một vòng dáng tươi cười xem ra ngươi người này nói chuyện thật sự chính là tốt mất linh xấu linh a xem trước mắt cái này bộ dáng tựa hồ chúng ta rốt cục có đại phiền toái đến thăm nữa à hơn nữa xem cái này phiền toái bộ dáng nếu là ta đoán không lầm lợi mà nói hẳn là cái kia thập đại siêu cấp thế lực một trong trong truyền thuyết đã lấy được cựu châu chiến trường Trung hai đại truyền thừa một trong thiên vận tông truyền thừa chính là cái kia thế lực rồi trông mặt một lát sau, Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói, hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao này cổ thất thải khí tức hắn hội như vậy chán ghét, nguyên lai, like, bực này khí tức, cùng hắn sợ tu diệt vẫn quyết tựa hồ thủy hòa bất dung, không hợp nhau. Bực này cảm giác, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Thất thải quang mang, giờ phút này tại đây cái này tấm trong bầu trời đêm có vẻ cực đoan loẹt loẹt lóa loẹ mắt, hơn nữa mơ hồ trong đó, còn có một cổ cực đoan cuồng bạo chấn động không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập ra, cơ hồ lập tức tiêu hấp dẫn phạm vi hơn 10 dặm trong ánh mắt mọi người. Cái kia thất thải quang mang là cái gì? vậy hẳn là đúng thập đại siêu cấp thế lực một trong vũ tri vương Triêu bạch phàm nghe nói hắn nhận được rồi cái này cựu châu chiến trong tràng hai đại viễn cổ truyền thừa một trong thiên vận tông truyền thừa tâm tắc thiên vận tông truyền thừa cùng diện vận tông truyền thừa đây chính là cựu châu chiến trong tràng thần bí nhất cũng cường hạng nhất hai đại truyền thừa một trong a nghe nói thời kỳ viết cổ cái này lưỡng đại tông phái chính là cái này phiến thiên địa tuyệt đối chúa thể mà lưỡng đại tông phái cũng là tuyệt đối đoan gia đối đầu mà nhận được rồi bọn hắn tông phái truyền thừa hậu nhân xem ra cũng đúng kế thừa bực này tính chất đặc biệt a cũng không chỉ là như thế Nghe nói ngày đó Vận Tông truyền thừa muốn viên mãn lời mà nói, tiêu cần diện sát diệt Vận Tông truyền thừa hậu nhân, mà diệt Vận Tông truyền thừa muốn tu tập ra một cái cửa nói lời mà nói, tất nhiên cũng phải không có thể buông tha ngày đó Vận Tông truyền thừa, hôm nay Vận Diệt Vận Chi tranh rảnh, đúng vậy không thể tránh khỏi a. Tấm tắc, nghe nói cái kia nhận được rồi diệt Vận Tông truyền thừa loại người, chính là gần đây thanh danh lên cao Cựu Châu chiến trường Tây vực đệ nhất bá vương Đô Phi a. Xem cái này bạch phàm bộ dáng, rõ ràng chính là hướng về phía cái kia Đô Phi mà đi a. Thật sự là có trò hay để nhìn. Nghe nói cái này bạch phàm thân là thập đại siêu cấp thế lực một trong vũ tri chi vương chiêu thủ lãnh kỳ thực lực đã sớm đến gần vô hạn cái kia ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rồi nghe nói hắn sở dĩ trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thất bại liền là vì diệt vận tông truyền nhân xuất hiện chỉ có điều cho dù như thế kỳ thực lực tại ngũ phẩm vũ tông cảnh phía dưới cũng hẳn là khó kiếm đối thủ cái này đỗ phi tuy nhiên cường hãn thậm chí đánh bại dương chính cùng trương thiên người bậc này vượt nhưng là muốn tại bạch phàm thủ hạ đòi được chỗ tốt chỉ sợ là cực kỳ khó khăn a huống hồ cái này bạch phàm bản thân thực lực sẽ không yếu hơn nữa thiên vận tông truyền thừa vốn là chính là diệt vận tông truyền thừa khắc tinh xem ra cái này tại đây cựu châu sơn mạch bên trong khoa trương hồi lâu đỗ phi lần này xong đợi a ban đêm sắc bên trong lần này khởi kia rơi đích xì xào bàn tán thanh âm nhanh chóng truyền lây động mà mở chỉ có điều lập tức tự làm đến đỗ phi cùng cái kia bạch phạm châu trô đã trở thành khu vực này bên trong chói mắt nhất chỗ chỗ ở đằng kia trước mắt bao người thất thải quang mang rốt cục nhanh chóng vua hụt mà đến cuối cùng xuất hiện ở đỗ phi ngồi xếp bằng trên giường dậm phương chỗ nhất trước loại người chính là một thân áo xanh vũ chi vương chiêu thủ lãnh Bạch Phạm, người này dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo xanh, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thì có thất thải quang mang theo hắn trên người phóng lên trời, Tiêu Phàm Phất chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, muốn chiếm cứ cái này phiến thiên địa gian tất cả đại số phận giống nhau. Tiêu Phàm Phất vô luận hạng nhân vật thiên tài đều muốn ở trước mặt hắn đạm đã mất sắc giống nhau, mà ở người này sau lưng còn có một đạo nói thân ảnh lơ lửng giữa không trung, những này thân ảnh sát khí trên người cùng dáng vẻ khí thế độc ác cũng đúng không che giấu chút nào. Tuy nhiên cùng cái kia Bạch Phạm khí tức kiên quyết bất động, nhưng là hiển nhiên. Những người này cũng đúng cái kia Vũ Chi Vương chiêu bên trong từng giả, giữa không trung lượn lờ thất thải khí tức, tại sôi trào sau một lát, rốt cục chậm rãi rút về đạo kia chiếm cứ đại số phận trong thân thể, rồi sau đó cái kia thon dài thân ảnh mới hoàn toàn bạo lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, mà hắn ẩn chứa nhàn nhạt dáng tươi cười ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống phía dưới Đỗ Phi trên người. Tiêu Phảng phất không cần bất luận cái gì giới thiệu, tại xuất hiện giờ khắc này hắn liền minh bạch người này liền là mình tìm thật lâu Đỗ Phi. Ha ha ha, Đỗ Phi Minh, ngươi nhưng cuối cùng là xuất hiện a. Bạch Phàm đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát. Trên mặt lại nhắc lên một vòng thanh đạm dáng tươi cười, làm cho người ta không có biện pháp đối với hắn bay lên nửa phần trán ghét tâm tình. Thập đại siêu cấp thế lực một trong, Vũ Tri Chi Vương chiêu, Bạch Phàm. Nhìn qua lên trước mặt người này, Đỗ Phi cũng đứng chầm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu dừng ở giữa không trung nói khẽ: "Ha ha, ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta tại sao lại tìm tới tận cửa rồi." Lại nói tiếp: "Ta và ngươi trong lúc đó cũng không có bất kỳ ân oán, chúng ta nguyên vốn cũng không mạnh tại cùng các ngươi những người này tranh đoạt, bất quá, muốn trách, muốn quấy chính ngươi rồi, cái gì không cầm?" Hết lần này tới lần khác cầm cái kia diệt vận tông truyền thừa bạch phàm âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên nghe đi lên cực đoan dễ nghe nhưng là liền là nói bực này sự tình thời điểm cũng làm cho người cảm giác không xuất ra hắn một tia nửa hào hùng hăng tạc ấy như vậy không biết ngươi có gì chỉ giáo đỗ phi ánh mắt thoáng phát lạnh chậm rãi mở miệng nói chỉ giáo sao bạch phàm dừng ở đỗ phi một lát sau nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng ngươi đều hỏi như vậy rồi như vậy ta cũng vậy cho ngươi một quá cơ hội chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cái kia diệt vận tông truyền thừa giao ra đây ta chẳng những không đối với ngươi ra tay Còn nghĩ ngươi thu vào dưới trướng, tam đoàn ngươi tất nhiên có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, như thế nào? Hơn nữa, ta người tốt làm đến cùng, vô luận ngươi muốn gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông bên trong cái đó một nhà, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi, như thế nào? Rất tốt điều kiện. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chỉ tiếc ta đối với làm người thủ hạ, không có bất kỳ hứng thú, về phần cái tiêu Cửu Thiên Huyền Tông vị trí, nói muốn, tự chính mình hội cầm, không cần bất luận kẻ nào cho. Ha ha ha ha. Quả nhiên đủ hung hăng càng quái, bất quá với, nếu là ngươi không có điểm ấy tâm lời nói thì như thế nào có thể có được cái kia diệt vận tông truyền thừa giữa không trung bạch phàm ngửa đầu một hồi cười to trong tiếng cười rốt cuộc tràn đầy vài phần cảm khái chi phi đã lâu rồi từ ta tiến vào cái này cựu châu chiến trường về sau lâu như vậy đến nay vẫn chưa có người nào dám can đảm ở trước mặt ta nói chuyện như vậy cũng không có bất kỳ người có thể kích khởi ta ra tay mà ngươi thật sự là người thứ nhất ta ngươi rất tốt thật sự rất tốt sinh ra một cái cấp thấp thế lực chẳng những có thể đủ đi đến nay ngày một bước này chém giết dương chính trương thiên những này phế vật thậm chí ở trước mặt ta đều như vậy hung hăng càng bã, cùng khí phách, như thế đích nhân vật mới chuẩn bị để cho ta ra tay tư cách ta. Chỉ có điều, tư cách chỉ là tư cách mà thôi, ngươi cũng không muốn quá mức xem trọng chính mình. Tại bạch phàm sau lưng, những kia vũ tri Chi vương chiêu cường giả giờ phút này cũng là một cái cái phát ra một hồi giọng địa mai tiếng cười. Hiển nhiên, trước mắt cái này Đỗ Phi tuy nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, nhưng là bọn hắn lại như cũ không quá để mắt. Nói nhiều như vậy nói nhảm, cuối cùng còn không phải muốn động thủ mà thôi, đã như vậy lời mà nói, trực tiếp động thủ cũng được. Đỗ Phi mắt hí một lát trật bàn tay nhẹ nhàng một phen, lập tức liền gặp được một quả kim sắt trung đồng lập tức hiện hiện tại hắn nơi lòng bàn tay, rồi sau đó một cổ cực đoan cường hãn chấn động, cũng đúng lập tức theo cái kia thiên khải thần trung bên trong tràn ngập ra. các ngươi vũ tri Chi vương chiêu, là chuẩn bị nguyên một đám đến, có lẽ hay là cùng tiến lên. cảm thấy cái kia lập tức theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra cuồng bạo sát khí, trong một sát na, những kia vũ tri Chi vương chiêu cường giả nguyên một đám ánh mắt mới có chút một hồi thu liễm, hiển nhiên tại thời khắc này, bọn hắn cũng đúng cảm thấy Đỗ Phi thân là tây vượt đệ nhất bá vương cường đại, Trần vũ linh phù sao. Bạch phàm mắt hi dừng ở Đỗ Phi đỉnh đầu Thiên Khải Thần Trung. Một lát sau nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: Ta đã sớm nghe nói, ngươi từ ngày đó Khải Vương chiêu dương chính trong tay cướp đoạt một khối chân vũ linh phù, nhưng ngươi lấy ra rồi. Như vậy ta liền cho tới thử xem thử. Cái này cái gọi là Thiên Khải Thần Trung. Rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại? chương Không Bốn Tám, Lôi Bính. Giờ phút này ngươi còn không có để cho ta xuất ra Thiên Vận Tông truyền thừa tư cách. Bạch phàm thân hình tại giữa không trung một bước bước ra, lập tức một cổ kinh thiên khí diễm lập tức theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Còn lần này. Hắn nhưng không có sử dụng ra cái kia thất thải khí tức, mà là một cổ cực đoan cực nóng khí tức lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Giờ khắc này, tự liên thiên địa độ ấm tựa hồ cũng đúng lập tức trở nên cuồng bạo vài phần. Bực này thủ đoạn có thể nói là dị thường kinh người. Mắt hí dừng ở giờ phút này chiến ý kinh người bạch phàm. Đỗ Phi đôi mắt phát lạnh, trợn hắn bàn chân đập mạnh, thân hình đã muốn lập tức rơi xuống giữa không trung, rồi sau đó đạm mạc ánh mắt rơi xuống bạch phàm trên người. Ngươi muốn chiến, cái kia liền tới. Quyết đoán. Nhìn thấy Đỗ Phi vậy mà thật sự dám can đảm chính mình một người nên chiến chính mình mà không phải lập tức chạy tán loạn, cái kia bạch phàm trên mặt cũng đúng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó hắn bàn tay tại trong hư không có chút một chảo, lập tức liền gặp được một thanh cực lớn ngọn lửa trường đao lập tức hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, theo hắn bàn tay khẽ du lên, lập tức chợt nghe đến thân đao chấn động, lập tức mà ngay cả không khí đều bị chấn ra một mạch vụ. Vô thanh âm, Đỗ Phi, rất nhiều người đều nói, ngươi là lần này giới Cửu Châu chi chiến chúng có thể đếm được trên đầu ngón tay hất mã cường giả một trong, nhưng là ngươi rốt cuộc có bản lĩnh này hay không, tựu cần ta tới kiến thức một phen rồi. Bạch phàm trên mặt đạm mạc, dáng tươi cười theo lời nói lập tức run sợ đi, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn tay vung lên, trong chốc lát, trong lòng bàn tay ngọn lửa trường đao nộ bùng mà hạ, lập tức hơn 10 đạo hỏa hồng sắc đao mang lập tức kia chớp giống nhau bạo lướt mà đi, mà cái kia đao mang có thể đạt được chỗ, lại đem Đỗ Phi quanh thân có thể né tránh chỗ lập tức phong kín. Hừ, nhìn qua những này cực đoan khủng bố thế công, Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, lập tức từng quyền hướng về bốn phương tám hướng quanh ra, lập tức chợt nghe đến từng đợt không khí chính là chấn động chi tiếng vang lên, mà một cổ ẩn chứa hàn khí quyến áp cũng đúng lập tức quanh tại những kia đao mang phía trên bang bang bang bang, hòa hoa bốn gian, cuồng bạo chân khí chấn động lập tức gào thét mà mở, mà cái kia rất nhiều cuồng bạo vô cùng nham mang, nhưng lại ngạnh xanh xanh đích bị Đỗ Phi quyền áp đều phá vỡ. Nhưng có chút buồn sự, Bạch Phàm ánh mắt dùng mình, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta không có hứng thú cùng như ngươi vậy chơi tiếp tục, muốn cùng ta đánh, mượn ra một điểm bản lĩnh thật sự đến. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay cùng lúc vỗ, trong một sát na, cực đoan cuồng bạo chân khí lập tức đánh vào trước mặt Thiên Khải Thần trung bên trong, trong một sát na một đạo cực đoan cuồng bạo sóng âm mang theo vài phần phượng, ghé ý lập tức hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, mà từng đạo kim sắc sóng âm cũng đúng giống như nhất sắc bén lưỡi dao giống nhau, phô thiên cái địa xé rách mà mở. Chỉ có điều những này giống như lưỡi dao giống nhau sắc bén sóng âm đập ra thời điểm, nhưng không có nửa phần hỗn loạn, mà là đang sau một lát cũng đã tạo thành một trường tấm vô cùng cực lớn sóng âm chi vong, lập tức hướng về bạch phạm chỗ châu bao phủ mà đi. Thiên khải thần trung kim phượng tiếu, hiển nhiên theo dương chính bại vong, giờ phút này đồ phi đã muốn có thể đem cái kia thiên khải thần trung miết cưỡng tuy nhiên còn chưa tới thu phát tùy tâm tình trạng nhưng là tại tiểu bạch hiệp trợ phía dưới đối với cái này thiên khải thần trung cũng đã đến một loại thuận buồn xôi gió tình trạng cho dù một ít vốn là che giấu công năng giờ phút này cũng đúng đại đa số bị đổ phi đào lên kim sắc sóng âm lập tức tịch của tới chấn đắc bốn phía không gian không ngừng hiện hiện một tia nhẹ nhàng vết rách mà cái tia bạch phàm nhìn thấy một màn này trong đôi mắt rốt cục hiện lên một vòng ngưng trọng chi nhưng có vài phần buồn bất quá ngươi nói rất đúng như vậy chơi tiếp tục đối với tất cả mọi người không có bất kỳ chỗ tốt ngươi đã muốn muốn biết một chút về ta chính thức buồn không bằng Ta liền cho trước hết để cho ngươi minh bạch, vì sao ta Vũ Chi Vương chiêu hội được xưng là thập đại siêu cấp thế lực một trong, như thế nào? Thiết chiêu, Liệu tinh hỏa vũ trụ. Bạch Phàm hai tay mạnh mẽ một chưởng tấm, thân hình chấn động, trong một sát na, một đạo cực đoan khủng bố hồng đỏ thâm sát chân khí tiểu mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể gào thét ra, rồi sau đó điên cuồng ở hắn thân sau khi ngưng tụ thành một cái giả thuyết sơn khẩu. Mà sơn khẩu tại xuất hiện trong ngay mắt, tiểu có vô số dòng chảy vẫn thạch tinh từ đó phun ra. Giờ phút này, cái này Bạch Phàm triệu hóa ra, phản phật chính là một ngọn núi lửa giống nhau. Xem ta một chiêu, đem ngươi triệt để giải quyết. Ầm ầm. Theo Bạch Phàm một tiếng quát chói hai thanh âm, cái kia chân khí hỏa trong núi mạnh mẽ có một đạo nham thạch nóng chảy chi trụ lập tức phóng lên trời, rồi sau đó mang theo một đạo cự đại hung hang hướng về Đỗ Phi Chố Chố mang tất cả mà đi. Cái kia cực đoan cường hạng thanh thế, cơ hồ lập tức liền đem Đỗ Phi Triệu Hoán đi ra sóng âm vóng đều hãn bạo, rồi sau đó cái kia ẩn chứa hủy diệt lượng khí tức, ngay tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, hung hang hướng về Đỗ Phi Chố Chố mang tất cả mà đi. Bực này thanh thế, chính là cái kia lục phẩm đỉnh phong Vũ tông cường giả bị đập trung lời mà nói chỉ sợ cũng là lập tức hải quất không còn phía dưới chỗ cái kia chữ linh cũng là bởi vì bạch phạm chỗ bày ra một chiêu này mà lập tức mặt sắc của biến dùng nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra được chiêu này uy lực thì hạng người tiên xíu U. nhưng mà đối mặt cái kia gào thét ra nham thạch nóng chạy hỏa trụ một hồi trầm thấp tiếng vượng hót nhưng lại lập tức lại lần nữa vang vọng phía chân trời rồi sau đó liền gặp được đỗ phi đỉnh đầu tiên khải thần trung bên trong một đạo hư hào kim sát vượng ảnh lập tức xuất hiện cuối cùng trực tiếp bay lên trời nồng đậm uy áp lập tức phát ra mà mở ta lại muốn nhìn Ngươi như thế nào một chiêu đem ta giải quyết? Đỗ Phi trong đôi mắt cũng là có cực đoan hung hãn quang mang hiện lên, cái này Bạch Phàm còn không có xuất ra cái gọi là Thiên Vận Tông truyền thừa tiểu cường hãn đến trình độ này, thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu là người này lấy ra ngày đó vận tông truyền thừa lời mà nói, lại nên cường hãn đến hạng tình trạng. Bất quá, đã là như thế thì như thế nào? Ta liền phải thử một chút xem, rốt cuộc là ngươi Bạch phạm cường, có lẽ hay là ta Đỗ Phi lợi hại hơn. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lập tức liền gặp được một cổ nồng đậm năng lượng của sáng lập tức trào vào trước mắt Thiên Khải Thần Trung bên trong. giờ khắc này chính là Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lửa nóng chi ngược lại rất tưởng muốn thử xem xem. đương làm cái này Thiên Khải Thần Trung bị chính mình toàn lực thúc dục thời điểm sẽ thể hiện ra hạng lực lượng kinh người. xíu. U. theo Đỗ Phi chân khí cổ sáng xuất hiện, cái kia ẩn chứa tại hắn chân khí bên trong Thiên Lôi đan đan khí cùng băng liên đan đan khí cũng đúng không chút do dự trào vào cái kia Thiên Khải Thần Trung bên trong. trong chốc lát liền gặp được cái kia vốn là hư ảo kim Vượng hư ảnh trở nên càng đưa mắt nhìn bắt đầu đứng dậy mà ở hắn hai cánh phía trên, thực sự mơ hồ có thể nhìn thấy từng đợt gió lạnh cùng thiên lôi đang lóe lên, mà mắt thường có thể thấy được cường hãn sóng âm cũng đúng lập tức lần nữa tràn ngập mà mở. Lúc này đây, cái kia sóng âm bên trong gần chứa lôi đỉnh cùng gió lạnh ý, chỉ là lan đến gần bốn phía cường giả trên người, tiêu làm đến những người này mà sắc hơi đổi, hiển nhiên bọn hắn cũng đúng cảm ứng, ra, giờ phút này đố phi cũng đúng đã mù ồ. N xuất ra bản lĩnh thật sự rồi, vô số đạo ánh mắt hội tụ chỗ, liền gặp được cái kia theo thiên khải thần trung bên trong bay lên trời kim phượng hư ảnh trở nên càng đưa mắt nhìn bắt đầu đứng dậy mà một loại kinh người đi áp cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra phản phất, chỉ cần hắn lại lệ tê một tiếng, chính là thiên địa cũng sẽ đều sụp đổ giống nhau, lại có thể đem chân vũ linh phủ bên trong yêu vượng chi linh triệt để kích hoạt sao? Cách đó không xa bạch phàm mạc chăm chú nhìn một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý cái này đố bay đến giờ phút này bày ra thực lực, phòng trừng cũng đúng một góc của băng sơn, tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng là bực này sức chiến đấu, chính là hắn cũng hiểu được có vài phần tâm tình, cái này cũng khó trách người này có thể trở thành tây vực đệ nhất vương. Bất quá. Trân vũ linh phủ càng lợi hại cũng không quá đáng đúng thiên khải vương chiêu cái loại nầy tiểu địa phương lộng kiếm ra tới gì đó mà thôi. Ta vũ chi vương chiêu thánh cấp vũ khí cũng không phải là chính là một quả chân vũ linh phủ là có thể phá vỡ. Tiểu tử đem diệt vận tông truyền thừa cho ta giao ra đây. Bạch phàm cười lạnh một tiếng, tay phải vung mạnh lên, lập tức sau lưng hỏa trong núi lại có một đạo nham thạch nóng chảy hỏa trụ toét phát ra, lập tức hai đạo nham thạch nóng chảy hỏa trụ lập tức dây dưa lại với nhau, hình thành một đạo cự đại nhang thạch nóng chảy hỏa trụ hung hăng hướng về đô phi chỗ chỗ chào tới. Lửa kia trụ chỗ chỗ chính là trong không khí cũng đúng lưu lại một đạo cháy đen đơn ký ta đây yêu phượng hư ảnh bên trong đúng vậy ẩn chứa hai quả thiên địa nguyên đan lực lượng ta lại muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản Đỗ Phi trong nội tâm cười lạnh một tiếng trong đôi mắt cũng là có hàn ý bắt đầu khởi động rồi sau đó liền gặp được hạ trong máy mắt hắn ánh mắt, mắt đung nhiên ngưng tụ rồi sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra thiên khải thần trung kim phượng chấn xíu U. trong một sát na cái tiêu cực lớn kim phượng chi ảnh lập tức phá không mà đi tử mang theo vài phần hủy thiên diện địa lực lượng Tựu như vậy tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng cái kia tuân ra mà dừng nham thạch nóng chảy hỏa trụ ẩm ẩm chạm vào nhau. Bành! Trong bầu trời đêm, hai đạo có thể nói khủng bố thế công lập tức đụng đụng vào nhau, tại một sát na kia, không cách nào hình dung kinh người năng lượng chấn động lập tức mang tất cả mà mở, không cách nào hình dung cực lớn tiếng vang vang vọng phía chân trời, chấn đắc không ít người màng thai đau nhức. Đông đông đông đông. Kim sắc phong ảnh chiếm giữ thiên địa, mà cái kia nham thạch nóng chảy hỏa trụ giờ phút này lại phản phất hóa thân thành một đầu hồng đỏ thâm mãng xà giống nhau, ở đằng kia ngăm đen trong bầu trời đêm, song phương không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm, đều có một cổ cực đoan kinh người chấn động theo giữa không trung mang tất cả mà mở, quanh mình dừng cây, trực tiếp tại bực này chấn động bao phủ phía dưới, lập tức biến thành một mảnh cho bụi. Ban đêm sắc bên trong, chưa nhiều cường giả ngẩng đầu dừng ở cái này cực đoan kinh người đội bính, mỗi người mặt sắc đều là ngưng trọng đến cực hạn. Theo hai vị này thế công bên trong, bọn hắn có thể cảm giác ra, cho dù là cái kia thế công dư âm, đều có thể làm cho lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả chật vật không chịu nổi. Còn nếu là chính diện gặp như thế thế công lợi mà nói, mọi người ở đây có thể ngăn lại, chỉ sợ bất quá 10 ngón số lượng cái kia Đỗ Phi Thanh danh, quả nhiên không phải giả mà đến nha, lại có thể cùng cái kia Bạch Phạm đánh đến nước này. bất quá, hai người này rõ ràng đều còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự à? chương 909 thiên vận chi lực. báảnh giữa không trung, hai đạo cực đoan cường hạn thế công lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, làm cho giữa không trung từng đạo hình tròn chấn động không ngừng khuyết tán ra. ở đằng kia đợi Thanh Thế phía dưới, Tiêu Phàm phất liền thiên địa đều muốn bị bóp méo giống nhau. đổi mới nhanh nhất vét song phương bực này giao thủ, Thanh Thế có thể nói kinh người. người này. Thân hình lơ lửng tại giữa không trung, dừng ở trước mắt một màn này, Bạch Phàm nhịn không được có chút cau lại lông mày. Cùng Đỗ Phi ra tay trong lúc đó, hắn cũng không có lưu tình chút nào, mà lưu tinh hỏa vũ trụ cũng là bọn hắn vũ chi vương chiêu uy lực cực đoan cường hãn một chiều tam phẩm thánh cấp vũ khí, nhưng là không nghĩ tới, ngay mạnh như thế hung hãn sát chiêu, rõ ràng đều không có biện pháp làm gì được Đỗ Phi. Ta Bạch Phàm tuy nhiên trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thất bại, nhưng lại cũng không phải các ngươi những này bình thường lục phẩm phong vũ tông cảnh cường giả có thể so sánh với. Ta lại muốn nhìn, ngươi có thể cho ta chi chống bao lâu? trong đôi mắt phát lạnh, bạch phàm bàn tay hấn ký nhanh chóng biến đổi, trong một sát na, cạn cường hãn chân khí chấn động nhanh chóng theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra, sau đó đều quán chú đến sau lưng hòa trong núi, rầm rầm rầm, lại là ba đạo nham thạch nóng chảy hòa trụ lập tức phóng lên trời, cùng phía trước cái kia giống như mãng xà giống nhau nham thạch nóng chảy nước lũ hội tụ lại với nhau, cái kia thành thế, quả nhiên là cực đoan kinh người. hừ, nhìn thấy cái này bạch phàm vũ kỹ uy lực trở nên càng cường đại lên, đỗ phi sắc mặt cũng đúng ngưng trọng vài phần, liền gặp được theo hắn hừ lạnh một tiếng. Hai tay lại lần nữa đập đến đó Thiên Khải Thần Trung bên trong, trong một sát na, cái kia kim sắc Thiên Khải Thần Trung lập tức đón gió mà trướng, mà trung trên người cái kia yêu phượng chi ảnh lại càng ngưng thực bắt đầu đứng dậy. Yêu phượng chi linh. Đỗ Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, chợt liền gặp được theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia kim sắc yêu phượng chi ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lệ ạ. Rồi sau đó, hắn toàn thân tràn ngập ra vành trướng kim quang rõ ràng nhanh chóng thu co lại, chợt đều chào vào cái kia cực lớn Thiên Khải Thần Trung bên trong. Mà theo bước này biến hóa, Cái kia vốn là cực lớn vô cùng yêu vượng hư ảnh đều đã biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là, cái kia Thiên Khải Thần trung kim sắc trung trên khuôn mặt, có một đạo đạo lưu quang lập lòe, mơ hồ trong đó ở phía trên hợp thành một đầu cực đoan diễm lệ yêu vượng chi ảnh. Keng. Kim sắc Thiên Khải Thần trung có chút run rẩy, rồi sau đó, một cổ cực đoan khủng bố uy áp lập tức gào thét ra, chật, cái này một quả lơ lửng phía chân trời trung đồng, lập tức tụ giống như một mảnh bầu trời địa giống nhau, tung hướng về phía dưới cái kia nham thạch nóng chảy tạo thành mãng xà chỗ chỗ xây xụt dưới. Veng. kinh người nổ mạnh thanh âm lập tức vang vọng. Mà cái kia vận ngậm tại Thiên Khải Thần Trung bên trong đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh đích đem cái kia nham thạch nóng chảy mãng xà đẩy lui vài trăm mét, rồi sau đó người cái kia nham thạch nóng chảy tạo thành trên thân thể, giờ phút này cũng đúng từng đạo nham thạch nóng chảy trụ tạc lên, tiêu phảng phất không có biện pháp thừa nhận Đỗ Phi như vậy thế công giống nhau. Đỗ Phi cái này cường hãn ra tay, vậy mà trực tiếp phá bạch phản một chiêu này. Oeng. Nham thạch nóng chảy mãng xà tại run nhẹ nhẹ sau một lát, rốt cục tại rất nhiều kinh hãi trong tầm mắt nhanh chóng tiêu tán tại trong không khí, mà ngay cả cái kia lơ lửng tại phía chân trời núi lửa cũng đúng lập tức cầm ầm bạo liệt, mà cái kia khí lãng khổng lồ mang tất cả trong lúc đó, lại ngạnh xanh xanh đích tại phía dưới mặt đất, thổi quát ra một cái cự đại hồ đến, vũ kỹ bị phá, một đạo thanh sát thân hình cũng đúng khẽ du lên, chợt hơi vài phần chật vật nhanh trong bán ngực ra, hắn mũi chân không ngừng ở giữa không trung đốt, mỗi một lần điểm xuống dưới trong cơ thể đều có một cổ cuồng bạo lực đạo đổ xuống mà ra, hiển nhiên thân ảnh ấy chủ nhân chính dựa vào bực này thủ đoạn đến sắp xếp đi trong cơ thể ẩn chứa cường hãn lực đạo, cái này màu xanh thân ảnh tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân hình tại giữa không trung bay ngược gần trăm em mở, về sau mới xem như chật vật ổn định thân hình, mà hắn ngẩng đầu lập tức, trên mặt cái kia vốn là bình thản vô cùng dáng tươi cười đều đã biến mất. Chủ tử. Những kia Vũ Chi Vương chiêu cường giả nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này trong mắt bọn hắn giống như thiên thần giống nhau bạch phàm, vậy mà đang cùng Đô Phi giao thủ thời điểm, bị bức lui rồi. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là được diệt vận tông truyền thừa loại người a, muốn dựa vào một điểm nhỏ thủ đoạn tiểu thắng ngươi, xem ra, ngược lại ta quá mức thiên trần a. Bạch Phàm liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt ngưng trọng ý, chợt hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đã biết mình khinh thường quá, không ngại mượn ra bản lĩnh thật sự đến đây đi." Đỗ Phi ngược lại cũng không có bởi vì đánh lui Bạch Phàm mà có bất kỳ tự mãn, mà là y nguyên vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Hắn tự nhiên biết rõ, đối phương nhất chỗ lợi hại, nhưng không phải là cái gì Vũ Chi Vương chiêu đích thủ đoạn, mà hẳn là ngày đó vận tông truyền thừa. Không cần ngươi nói, ta cũng bậy hội." Bạch Phàm cực đoan rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân nhẹ nhàng về phía trước đậm mạnh, trong một sát na, một cầu ngập trời thất thải quang mang lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát ra. Những này hào quang cực đoan chói mắt cùng chói mắt, tại cuốn quanh tại bạch phàm trên người lập tức, phản phất kỹựu vì hắn hấp thu trong thiên điệu tất cả đại số phận giống nhau. Thiên vận chi lực. Đây cũng là thiên vận tông truyền thừa chỗ đích căn bản, thân có thiên vận chi lực loại người, chính là đứng ở thiên đạo bên này, hết thảy đều là xuôi bọn thuận gió. tiêu phảng phất hắn bên trong đứng ở chỗ này, chỗ đại biểu chính là cái này phiến thiên điệu giống nhau. Thất sắc quang mang tại bạch phàm trong tay không ngừng ngưng tụ, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một thanh cực lớn thất sắc trường thương, trường thương trên thân thương có từng đạo huyền ảo và quỷ dị ký hiệu, thoạt nhìn cực đoan dẫn vào chú mục, phảng phất, những này ký hiệu tồn tại, chính là vì đem trong thiên địa tất cả số phận đều hấp thu giống nhau. Thất thải trường thương xuất hiện trong ngay mắt, chính là cái này phiến thiên địa cũng đúng xuất hiện trận trận dị tượng, một loại phảng phất cùng thiên địa câu thông cảm giác xuất hiện ở Bạch Phạm trên người, làm cho hắn khí tức lập tức báo tố lên tới cực hạn. Đỗ Phi, ta cho ngươi một quả đề nghị, mau chóng đem ngươi cái kia diệt vận tông chuyển thừa lấy ra đi, nếu không nghe lời, ngươi có lẽ tửu không, có cơ hội rồi. Còn lần này, ta thành thật không biết hạ thủ lưu tình. Bạch Phạm khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt lần đầu tiên có sát ý hiện lên, rồi sau đó hắn bản chân đại mạnh, thân hình trực tiếp biến thành một đạo thất sắc quang ảnh lập tức vọt đến Đỗ Phi trước mặt, rồi sau đó trong tay thất sắc trường thường trực tiếp xoáy lên ngập trời hào quang bảy màu, nếu như một đạo giống như cầu vồng hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ châu mang tất cả mà đi, cái này là thiên vận tông truyền thừa, cái này là thiên vận chi lực, ngập trời hào quang bảy màu hiện hiện tại Đỗ Phi trong đôi mắt, nhưng không có làm cho hắn có nửa phần sợ hãi, tại người khác xem ra kỳ diệu vô cùng thiên vận chi lực, tại Đỗ Phi xem ra, thực sự cùng bình thường chân khí không có quá lớn khác nhau, lập tức. Đỗ Phi cũng không có chút nào né tránh cử động, mà là ánh mắt âm hàn trong lúc đó, tay phải vỗ, lập tức trước mặt Thiên Khải Thần Trung lần nữa phát ra một hồi tiếng thét, rồi sau đó hung hăng hướng về phía trước đụng ra. Cực lớn trung ảnh lập tức gào thét ra, ẩn chứa một cổ cực đoan khủng bố sát khí, cơ hồ là hạ trong nấy mắt, chính là nhanh chóng cùng cái kia cuồng bạo thất thải trường thương hung hăng đụng vào nhau. Vang, thanh thúy kim tiết vang lên thanh âm lập tức nương theo lấy hỏa hoa bắn ra bốn phía mà dậy, vô hình không khí tại thời khắc này đều là bị bị chấn ra từng đạo rung động, sau đó dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở keng keng keng, đáng sợ kinh phong mang tất cả trong lúc đó, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, mà là hai tay liền phách, từng đạo chân khí không ngừng vô vào cái kia thiên khải thần trùng trùng trên khuôn mặt, mà theo động tác của hắn, từng đạo giống như lưới đao giống nhau khí lãng nhưng cũng là đồng thời nhanh chóng cắt ra. Bực này thế công tới cực đoan cùng bố, coi như là cái kia bạch phạm tựa hồ cũng đúng lắp bắp kinh hãi. Chỉ có điều đối mặt bực này thế công, hắn lại không có chút nào né tránh ý định, mà là đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng ở giữa không trùng một chậu. Suy, cực đoan cường han thế công. Cơ hồ là lao bạch phàm thân hình tiêu xạ mà qua, nhưng lại không có mang đến cho hắn nửa phần thương tổn. Tiêu phàm phất hắn tùy ý đứng thẳng cái chốc kia, vừa vận chính là đỗ phi một chiêu này sơ hở duy nhất chỗ chô giống nhau. Thiên vận chi lực chính là đứng ở thiên đạo hơi nghiêng, thế công của ngươi tuy mạnh, nhưng lại vô pháp công kích thiên đạo. Tại thiên đạo trước mặt, thế công của ngươi như thế nào không có giống nhau. Điểm này ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ sao? Hiện lên đỗ phi thế công, bạch phàm cười nhạt một tiếng, rồi sau đó cổ tay phải một chuyển, bàn tay thất thải trường thương lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ hung mãnh đâm mà đến mà ta nếu là muốn đánh chúng ngươi, chỉ cần ta đây loại muốn, như vậy tiểu nhất định có thể làm được. Theo bạch phàm quát khẽ một tiếng, cái kia vốn là nhìn như bình thường một thường, tại thời khắc này lại nhiều hơn một cổ quỷ dị e rằng nhưng chống cự chi vị ẩn chứa trong đó, tiêu phàm vất một chiêu này, tất nhiên sẽ rơi xuống đỗ phi trên người giống nhau. Thiên vận chi lực, cái này là thiên vận chi lực. nhìn thấy như thế thế công, đỗ phi đôi mắt có chút ngưng tụ, đối với cái này thiên vận tông truyền thừa càng thêm biết vài phần. Thiên vận tông, quả nhiên là đứng ở thiên vận hơi nghiêng, cùng mình đoạt được diệt vận tông truyền thừa đúng lúc là hoàn toàn sự khác biệt hai chủng sự vật. Cái này cũng khó trách cái này Lưỡng đại tông phái tại thời kỳ viết cổ vẫn luôn là sinh đối thủ một mất một còn rồi. đã như vậy muốn muốn đối phó thiên vận chi lực, tựu chỉ có sử dụng diện vận lực sao? một nghĩ đến đây, một cổ nhàn nhạt màu xám khí tức lập tức hiện hiện tại đỗ phi bên ngoài thân chỗ, rồi sau đó theo đỗ phi tay phải vỗ, lập tức biến thành một đạo chân khí cự trường lập tức đánh ra. Và anh một thương một trưởng cơ hồ lập tức hung hăng đụng vào nhau, mà cái kia thất sắc khí tức cùng màu xám khí tức cũng đúng lập tức quấn quanh lại với nhau, rồi sau đó một cuộc cực đoan khủng bố chấn động lập tức tràn ngập mà khai mở. Hiển nhiên, cái này hai chủng khí tức trong lúc đó, ngay kiêm cho dù là một giây đồng hồ thời gian cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì, Thiên vận cùng Diệt vận vốn chính là một đôi sinh đối thủ một mất một còn. Diệt vận chi lực. Cảm ứng được chính mình một thương thất bại, Bạch Phàm sắc mặt nhưng cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên, tại thời khắc này, hắn cũng rốt cục minh bạch, vì sao Diệt vận tông truyền thừa, chính là Thiên vận tông truyền thừa sơ hở lớn nhất rồi. Chương 050, Thiên vận nhất chỉ. Thiên vận tông truyền thừa, đoạt được chính là Thiên vận chi lực. Mà đến thiên vận người Tự nhiên là cái gì đều xuôi bùm thuận ở gió. Nói thí dụ như, chính là đứng ở bên đường cũng sẽ có vàng nện vào trên đầu. Đây cũng là thiên vận chi lực. Vé đút vé đút vé đút. Mà diệt vận tông truyền thừa nhưng lại phương pháp trái ngược. Diệt vận tông chủ tại một cái chữ diệt, cũng là một cái ngự chữ. Tại diệt vận tông trước mặt thiên vận chi lực không có có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn loáng thoáng có vài phần có hại chịu thiệt. Tự phản phất, thiên vận chi lực sơ hở lớn nhất chính là diệt vận chi lực giống nhau. Nói cách khác, nếu là bạch phàm thiên vận tông truyền thừa muốn tu luyện tới trọn vẹn tình trạng như vậy, hắn cần có nhất làm liền đem tìm được diệt vận tông truyền thừa Đỗ Phi chém giết, bởi vì chỉ có như vậy, hắn tu vi bên trong một kia sơ hở mới có thể bị đều tiêu trừ. Nếu không nghe lời, từ nay về sau, Đỗ Phi liền đúng trong mắt của hán đinh, cái gai trong thịt. Nếu không phải diệt sát Đỗ Phi, thậm chí, tu vi của hắn đem từ nay về sau dừng lại không tiến. Cái này là diệt vận chi lực. sắc mặt biến huyện trong lúc đó, bạch phàm cơ hồ lập tức tự giải thích giờ phút này tình huống, rồi sau đó, hắn trên mặt thực sự hiện lên một kia ngưng trọng ý. tiểu tử này, quả nhiên là nhận được rồi diệt vận tông truyền thừa a, thiên vận diệt vận nếu là ta có thể được đến cái này lưỡng tông truyền thừa, chẳng phải là từ nay về sau thiên hạ lớn hơn nữa, ta cũng vậy đại có thể đi được rồi. cho nên vô luận như thế nào tiểu tử này đều phải tử. ánh mắt lập lòe trong lúc đó bạch phàm cầm trong tay thất sắc trường thương thân hình lóe lên, nhưng lại lựa chọn tạm thời lùi bước, muốn giải quyết đã muốn lấy ra diện vận tông truyền thừa đố phi, rất hiển nhiên một điểm nhỏ thủ đoạn đúng không có bất kỳ tác dụng. trong chàng bốn phía chỗ, từng kia ánh mắt dừng ở giờ phút này lập tức nhanh lùi lại bạch phàm, lập tức cho dù truyền đến một hồi xôn xao thanh âm, không thể tưởng được. Cái kia Bạch Phàm dùng ra Thiên Vận tông truyền thừa rõ ràng còn bị bức lui rồi. Xem bộ dáng này, cái kia Đỗ Phi cũng chỉ dùng để ra diệt vận tông truyền thừa rồi. Hôm nay vận diệt vận chi tranh giành, quả nhiên là cực đoan đặc sắc a. Cũng không biết hai người này, cuối cùng rốt cuộc ai có thể đủ lấy thắng lợi a. Đã nhưng tiểu tử này dùng ra diệt vận chi lực, như vậy tiếp tục dây dưa xuống dưới, cũng không có bất kỳ tác dụng, đã như vậy, không bằng một chiêu phía dưới, phân ra thắng bại. Sắc mặt không có bởi vì các loại nghị luận thanh âm mà có bất kỳ biến hóa, Bạch Phàm chỉ là cực đoan tỉnh táo dừng ở Đỗ Phi. Cơ hồ lập tức trong nội tâm thì có quyết đoán. Hô, hạ trong nấy mắt, theo hắn bước chân chậm rãi hướng về phía trước đạp mạnh, lập tức liền gặp được hoa mỹ thất thải quang mang, quần quần không dứt theo bạch phàm trong, cơ thể mang tất cả ra, mà cái kia thất thải quang mang tràn ngập trong lúc đó, phảng phất cầu vòng bao phủ phía chân trời. "Cựu phảng phất, có cái gì thần linh muốn hàng lâm thế gian giống nhau." Như thế một màn, có thể nói là làm cho người ta sợ hãi. Nhìn qua một màn này, không ít người đều minh bạch, tại thời khắc này, cái này bạch phàm đã muốn lấy ra chính thức cường hãn thủ đoạn. "Thiên, vận." Mơ hồ trong đó Một hồi hư vô mở mịn thanh âm chậm rãi từ phía trên địa trong lúc đó vang lên, rồi sau đó tại từng đạo chấn động trong ánh mắt, tất cả liền gặp được thất thải quang mang bên trong, có một đạo mặc thất sắc trường bảo thương láo thân ảnh chậm rãi biến ảo tại phía chân trời. Thân ảnh ấy khuôn mặt cực đoan quỷ dị, toàn thân nhìn không ra bất luận cái gì cụ thể hình dạng, phản phất hắn cả người chính là do hào quang bảy màu chỗ tạo thành giống nhau, làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn, chính là khắc sâu ấn tượng. Mà khi cái này thất thải thân ảnh xuất hiện trong mắt mơ hồ trong đó, trong tràng mỗi người đều phát hiện trong cơ thể mình vốn là như có như không một ít khí tức phảng phất lập tức đều bị nạnh xanh xanh đích hấp thu giống nhau, chỉ có điều những này bị hấp thu khí tức trong lúc nhất thời nhưng không ai biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì. đây rốt cuộc là hơi mờ mịt nhìn qua một màn này, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên nghi hoặc sát thái, cái này rốt cuộc là cái gì? vật ấy hoán vị thiên vận dụng người. cũng may bạch Phàm cũng không có chuẩn bị bảo trì thân bí, mà là ruồi giang ngó tay nhẹ nhàng hướng lên trời tế chỗ điểm đi. thiên vận dụng người theo bạch Phàm mở miệng, lập tức trong chàng từng đạo ánh mắt đều là lập tức rơi xuống đạo kia thất thải thân ảnh phía trên, phảng phất tại thời khắc này mỗi người đều chứng kiến cái này một đạo thân ảnh chính là điều khiển này thiên địa gian tất cả số phận loại người một người đúng vận hạnh có lẽ hay là không may một người đúng vận may có lẽ hay là xấu vận đều ở đây đạo thân ảnh một ý niệm chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể làm cho một cái tuyệt thế cường giả biến thành một tên phế nhân chỉ cần hắn nguyện ý hắn cũng có thể trồng chất ra vô số kỳ tích đem một tên phế nhân biến thành cái này phiến thiên địa trong lúc đó đỉnh cao cường giả đây cũng là thiên vận chi lực mà đợi thiên vận chi lực như phảng phất là đối với thế gian này hết thảy khống chế giống nhau bá tại rất nhiều rung động trong tầm mắt, bạch phàm thân hình có chút lóe lên, cũng đã rơi xuống ngày đó vận dụng người cực lớn thân ảnh trên bờ vai, rồi sau đó ánh mắt mang theo một tia kỳ dị biểu lộ dừng ở phía dưới đỗ phi. giờ phút này, hắn triệu hồi ra hôm nay vận dụng người, phản phất cũng không phải hư ảo vật, mà là chân thật tồn tại giống nhau. phảng phất, hôm nay vận dụng người chỉ cần một cái niệm động, coi như là cường như đỗ phi, cũng đúng hội lập tức sụp đổ giống nhau. đỗ phi, hôm nay, tựu để cho ta tới làm cho này theo thời kỳ viễn cổ dây dưa đến nay tiên vận diệt vận của chiến. họa vẽ, kế tiếp viên mang dấu chấm tròn a nương mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, Bạch Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó trong hai tay hớn ký tia chớp biến ảo, mà theo động tác của hắn, lập tức liền gặp được ngày đó vận dụng người mặt trên cửa phản phất lập tức xuất hiện hai con mắt giống nhau, mà hai đạo thất sắc của sáng cũng đúng lập tức tiêu xả ra, rồi sau đó tập trung tại Đỗ Phi trên người. Bá, Bực này tập trung lại không có bất kỳ công kích hiệu quả, nhưng là coi như là như thế, cũng nếu như đến Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn có thể đơn giản phát ra được những tia vốn là tồn tại ở trong thiên địa thiên địa nguyên khí, giờ phút này phản phất đối với chính mình có vài phần kháng cự giống nhau rõ ràng nhanh chóng tiêu tán bắt đầu đứng dậy, mà thiên vận dụng người chỉ có điều một ánh mắt, tự làm đến thiên địa nguyên khí kháng cự người khác, là có thể điều khiển thiên địa nguyên khí biến hóa. bởi như vậy, bất luận cái gì cùng hắn đối kháng loại người, đều là chỉ có thể dựa vào chân khí trong cơ thể. nói như vậy, bất kể là sức chiến đấu có lẽ hay là sự khôi phục sức khỏe, rõ ràng đều là nhược hóa đến cực hạn. chỉ nhìn điểm này lời mà nói, giá thiên vận chi lực quả nhiên có chút môn đạo. đáng tiếc, vô luận như thế nào xem, đều có điểm bảng môn tại đạo a. mắt hí dừng ở một màn này một lát sau, đỗ phi mới thì thào mở miệng nói. Hôm nay vận tông truyền thừa không hổ là cùng diệt vận tông truyền thừa kỳ danh hai đại truyền thừa một trong, bực này thủ đoạn cư nhiên như thế phách đạo quỷ dị. Như gọi là, tên là người bình thường lợi mà nói, có lẽ dưới loại tình huống này, thực đúng là trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong rồi. Ta muốn, ngươi cũng xem đủ rồi a. Mà ta cho ngươi cuối cùng thời gian, cũng đã đầy đủ có thêm a. Bạch Phàm dừng ở phía dưới đô phi, trên mặt nổi lên một vòng nhẹ nhàng vui vẻ, đã, thời gian cũng đủ dài, như vậy kế tiếp, chúng ta sẽ tới chung kết đây hết thảy, như thế nào? Bá. Theo Bạch Phàm thân ảnh rơi xuống, đã thấy đến ngày đó vận dụng người đột nhiên tại giữa không trung vừa xài bức ra, rồi sau đó liền gặp được trong thiên địa thiên địa nguyên khí cơ hồ lập tức đều là hướng về hắn chỗ chỗ mang tất cả mà đi. thậm chí mà ngay cả một ít cường giả phát ra tại bên ngoài thân chân khí cũng đúng đều không đông tha. Trung quanh những kia vây xem cường giả tại cảm ứng được bực này biến hóa thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều là đại biến. Sau đó nhanh chóng lui ra phía sau. Hiện nhiên bọn hắn minh bạch, nếu là bị cuốn vào bực này đẳng cấp trong chiến đấu, về sau đợi chờ mình chỉ sợ sẽ không là cái gì kết cục tốt. Ở giữa sân dưới nhất phương chỗ, những kẻ Vũ Chi Vương chiêu cường giả giờ phút này cũng là một cái cái sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực hạn, hiển nhiên, bọn hắn cũng đúng minh bạch, cái này kế tiếp một chiêu, Song Vương nói không chừng muốn phân ra thắng bại đến, đến rồi. Bạch Phàm, chữ linh ngẩng đầu dừng ở phía chân trời chỗ, trong đôi mắt có vẻ kỳ dị hiện lên, cho dù nàng vốn là tiểu đối với Đô Phi có lòng tin tuyệt đối, nhưng là tại thời khắc này, trong lòng cũng là nhịn không được hiện lên vài phần vô lực cảm giác. Cái này Bạch Phàm cường đại, giống như có lẽ đã vượt quá người bình thường có thể giải thích phạm chủ ở ngoài. Vù vù hô côn bạo mà nồng đậm thiên địa nguyên khí cơ hồ lập tức bị ngày đó vận dụng người thôn vệ nhất hùng, rồi sau đó thật sâu thủy ánh mắt rơi xuống đô phi trên người, cuối cùng theo bạch phàm động tác cùng một chỗ hắn cánh tay phải chậm rãi nâng lên, thất sắc oan mang, lập tức điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó trực tiếp tại giữa không trung tạo thành một cây cực lớn thất thải ngón tay, trên ngón tay hào quang bảy màu tràn ngập, làm cho người sợ. thiên vận dụng người, thiên vận nhất chỉ, một tiếng quát nhẹ thanh âm theo bạch phàm trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được hắn nâng lên cánh tay phải chậm rãi, nhưng là cực đoan kiên quyết hướng về Đỗ Phi Châu Châu điểm hạ đi. Suy theo động tác của hắn, ngày đó vận dụng người lập tức biến mất, tiêu phản phất này thiên địa gian chỉ còn lại có cái này cùng thất thải ngón tay giống nhau, mà cả ngón tay lại ẩn chứa cực đoan cường hán thiên vận chi lực hung hăng hướng về phía dưới đè xuống. Tại thời khắc này, Đỗ Phi Châu lập chỗ, cự thạch lập tức biến thành một phấn, mặt đất trực tiếp sụp đổ, từng đạo khẽ hở cũng đúng giống như mạng nhện giống nhau điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đỗ Phi ánh mắt ngưng trọng trầm trầm vào giờ phút này phảng phất tràn ngập cả thiên địa thất thải ngón tay, theo cái kia trong ngón tay. Hắn có thể đã nhận ra một cổ cực đoan cường hãn và cực đoan quỷ dị chấn động. Tiêu Phán Phất, bất kể là hạng phòng ngự, tại bực này chấn động trước mặt, đều là hội lập tức mất đi hiệu lực giống nhau. Tiêu Phán Phất, cái này một ngón tay điểm ở dưới lập tức, chính mình cũng sẽ bị triệt để diệt sát giống nhau. Tiêu Phán Phất, cái chết của mình, chính là thiên vận nhất định giống nhau. Ba ba ba. Nước mắt nhìn một màn này sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi sau đó trên hai tay gấn ký, đồng thời biến nào bắt đầu đứng dậy, mà cơ hồ đồng thời, nông đậm vô cùng sám khí, cơ hồ lập tức tiểu ngưng tụ tại Đỗ Phi đầu ngón tay chỗ tuy nhiên cùng cái kia đầy trời thất thải quan mang so sánh với có vẻ nhỏ bé mà suy yếu nhưng là cái này một đạo màu xám quan mang lại tại lúc này hiện lên ra một vòng mơ hồ chống lại ý tốt một chiêu thiên vận nhất chỉ chỉ có điều thiên muốn tiêu gì ta ta liền diệt thiên vận muốn tiêu gì ta ta liền diệt vận mà thiên vận muốn tiêu gì ta ta đỗ phi liền diệt hôm nay vận bạch phàm ngươi tiếp ta một chiêu diệt vận chỉ chương 051, diệt vận vs thiên vận màu xám sợi tơ giống như một đạo xạ tuyến giống nhau hung hướng về giữa không chúng báo tô bắn đi, tuy nhiên cùng cái kia cực lớn thất thải ngón tay so với, hắn có vẻ nhỏ bé như vậy cũng không chút nào thu hút, nhưng là một cổ chống lại chí lực, lại không ngừng theo cái kia sám khí bên trong tràn ngập ra. Vế đút vế đút vế đút. Phòng vấn đao loạt Trixi tiểu thuyết. Bá. Hạ trong nháy mắt, hai đạo vũ ký tiểu như vậy hảo không một tiếng động đụng đụng vào nhau, ít qua trong nháy mắt lập tức, cái kia thất thải quang mang liền đem xám sắc quang mang đều nuốt hết. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, lại không nói thêm gì. Cái này sẽ là của ngươi diệt vận tông truyền thừa. Ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng a. Tại Đỗ Phi sử dụng ra cái kia diệt vận tông lập tức, Bạch Phàm có một lát dáng tươi cười thu liễm, nhưng mà lúc này, một vòng nụ cười cổ quái lại hiện hiện tại trên mặt của hắn, hắn xem như xem minh bạch, cái kia Đỗ Phi coi như là nhận được rồi diệt vận tông truyền thừa, phòng trừng cũng đúng còn không có lấy ra môn đạo, tên gia hỏa như vậy, tại ông trời của mình vẫn một ngón tay trước mặt, há có sinh lộ. Hết thể đều đã xong. Thất thải ngón tay gào thét mà hạ, cuối cùng giống như đẩy trời dáng ngũ sắc giống nhau, trực tiếp tại từng đạo quỷ dị trong ánh mắt, đem Đỗ Phi cả người bao phủ tại trong đó. Suy thất sắc quang mang chút xuống trong lúc đó đỗ phi chỗ lập chỗ phạm vi vài trăm mét địa phương giờ phút này đều là bị hào quang bảy màu vô tình ăn mòn mà đỗ phi thân ảnh nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa phản phất tại bực này thế công trước mặt hắn lập tức vang tung toẹt giống nhau rõ ràng ngay một điểm sức phản kháng đều không có vừa hắn đỗ phi mới vừa rồi còn nói được như vậy hung hăng cản ấy nhìn qua giờ phút này hướng về bốn phía không ngừng tràn ngập mà mở đích thất thải năng lượng không ít người đều hơi hơi nhếch miệng như vậy nhìn cái này đỗ phi cũng không quá đáng là ngân dạng sắp đầu thương mà thôi vừa rồi ngược lại nói được cực đoan êm hay cái gì thiên muốn tiêu gì ta ta liền cho muốn tiêu gì thiên giờ phút này ngược lại bị chết cực đoan gọn gàng mà linh hóa ta rõ ràng ngay cam cắm đều không lưu lại bạch phàm thân hình nói lên cũng là xuất hiện ở thất thải năng lượng phía trên ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn phía dưới mặc kệ đố phi rốt cuộc là nhân vật nào chỉ cần bị cái này thiên vận nhất chỉ đánh chúng như vậy trong cơ thể hắn hết thể đều sụp đổ cuối cùng ngay kinh mạch đều bởi vì chân khí nổi nóng mà nổ. cái này là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi kết cục nói cách khác từ nay về sau khắc bắt đầu chính mình trong truyền thừa gặp lớn nhất thai hoàng ẩm Như vậy biến mất, đã xong. Bạch Phàm thở ra một hơi, trên mặt thực sự hiện lên một vòng nhàn nhạt, dáng tươi cười. Đã không có cái này tìm được Diệt Vận Tông truyền thừa Đỗ Phi, cái này Cựu Châu chiến trong tràng, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của mình? Chỉ sợ cái kia Cựu Châu Chi chiến đứng đầu bảng, liền đúng vật ở trong túi của mình. Ha ha ha, cái gì Tây Vực đệ nhất ba vương, vẫn là phê vật một cái a. Vũ Chi Vương chiêu cường giả giờ phút này dừng ở một màn này, không ít người đều là ha ha cuồng tiếu một tiếng. Chữ linh kẽ như mày dừng ở trước mắt một màn này, tại nàng xem đến. Mặc kệ cái kia thiên vận nhất chỉ cường hàn đến trình độ nào, nhưng là Đỗ Phi cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, ít nhất chữ Linh liền biết rõ, ngày đó Dương Chính cường đến đó to như vậy bước, đều bị Đỗ Phi giải quyết, cái này Bạch Phàm đích thủ đoạn tuy nhiên quỷ dị, nhưng là muốn không giao ra cái gì một cái giá lớn liền đem Đỗ Phi giải quyết, vô luận như thế nào xem đều là cực đoan không thực tế a. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chữ Linh trầm mặc một lát, mới dừng ở trong chàng chỗ thì thảo mở miệng nói. Nói còn chưa dứt lời, con của nàng lại đột nhiên mạnh mẽ co rú lại, trên mặt lập tức có sạch bong hiện lên. Suy ngay tại chữ linh sắc mặt biến hóa lập tức, những kia vốn là giống như mây mù giống nhau tại bắt đầu khởi động thất thải năng lượng nhưng lại đột nhiên kịch liệt run dày lên. Tại hắn mặt ngoài không ngừng có gợn sóng tràn ngập mà mở, tựu phản vứt trong đó có cái gì biến đổi lớn tại phát sinh giống nhau. Cái kia bạch phàm cũng là bởi vì một màn này nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh kinh nghi bất định ý. Hắn thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng, cái này đỗ phi rốt cuộc là như thế nào chống lại cái kia thiên vận chi lực nhập vào cơ thể. Nhưng mà mặc kệ hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng như thế nào, nhưng là kế tiếp một màn lại làm cho hắn sắc mặt lập tức của biến suy, thất thải năng lượng nhanh chóng loạn ngoại, chậm theo một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền gặp được những kia thất thải năng lượng không ngừng trở nên hi vọng hơn, tiêu phản phất có đồ vật gì đó đang không ngừng đem những kia thiên vận chi lực tiêu tan sạch giống nhau. nhìn thấy một màn này, bạch phàm sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ run lên, những này thất thải năng lượng đúng thiên vận tông truyền thừa chỗ căn bản, hắn tu luyện hồi lâu, hơn nữa nhận được rồi truyền thừa, mới có nhiều ngày như vậy vận chi lực. nếu là những vật này như vậy không hiểu thấu biến mất lợi mà nói. Như vậy hắn và không có được truyền thừa có cái gì khác nhau chớ. Bởi vậy, tại tâm thần biến ảo trong lúc đó, Bạch Phàm đã muốn nhanh chóng thúc dục chân khí, muốn đem cái kia thiên vận chi lực đều thu hồi. Nhưng là trong lòng niệm muốn động lập tức, Bạch Phàm sắc mặt nhưng lại trở nên càng khó nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu những kia thất thải thiên vận chi lực đã muốn trở nên điên cuồng bắt đầu đứng dậy. Tiêu Phàm phát gặp cái gì chúng nhất định phải giải quyết phiền toái. Giờ phút này, căn bản là không biết để ý tới thân vi chủ nhân Bạch Phàm giống nhau. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô pháp giải thích một màn xuất hiện ở bạch phàm trước mặt, cho dù hắn là thập đại siêu cấp thế lực một trong thủ lãnh, giờ phút này trên mặt cũng là có mồ hôi lạnh nhỏ. Suy, mà đang ở bạch phàm sắc mặt không ngừng biến ảo lập tức, những tia thất sắc thiên vận chi lực nhưng lại không ngừng tăng dã. Đến cuối cùng, một đạo thon dài bóng người chậm rãi xuất hiện ở cái tia thất sắc năng lượng hào quang bên trong. Mà đang ở đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, cái kia cuối cùng một tia thiên vận chi lực nhưng cũng là nhanh chóng tăng dã. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có người nọ đầu ngón tay một vòng xo so về trước tia càng nồng đậm khí, đang không ngừng tản ra sâu kín khí tức. Đỗ Phi, Bạch Phàm nhìn qua cái kia giờ phút này tựa hồ không có đã bị bất cứ thương tổn gì thon dài bóng người, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh thanh hắc, mà hắn trong thanh âm cũng đúng lập tức xông lên một vòng kinh hải ý. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng bực này cục diện, cái này Đỗ Phi chẳng những không có bởi vì thiên vận chi lực mà vong, ngược lại không biết dùng thủ đoạn gì, đem ông trời của mình vận chi lực đều phá hủy rồi. Như vậy một màn, tại làm cho Bạch Phàm đau lòng vô cùng đồng thời, toàn thân mồ hôi lạnh cũng đúng ngửa ra. ở đằng kia Bạch Phàm khó có thể tin trong ánh mắt trên mặt đất Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi hướng về phía hắn cười một tiếng nhưng là nụ cười kia lại làm cho bạch phạm toàn thân run rẩy lên thiên vận chi lực mùi vị không tệ đáng tiếc gặp ta ngươi giữa không trung bạch phạm trợn mắt há hốc mồm dừng ở phía dưới đỗ phi run rẩy đưa tay ra chỉ một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ngươi rốt cuộc làm cái gì hắn một mực cho tới bây giờ cũng không có biện pháp giải thích cái này đỗ phi rốt cuộc là làm sự tình gì phá vỡ ông trời của mình vận một ngón tay không hiểu sao diệt vận chi lực vốn chính là vì diệt tuyệt thiên vận mà tồn tại dù là chỉ có một tí diệt vận chi lực Đối với ngươi thiên vận chi lực mà nói, đều là tuyệt đối khắc tinh. Hùng chi, diệt vận chi lực nguồn gốc từ thiên vận chi lực, chỉ cần có thể đem ngươi thiên vận chi lực tiêu diệt, ta diệt vận chi lực tự nhiên cũng có chỗ tình tiến. Cho nên, không sai thuốc bổ, cảm ơn. Đỗ Phi mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra đích thoại ngữ lại làm cho Bạch Phàm sắc mặt càng khó nhìn lại. "Xuy." Trung quanh giờ phút này cũng đúng vang lên liên tiếp đảo rút lương khí thanh âm, dừng ở Đỗ Phi trong ánh mắt tràn đầy giống như gặp quỷ rồi giống nhau thần sắc, cái này Đỗ Phi chẳng những giải quyết vậy làm phiền vô cùng thiên vận chi lực rõ ràng còn dựa vào cái kia thiên vận chi lực tăng cường tu vi của mình thiên vận chi lực đúng vậy diệt vận chi lực khắc tinh ngươi làm sao có thể đem phá hư bạch phàm sắc mặt tái nhợt cắn môi mang theo vài phần không cam lòng rít gào nói thiên vận tông thiên vận chi lực tuy nhiên cường hãn bất quá rất đáng tiếc ngươi thu hoạch đến truyền thừa có lẽ là không hoàn chỉnh ở trước mà ta không có bất kỳ tác dụng dừng ở bạch phàm đỗ phi nhàn nhạt mở miệng hơn nữa mất đi những kia thiên vận chi lực ngươi này thiên vận tông truyền thừa hơn phân nửa cũng không có cái gì quá lớn uy lực a thiên vận tông cùng diệt vận tông truyền thừa Nơi mấu chốt chính là thiên vận chi lực cùng diệt vận chi lực. Cái này lương tông truyền thừa nếu là mất đi bực này căn bản, phòng trường ngay một ít uy lực cường đại vũ khí đều thi triển không được, cho nên, giờ phút này Bạch Phàm tại mất đi cái kia thiên vận chi lực về sau, hắn thiên vận tông truyền thừa, tác dụng đã muốn trở nên cực kỳ nhỏ. Nếu là Đỗ Phi đúng người bình thường lời mà nói, dựa vào thiên vận tông vũ khí, có lẽ cái kia Bạch Phàm còn có thể chiếm hết thượng phong. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Đỗ Phi đúng nhận được rồi diệt vận tông truyền thừa loại người, chỉ cần Đỗ Phi tại, như vậy thiên vận tông những kia mất đi thiên vận chi lực vũ khí sẽ trở nên giống như giấy trắng giống nhau hiệu ớt. Cho nên, đang cùng đỗ phi một chiêu này chiến đấu về sau, Bạch phạm bại, không chỉ là một chiêu, thậm chí, hắn thua chính mình một thân tu vi. Người cái này vô liêm sỉ. Đem thiên vận chi lực cho ta còn. Bạch phạm trên mặt biểu lộ tại thời khắc này trở nên giữ tận đến thực hạn, cái kia một mực đều tồn tại đạm mạc ý lập tức biến mất, làm cho hắn khuôn mặt cực đoan vần mèo Mà tại bực này tiếng gầm gư ở bên trong, hắn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình cũng đã lập tức bạo lướt ra Bạch Phàm tan ảnh lập tức hiện hiện thiên địa, rồi sau đó liền gặp được một thanh chân khí tạo thành trường thương lập tức hiện hiện, rồi sau đó biến thành đẩy trời bạo vũ lê hoa, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bao phủ mà đi. Thiên vận thần thương, Đầy trời thương ảnh đáp, cuối cùng dùng một loại tốc độ kinh người lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo mang theo cực đoan nhà thất thải chi sắt thế công, hung hăng hướng về Đỗ Phi ngực chỗ rơi xuống. Bực này thế công thoạt nhìn cực đoan cường hãn, nhưng là phản phất lại thiếu khuyết cái gì giống nhau. Đối mặt cái này, Bạch Phàm bạo nộ ra tay, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, không có chút nào né tránh dấu hiệu mà là tay phải hướng về phía trước vỗ mạnh một cái, trong chốc lát, lơ lửng phía chân trời thiên khải thần trung hung hăng hướng về phía trước đụng ra. Đụng ra thiên khải thần trung không có hoa lệ quy tích, mà là ẩn chứa cực đoan khủng bố lực phá hoại, tựu như vậy hung hăng đâm vào này hung mãnh đâm mà đến một thương phía trên. Oeng. Hai đạo vũ khí hung hăng ở giữa không trung đụng vào nhau, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, chợt tại Bạch phản khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia chân khí trường thường, lập tức sụp đổ. Chương 052, tháng bảy. Mất đi thiên vận chi lực, ngươi này thiên vận tông vũ khí Vui lực cũng qua yếu một chọn a. Đỗ Phi trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt ý trào phúng, tại phá hủy Bạch Phạm Vũ Kỹ lập tức, cười lạnh mở miệng nói, hoan nên đi vào đọc ve đốt ve Giờ phút này Bạch Phạm Vũ Kỹ tuy nhiên như trước cường hãn, nhưng là mất đi cái loại lời không thể chống cự thiên vận chi lực về sau, tiêu phảng phất mất đi thần tỷ giống nhau, trở nên cũng không có trong tương tượng có chơi. Nghe vậy, Bạch Phạm sắc mặt nhưng lại càng giữ tận bắt đầu đứng dậy, hắn bàn tay tại giữa không trung mạnh mẽ nắm chặt, đáng sợ chân khí chấn động bắt đầu khởi động trong lúc đó, chân khí trường thương lần nữa ngưng tụ, rồi sau đó hắn thân hình mở ra từng đạo khủng bố thế công cũng đúng vô thiên cái điệu giống nhau hướng về đỗ phi cho ủng hộ anh tới như thế cùng bạo thế công thuật nhìn lại phản phất cái kia bạch phạm đã co vài phần nổi điên dấu hiệu thuật nhìn phản phất cái kia thiên vận chi lực mất đi đối với hắn mà nói đã kích lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng nhưng mà giờ phút này thế công của hắn tuy nhiên cùng bạo nhưng là đỗ phi tại hừ lạnh về sau nhưng lại đem mỗi một chiêu đều, đều đều chống cự xuống dưới mà chính là hình thức một màn lại làm cho bạch phạm càng cuồng nổi hẳn lên mà hắn ra tay trong lúc đó cũng đúng bắt đầu xuất hiện một ít sơ hở kết cục chú định rồi. Chữ Linh nhìn qua một màn này, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ hồ tại thời khắc này, Bạch Phàm kết cục đã muôn chú định rồi. Cường giả đỉnh phong quyết đấu trong lúc đó, Tỉnh táo đúng là tối trọng yếu nhất, nếu là lung tung ra tay, lộ ra sơ hở lời mà nói, như vậy thường thường đúng tìm tự chi đạo, mà giờ khắc này, Bạch Phàm cũng tại hướng phía cái phương hướng này dạo bước tiến lên. "Chủ tử." Vũ Chi Vương chiêu cường giả dừng ở một màn này, mỗi người sắc mặt cũng phải không đoạn biến ảo, thân là cường giả bọn hắn, tự nhiên cũng đúng nhìn ra được, giờ phút này Bạch Phàm không ngừng rơi vào hạ phong, nhưng là như vậy một màn, bọn hắn vốn là vô luận như thế nào đều không thể tin được. đúng vậy hết lần này tới lần khác, một màn này lại xuất hiện ở trước mắt, thật là làm đến bọn hắn trong lòng tư vị khó hiểu đến cực hạn. Đinh đinh đinh. giữa không trung, trường thương cùng chuông đồng nhanh như tia chớp giao thoa mà qua, mà hỏa hoa nổi bắn ra trong lúc đó, cái tia đô phi cùng bạch phạm hiển nhiên cũng đúng đánh ra chân hỏa. giờ phút này hai người ra chiêu trong lúc đó, chiêu chiêu đều là chỉ hướng đối phương chỗ yếu hại. một chiêu nếu là chứng thực lợi mà nói, chỉ sợ sẽ là thắng bại phân ra cục diện. với anh, lại là lần thứ nhất cực đoan hung hàn đối bính của bạo năng lượng lan tràn trong lúc đó, hai người chỗ lập không gian chỗ đều là hiện lên từng đạo vận bạo quan mang, mà hai người thân hình cơ hồ là lập tức ngay tại giữa không trung bị chấn đắc nhanh lùi lại mà đi. hừ, thân hình nhanh chóng thối lui trong lúc đó, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng trở nên một mảnh lạnh như băng, hắn tiện tay đem trong tay Thiên Khải Thần Trung thu vào, rồi sau đó trong tay ấn ký nhưng lại nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Cựu Đế Phong Thiên Thủ, Vũ Đế hiện. Theo Đỗ Phi một tiếng quát chói tai, nồng đậm tần mây lập tức hiện hiện hắn sau lưng, từng đạo kim sắc của sáng lập tức tiêu ra rồi sau đó tại giữa không trung giao hòa hội tụ cuối cùng tạo thành một đạo kim sắc cực lớn thân ảnh thành công đem cái này cựu đế phong thiên thủ ngưng tụ ra đỗ phi động tác nhưng không có như vậy đình chỉ mà là hai tay vỗ trong chốc lát liền gặp được một cổ màu xám năng lượng lập tức trào vào cái tiêu cực lớn kim sắc bóng người bên trong làm cho hắn thân hình tại kim sắc bên trong lại nhiều vài phần nhàn nhạt màu xám khí tức trong đó đi nhìn thấy diệt vận chi lực thành công sắp nhập vào cái tiêu cựu đế phong thiên thủ về sau đỗ phi cũng không có chút nào chần chờ mà là cánh tay vừa nhấc hung hăng hướng về bạch phàm chỗ châu điểm tới Theo Đỗ Phi ngón tay chỉ ra, trong chốc lát, giữa không trung cái kia cực lớn kim sắc thân ảnh chính là lập tức gào thét ra, nâng lên kim sắc thủ trưởng bóp vỡ không khí, hung hăng hướng về Bạch Phàm chỗ chỗ quả xuống dưới. Rầm rầm rầm phanh. Kim sắc thủ trưởng nơi đi qua, chính là đại địa cũng đúng lập tức vang tung tóe, một ít nhờ tương đối gần cường giả tại cảm ứng được cổ hơi thở này đồng thời, chính là bị chấn đắc một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó chật vật đến cực hạn bắn ngực ra. Nhìn qua cái kia đập vào mặt kim sắt bóng người, Bạch Phàm cũng là từ điên cuồng bên trong bình tĩnh lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, theo cái này trong vòng nhất chiêu Hắn có thể cảm giác được một loại cực đoan nồng đậm nguy hiểm hương vị ẩn chứa trong đó. Thiên Vận thất giáp, cực kỳ nhạt thất sắc năng lượng giờ phút này điên cuồng theo bạch phạm trong cơ thể xuất hiện, rồi sau đó quấn quanh tại hắn bên ngoài thân chỗ, biến thành từng đạo khôi giáp, mà chút ít khôi giáp cùng sở hữu bài đạo lẫn nhau chất chồng lại với nhau, tạo thành một loại cực đoan khủng bố phong hộ. Với anh. Nhưng mà tại đây Thiên Vận thất giáp thành hình lập tức, cái kia kim sắc bàn tay đã muốn hàng lâm mà hạ, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung hăng tiến đến bạch phạm trên thân thể. Đụ. Tiếng nổ lớn lập tức vang lên mà cái kia bạch phạm trên người thất sắc khôi giáp phía trên có kinh thiên quang mang bộc phát ra tuy nhiên hắn thân hình lập tức bị phiến đến bán ngực ra nhưng là những kia đạm mạc thất sắc năng lượng lập loè trong lúc đó lại không ngừng hóa giải cái kia cực đoan khủng bố lực lượng đem những lực lượng kia cực đoan xào rượu thổ lộ tại bạch phạm bên ngoài cơ thể ha ha ha Đỗ Phi trong cơ thể ta cái này một kia thiên vận chi lực ngươi nhưng không có biện pháp đều đánh tan ngươi giết không được ta nương theo lấy Đỗ Phi một chiêu bị phá cái kia bạch phạm thân hình cực đoan chợt vật ngừng ở giữa không trung bên trong bất quá hắn ý nguyên ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi. Ha ha cười một tiếng nói, ngươi cứ như vậy có tự tin sao? Đỗ Phi khẽ miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngươi đã như vậy có tự tin lời mà nói, không tiễn ngươi ra đi, chỉ sợ thật sự chính là thực xin lỗi ngươi à. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi hai tay ấn ký lần nữa biến đổi, trong chốc lát, lại có đạo đạo kim sắc quang trụ lập tức đan vào ra, rồi sau đó tại giữa không trung tạo thành lưỡng đạo kim sắc thân ảnh. Mà lưỡng đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện trong náy mắt, đều là đồng thời một bước phóng ra, cùng với ngay từ đầu xuất hiện đạo thân ảnh kia dung hợp lại với nhau làm cho thân ảnh kia khuôn mặt lập tức trở nên ngưng thực vài phần, rầm rầm rầm phanh, cơ hội tại đây ba đạo thân ảnh dung hợp lập tức, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng chấn động cũng đúng lập tức tràn ngập ra, tiêu phàm phất, tại thời khắc này, liền thiên địa đều muốn bị điều này có thể lượng chống đỡ làm lộ giống nhau. Đây là Bạch Phàm đồng tử mạnh mẽ co dù lại, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được một chiêu này bên trong ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố lực lượng, bực này lực lượng, cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc chống cự được, huống chi đúng hiện tại. Cửu đế phong thiên thủ, thứ hai vũ đế hiện, cửu đế phong thiên thủ Đệ tam vũ để hiện bạch phàm ngươi bây giờ hay dùng người thiên vận thất giáp tới thử xem thử ta một chiêu này a với anh đương làm quát lệnh thanh âm lặng yên truyền ra lập tức đỗ phi ngón tay cũng là đồng thời hướng về phía trước nhẹ nhàng một điểm mà theo hắn động tác một cổ cực đoan khủng bố chấn động lập tức hướng về phía trước lan tràn ra ta cũng không tin ngươi có thể phá ta mạnh nhất phòng ngự nhìn thấy một màn này cái kia bạch phàm trên mặt cũng đúng lộ ra ngạch một tia điên cuồng vẻ chợt liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái trong chốc lát một ngụm máu cuồng bắn ra theo thứ nhất ngụm máu phun ra Hắn bên ngoài thân thiên vận thất giáp phía trên thất thải khí tức trở nên nồng đậm bài phần, phản phất loáng thoáng còn có không ngừng dâng lên xu thế. Nhưng mà, cơ hội thì ra là cái này lập tức ngừng, cái kia kim sắc cực lớn bóng người, nhưng lại lần nữa hàng lâm phía dưới. Bành! Kim sắc bóng người hàng lâm, mà cái kia cực lớn kim sắc thủ trưởng lúc này đây, nhưng trong nháy mắt biến thành quyền phong, rồi sau đó giống như một quả từ trời rơi xuống thiên thạch giống nhau, hung hăng rơi xuống cái kia bạch phàm bên ngoài thân chỗ. Đông! Cuồn bạo năng lượng lập tức tiến nhập bạch phàm trong cơ thể, hắn bên ngoài thân thiên vận thất giáp nhưng lại không ngừng bắn ra ra thất sắc quang mang đem những này tỉnh lực tán đi. Ha ha ha ha. Cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy Đỗ Phi một chiêu này y nguyên không có hiệu, cái kia Bạch phạm nhịn không được lại là một tiếng cổ thiếu. Hết thảy, nhưng còn chưa kết thúc nhỉ. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nhưng lại sắc mặt lạnh lùng vung tay lên, trong một sát na, cái kia kim sắc bóng người cánh tay lần nữa nâng lên, rồi sau đó một quyền rơi xuống, sau đó, lại là một quyền. Dầm dầm dầm phanh. Cùng bạo năng lượng bạo vang lên thanh âm, không ngừng ở giữa sân vang lên, từng đạo cực đoan khủng bố năng lượng chấn động cũng phải không đoạn lan tràn mà mở trực tiếp đem trên mặt đất chấn ra từng đạo cực lớn vết rách, mà giờ khắc này tại thế công trung tâm chỗ, bạch phàm vẻ mặt vẻ dữ tận gắt gao cắn răng trèo trống, không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này kim sắc bóng người quyền phong bên trong tiểu ẩn chứa một tia nhàn nhạt diệt vận chi lực, cái này diệt vận chi lực tuy nhiên nhạt, nhưng lại làm cho hắn tiên vận chi lực phòng hộ lập tức mất đi tác dụng, những kia vốn là đối với hắn không có tác dụng quá lớn thế công, giờ phút này cũng đúng biến thành hắn phải không thể không cẩn thận đối mặt. rầm rầm rầm phanh, kim sắc bóng người lại là liên tiếp quyền anh, còn lần này cái kia bạch phàm thân hình chấn động mạnh một ngụm máu tươi lập tức cuồn bắn ra, mà hắn bên ngoài thân tiên vận thất giáp phía trên, giờ phút này cũng đúng nhiều hơn một tia, tí ti, nhàn nhạt vết rách, nhìn qua một màn này, bạch phàm sắc mặt lập tức trở nên cực đoan điên cuồng bắt đầu đứng dậy. đỗ phi sắc mặt đạm mạc chăm chú nhìn một màn này, tâm thần vừa động trong lúc đó, liền gặp được cái kia kim sắc bóng người hai tay lập tức nắm lại với nhau, rồi sau đó một đạo cực đoan khủng bố thế công, hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới. đông, một chiêu này rơi xuống, một cổ cực đoan cuồng bạo năng lượng chấn động lập tức mang tất cả ra mà cái kia bạch phàm bên ngoài thân thiên vận thất giáp phía trên giờ phút này dầm rạp vết rách nhanh chóng lan tràn đến cuối cùng trực tiếp tạo thành một đạo mạng nện giống nhau khe hở rồi sau đó lập tức sụp đổ tại đây thiên vận thất giáp sụp đổ lập tức bạch phàm thân hình chấn động nhưng lại một ngụm máu tươi cuồn bắn ra thậm chí cả kia vũ tông hoàn cũng không kịp thi triển hắn thân hình cũng đã điên cuồng hướng về phía sau tiêu xả ra đến cuối cùng trực tiếp đâm vào một khối trên vách núi vang tại hắn thân hình đụng vào lập tức một hồi kinh thiên bạo vang lên chi tiếng vang lên Mà cái kia trên vách núi cũng đúng lập tức tiểu hiện lên nói đạo cự đại vết rách, hiển nhiên, chính là lực đạo này dư âm, cũng đúng cường hàn đến cực hạn. Hết thảy, đã xong. Dừng ở giờ phút này bị một chiêu văn thối Bạch Phàm, Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt có lạnh như băng dáng tươi cười hiện hiện. Chương ba, Lâm Điện. Cái này nhưng không nhất định. Bạch Phàm mặt mũi tràn đầy dữ tợn căm tức Đỗ Phi, thân hình chấn động, đã nghĩ muốn đứng lên lần nữa. Ha ha. Ngay vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười khẽ một tiếng, thon dài thân hình vừa động, lập tức tiểu rơi xuống Bạch Phàm trước mặt, mà hắn trên mặt cũng là có một kia sát ý nhanh chóng hiện lên tại sát ý hiển hiện lập tức Đỗ Phi đã muốn một bước tiến lên trước rồi sau đó bàn tay duỗi ra trực tiếp tạt tại bạch phàm trên cổ sau đó bàn tay vừa dùng lực tiêu nạnh xanh xanh đích đem cái này bạch phàm trực tiếp rơi lên hiện tại tiêu để cho ta tới lại để cho cái kia không nhất định biến thành nhất định như thế nào Bành. thoại âm rơi xuống Đỗ Phi đã muốn trực tiếp đem bạch phàm toàn bộ thân hình hung hăng hướng về hướng về mặt đất đập phá xuống dưới trong một sát na đụng mặt đất trầm thấp chấn động thanh âm chính là ở giữa sân truyền lay động mà mở Phục đáng sợ lực đánh vào không hề giữ lại đều vọt vào Bạch Phàm thân hình bên trong, làm cho hắn ngực một hồi khó chịu, toàn thân xương sườn phát ra một hồi đất gãy giống nhau bạo vang lên thanh âm, rồi sau đó lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đông. Nhưng mà, ngay tại hắn một ngụm máu tươi rơi xuống lập tức, Đỗ Phi trên mặt lại như cũ có nhàn nhạt hàn ý hiện lên, rồi sau đó hắn chân phải nâng lên, sau đó khỏe miệng một phát, như tiệm điện đập mạnh xuống. Phốc phốc phốc. Trong chảng, giờ phút này Đỗ Phi phảng phất đã đem cái này Bạch phạm trở thành bia ngắm giống nhau, dùng một loại cực đoan hung thần tư thái, một cước chân đập mạnh xuống dưới. Phản phất không đem cái này bạch phạm dẫm thành thì nát, hắn liền không sẽ bỏ qua giống nhau. Suy, bốn phía chỗ tất cả cường giả nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều cũng có sợ hai ý hiện lên. Cái này Đỗ Phi chẳng những thủ đoạn kinh người, hơn nữa thủ đoạn độc ác, mà ngay cả cái này thập đại siêu cấp vương chiêu một trong nhân vật đầu não ở trước mặt hắn đều là rơi vào kết cục này. Một màn này nếu như không là xuất hiện ở trước mặt bọn họ lời mà nói, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Cái này Vũ Chi Vương chiêu cường giả giờ phút này nguyên một đám trên mặt đều là tràn đầy sợ hãi một trong màn xuất hiện đến quá mức nhanh, nhanh đến bọn hắn không có thời gian ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. nhìn qua giờ phút này đem bạch phàm coi như bia ngắm đỗ phi, bọn hắn mặc kệ trước kia trong nội tâm như thế nào ngạo khí, giờ phút này tuy nhiên cũng có một cổ hàn khí theo lòng bàn chân bước lên, bay thẳng toàn thân. cái này đỗ phi thật sự là quá mức đáng sợ. người này, chữ linh khỏe mắt kéo ra, chợt thở dài một hơi. đối với đỗ phi bậc này thủ đoạn, nàng những ngày ngày coi như là thấy nhiều hơn. nhưng là tại cựu châu chiến trường loại địa phương này chính là cơn bực này tàn nhẫn đích thủ đoạn nếu là nhân từ nương tay lợi mà nói như vậy cuối cùng không may người nhất định là chính ngươi hô Giai dong buồn chán thời điểm đi qua trong chẳng cái loại này làm cho người da đầu run lên thanh âm rốt cục chậm rãi biến mất rồi rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi chậm rãi cúi đầu xuống dừng ở giờ phút này chỉ còn lại có nữa sức lực bạch phàm một lát sau mới quay đầu đối với Vũ Chi Vương Tiêu cường giả chỗ chỗ nhẹ nhàng cười nói các ngươi muốn cùng tiến lên sao Đỗ Phi dáng tươi cười lúc này đây có thể nói là cực đoan thanh đạm nhưng là đã rơi vào những kia vũ chi vương chiêu cường giả trong mắt nhưng lại như là cùng ác ma giống nhau làm cho bọn hắn mặt sắc lập tức trắng bệnh những cái thứ này tự nhiên minh bạch, ngay bạch phàm đều rơi vào kết cục này nếu là mình ra tay lợi mà nói như vậy cái kia kết cục một nghĩ đến đây những kia vũ chi vương chiêu cường giả mỗi một người đều là nhanh chóng lắc đầu không muốn đánh cũng đi đem tất cả kiểu châu lệnh lưu lại sau đó cút dứt lời đỗ phi nhấc chân một đá cũng đã đem bạch phàm thân hình trực tiếp quăng đi ra ngoài nhìn qua một màn này những kia vũ chi vương chiêu cường giả nguyên một đám mặt sắc cổ quái liếc nhau một cái rồi sau đó đều là nhanh chóng lấy ra thuộc về mình tiểu châu lệnh lại đem bạch phảng tiểu châu lệnh tìm sau khi đi ra nhanh chóng đổ cho đỗ phi sau đó tiểu giống như chó nhà có tang giống nhau cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi bạch Phàm thật sự thất bại a trong tràng vô số hoặc sáng hoặc tối chú ý trận chiến đấu này cường giả mỗi một người đều là vẻ mặt cổ gái chi sắc thập đại siêu cấp thế lực một trong vũ chi vương chiêu rõ ràng thất bại a ngay vũ chi vương chiêu đều thất bại như vậy mà khác cửu đại thế lực phải chăng có thể ngăn cản cái này đỗ phi bước chân đâu này nếu là không thể đang tiến hành cựu châu chi chiến sẽ dùng như thế nào kết quả chấm dứt một nghĩ đến đây không ít người đều là trong mắt dị sắc liên tục có lẽ lúc này đây cựu châu chi chiến có thể so với trước kia cựu châu chi chiến đều nhiều một ít vật gì đó khác trong đó đỗ phi cùng vũ chi vương chiêu chiến đấu đã muốn như vậy đã xong dừng ở đám người đứng ngoài xem nhàn nhạt lóe ra hào quang cựu châu lệnh không ít người đều là liếm liếm môi khô giáo bất quá nhưng không ai gan dám ra tay vũ chi vương chiêu thủ bút cực đoan to lớn những này lấy ra cựu châu lệnh ở bên trong cựu châu kim lệnh không sai biệt lắm có 10 khối mà cựu châu tử kim lệnh đã co ba khối, bực này một màn, ngược lại hiển lộ ra vũ chi vương chiêu thủ đoạn cường hãn. chỉ có điều vũ chi vương chiêu thủ bút càng lớn, giờ phút này thua ở đỗ phi trong tay, đỗ phi tiền lời cũng lại càng lớn. theo ý nào đó mà nói, cái này vũ chi vương chiêu tân tân khổ khổ một năm hứa, cuối cùng lại đều tiện nghi hắn đỗ phi à. nhìn qua những này đầy trời cửu châu lệnh, đỗ phi ngược lại không chút khách khí, trực tiếp tại không ít người lửa nóng trong tầm mắt lấy ra chính mình cửu châu lệnh, sau đó đem mặt khác cửu châu tử kim lệnh đều đều dung hợp lại với nhau làm cho tay mình đầu cựu châu tử kim lệnh tím sắc càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Dừng ở cái này càng nồng đậm tím sắc một lát sau, đỗ phi mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó tiện tay đem cái kia cựu châu lệnh thu vào về sau, mới nhìn chữ linh liếc, thản nhiên nói, có một ngày lộ trình ta và ngươi là có thể thượng cửu châu sơn. Nghe vậy, chữ linh cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, rồi sau đó đi theo đỗ phi sau lưng, lưỡi đạo thân ảnh cơ hồ lập tức liền biến thành lưu quang, không nhìn thẳng bốn phía những kia vây xem cẩn giả, hướng về cửu châu sơn mạch chỗ sâu nhất mà đi. Còn lần này lại không còn có người gan dám hiện thân đến ngăn cản Đỗ Phi bước chân rồi. Đương làm Đỗ Phi cùng Vũ Chi Vương chiêu cuộc chiến lần nữa tại đây Cựu Châu Sơn mạch bên trong nhấc lên say xưa sóng lớn thời điểm, thân là sự kiện một trong những nhân vật chính Đỗ Phi cũng đã mang theo chữ linh, cự ly này Cựu Châu Sơn mạch ở giữa chỗ Cựu Châu Sơn càng ngày càng gần rồi. Đến trình độ này, vẫn còn người đi đường cường giả trên cơ bản đều là chuẩn bị Cựu Châu tự kim lệnh cường giả, những này cường giả cơ bản đều minh bạch, đi đến một bước này người, không có một người nào, không có một cái nào đúng đèn đã cặn dǒu, cho nên, coi như là ngẫu nhiên gặp được một ít cường giả. Song Vương đều là lẫn nhau liếc nhau một cái về sau chính là phân đường giải bỏ. Dù sao, cuối cùng chiến đấu đã muốn không thích hợp ở cái địa phương này mở ra, mà trèo lên Cửu Châu Sơn về sau, mọi người có rất nhiều cơ hội đánh, thật cũng không gấp cái này nhất thời. Chỉ có không đến hồi lâu lộ trình, nên vậy là có thể đạt tới Cửu Châu Sơn phía dưới. Chạy đi bên trong, chữ Linh dừng ở phía trước nhẹ nhàng mở miệng nói, "Cửu Châu Sơn hạ." Có ý tứ gì? Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ cau mày nói, đối với Cửu Châu chi chiến sự tình, hắn cũng không có quá mức quen thuộc. Chính thức Cửu Châu chi chiến sẽ chỉ ở một tháng cuối cùng mới chính thức mở ra, mà ở một tháng này trước kia, cửu châu sơn chắc là không biết thời mở làm cho người ta tiến vào. bất quá, tại cửu châu dưới núi đã có một chỗ đại điện cho người dự thi tạm thời nghỉ ngơi. chữ linh giải thích nói, cửu châu sơn phía dưới sao? cái kia cửu thiên huyền tông loại người sẽ không sợ những người kia đều tại đó vung tay, sau đó lại không người lên sao? đỗ phi cười cười nói, mặc dù không có nói rõ, bất quá ở chỗ đó, tựa hồ là cấm song phương động thủ. dù sao, trèo lên cửu châu sơn bên trong có thể đạt được cái gì thứ tự? cần xem cá nhân đích thực lực mà những này cá nhân thực lực mới được là cái tiêu cửu thiên huyền tông loại người coi trọng nhất nghe vậy đỗ phi nhẹ gật đầu tại cửu châu dãy núi bên trong cá nhân đích cường đại mặc dù nặng lớn nhưng lại cũng không trở thành cực đoan trọng yếu có lẽ có chút cường giả là có thể dựa vào thế lực thực lực đạt được cửu châu tự kim lệnh nhưng là người bậc này vật nếu là tiến nhập cửu châu sơn lời mà nói chỉ sợ cuối cùng sẽ ăn không nhỏ thì tội người đánh bại vũ chi vương chiêu Bạch phàm lại là tây vực đệ nhất ba vương giờ phút này tại đây cửu châu sơn mạch bên trong chú ý độ tất nhiên không thấp đi chỗ kia có lẽ hay là cẩn thận là hơn dù sao tùy tiện động thủ đối với chúng ta không có quá nhiều chỗ tốt vang lên một lúc sau chữ linh lại nhắc nhở đỗ phi duỗi lưng một cái thẳng như nói xem tình huống nếu là có người không có mắt nhất định phải dẫn đến ta mà nói cũng không thể nể giận đương nhiên ta bây giờ đối với cùng người ra tay hương thú cũng không lớn đảo là đối với trùng kích cái kia cựu châu tử kim bảng ta có càng lớn hứng thú cựu châu tử kim bảng sao nghe vậy chữ linh thở dài một hơi hiển nhiên nếu không phải một đường đi theo đỗ phi lời mà nói chính là nàng cũng sẽ không tin tưởng, một gia sinh cấp thấp thế lực người, rõ ràng có thể từng bước một đi đến bực này có tư cách trùng kích Cựu Châu Tử Kim bảng tình trạng. Chúng ta đã đến. Yếu như vậy tại trong rừng lại tháo chạy sau một lát, trước mặt hai người ánh mắt đột nhiên một mảnh sáng sủa. Xuất hiện ở trước mặt, đúng một tòa cao vút trong mây cực lớn ngọn núi, trên sườn núi có mây mù lở lờ, làm cho người ta thấy không rõ giá sơn phong rốt cuộc cao bao nhiêu. Mà ở ngọn núi phụ cận nhưng lại một mảnh trống trải bình nguyên, bình nguyên ở giữa chỗ, có một tòa phong cách cổ xưa mà cực lớn đại điện, hiển nhiên Nơi này chính là những kia có tư cách trèo lên Cửu Châu Sơn cường giả tạm lưu chỗ. Nơi này hoán vì Lâm Điện, kế tiếp E giờ môn chỉ sợ cũng phải ở chỗ này vượt qua, bất quá, tại tiến vào trước kia, ta nhớ ngươi đối với một vật, hội có vài phần hứng thú là ở đâu. Chữ linh ngón tay vừa nhấc, chỉ vào Lâm Điện phía trước một khối tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt kim quang tấm bia đá mở miệng nói, ở đằng kia trên tấm bia đá có kim sắt tự thể không ngừng lưu động, mà ở tấm bia đá trên nhất phương, nhưng lại có ba cái kim sắt chứa to, từ kim bảng. Rất rõ ràng, cái này từ kim bảng chính là có vài phần cùng loại bảo giám giống nhau tồn tại, chỉ có điều chỉ nhìn cái này tử kim bảng hàng đầu hẳn là sắp có được cựu châu tử kim lệnh loại người xếp hạng trên mặt về phần hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì đến bài danh điểm này không được rõ lắm rồi hơn nữa rất hiển nhiên cái này tử kim bảng cùng cuối cùng trùng kích cựu châu điện trôi nhóm cựu châu tử kim bảng hẳn là hoàn toàn bất đồng mấy cái gì đó có ý tứ a dừng ở vậy ấy, đỗ phi ngược lại nhịn không được khẽ gật đầu giờ phút này coi như là hắn cũng có vài phần muốn biết mình ở cái này cái gọi là tử kim trên bảng rốt cuộc có thể nổi tiếng đệ mấy chương không năm tử kim bảng Ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên tấm đĩa đá, một lát sau, Đỗ phi ánh mắt mới rơi đến cuối cùng một vị trí phía trên. Từ kim bảng thứ 99, Mộ Khuynh Thành, Khuynh Thiên Tông cường giả, Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, Tây vực 43 vương một trong, thực lực cường hãn, bối cảnh khó lường. Từ kim bảng 99. Nhìn thấy cuối cùng này, một cái tên lại là một cái có chút người vật quen thuộc, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút nhướng nhướng mày. Nghe nói cái này từ kim bảng chỉ sẽ xuất hiện cầm trong tay Cựu Châu tự kim lệnh trước 99 vị cường giả, về phần cái này mạnh yếu bài danh rốt cuộc là như thế nào giới định tựa hồ sẽ không người biết rồi." Chữ Linh nhanh chóng giải thích nói, 99 chín sao, không biết, ta có thể sắp xếp để mấy." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, sau đó ánh mắt nhanh chóng hướng về phía trên di động, hiển nhiên, đối với mình có thể tại đây tự kim trên bảng sắp xếp để mấy, Đỗ Phi có hứng thú thật lớn. Đoạn đường này nhìn về phía trên, Đỗ Phi ngược lại thấy được vài người quen danh tự, không thể tưởng được những cái thứ này cũng rõ ràng có thể đi đến một bước này. Chỉ có điều muốn muốn những thứ này, người cơ bản đều là lục phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực lời mà nói, có thể đi đến một bước này? Tựa hồ cũng không có cái gì tốt nghi hoặc. Như vậy xem sau một lát, ánh mắt rơi xuống tấm bia đá này phía trên về sau, Đỗ Phi đồng tử mới đột nhiên có chút co rụt lại, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia bởi vì, hắn rốt cục chứng kiến tên của mình rồi. Từ Kim bảng thứ 9, Đỗ Phi, Lục phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả, có đan đạo tu vi, nhưng là vì trong cơ thể thai hỏa ngầm quan hệ, tựa hồ vô pháp sử dụng đan đạo chi lực. Xuất thân thấp hèn cấp thế lực Đại An Vương triều, từng dùng sức một mình độc chiếm cựu Châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong diện vận tông truyền thừa, hậu bại Dương Chính, chém chứng thiên, thành tựu hiển hách uy danh tiến vào cựu châu sơn mạch bên trong, càng cùng vũ chi vương chiêu bạch phạm giao thủ, hắn bại. cựu thiên huyền tông ra hỏa, thật sự là không đơn giản a. đỗ phi khẽ trong mày, mình ở cái này cựu châu chiến trong tràng chuyện đã xảy ra, những người này rõ ràng biết được thất thất bát bát. tối nay trong cơ thể mình thai họa ngầm cùng thực lực chân tránh, chắc hẳn cũng là có người đã nhìn ra. chỉ có điều tốt tại chính mình chính thức quan tâm một ít che giấu, tựa hồ cựu thiên huyền tông loại người còn không biết, nếu không nghe lời, chính mình bí mật gì đều bộc lộ, cơ bản cũng không cần la không thể tưởng được dùng tay ngươi đoạn cũng không quá đáng tại đây tử kim trên bảng bài danh thứ 9 mà tôi, cũng không biết tại ngươi phía trên, hội là cái gì biến thái nhân vật. Chữ Linh cũng đúng dừng ở Đỗ Phi danh tự, rồi sau đó vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, tùy tiện nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đỗ Phi cười cười về sau, chợt ánh mắt nhanh chóng hướng về phía trên nhìn đi lên, dù sao, cho dù hắn cũng cực đoan tốt kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào, rõ ràng có thể chạm trên mình. Tử kim bảng thứ 8, Thiên Hải Tông Hải cầu, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả tàn nhẫn thị sát khát máu. Từng dùng sức một mình độc chiến năm vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả mà không bại, rút đi thời điểm, còn chém giết đối phương một người. Từ kim bảng thứ 7, Phong Chi Vương Chiêu Thanh Lâm, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, mặc dù trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thất bại, nhưng là thực lực cường hãn chỗ khó có thể tưởng tượng. Từng dùng sức một mình độc xông yêu thú đại quân, không bị chút nào thương tổn. Từ kim bảng thứ 6, Lôi Chi Vương Chiêu Lôi Khôi, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, một thân tu vi đều cùng lôi tương quan nghe nói dùng một ngón tay chi lực nhưng khống chế vạn lôi chi lực, thực lực cực đoan cường hãn. Từ kim bảng thứ năm là tiên điện thánh nữ bích lạc, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong đan tông cảnh cường giả, từng dựa vào đan đạo chi lực cùng ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả giao thủ mà không bại. Từ kim bảng thứ tư Tuyết chi vương chiêu tiêu chí, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả quái gở, ưa thích dùng một đôi nhiều, chiến tích tiêu người. Từ kim bảng thứ ba tiểu nguyên quân vũ tông quân cha đông, thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả nhưng là nghe nói hắn thủ đoạn cổ quái, đã từng bại ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh cường giả, Tiểu Nguyên Quân Vũ Tông nghe được cái tên này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, trong đôi mắt có hiện lên cái tên này, hắn cực đoan chán ghét, tựa hồ cảm thấy Đỗ Phi cảm xúc chấn động, chữ linh thấp giọng nói, cái này Tiểu Nguyên Quân Vũ Tông đúng cửu thiên huyền tông bên trong Thái sơ quân Vũ Tông một chỗ phân tông, Thái sơ quân Vũ Tông phân tông sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, xem ra cái này Tiểu Nguyên Quân Vũ Tông ngược lại cùng Đại An Vương chiêu quân Vũ Tông không sai biệt lắm tồn tại a, đã như vậy, như vậy cái này quân chất đông chính mình sẽ không đến chú ý vài phần rồi, cười lạnh một tiếng về sau, Đỗ Phi ánh mắt chuyển gì, tiếp tục rơi xuống trên tấm bia đá. Từ Kim bảng thứ hai, lạc viêm điện đại sư tỷ, thạch tú tâm, thập đại siêu cấp siêu cấp thế lực thủ lãnh một trong, thủ đoạn quỷ dị, thân pháp khó lường. thấy được nơi này, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống tấm bia đá này trên nhất phương chỗ, nhưng là, khi hắn ánh mắt rơi xuống phía trên thời điểm, hắn trong đôi mắt, tại thời khắc này nhưng lại tuôn ra một cột ngập trời ý. từ Kim bảng đệ nhất, cấp thấp thế lực đại an vương chiêu quân vũ tông diệp thanh mã. Lục Phạm Định phong vũ tông cảnh thực lực, dùng sức một mình, diệt sát thập đại siêu cấp trong thế lực lượng thế lực lớn, thành tựu tử kim lệnh. Thực lực thâm bất khả chắc, thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Diệp Thanh Mã, Diệt sát thập đại siêu cấp trong thế lực lượng thế lực lớn. Thực lực thâm bất khả chắc. Nhìn thấy bực này miêu tả, Đỗ Phi lông mày nhịn không được có chút dương lên. Diệp Thanh Mã nội tình, hắn có thể nói so bất luận kẻ nào biết đến đều tình tưởng nhiều lắm, mà người này, hiển nhiên tại đương làm ngày từ viễn cổ di chỉ bên trong thối sau khi đi, lại có kỳ ngộ, mới có thể đi đến như thế tình trạng mà có thể diệt sát thập đại siêu cấp trong thế lực lượng thế lực lớn lời mà nói, như vậy kỳ thực lực, chỉ sợ không chỉ là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh mà thôi rồi. Xem ra, chính mình đương làm ngày để cho chạy người này, thật đúng là nuôi hổ gây họa, thả cọc về núi a. Đã như vậy lời nói cái này Cựu Châu Sơn trung nếu là gặp hắn mà nói, mình coi như đúng liều mạng trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan tán trả, cũng muốn đem người này triệt để giải quyết, nếu không nghe lời, chính mình từ nay về sau tiểu thật là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Cái này Diệp Thanh Mã, tựa hồ cũng cùng ngươi tới tự cùng một cái vương chiêu các người trong lúc đó không có cái gì ân oán a chữ linh tuy nhiên đi theo đỗ phi một đoạn ngày từ rồi bất quá đối với đỗ phi đi qua nàng lại cũng không hiểu rõ chỉ có điều tại lúc này nàng cũng đúng cảm thấy đỗ phi trên người phát ra kinh thiên sát ý nhịn không được mở miệng nói người quen biết cũ mà thôi nghe vậy đỗ phi trầm rãi thở ra một hơi bình phục tâm tình của mình chợt mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tựa hồ nghe ra đỗ phi cũng không muốn quá nhiều đàm luận cái này diệp thanh mã cái này chữ linh cũng đúng người thông minh lập tức miệng về sau tiêu ngậm miệng không nói chuyện đi thôi như là đã biết rồi cái này từ kim bảng bài danh, như vậy ở chỗ này giữ lại cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa, tiên tiến lâm trong điện tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi đi, đã chỗ xung yếu đánh, Cựu Châu Sơn, cũng nên đem thực lực của mình bảo trì tại cường thịnh nhất trạng thái a. Cười cười về sau, Đỗ Phi mới vung tay lên, lập tức liền mang theo chữ linh chậm rãi hướng về lâm điện chỗ chỗ đi tới. Lâm điện, đúng hữu Châu Sơn ở dưới duy nhất công trình xây dựng, mặc dù nói đúng điện, nhưng là hắn lớn nhỏ đã cùng một cái nhỏ thành thị không có quá lớn khác nhau. Nghe nói, từ Cựu Châu chi chiến mở ra về sau, cái này lâm điện vẫn tồn tại. Với tư cách cuối cùng trùng kích Cựu Châu sơn nơi, cái này Lâm trong điện có thể nói để lại không ít các thời đại cường giả bóng dáng trong đó. Mà có tư cách vào ở cái này Lâm điện cường giả, cũng đều có thể nói là các thời đại bên trong tham gia Cựu Châu chi chiến cường giả bên trong đích người nổi bật rồi. Lâm trong điện, có tiếp khách các, nghe nói tất cả tiến vào Lâm điện loại người, đều muốn đi đầu đi chỗ đó địa phương, chúng ta cũng đi à. Ngưng mắt nhìn phía trước nguy Nga Sâm Nghiêm đại điện, chữ Linh chậm rãi nói, "Ừm." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, đã nơi này đúng Cựu Huyền Tông không chế phía dưới, như vậy có cái gì quy củ? Tự nhiên có lẽ hay là tuân thủ tốt một chút, dù sao nơi này đúng Cựu Thiên Huyền Tông địa bàn, mà tham gia Cựu Châu chi chiến cũng không quá đáng là vì tiến vào Cựu Thiên Huyền Tông mà thôi. Đã như vậy lời mà nói, nếu là cùng Cựu Thiên Huyền Tông gây khó dễ, chỉ sợ không có bất kỳ chỗ tốt. Đương nhiên, ở đằng kia tiếp khách trong các, chắc hẳn cũng hội tụ khắp nơi cường giả, những này tại Cựu Châu chiến trong tràng người nổi bật nếu là đều gom góp lại với nhau, chắc hẳn cũng là một việc tương đương chi chuyện thú vị a. Coi như là Đỗ Phi tại lúc này, trong lòng cũng là dâng lên vài phần hào hùng, muốn hào hảo biết một chút về Cái này cái gọi là Tử Kim bảng trước 99 tầng, rốt cuộc là cường hãn đến hạng tình trạng tồn tại. Có chú ý về sau, hai người động tác cũng không chậm, cơ hồ trong chốc lát liền đi tới cái kia cái gọi là tiếp khách trong các. Cái này Lâm trong điện, mặc dù không có cái gì thủ vệ loại người, bất quá rõ ràng, bởi vì Cửu Thiên Huyền Tông quan hệ, trong lúc này cũng là có chút tiến tĩnh, không có bất kỳ người có gây chuyện dấu hiệu, mà tiếp khách trong các mặc dù có vài phần ầm ý, nhưng lại cũng không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Chậm rãi đi vào này tiếp khách trong các, vừa tiến vào đại môn, một cổ có chút lửa nóng hào khí chính là đập vào mặt. Sau đó liền gặp được trước mắt rộng rãi trong đại điện bóng người lay động, phi thường náo nhiệt. Dù sao, rất nhiều cường giả đều là mang theo bản thân thế lực loại người đến đây, nhiều người cũng đúng cực đoan bình thường sự tình. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét lấy, tuy nhiên giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình loại người, hắn cơ bản đều là không biết, bất quá chỉ là một mắt đảo qua đi, hắn ngược lại cảm ứng được không ít có chút cường hãn khí tức, rất hiển nhiên, cái kia tử kim trên bảng cường giả, hẳn là có không ít giờ phút này tiểu đoạn tại đây trong đại sảnh. Đỗ Phi, người quả nhiên đến. Mà đang ở Đỗ Phi quan sát bốn phía khắp nơi cường giả đồng thời, trong lúc đó, một hồi hơi thanh nhầm quen thuộc mang theo vài phần kinh hỉ vang lên. Rồi sau đó Đỗ Phi tựu nhanh chóng quay đầu lại, chợt liền gặp được mấy đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Mà đồng thời, Đỗ Phi hai chữ này xuất hiện trong nấy mắt, thực sự làm cho không khí trong sân có chút ngưng tụ, hiển nhiên, đối với cái tên này, mọi người ở đây cũng không xa lạ gì. Trương Không năm năm, Cửu Hạo. Tại Đỗ Phi sau lưng, lầu các một góc chỗ, một đám người chính diện dẫn vui vẻ theo dõi hắn, mà cái kia người cầm đầu nhưng lại, nhưng lại một đạo mặc tím sắc váy bào bóng hình xinh đẹp nữ tử dung nhan cực đoan xinh đẹp, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt lời nói thường khí tức, cái loại này mềm nhũng cảm giác, làm cho bất luận kẻ nào cũng nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Bộ dáng kia, đúng là tử kim bảng bài danh 99 khuynh thiên tông mộ khuynh thành. Đỗ Phi nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, ngược lại nhịn cười không được cười. Tuy nhiên tử hải quỷ lâm bên trong, mọi người cuối cùng cũng không tính làm quá mức vui sướng. Nhưng đúng bất kể thế nào nói, chính mình giờ phút này cũng không có gặp được phiền thoái cái kia đã nói mình, đám người kia cũng không có bán đứng chính mình. Hơn nữa. Ở loại địa phương này gặp được người quen cũng là có vài phần vui vẻ sự tình, ít nhất đối với cái này cục diện, ngược lại có thể nhiều hơn giải một phần. Haha, ha, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, có thể hay không gặp được người quen, không thể tưởng được các ngươi ngược lại so với ta còn tới trước nơi này à. Độ Phi mang theo chữ Linh cười đi tới, chắp tay nói. Mọi người mục đích đều là cái này cựu Châu Sơn, đến chậm sớm đến còn không phải nhất định phải tới. Bất quá, tại chúng ta tử kim bảng bài danh thứ 9 đại nhân vật trước mặt, ta đây chủng, chồng, kế cuối đích nhân vật, nên bảo trì vài phần tôn kính A. Mộ Khuynh Thành giống như cười mà không phải cười, dừng ở Đỗ Phi dung nhan có chút động lòng người. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng cũng đừng có châm chọc ta. Ha ha, Đỗ Phi huynh cũng đừng có quá mức khiêm tốn, tự kim bảng top 10 vị trí, nhưng không phải là người nào đều có thể đi lên. Hơi nghiêng mộ hạo vẻ mặt kính nghề cười nói, nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt ngược lại có vài phần phức tạp gặp thời điểm, hắn cũng không quá khả quan Đỗ Phi, nhưng là không thể tưởng được cái này ngắn ngủn một gần hai tháng trong, hắn chẳng những thực lực vượt xa quá hắn, lại càng cả kia thanh danh đều là nhất thời không có mấy. Bất kể thế nào nói, Tử kim bảng bọn hắn đều xem qua, tuy nhiên đô phi rốt cuộc làm bao nhiêu sự tình, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ngay Vũ Chi Tri, Vương triêu Bạch Phàm đều bại trong tay hắn điểm này, đúng vậy đưa bọn chúng rung động đến có chút không ngậm miệng được. Dù sao cho tới nay, thập đại siêu cấp thế lực đều là cầm giữ Cựu Châu tự kim bảng top 10 bài danh. Nhưng là không thể tưởng được, lần này Cựu Châu tự kim bảng đều còn chưa bắt đầu xếp bảng, cái kia thập đại siêu cấp thế lực, tiu nã xuống ba cái. Các ngươi cũng không thể rồi, có thể tại tự kim trên bảng bài danh lợi mà nói, muốn quyết xông qua Cựu Châu tự kim bảng. Tiến vào cựu Thiên Huyền Tông hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn." Đỗ Phi cười cười, nói khẽ. "Nghe vậy, Mộ huynh thành cười khổ một tiếng nói, chúng ta ngược lại có tự mình hiểu lấy, đừng nói cựu Châu Tử Kim bảng đứng đầu bảng, mà ngay cả top 10 chúng ta cũng sẽ không cân nhắc. Chỉ cần có thể nhập bảng, có thể gia nhập cựu Thiên Huyền Tông, đoạn đường này đến cố gắng cũng không tính đáng giá. Bất quá, ngươi ngược lại rất có thể dày võ a, xem ra, chí hướng không nhỏ a. Ta lại đúng cũng không muốn hành hạ như thế, có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông thì tốt rồi, chỉ có điều, có lẽ có chút ít sự tình ta không làm không được a." Đỗ Phi cười cười, cũng không còn giải thích thêm một những thứ gì. Không làm không được sao? Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành đôi mắt có chút một hồi lập lòe, bất quá nàng cũng là một cái nữ nhân thông minh, đảo là không có hỏi nhiều cái gì, mà là nhàn nhạt cười cười về sau, tiểu chủ động đem chủ đề dẫn tới những địa phương khác. Cái này tiếp khách trong các khắp nơi cường giả hội tụ, có thể nói là tương đương náo nhiệt. Mặc dù nói Đỗ Phi bọn người giờ phút này thân ở tại lầu các nơi hẻo lánh trong lúc đó, nhưng là vì không ít người nhận ra Đỗ Phi thân phận, hơn nữa Mộ Khuynh Thành cùng chữ Linh mỹ nhân dung mạo nguyên nhân, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý dù sao cường giả danh khí lớn hơn nữa, lại rất nhiều địa phương, cũng đúng so ra kém mỹ nữ càng thêm hấp dẫn người a. bất quá đối với những ánh mắt này, đỗ phi bọn người lại sẽ không quá mức để ý, dù sao tại nơi này, chỉ cần ngươi không chủ động treo chọc phiền toái lời mà nói, người khác không biết treo chọc ngươi. về phần ánh mắt loại vật này, nhưng lại không thể tránh được. theo thời gian trôi qua, những này nhìn chăm chú đỗ phi ánh mắt của bọn hắn cũng đúng dần dần tiêu tán rồi, mà đang ở đỗ phi bọn người nói chuyện phiếm trong lúc đó, cái kia lầu các cửa vào chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi tinh tế toái toái thanh âm khuyết tán mà mở cảm ứng được loại này biến cố, Đỗ Phi cũng đứng chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, liền gặp được. giờ phút này cái kia cửa vào chỗ, có một đám người chậm rãi đi đến, mà người nọ mã phía trước nhất chỗ, lại là một cái một thân hắc y nam tử. nam tử thân ảnh cao ngất, bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ có điều không biết vì sao, trên mặt lại phảng phất mang theo một tia nhàn nhạt hàn khí hiện lên giống nhau. người này vừa xuất hiện, trong lầu cất chính là truyền đến một hồi xôn xao thanh âm, hiển nhiên là có chút địa vị bộ dạng. Đỗ Phi nhìn nam tử kia liếc về sau, chính là mất đi hứng thú, rồi sau đó quay đầu, chợt có chút sững số một chút, bởi vì hắn phát hiện nguyên gốc mặt vui vẻ mộ khuynh thành giờ phút này nụ cười trên mặt nhưng lại có lập tức cứng ngắc người nọ là ai Trầm mặc một lát sau đỗ phi mới nhàn nhạt mở miệng nói viêm tri chi vương chiêu, tự hạo vốn là tử kim bảng thứ chín hiện tại bị ngươi chen đến thứ mười rồi tuy nhiên không phải thập đại siêu cấp vương chiêu loại người nhưng lại đúng cửu châu nam vực đệ nhất ba vương mộ khuynh thành trần chờ một lát mới thấp giọng mở miệng nói ngươi nhận thức hắn đỗ phi nghĩ nghĩ thấp giọng nói nhận thức a mộ khuynh thành trần chờ một lát sau mới cười cười nói bất quá nụ cười này thấy thế nào đều có vài phần miễn cưỡng, không cần phải như vậy che che lấp lấp à. tuy nhiên chúng ta quan hệ cũng không quá đáng như bình thường, nhưng là ít nhất coi như là bằng hữu à. đỗ phi nhìn qua dáng tươi cười có vài phần miễn cưỡng mộ khinh thành, nói khẽ. nghe vậy, mộ khinh thành cùng mộ hạo liếc nhau một cái về sau, mộ hạo mới cười khổ một tiếng nói, cũng không có chuyện gì, chỉ có điều, tại tiến vào cái này cựu châu sơn mạnh ở chỗ sâu trong thời điểm, chúng ta gặp cái kia viêm trì vương chiêu loại người, mà cái kia dẫn đội chính là chỗ này cửu hạo, vốn là tham gia cựu châu chi chiến lẫn nhau trong lúc đó ra tay cũng không có cái gì a bất quá người này tại động thủ đánh bại chúng ta về sau nhưng không có cướp đoạt chúng ta cựu châu lệnh nhưng là lại đưa ra sư tỷ làm nữ nhân của hắn mà sư tỷ như vậy cũng sẽ không đối với hắn có bất cứ hứng thú gì lập tức tiểu tử tuyệt nhưng là người này nhắc tới cũng kỳ rõ ràng tiểu như vậy vông tha chúng ta chỉ nói là sư tỷ rất nhanh tiểu sẽ cải biến chủ ý tam muốn, tại trùng kích cựu châu sơn thời điểm người này hơn phân nửa hội đối với chúng ta lần nữa ra tay dùng cái này đến áp chế a người này ngay vậy Đỗ Phi cũng đúng hơi sưng sở, vốn là hắn đến nay đây là nhiều chuyện đại sự, không thể tưởng được, còn có người tại đây cựu châu chiến trong trạng, vì nữ nhân làm ra bực này sự tình. Đối với cái này đợi sự tình, hắn cũng không nên bình luận cái gì, chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, dù sao nếu là nói tiếp lời mà nói, xấu hổ đúng là mộ khuyên thành. Mà đang ở Đỗ Phi bọn người đem chủ đề chuyển di thời điểm, cái kia cựu hạm nhưng cũng là đã muốn đi vào trong lầu các, chỉ có điều, tầm mắt của hắn nhưng lại chậm rãi ở trong lầu các quét một vòng, một lát sau về sau. Đương làm ánh mắt rơi xuống giờ phút này, thoang có vài phần khẽ nhíu mày mộ khuynh thành trên người thời điểm, hắn trên mặt lại hiện lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Ha ha. Nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, mang theo vài phần nghiền ngẫm biểu lộ, cái kia Cửu Hạo lại trực tiếp bước chân vừa động, liền hướng Đỗ Phi bọn người chỗ chỗ nơi hẻo lánh chậm rãi đi tới. Cái này Cửu Hạo tại đây trong lầu các, cũng đúng thuộc về cái loại nổi tương đối hấp để người chú ý lực đích nhân vật, không ít tầm mắt của người đều là ngưng mắt nhìn tại trên người của hắn, mà nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, không ít người đều hơi hơi cởi cười, cười. Tự hồ, cái này nhàm chán lâu như vậy lầm trong điện, rốt cục có chút trò hay có thể nhìn nha. Chậm rãi tiếng bước chân, theo thời gian trôi qua, tại trong lầu các khuyết tán mà mở. Mà Mộ Khuynh Thành bọn người tự nhiên là thấy được hướng về các nàng bên này đi tới Cửu Hạo, lập tức mặt sắc đều là trở nên có vài phần không tự nhiên lại. Ở phía sau, chính là Cường Như Mộ Khuynh Thành, ánh mắt cũng đúng cực kỳ tự nhiên rơi xuống Đỗ Phi trên người, dù sao, ở đây có thể cùng cái này Cửu Hạo chống lại, cũng cũng chỉ có Đỗ Phi mà thôi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành ánh mắt quét tới, Đỗ Phi nhưng lại cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành hơi sững sờ bất quá nhưng vẫn là lộ ra vài phần dáng tươi cười. Ha ha ha, Mộ cô nương, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể gặp gỡ ngươi, ta và ngươi, thật đúng là có duyên phận a. Tiếng bước chân dừng lại, rồi sau đó, một đạo nhàn nhạt tiếng cười cũng đúng chậm rãi vang lên, rồi sau đó mở miệng loại người có chút nghiền ngâm ánh mắt chính là rơi xuống Mộ Khuynh Thành trên người. Như thế nào, ta trước kia điều kiện của ta Mộ cô nương còn nhớ rõ a, ta vừa rồi nhìn một chút tử kim bảng, Mộ cô nương tựa hồ bài danh 99, cái bài danh này, muốn cam đoan có thể trùng kích Cựu Châu Sơn, trèo lên Cựu Châu Điện, nhập cửu Châu tự kim bảng thành công chỉ sợ có vài phần miễn cưỡng a nhưng là mộ cô nương chỉ cần tiếp nhận rồi phần của ta đây tấm lòng son coi như là lại dân an ta cũng vậy bất cứ giá nào rồi cam đoan các ngươi khuynh thiên tông ít nhất có ba người có thể gia nhập cựu thiên huyền tông như thế nào cái này có một số việc có lẽ hay là dựa vào chính mình tương đối khá a chớn mặt một lát sau mộ khinh thành mới cười nói nghe vậy cứu hạo nụ cười trên mặt có chút cứng đờ chợt cười nhạt một tiếng nói xem ra mộ cô nương thật sự chính là không để cho ở dưới mặt tử a tiêu các ngươi chút thực lực ấy ta còn thật lo lắng Nhập Cửu Châu Sơn thời điểm có cái gì không hay xảy ra, vậy quá mức đáng tiếc a. Nghe thế Cửu Hạo cực đoan hàm xúc uy hiếp nữ liệu, Mộ khinh Thành trên mặt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt tức giận. Cái này Cửu Hạo nếu là trực tiếp ra tay lại mà tôi, nhưng là hắn người này cũng không trực tiếp ra tay, mà là ẩn hàm uy hiếp, loại hành vi này làm cho người cực kỳ đau đầu. Giờ phút này, trong lầu các không ít cường giả đều là nhìn qua bên này, ngược lại đều nhìn ra, cái kia Cửu Hạo hiển nhiên đối với này mặt cho nữ tử có vài phần hứng thú, bất quá xem bộ dáng kia, nữ kia tựa hồ nhưng không có nửa phần hứng thú a đương nhiên, tại phía trên này không có bất kỳ người hội nói thêm cái gì, mặc dù nói, cửu châu chiến trong tràng, mỗi người truy cầu đều là gia nhập cửu thiên huyền tông, nhưng là cửu hạo người bậc này thân là tử kim bảng tốt 10 biến thái, phỏng chừng có 10 phần 10 năm chắc có thể gia nhập cửu thiên huyền tông, người như vậy, muốn làm mặt khác ý định, thực cũng đã người không lời nào để nói, chỉ có điều, cái này cửu hạo không phải là không biết, giờ phút này, ngồi ở bên cạnh hắn còn có một người, tử kim trên bảng bài danh vừa lúc ở trên của hắn a, chương 056, xung đột, ngay tại không ít người ánh mắt mong chờ bên trong. Một lát sau, một mực ngồi ngay ngắn cái kia đạo tu vươn người ảnh đột nhiên buông xuống chén trà trong tay, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói. Cửu Hạo khẽ miệng nổi lên một tia nguy hiểm dáng tươi cười, giờ phút này, tầm mắt của hắn mới rơi xuống một mực bị đối với hắn Đỗ Phi trên người, không đếm xỉa tới mở miệng nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi nên biết ta là ai a? Đỗ Phi xoay người, hướng về phía Cửu Hạo niết miệng cười nói. Cái này Cửu Hạo thân là tử kim bảng top 10 ngon nhân, bên người lại cùng nhiều người như vậy, hơn nữa vừa rồi không ít người nhận ra Đỗ Phi thân phận, bởi vậy, cái này Cửu Hạo nếu nói là không biết Đỗ Phi lời mà nói, như vậy chính là hay nói giỡn. Dù sao, Đỗ Phi đúng ngạnh xanh xanh đích đem theo thứ 9 chen đến thứ 10 người, hắn sở hữu giờ phút này sẽ đi qua khiêu khích, Mộ Khuynh thành là một mặt nguyên nhân, nhưng là một mặt khác nguyên nhân, chỉ sợ cũng cùng Đỗ Phi không thoát được quá lớn liên quan. Ha ha ha, kim bảng bài danh thứ 9 Đỗ Phi, ta lại đúng có lẽ hay là cựu ngưỡng đại danh, chỉ có điều, cái tên này trong mắt ta, lại không có gì quá lớn uy hiếp lực à. Cựu Hạo dừng ở Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi, hắn quả nhiên chính là cái tự kim bảng bài danh thứ 9 Đỗ Phi. Quả nhiên chính là hắn đem cái kia Vũ Tri chi, Vương chiêu Bạch Phạm đều đánh bại sao? Nghe nói Vũ Tri chi, Vương chiêu cùng Viêm Tri chi, Vương chiêu nhưng luôn luôn là Minh Hựu à? Chắc không được cái kia Cửu Hạo biết rõ hắn là Tử Kim Bảng thứ 9, còn muốn đi tìm hắn phiền toái. Ha ha, đây không phải mấu chốt ta, mấu chốt là cái này Đỗ Phi đem cái kia Cửu Hạo bài danh lách vào đi xuống, dùng lòng của hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái này Đỗ Phi. Nhưng là cái này Đỗ Phi ngay Bạch Phạm đều có thể đánh bại. Cửu Hạo nếu là đầu thủ, chỉ sợ cũng không biết chạy trốn tới chỗ tốt gì à? Lời nói cũng không phải nói như vậy, nghe nói cái kia Bạch Phàm sở dĩ hội bại là bởi vì hắn thiên vận tông truyền thừa vừa lúc bị Đỗ Phi Diệt vận tông truyền thừa châu khắc chế. Nếu không nguyên nhân này lợi mà nói, chỉ sợ trận chiến ấy kết cục như thế nào, còn rất khó liệu chăm sóc nhỉ Hắc hắc, Huống Hồ, cái này trong lầu các còn có vài vị tử kim bảng tốt 10 ngon nhân, trong đó có mấy cái, cùng cái kia bạch phàm còn có cái này cửu hạo quan hệ đều là có chút không sai. Nếu là động thủ lợi mà nói, có hại chịu thiệt còn không biết là ai nhỉ Môn đều nói đến quá mức tuyệt đối rồi, bọn hắn có gan hay không tại đây lâm trong điện ra tay, đúng vậy vẫn rất khó nói nhỉ Theo cửu hạo thanh em rơi xuống trong chàng chính là truyền đến không nhỏ xôn xao thanh âm hiện nhiên giờ phút này rất nhiều người đều là chân chính xác định Đỗ Phi danh tự bất kể như thế nào một cái cấp thấp thế lực sinh ra ra hỏa có thể đi đến một lúc này luôn làm đến không ít người bội phục vài phần Mộ khuynh Thành giờ phút này tựa hồ cũng đúng nhìn ra một điểm gì đó bất quá dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt lại tràn đầy sầu lo về phần chữ linh thì là vẻ mặt không sao cả bưng lấy chân trà đi theo Đỗ Phi những này e giờ đến nàng đối với cùng loại hoặc sáng hoặc tối khiêu khích trên căn bản là hoàn toàn chết lặng giờ phút này cửu hạo tuy mạnh nhưng là cũng không có biện pháp mang cho nàng cái gì rung động. tại đây chính là hình thức trong không khí. đỗ phi híp mắt đã quên cửu hạo một lát sau mới khoát tay áo, thản nhiên nói, cút đi, ta không có động thủ hướng thú. Trung quanh mọi người nghe được đỗ phi lời này, mỗi một người đều là hô hấp một sát. tuy nhiên rất nhiều người cũng biết, đỗ phi là ngon nhân, nhưng là không thể tưởng được, mà ngay cả nói chuyện lên đến, đều là như vậy không lưu tình mặt. bất quá muốn thoáng một tí cái kia dương chính, trương thiên, bạch phàm bọn người kết cục có thể minh bạch, cái này đỗ phi tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tị nữ nhưng là đối mặt hắn bực này tư thái cũng đúng cực đoan hung hăng càn quấy cửu hạo có thể nhịn đến hạ mang theo bực này cách nghĩ nguyên một đám ánh mắt đều là chậm rãi rơi xuống cửu hạo trên người sau đó cửu thấy người sau trên mặt dần dần có nhàn nhạt cười lạnh chồng chất bắt đầu đứng dậy ta lại là muốn biết một chút về có thể đem ta lách vào xuống dưới người rốt cuộc có bản lĩnh gì nghe vậy chung quanh mọi người lông mày nhíu lại cảm tình cái này cửu hạo thật sự chính là hướng về phía đô bay tới trước kia nữ nhân kia chẳng qua là cái cớ mà thôi ha ha a cửu hồ gặp một điểm nhỏ phiền a Không biết có cần hay không chúng ta ra tay giải quyết. Ngay tại hào khí trở nên có vài phần dương cung bạt kiếm thời điểm, trong lúc đó, một đạo hơi thanh đạm tiếng cười chậm rãi vang lên, rồi sau đó, liền gặp được đám người tách ra, hai đạo mang theo vẻ mặt không đếm xỉa tới biểu lộ bóng người chậm rãi đi ra. Hai người này bộ dáng tuy nhiên bình thường, nhưng là từ trong cơ thể của bọn hắn đều mơ hồ trong đó có một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức tràn ngập ra, làm cho một ít nhãn lực không sai hạ người, cơ hội lập tức chính là đào hút một hơi lương khí Đây là Tử Kim bảng bài danh thứ 8 Thiên Hải Tông Hải Cầu cùng Tử Kim bảng bài danh thứ 7 Phong Chi Vương chiêu Thanh Lâm. Sách, sách, sách, thiên Hải Tông, Phong Chi Vương Hướng, Vũ Chi Vương chiêu, Viêm Chi Vương chiêu quan hệ gần đây đều là cực kỳ tốt. Hôm nay tuy nhiên bạch phàm được giải quyết rồi, nhưng là cái kia Hải Cầu, Thanh Lâm cùng Cửu Hạo gom góp lại với nhau, một màn này, còn quả nhiên là a. Chắc hẳn cái này Đỗ Phi hiện tại cũng bắt đầu hối hận a. Những này sinh ra tiểu thế lực loại người, chính là nội tình quá mỏng rồi, bất hòa, không cùng siêu cấp thế lực hắn xung đột khá tốt, cùng một chỗ xung đột, tiêu xong đời a xem ra hôm nay ván này mặt cũng cứ như vậy nữa à cứu hạo nhìn thấy cái kia xuất hiện hai người trên mặt cũng phải hiện lên một tia mịt mờ đắc ý về sau hắn cười nhạt một tiếng nói đảo đúng không có gì phiền toái chỉ có điều muốn cùng vị này gần đây thanh danh lên cao đỗ phi huynh đệ so so chiêu mà thôi đỗ phi sao ngược lại nghe nói qua ta đối với người này thân thủ cũng là có vài phần hứng thú a cái kia hải cầu dậy đặc nhìn đỗ phi liếc mang theo vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt lệ khí mở miệng nói ha ha một gia sinh cấp thấp thế lực người có thể đi đến một bước này cũng đúng có chút không dễ dàng ta nói Các ngươi cũng đừng có quá mức khi dễ người." Thanh Lâm mỉm cười, dáng tươi cười ngược lại có chút hiền lành, chỉ có điều cái kia nói ra lời mà nói, ngược lại ác độc làm cho người khác khỏe mắt run rẩy. Hiển nhiên, hai vị này đối với cái này Đỗ Phi cũng không có bất kỳ kiến kỵ, đừng nói bọn họ đều là thập đại siêu cấp thế lực loại người, cho dù bọn hắn thực lực của bản thân cũng đúng cực đoan không kém. Tại đây Cửu Châu chiến trong tràng, cũng có rất ít người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Đỗ Phi hàng đầu, bọn hắn tự nhiên nghe nói, dương chính, Trương Thiên Chi lưu đích nhân vật sẽ bị thua, bọn hắn không có bất kỳ cảm giác mà Bạch Phàm bị thua cho cảm giác của bọn hắn, nhưng lại tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, lấy được truyền thừa vừa vận khắc chế Bạch Phàm lấy được truyền thừa. Cho nên, đối với Đố Phi thực lực, bọn hắn cũng không có quá mức quan tâm. Mộ Khuynh thành bọn người giờ phút này nhìn qua khí thế cực đoan kinh người ba người đúng khó thấy được cực hạn. Bất kể thế nào nói, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt đúng vậy tử kim bảng bài danh tốt 13 vị nguyên nhân, cái này bất cứ người nào đại biểu thế lực cùng thực lực của bản thân, đều cực đoan phách đạo cùng cùng hắn. Ha ha, Minh Bạch lời mà nói, như vậy ngươi tiểu phải biết rằng, ta cùng Mộ cô nương chuyện giữa tốt nhất không cần phải lý quá nhiều tốt người khác sợ ngươi đỗ phi nhưng là ta rất không sợ giờ phút này mộ hạo lo lắng ngược lại đủ rất nhiều hơi châm chọc quét đỗ phi liếc về sau hắn mới xót xa mở miệng nói mộ cô nương ngươi trước hết theo giúp ta uống vài chén a thanh âm rơi xuống cứu hạo cũng đúng một bước về phía trước lúc này đây hắn không có lại nhìn đỗ phi liếc mà là một thanh hướng về mộ khuynh thành đích cổ tay chỗ chụp tới hiện nhiên là chuẩn bị động mạnh hắn cũng không tin tại bực này thế cục trước mặt cái này đỗ phi còn dám can đảm cưỡng ép xuất đầu nhưng mà tiêu trong lòng hắn cười lạnh thời điểm Tại hắn bàn tay sắp rơi xuống mộ khuynh thành trên cánh tay lập tức một cổ cực đoan khủng bố khí tức lại mạnh mẽ theo hắn bên cạnh thân bộ phát mà khai mở. Bành một bàn tay giống như tia chớp giống nhau Vương hung hăng vô vào hắn trên cánh tay lập tức liền đem hắn cả cánh tay trực tiếp nặng nề nệ đến đó trên mặt bàn. Trong một sát na cái kia cực kỳ bản gô đều là lập tức bạo thành một mảnh một phấn. Ngươi cứu Hạo mặt sắc biến đổi một tiếng quát chói tai đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng nhưng mà tại hắn ánh mắt xoay qua chỗ khác lập tức đã thấy đến đồ Phi bỗng nhiên ngẩng đầu trong đôi mắt. Giờ phút này có một cỗ ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác tràn ngập ra. Người tính toán cái thứ gì, cũng có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càng quấy?" Hơi lạnh lạnh thanh âm vang lên, chột đỗ phi trụ được tay phải trở tay co lại, Xen lẫn một cổ kinh người kỳ phong, tại vô số đạo kinh ngạc trong tầm mắt, một cái tát hung hăng lắp tại cửu hạo trên gương mặt. 3. Thanh thúy tiếng bạc thai lập tức vang vọng thiên địa, liền gặp được cửu hạo trên mặt cơ hồ lập tức Tiểu hiện lên một cái sưng đỏ chưởng ấn, mà hắn thân hình thì là trực tiếp bị nặng xanh xanh đích vung bay lên, nếu như chó chết giống nhau cực đoan trật vật đâm vào hắn sau lưng trên mặt bàn nhanh lùi lại mấy chục bước về sau mới xem như lại lần nữa ổn định thân hình các trên lầu rất nhiều nhìn qua giờ phút này mặt sắc không ngừng vặn vẹo cứu hạo còn có giờ phút này này mặt sắc lập tức trở nên vài phần thanh lâm cùng hải cầu nguyên một đám khỏe miệng đều hơi hơi hở ra nay ngày ván này mặt quả nhiên là cực kỳ thú vị a tại bực này cục dưới mặt không biết cái này đỗ phi rốt cuộc hội là cái gì kết cục mà nhiều như vậy ngày từ đến cũng là lần đầu tiên có người dám can đảm tại đây lâm trong điện độc thủ thật sự là rất thú vị a cứu hạo trên mặt cơ thể tại thời khắc này điên cuồng vặn vẹo lên đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, ở chỗ này bị Đỗ Phi quăng một cái tác, quả thực so giết được hắn còn muốn khó chịu vài phần. Tuy nhiên hắn giờ phút này kỳ thật cũng không có thụ cái gì tổn thương, nhưng là coi như là như thế, hắn trong đôi mắt cũng là có tức giận không ngừng bắt đầu khởi động. Vô Liêm sỉ, lao tử hôm nay muốn làm thì ngươi. Cơ hồ hạ trong náy mắt, cái này mộ hạo chính là lệ quát to một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, trong nội tâm sát ý cũng đúng không che giấu chút nào ra. Rầm rầm rầm, theo hắn lệnh lệnh ngữ điệu rơi xuống, một cụ cực đoan hùng hậu chân khí lập tức theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra lục phẩm đỉnh phong vũ tông thực lực tại thời khắc này bạo dò không thể nghi ngờ tại đây cửu hạo bộc phát lập tức cũng nhất định cục diện hiện nhiên là vô pháp thiệt rồi chương 057, hung thần thủ đoạn cửu hạo ánh mắt giữ tợn trong người khí tức bộc phát mấy mắt thân hình đột nhiên giống như một chỉ tên rời cùng cảnh giống nhau tiêu xả ra mà cực đoan hùng hậu chân khí trực tiếp tại hắn trước mặt ngưng tụ thành một đạo cực đoan giữ tợn lang nha hình dạng mang theo vô tận huyết tinh cùng sát khí miễn phí sách điện tử đao luật vê lút lang nha đúng chân khí khổng lồ áp mà thành trong đó ẩn chứa chân khí chấn động cực đoan bành trướng. Lang nhà tế. Trầm thấp tiếng quát truyền ra lập tức, ở đây không ít người đều là cảm giác được một cổ hung thần khí tức đập vào mắt, thậm chí mà ngay cả không khí đều là phát ra một hồi chói tai âm bạo thanh âm. Hiển nhiên, giờ phút này Cửu Hạo nội tâm cực đoan bạo nộ, giờ phút này ra tay không có chút nào ra tay hương vị, một bộ trực tiếp muốn lấy Đỗ Phi tính mạng bộ dáng. Hiển nhiên, cái này Cửu Hạo ngược lại có vài phần bản lĩnh thật sự. Vừa rồi hắn là không thể tưởng được Đỗ Phi tại loại tình huống đó hạ còn dám ra tay, mới có thể bị quăng một cái bàn tay thô. thật muốn động thủ lời mà nói, cho dù Đỗ Phi muốn chiếm tiện nghi, phòng trừng cũng không phải dễ dàng như vậy. cứu hạo như thiểm điện thân hình, cơ hồ lập tức liền đi tới đô phi trước người, rồi sau đó tại lạnh lạnh trong tâm mắt, một chiêu không chút khách khí rơi xuống, chỉ có điều nháy mắt, quanh mình, cái bản đều là lập tức bị cái tiêu kình phong áp thành một phấn. chân khí áp xúc lang nhà, cơ hồ lập tức liền đi tới đô phi mặt chỗ, mà mắt thấy cái này vũ kỵ tiểu sẽ rơi xuống đô phi mặt trên cửa lập tức, một hồi bạch quang đột nhiên lập lòe mà mở, một cổ nhàn nhạt hàn khí, lập tức tràn ngập thiên địa. tại đây hàn khí xuất hiện trong náy mắt, một đạo hiện ra bạch quang nắm tay quả đấm cũng đúng đột nhiên đánh ra cùng cái kia lang nha hung hăng đụng vào nhau. Bành! Trầm thấp trầm đục thanh âm, lập tức tại trong lầu các cực đoan chói tai truyền ra, mà mắt thường có thể thấy được tình phong chấn động cũng đúng nhanh chóng mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho bốn phía cường giả đều là nhanh chóng lui ra phía sau, sợ bị cuốn vào bực này trong chiến đấu. Hai đạo hung hãn quyền kình tựu như vậy tại giữa không trung rằng co, mà đợi rằng co, lại làm cho Cửu Hạo sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên hắn là không ngờ được, cái này Đỗ Phi rõ ràng còn thật sự có vài phần bản sự. Hừ. Ngay tại Cửu Hạo sắc mặt biến hóa lập tức Đỗ Phi đột nhiên thân hình xây dịch, vậy mà ngạnh xanh xanh đích một bước hướng về hơi nghiêng trở ra, rồi sau đó thân hình giao thoa trong lúc đó, hai người quyển phong rõ ràng đều là đồng thời nhanh như tia chớp rơi xuống đối phương trên lồng ngực, Đông tiếp xúc trầm thấp muộn hưởng chuyện lai, like, rồi sau đó mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy cái kia cửu hạo thân hình mạnh mẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng bắn ngược ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất phía trên, sát ra một đạo mấy chục tấc dấu vết về sau mới có chút chật vật đỉnh chỉ ở, mà Đỗ Phi thân hình tuy nhiên tại nguyên chỗ quê quê, nhưng lại không có lui ra phía sau nửa bước, mọi người nhìn qua một màn này không ít người đều là đồng tử có chút co rúm lại. Nếu là nói trước kia một cái tắc kia là vì cửu hạo xử trí không kịp tay lời mà nói như vậy. Lúc này đây cửu hạo bị thua chính là không hề việc cớ chỉ là một chiêu này phía dưới song phương cao thấp đã phân. Cái này Đỗ Phi có thể thay thế cái này cửu hạo lấy được tử kim bảng thứ 9 bài danh thật cũng không đúng hư danh nói chơi hạng người à? Ngươi đang muốn muốn tìm chết lời mà nói như vậy cũng đừng trách ta. Đỗ Phi một quyền anh lui cái kia cửu hạo sau đó chậm rãi đứng lên trên người có nhàn nhạt sát khí tràn ngập mà mở mà nhàn nhạt bạch quang hàn khí cũng phải không đoạn ở quanh thân bắt đầu khởi động Hiển nhiên giờ khắc này Đỗ Phi là có sát ý rồi Đỗ Phi muốn hung hăng càng quái ngươi cũng phải nhìn xem nơi a cái kia Hải Cầu Thanh Lâm hai người nhìn thấy Cửu Hạo rõ ràng tại chính diện giao phong bên trong bị Đỗ Phi một quyền đánh lui ánh mắt đều hơi hơi biến đổi hơn nữa người phía trước động trong tay cái chủng loại kia Tàn Nhẫn cùng quyết đoán cũng nếu như đến bọn hắn trong lòng phát lệnh bất quá cho dù như thế giờ phút này hai người cũng đúng sắc mặt âm trầm vừa xài bước ra cực ngưng trọng dừng ở Đỗ Phi vừa vặn đem tiến lên lộ tuyến chặn. Đỗ Phi đạp mạc dừng ở hai người này, bước chân lại không ngừng chút nào, vẫn là về phía trước mà đi. Người một chết. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy không đếm xỉa chính mình hai người cử động, cái này hại cầu hai người nhưng lại giận quá thành cười, lập tức đều là vừa xài bước ra, hùng hậu chân khí lập tức bộc phát mà mở, chợt hai người quyển phong đồng thời ẩn ra, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mà đi. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bản chân trên mặt đất cực đoan huyền ảo một điểm, rõ ràng không có làm ra cái gì chống cự, mà là trực tiếp hướng về khí thế hung hung hai người chỗ chỗ mà đi. Suy. nhưng mà, ở này hai người thế công sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức, hắn thân hình lại cực đoan xào giệu hơi nghiêng, lập tức liền từ hai người cùng đánh khe hở trong lúc đó xuyên đeo tới, hạ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Một màn này, làm cho Hải Cầu hai người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, đồng nhiên trong trước mắt trong lúc đó, cũng đã nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện ở phía sau của mình, giờ khắc này, coi như là dùng tầm tính của bọn hắn, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngạc nhiên. Thân pháp thật là quỷ dị. Trong lầu các không ít người dừng ở một màn này, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái này Đỗ Phi rõ ràng cho thấy sử dụng nào đó cực đoan huyền diệu thân pháp vũ khí, cái kia ngang pháp vũ khí quỷ dị chỗ, hiển nhiên là Hải Cầu hai người cũng vô pháp phá giải. Người này thực lực, khả năng không chỉ là Tử Kim bảng thứ 9 mà thôi. Một màn này làm cho một ít âm thầm thoáng rung động, từ nay về sau khắc tình huống đến nhìn, cái này Đỗ Phi có được thực lực, hiển nhiên là vượt qua hắn thứ hạng. Ít nhất, cái này Tử Kim bảng bài danh thứ 8 Hải Cầu cùng Tử Kim bảng bài danh thứ 7 Thanh Lâm Liên thủ trong lúc đó đều cầm hắn không có biện pháp, như vậy, cái này Đỗ Phi thực lực hẳn là tại hai người này phía trên mới đúng cái này đỗ phi có chút ý tứ a tại cao hơn tầng một trong lầu cát có một người mặc áo lam nam tử dựa vào trụ tử nhiều hứng thú chăm chú nhìn phía dưới người này hai tay hiện ra một loại quỷ dị u lăm vẻ nếu là mảnh nhìn có thể phát hiện hắn trên hai tay tựa hồ bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt đông tuyết nhưng lại đúng rất lợi hại gia hỏa hơn nữa hắn tựa hồ còn tinh thông đan đạo chi lực tại cái tuổi này đan võ song tu dưới tình huống có thể đi đến một bước này nhưng không có một người nào không có một cái nào đơn giản mặt hàng đứng ở áo lam nam tử bên người đúng một người mặc áo bảo trắng nữ tử nàng hình dạng cực đoan thanh tú. Đôi mắt giống như bầu trời đêm tinh thần giống nhau, lóe ra quỷ dị quan mang, làm cho người đã thấy nhiều tự có một loại ý loạn tình mê cảm giác. Cửu Hạo ba người coi như là liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể từ nơi này đổ phi trong tay chiếm được chỗ tốt. Bất quá ba người bọn họ nguyên vốn cũng không có quá lớn buồn sự, nếu không phải dựa vào thập đại siêu cấp thế lực hàng đầu, chưa hẳn có thể tiến từ kim bảng tốt 10. Áo Lam nam tử thản nhiên nói, Bạch Y nữ tử cũng đúng nhẹ gật đầu, chậm nhìn nhìn lầu các đối diện, thản nhiên nói, bất quá tiên thiên nên vậy sẽ ra tay à? Bọn hắn lôi chi Vương Chiêu cho tới nay cùng Phong Chi Vương hướng, Vũ Chi Vương Chiêu, Viêm Chi Vương Chiêu quan hệ cũng không tệ, hắn cũng không thể trơ mắt chứng kiến những này có minh hữu quan hệ ra hỏa nguyên một đám bị thua à, tuy nhiên không đến mức bị thưởng cựu châu tự kim lệnh, nhưng là cái kia mất mặt thì ném đi được rồi. Người kia sao? Áo Lam Nam tử không đếm xỉa tới nhẹ gật đầu, sau đó cười cười nói, nghe nói người này đã muốn trùng kích ba lượt ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thất bại, chỉ có điều tuy nhiên thất bại, nhưng là đối với kỳ thực lực tăng lên nhưng lại thật lớn. Lại nói tiếp, các ngươi lạc tiên điện cùng Lôi Chi Vương Chiêu gần đây không đúng lắm đường sức lực của hắn trúng vào, không trước tìm phiền phức của ngươi sao? Tìm ta phiền tại sao? Bạch y nữ tử nghe vậy lại nhàn nhạt cười một tiếng, trong hơi cười ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường. Hai người nói chuyện trong lúc đó, phía dưới chỗ, Đỗ Phi đã muốn trực tiếp xuất hiện ở cửu hạo trước mặt chỗ, rồi sau đó tay phải hóa chỉ, cực đoan lăng lệ ác liệt một ngón tay hung hăng hướng về cửu hạo mi tâm chỗ rơi xuống. Hiện nhiên, nếu là một chiêu này chứng thực lời mà nói, coi như là cái này cửu hạo cũng đúng đến lập tức vỡ lạc. Nhìn thấy Đỗ Phi kinh khủng như vậy lăng lệ ác liệt thế công, cửu hạo sắc mặt hoảng sợ trong lúc đó bàn tay lại mạnh mẽ trên mặt đất vỗ trong chốc lát thân hình lập tức hướng về phía sau bàn tới hiểm hiểm tránh được Đỗ Phi một chiêu này bá nhưng là ngay tại cửu hạo thân hình bắn ngược trong lúc đó hắn đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện Đỗ Phi thân hình đã muốn giống như quỷ mị giống nhau gắt gao đi theo bên người của hắn Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc tại hải cầu thân hình rơi xuống đất lực mới đã hết lực cũ không sinh lập tức tay phải lập tức hóa trưởng bạch quang hiện lên trong lúc đó một trường hướng về cửu hạo ngược trôi ân xuống dưới cái kia đợi lăng lệ ác liệt thế công Giờ phút này Cửu Hạo đúng thành thật vô pháp chống cự. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi một trường sắp rơi xuống Cửu Hạo trên ngực lập tức, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó tiểu chứng kiến một cổ cực đoan khủng bố đích lôi mang nhanh như tia chớp hướng về phía sau tầm trô yếu hại bạo lớp mà dừng. Đỗ Phi thân hình đột nhiên một chuyện, vốn là đánh ra một trường hóa thành trảo, bạch quang lập loè trong lúc đó, một bà liền đem cái kia một vòng tia lôi dẫn trột vào rảnh tay trường. 3. tia lôi dẫn rơi xuống Đỗ Phi trong lòng bàn tay lập tức, hắn thân hình cũng hơi hơi chấn động, một lát sau mới vừa dùng lực, sẽ đem tia lôi dẫn bóp nát. Rồi sau đó Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua thượng tầng một lầu các chỗ. Tại đó, có một đạo cực đoan cường tráng thân hình tựa ở một cây cột đá phía trên, thần sắc đạm mạc cùng Đô Phi đối mặt. Trung quanh từng tia ánh mắt ở nhìn thấy cái kia cực đoan cường tráng thân ảnh xuất hiện trong nấy mắt, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần biến hóa, mà vốn là có vài phần ồn ào lỗ cát, cũng đúng lặng yên yên tĩnh trở lại. Phía trên chỗ, cái kia cường tráng thân ảnh đạm mạc ánh mắt tựu như vậy chăm chú nhìn Đô Phi, tuy nhiên cũng không nói lời nào, nhưng là một cổ cực đoan khủng bố uy áp, lại tại thời khắc này hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Rất nhiều cường giả dừng ở người này, nguyên một đám ánh mắt đều cũng có vài phần biến hóa, rồi sau đó sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên, đây hết thảy đều hiện lộ ra người này cực đoan không tầm thường. Lôi Khôi đại ca, có chút trật vật kiều hạo nhìn thấy người này xuất hiện, trong đôi mắt lập tức tiểu hiện lên vài phần vẻ mừng như điên. Lôi Khôi, nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, sau đó cũng nhớ tới người này rốt cuộc là ai rồi. Chương 58, Lôi Chi Vương chiêu Lôi Khôi. Lôi Khôi, thập đại siêu cấp thế lực một trong, Lôi Chi Vương chiêu thủ lĩnh, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả. Một thân tu vi cùng lôi tương quan, nghe nói dùng một ngón tay chi lực, nhưng khống chế và lôi, thực lực cực đoan cường hãn. Thử kim bảng bài danh thứ 6. Cái này đoạn tin tức lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trong óc, đồng thời cũng nếu như đến Đỗ Phi mặt sắc trở nên ngưng trọng vài phần. Cái này lôi khôi, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó tiểu ra tay tiểu hiển lộ ra kỳ thực lực chỗ bất phàm, tuy nhiên hắn bài danh chỉ so với Thanh Lâm bọn người cao một gã mà thôi, nhưng là, thực lực kia trên lệch, chỉ sợ sẽ là thiên địa chi kém. Lúc này trong lầu các, từng đợt trầm thấp kinh hô thanh âm cũng đúng vang lên, hiển nhiên Một ít vốn là không biết người này rốt cuộc là ai người, đều là lập tức phản ứng tới. Hiển nhiên cái này Lôi Khôi hàng đầu cực kỳ không kém, coi như là tại cường giả loại này tụ tập chỗ, cũng có được không nhỏ uy hiếp lực. Vị bằng hưu kia, ngươi muốn giao hơn người có thể, nhưng là, vô luận sự tình gì, cũng nên chú ý một cái đúng mực. Ra tay trong lúc đó tiểu Lấy người không tốt lắm. Lôi Khôi đạm mạc chăm chú nhìn Đỗ Phi, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Ta là người không thích chủ động trêu chọc phiền toái, bất quá phiền toái chính mình chủ động tìm ta mà nói, ta cũng không phải chú ý đem phiền toái triệt để giải quyết." Đỗ Phi ngữ khí đồng dạng bình thản vô cùng, tựa hồ không có bởi vì thân phận của đối phương có chút kiên kỵ. Khoa trương một điểm, bất quá cũng có chút hung hăng cản quấy bổn sự. Lôi khôi nhẹ gật đầu, lại nhìn một cái giờ phút này chật vật đến cực hạn kiều hạo liếc, có chút khinh thường lắc đầu về sau, tiếp tục nói, vốn dùng ta ta cũng vậy không quá muốn để ý tới bực này sự tình, bất quá hắn đã bảo ta một tiếng đại ca, ta cũng vậy không thể chớ mắt nhìn hắn bị người giết. Như vậy, ngươi tự chính mình vung chính mình một cái tát, việc này coi như làm không có đã xảy ra, như thế nào? Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại cười một tiếng cực kỳ chân thành nói, không bằng chính ngươi vung chính mình một cái tát, ta hay bỏ qua hắn, như thế nào? Ha ha ha, quả nhiên cường giả vẫn có vài phần ngạo khí sao? Lôi khôi thì thào lẩm bẩm, hiển nhiên, đỗ phi trả lời cũng không vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Loại chuyện này, đổi lại là hắn cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, điểm này hắn ngược lại giải thích. Chỉ có điều giải thích sắp xếp giải, song phương đã lập trường bất đồng, Có đôi khi, tựu thật sự cần đối kháng một phen rồi. Một nghĩ đến đây, lôi khôi chậm rãi đứng thẳng người, của mọi người nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn bàn chân đập mạnh, thân hình rõ ràng như vậy là không chậm rãi đi ra, mà đồng thời, một cổ cực đoan khủng bố lăng lệ ác liệt khí tức cũng là từ hắn trong cơ thể chậm rãi tuôn ra. Trung quanh cường giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám lông mày nhíu lại, hôm nay ván này mặt, quả nhiên là càng thú vị nữa à, rõ ràng ngay Lôi Khôi bực này cường giả đều hiện thân rồi, cũng không biết vấn đề này cuối cùng kết cục sẽ như thế nào a. Lôi Khôi tiểu như vậy theo giữa không trung từng bước một đi xuống, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, một cổ cực đoan trướng khí tức cũng đúng giống như báo táp giống nhau theo hắn trong cơ thể mang tất cả mà mở mà hắn cường tráng thân hình bên ngoài, Ngẫu nhiên cũng có được nhàn nhạt đích lôi mang lập lòe, hiển nhiên, người này một thân tu vi quả nhiên đều cùng lôi có quan hệ. Lôi sao? Đỗ Phi khuôn mặt bình tĩnh dừng ở từng bước một đi tới Lôi Khôi, đồng tử ở chỗ sâu trong lại có một tí nhàn nhạt lôi quang hiện lên, hắn có thể cảm giác được, cái này Lôi Khôi thực lực cực đoan cường hãn, hơn nữa là tu luyện lôi hệ chân khí loại người, nhân vật như vậy, rất có điểm ý từ a. Bành! Lôi Khôi bước chân, tại Đỗ Phi trước người hơn một trượng chỗ chậm rãi dừng lại, bàn chân rơi xuống lập tức Cự phảng vất giờ phút này, ngay không khí cũng đúng lập tức trở nên động lại bắt đầu đứng dậy. Ta xem ngươi thân pháp không sai, tốc độ tất nhiên cũng không yếu, bất quá vừa vặn, đây cũng là ta am hiểu mấy cái gì đó, bất quá nếu là so với lời mà nói, không biết ai mạnh ai yếu. Lôi khôi hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng nói. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, chật thân hình chính là run lên. Bành! Cực Đoan Lăng Lệ ác liệt trường ấn, cơ hồ lập tức tiểu đột ngột xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng chỗ, mang theo một cổ quỷ dị điện mang, như thiểm điện hướng về Đỗ Phi phía sau lưng chỗ rơi xuống. Suy. Bất quá trưởng ấn rơi xuống lập tức, Đỗ Phi thân hình cũng đã cực đoàn quỷ dị trở ra. Hiển nhiên, tại sai một ly trong lúc đó, Đỗ Phi xem như miễn cưỡng tránh được cái này lôi khôi thế công. Ta xem ngươi tu vi đều cùng lôi có quan hệ, mà vừa vặn, ta cũng vậy hội một điểm lôi hệ mấy cái gì đó, không bằng tiểu cho ta xem xem, ngươi cái này lôi, mạnh như thế nào. Tránh được cái này lôi khôi thế công về sau, Đỗ Phi không vào phản đối, nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay vỗ mạnh một cái, đột nhiên, một cổ lôi đỉnh bị hắn mạnh mẽ kéo ra ngoài. Tại lôi đỉnh lôi ra lập tức. Đỗ Phi thân hình du lên, đã muốn xuất hiện ở lôi khôi sau lưng, hai tay lập tức giống như phá núi giống nhau hướng về lôi khôi ngược bụng chỗ rơi xuống. Đông, một đầu ẩn chứa lôi đỉnh cánh tay lập tức xuất hiện, vừa vặn chắn Đỗ Phi thế công trước kia, trong chốc lát kinh người kình phong lập tức huyết tán mà mở, mà ngàn vạn tia lôi dẫn cũng đúng lập tức bộc phát ra, tiểu giống như hai đạo lôi đỉnh đụng nhau giống nhau. Hạ trong nháy mắt, hai người đều là đồng thời thân hình du lên, chợt nhanh chóng rút lui mấy bước. Hai người này đều là tốc độ thật nhanh, cái này Đỗ Phi rõ ràng cũng có thể khống lôi, mà lôi khôi lớn nhất buồn sự tiểu khống lôi cái này Đỗ Phi rõ ràng dùng lôi hướng hắn khiêu chiến, cái này không phải là tìm chết sao? Hắc hắc, lời nói không phải nói như vậy, cái này lôi khôi khiêu chiến Đỗ Phi thân pháp tốc độ, Đỗ Phi tiểu khiêu chiến hắn không lôi, hai người này đều là cực kỳ tự phụ loại người chiến đấu, chỉ sợ là tương đương lợi hại a. đúng vậy a, giờ phút này hai người này tương đối đã muốn không chỉ là tốc độ hoặc là khống lôi mà thôi, so lại càng loại này sinh tử giao phong bên trong kinh nghiệm cùng tâm trí rồi. a, cũng không biết cuối cùng hai người này sẽ như thế nào phân ra thắng bại. trong lầu cách chư nhiều cường giả dừng ở một màn này nghị luận thanh âm nhanh chóng truyền ra, hiển nhiên, đối với cái này hai người đánh nhau, rất nhiều người đều là cực đoan chờ mong a, lại có thể đuổi kịp tốc độ của ta, không sai, hơn nữa, ta có thể cảm giác ra, ngươi cái kia khống lôi chi lực cũng không phải mượn nhờ ngoại lực, hiển nhiên, ngươi sở tu công pháp cũng cùng lôi có quan hệ, có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có người dám can đảm tại chúng ta lôi chi vương chiêu trước mặt khống lôi, nhưng lại có thể cùng ta tương xứng, ngươi quả nhiên rất có ý tứ a. Lôi khôi ánh mắt kỳ dị dừng ở Đỗ Phi, trước mắt người này, chẳng những tốc độ mà ngay cả cái này tay khống lôi đích thủ đoạn đều là như vậy sắc bén, loại này đối thủ có thể nói là cực đoan khó được đáng ngưỡng mộ a. Ván này mặt quả nhiên là càng ngày càng thú vị nữa ạ. Lôi Khôi ánh mắt cực nóng vừa xài bước ra, trong chốc lát, cực đoan hùng hậu chân khí bắt đầu khởi động ra, toàn thân lôi đỉnh lập lòe, hiển nhiên, cái này Lôi Khôi là chuẩn bị xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, lôi đỉnh cũng đúng lập tức siêu nhiên tại toàn thân, trong đôi mắt cũng có được lăng lệ ác liệt chi sắc hiện lên. Hắn ngược lại phải thử một chút xem. Rốt cuộc là của mình thiên lôi đan chi lực lợi hại, có lẽ hay là cái này lôi khôi lôi đỉnh càng mạnh. Hai vị, lâm trong điện cấm tranh đấu. Tuy nhiên không phải là cái gì văn bản rõ ràng quy định, nhưng là, nhưng cũng là nhiều năm như vậy cam chịu, mặc định quy củ. Hai vị ở chỗ này muốn làm sinh tử chi đấu, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp lại ra tay nữa lập tức, một đạo cực đoan thanh âm dễ nghe đột nhiên tại trong lầu các văn lên. Theo thanh âm xuất hiện, lập tức liền gặp được lầu các cửa vào chỗ, một đám mặc hồng bảo cường giả đột nhiên nối đuôi nhau mà vào, mà những kia cường giả trước lại đúng một người mặc hồng sắc giáp mềm mỏng nữ tử, nữ tử giáp mềm mỏng thiết thân, bướm vòng quanh cực đoan náo nhiệt đường cong, làm cho người xem xét ngay cả có vài phần miệng đáng lươi khô cảm giác. cộng thêm hắn dung mạo cực đẹp, mi mục như vẽ, da thịt thi đấu tuyết, một lời vừa động trong lúc đó, đã có một cổ cực đoan kinh người vũ mỹ ý tràn ngập ra, mà hắn giữ lại cực đoan báo tô thoải mái tóc ngắn, tuy nhiên thiếu vài phần nữ tử ôn nhu hương vị, nhưng là thần kỳ hơn vài phần linh động ý, bậc này nữ tử có thể nói nhân gian vưu vật, làm cho không thiếu nam nhân nhìn thoáng qua, ngay cả có vài phần ý loạn tình mê. Ha ha, nàng cũng tới sao? lầu các phía trên, mặc áo lam nam tử dừng ở cái này một đạo thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một kia nhàn nhạt tái mộ ý. Thạch tỉ tỉ nhưng không phải là cái gì tốt treo chọc đích nhân vật. ngươi nếu là đánh chủ ý của nàng lời mà nói, nói không chừng kết cục rất thê thảm a. hắn bên người bạch nữ nữ tử nhàn nhạt quét áo lam nam tử lướt hậu, giống như cười mà không phải cười nói. Ngay vậy, cái kia áo lam nam tử nụ cười trên mặt cũng đúng một sáp, tựa hồ có vài phần xấu hổ. chợt hắn nghiến miệng, ánh mắt lại như cũ rơi xuống nàng kia trên người. trong lầu các tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, các loại thanh âm nhưng lại lại lần nữa vang lên, mà hiển nhiên lúc này đây, tất cả chủ đề đều là chuyển rời đến này, mặc hồng sắc giáp mềm mỏng, cô gái xinh đẹp trên người. Tầm tắc, vị này chính là thập đại siêu cấp trong thế lực xếp hàng thứ nhất lạc viêm điện đại sư tỷ, thạch tú tâm rồi. đã sớm nghe nói cái này thạch tú tâm chính là có thiên tư tuyệt vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. có thể được như thế mỹ nữ lọt mắt xanh lời mà nói, cũng không biết là mấy đời đã tu luyện phúc khí à? hắc hắc, lời này của ngươi cũng chớ nói lung tung. nghe nói những kia thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh, không ít người đều là cái này thạch tú tâm người ngưỡng mộ, nếu như bị bọn hắn biết rồi, sẽ nát miệng của ngươi đều là nhẹ. Cũng đúng, loại nữ nhân này không phải tầm thường nam nhân có tư cách ngưỡng mộ a. Đỗ Phi nghe chung quanh xì xào bàn tán thanh âm, một lát sau, trong đôi mắt nhưng lại có dị sắc bắt đầu khởi động, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn giống như xinh đẹp nữ tử, rõ ràng chính là Tử Kim bảng bài danh thứ hai Thạch Tú Tâm. Ha ha, không thể tưởng được ngay Thạch cô nương đều đến. Cái kia lôi khôi mặt sắc vì vậy Thạch Tú Tâm xuất hiện mà có chút biến đổi, chợt hắn lập tức tán đi bên ngoài thân lôi đỉnh, mà là vừa chắp tay cười nói. Lôi thôi, tại đây không phải cho các ngươi làm ổ địa phương. Tuy nhiên ta vốn là cũng không có cái gì quyền lợi quản, nhưng là hai vị đều là bài danh top 10 đại nhân vật, tại loại này tiểu nơi ngươi chết ta sống, khó coi." Thạch Tú Tâm nhìn Lôi Khôi liếc, lại nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới nhẹ khẽ cười nói. Nhìn qua Thạch Tú Tâm biểu lộ, cái kia Lôi Khôi cũng chỉ có thể lại cười nói, "Đã Thạch cô nương mà miệng, như vậy sự tình, tiểu dừng ở đây rồi." Đương nhiên, nói xong, hắn có quay đầu nhìn Đỗ Phi liếc, trèo lên điện thời điểm, nên vậy còn có cơ hội gặp phải, khi đó lại linh giáo cao chiêu, tùy thời phục hồi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng không chút nào nhường cho chương 059, thạch tú tâm theo thạch tú tâm xuất hiện trận này tranh cãi có thể nói là lập tức không thể không tiêu tán mà giờ khắc này trong sân tiêu điểm cũng đúng hoàn toàn xứng đáng rơi xuống thạch tú tâm trên người bài đủ xe ốc đọc tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút thạch tú tâm đang ngăn trở trận này tranh đấu về sau cũng không có tiệu như vậy rời đi mà là tựa hồ chần chờ sau một lát mới nhẹ nhàng bước liên tục hướng về đỗ phi chỗ chỗ đã đi tới đỗ phi khẽ mắt liếc qua nhìn thấy một màn này lông mày cũng đúng nhịn không được có chút nhíu một cái mà những người khác chú ý tới một màn này trong chốc lát như có như không ánh mắt đều là lập tức hội tụ đến cái chỗ này tại bực này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thạch tú tâm chậm rãi đi tới đỗ phi trước mặt nắng đôi mắt dừng ở đỗ Đô phi đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia ý vị thâm trường ý tứ hiện hiện thạch cô nương không biết có gì chỉ giáo đỗ phi bị nàng cái này không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên lập tức nhịn không được cười khan một tiếng nói không có việc gì chỉ có điều cảm thấy các ngươi cái này gọi là đại an vương chiêu cấp thấp thế lực thật đúng là rất giỏi à ra một cái diệp thanh mã cũng thì thôi còn xảy ra một cái ngươi thử kim bảng tốt 10, đúng vậy bị bá hai cái danh này ta. Thạch tú tâm ánh mắt tại Đỗ Phi trên người dừng lại một lát sau, khôn ngoan dẫn cảm thán mở miệng nói. nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt có chút phát lạnh, bất quá lại không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng cười nói, ta là ta, hắn là hắn, cái này không có quá lớn quan hệ à? haha, tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có điều ta lại thật là muốn biết, bài danh tại ta phía trên gia hỏa, hội là cái gì ba đầu sáu tay tồn tại mà thôi. Thạch tú tâm hướng về phía Đỗ Phi cười nói, yên tâm đi, ta muốn người kia cũng tới tham gia chính thức cựu châu chi chiến. Đỗ Phi thản nhiên nói, mà ta lần này tất nhiên muốn đem hắn triệt để chém giết. Câu nói sau cùng, Đỗ Phi lại cũng không nói đến khẩu. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, cái kia Thạch Tú Tâm cũng chỉ là cười cười, chợt cũng không nói thêm gì, rồi sau đó phất phất tay, thản nhiên nói, qua không có vài ngày, cựu châu chi chiến muốn chính thức mở ra. ở trước đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. dù sao cái này cựu châu chi chiến một tháng cuối cùng, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. dứt lời, Thạch Tú Tâm có chút quay người lại lập tức rời đi chỉ để lại cho Đỗ Phi một cái mỹ lệ bóng lưng trong chú nhìn thân ảnh ấy một lát sau Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày chợt mới quay đầu lại thản nhiên nói cái này Thạch Tú Tâm nói đúng ở chỗ này ngóc xuống dưới xác thực cũng không có ý nghĩa không bằng chúng ta cùng một chỗ tìm một trâu nghỉ ngơi một chút ta dứt lời Đỗ Phi ngược lại trước cựu đi ra tiếp khách gác cái kia chữ linh tự nhiên là lập tức đuổi kịp mà mộ khinh thành bọn người chần chờ một lát sau cũng đúng đi theo dù sao vừa rồi Đỗ Phi dẫn đến ra chuyện lớn như vậy nếu là lúc này lưu lại lời mà nói cũng không biết còn có thể treo chọc ra phiền toái gì đến theo một đoàn người gọn gàng rời đi, trong lầu các cũng đúng bắt đầu có nghị luận thanh âm truyền ra, hiển nhiên đều là đang suy đoán, Đỗ Phi rốt cuộc cùng cái kia Thạch Tú Tâm nói gì đó. Đỗ Phi, thật sự là cực kỳ có ý tứ a. Lôi Khôi dừng ở Đỗ Phi bóng lưng, một lát sau nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người kết cục a, người này rõ ràng có thể cùng Lôi Khôi không chia trên dưới. Hoặc là, vẫn còn trên của hắn sao? Thượng một tầng lầu các chỗ, áo lam nam tử hơi quỷ dị dừng ở Đỗ Phi bóng lưng, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, cũng không biết Thạch cô nương cùng hắn nói gì đó. Như thế nào? An vị đến sao? Bên cạnh Bạch Y nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất kể thế nào nói, cái này Đỗ Phi Thoạt nhìn ngược lại cực kỳ không đơn giản. Ha ha, đơn giản không đơn giản, cũng không có phương rồi. Trò hay tăng cuộc, chúng ta cũng nên rời đi đi à nha, Lần này Cựu Châu Chi Chiến, tựa hồ hội tương đương Chi Đạt Sắc Ca. Ta hiện tại cũng có vài phần tốt kỳ. Lần này Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, rốt cuộc sẽ là ai rồi? Áo Lam Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt khoát tay chặt lại, theo sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn thấy một màn này. Bạch đi nữ tử kia nhẹ cười khẽ một tiếng về sau, cũng đúng thân hình vừa động, lập tức hướng về một phương hướng khác đi đến. Theo trong lầu cắt trò hay kết thúc, tại đây hào khí lại lần nữa khôi phục vừa rồi cái kia đợt náo nhiệt, nhưng là, ngay tại một cái không người chú ý trong góc, một đạo toàn thân bị áo đen cái bọc thân ảnh, giờ phút này chính không coi ai ra gì tự có thể uống một mình, phảng phất cùng nơi này hào khí không hợp nhau giống nhau. Đỗ Phi sao? Có vài phần khàn khàn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm chậm rãi theo trong miệng truyền ra, rồi sau đó ngẩng đầu gian, lộ ra một trường tấm có chút quỷ dị khuôn mặt. Cái này khuôn mặt coi như đúng anh tuấn Nhưng là hắn trên mặt đã có một khối cực lớn màu đen bớt, khiến cho hắn khuôn mặt có vẻ có vài phần âm dương rõ ràng, quỷ dị đến cực hạn. Bực này cực đoan rõ ràng đặt tính, sợ sợ bị người nhìn liếc lời nói tiểu sẽ nhận ra, người này đương nhiên đó là Tử Kim Bảng đệ tam tiểu nguyên quân Vũ tông quân Chắc Đông. Bài danh thứ tư Tuyết chi Tri Vương Chiêu Tiêu Chí, cùng bài danh thứ năm Lạc Tiên Điện Thánh Nữ Bích là sao? Ở trên tầng một lầu các chỗ, cái kia áo lam nam tử cùng bạch y nữ tử lúc rời đi, cái này quân Chắc Đông lại chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở phương hướng của bọn hắn, trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt chiến ý tràn ngập ra, nhưng đã đến cuối cùng Cái này chiến ý lại đều chuyển hóa làm một tia quỷ dị. Ừm. Đến sao? Sau một lát, hắn thân hình đột nhiên vi hơi khẽ chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, chậm chậm dãi buông xuống chén rượu trong tay, rồi sau đó thân hình tại không người chú ý bên trong, chậm rãi biến mất tại trong lầu cắt. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, cái này vốn là tiểu ở vào cực đoan náo nhiệt hào khí lâm trong điện, khắp nơi cường giả nhưng lại không ngừng hội tụ. Ngoại trừ tử kim trên bảng có bài danh cường giả đều tự xuất hiện bên ngoài, còn có một chút đỉnh đầu có cựu châu tử kim lệnh, nhưng lại không có bài danh cường giả xuất hiện ở cái này lâm trong điện dù sao muốn nhập cửu châu sơn sông cửu châu điện trèo lên cửu châu bảng mấu chốt chỉ có một đó chính là ngươi đỉnh đầu phải chăng có cửu châu tử kim lệnh chỉ cần ngươi có cái này cửu châu tử kim lệnh lời mà nói như vậy ngươi thì có cái này tư cách theo thời gian trôi qua tiến vào cái này lầm trong điện cường giả càng ngày càng nhiều ngẫu nhiên lại là có vài phần rối loạn xuất hiện bất quá lại cũng không có ai tại bực này thời khắc mấu chốt vùng tay dù sao mỗi người đều đang đợi cái kia cửu châu chi chiến cuối cùng một khắc tiến đến mà ở cái này đoạn chờ đợi trong cuộc sống đỗ phi thật cũng không Hiếu chiêu dẫn đến phiền cái gì mà là trôi qua tương đương thanh nhàn, bởi vì trong cơ thể thai họa ngầm quan hệ, hắn ngay tu luyện đều không có biện pháp làm được, cho nên duy nhất có thể làm chính là bốn phía dạo chơi, khắp nơi đi một chút. lại nói tiếp, mấy ngày này ngược lại Đỗ Phi cái này cùng nhau đi tới thanh nhàn nhất cuộc sống, mà hiển nhiên bởi vì ngày đó cái kia tiếp khách trong các một trận chiến quan hệ, Đỗ Phi bây giờ đang ở cái này lầm trong điện hàng đầu khá lớn, có như là một ít đau đầu nhân vật, tại nhìn thấy Đỗ Phi thời điểm đều là sám xịt đường vòng rời đi, cho nên những ngày này đến. Đỗ Phi ngược lại đem cái này lầm trong điện bốn phía vòng quanh thuần thục vô cùng. Tại đây Lâm điện biên giới chỗ một tòa trong lầu các, Đỗ Phi tả tả tựa ở một cây cổ thượng, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống phía sau cái kia nguy nga tung nhạc cực lớn trên ngọn núi, trong đôi mắt có nhàn nhạt dị sắc lưu động. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh đệ ngược lại cực đoan nhàn nhã a. Mà đang ở Đỗ Phi chăm chú nhìn giá sơn phong thời điểm, trong lúc đó, sau lưng có một đạo thanh lang cười tiếng vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi quay đầu lại, lại phát hiện giờ phút này có một áo lam nam tử xuất hiện ở phía sau của mình. Mà một màn này lại làm cho Đỗ Phi có chút tao lại, nam tử này thân thủ hiển nhiên cực đoan cao cường, bởi vì sự xuất hiện của hắn mình ở trong hoàng hốt rõ ràng không có phát hiện. Tại hạ tiêu chí, áo lam nam tử chứng kiến Đỗ Phi quay đầu lại, lập tức hướng về phía Đỗ Phi khẽ mỉm cười nói. Mặt mũi của hắn tuy nhiên không tính là cỡ nào anh tuấn, nhưng là trên mặt biểu lộ lại cực đoan hiền lành. Tuyết chi vương chiêu, tiêu chí. Đỗ Phi lông mày có chút nhếch lên, chợt cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái này Tuyết chi vương chiêu tiêu chí, có thể nói là thập đại siêu cấp trong thế lực đỉnh tiêm đích nhân vật rồi hơn nữa có thể tại tử kim trong bảng bài danh thứ tư cũng đã nói rõ bản lĩnh của hắn đối với như thế nhân vật rõ ràng sẽ chủ động xuất hiện đỗ phi ngược lại có chút kỳ quái ha ha một ít nủ danh đầu mà thôi tiêu chí cười cười khoát tay áo chợt mới tại đỗ phi đối diện ngồi xuống xuống sau khi suy nghĩ một chút hắn mới nói khẽ nói thật đối với đỗ minh ta là cực đoan khả quan trong mắt của ta đỗ minh thực lực có lẽ còn không kém ta tiêu minh nói đùa những thứ không nói khác ta và người trong lúc đó thứ hạng này chênh lệnh tiểu kém nhiều lắm đỗ phi cười cười nói chính là một cái tử kim bảng mà thôi. Có lẽ ngươi còn không biết, cái này tử kim bảng bài danh rất không xem thực lực, mà là nhìn ngươi cựu châu tử kim lệnh màu tím trình độ. Ngươi lấy được cựu châu tử kim lệnh càng nhiều, dung hợp lại với nhau lợi mà nói, như vậy tại tử kim trên bảng bài danh lại càng cao. Thứ này nói rõ không cái gì, vạn giới tự có rất nhiều bài danh rất lại phía sau loại người, thực lực so về bài danh phía trước loại người lợi hại hơn. Tiêu chí nhàn nhạt giải thích nói, thì ra là thế. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, cho tới nay hắn cũng không biết cái này tử kim bảng bài danh căn cứ bất quá bây giờ xem như biết rồi. bất quá, cho dù như thế, bài danh cao loại người, nên vậy thực lực cũng càng cường, bởi vì tốt đến cựu châu tử kim lệnh cần thiết dựa vào vẫn là thực lực. đương nhiên, cũng không bài trừ có chút cường giả trời sinh tính lời nhát, nhận được rồi cựu châu tử kim lệnh về sau, tựu chẳng muốn động thủ lần nữa. lại nói tiếp, ngày đó ta nhìn thấy đỗ minh đệ tựa hồ cùng thạch cô nương rất quen thuộc a. tựa hồ trần chờ một lát sau, tiêu chí mới nhẹ giọng mở miệng nói, nghe vậy đỗ phi đảo đúng hơi sương sờ, bất quá chỉ có điều một lát sau cương vũ. Hắn tiểu suy nghĩ cẩn thận vài phần nguyên do, lập tức trên mặt ngược lại hiện lên vài phần nụ cười của cái. Cái này tiêu chí nhìn về phía trên cực kỳ tiêu sái, nhưng là, tựa hồ đối với cái kia Thạch Tú Tâm có chút có vài phần ý tứ a. Ngày đó Thạch Tú Tâm ngoại ý muốn xuất hiện vì chính mình giải vây, người này lại cái phòng chừng có vài phần ăn vị a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại cười cười nói, ta cùng Thạch cô nương đời này chỉ thấy qua như vậy lần thứ nhất mà thôi. Tiêu chí nghe vậy, trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia xấu hổ, bất quá xem hắn thần sắc, cũng là có vài phần thoải mái vẻ. Chương không hiệp trợ nhìn thấy tiêu chí bực này bộ dáng đỗ phi biểu lộ lại càng nghiến ngấm xem ra tiêu minh rốt cuộc đối với thạch cô nương ngưỡng mộ được ngay à nghe vậy cái này tiêu chí thật cũng không có người bình thường phủ nhận ý chỉ là nhẹ nhẹ một chút đầu nói đã đuổi minh đệ minh mạch tại hạ thì không nói thêm cái gì vê đút vê đút vê đút đỗ phi cười cười vừa muốn nói chuyện nhưng là vừa lúc đó trong lúc đó một đạo phá phong thanh âm truyền đến rồi sau đó liền gặp được một đạo mặc hỏa hồng giáp mềm mỏng thân ảnh nhanh chóng từ phía trên tế chỗ rơi xuống trực tiếp rơi xuống hai người trước người chỗ ồ Hai người các ngươi như thế nào gom góp lại với nhau? Tiêu Chí, ngươi không phải là cảm thấy ngứa tay, muốn tìm người ta Đô Phi phiền phải a?" Thạch Thanh Tú hâm nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt đẹp dừng ở Tiêu Chí nói. "Nghe vậy, Tiêu Chí lắc đầu, cười nói, Thạch cô nương nói đùa, ta là người gần đây không thích tranh đấu, ngươi cũng không phải không biết. Thật sao? Không thích tranh đấu người, rõ ràng còn có thể tại Cựu Châu chiến trường đi đến mức này, ngươi cũng coi như lợi hại." Thạch Thanh Tú hâm cổ quái nhìn Tiêu Chí liếc, ánh mắt mới rơi xuống Đô Phi trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia cổ quái. Chần chờ một lát sau, nàng mới đột nhiên thở dài một hơi, thoáng cổ cái nói, mà thôi, vốn có việc muốn phân biệt tìm hai người các ngươi, các ngươi đã hai cái đều tụ cùng một chỗ rồi, ta cũng vậy tiểu tỉnh thêm chút sức khí à. nghe vậy, Đỗ Phi cùng Tiêu Chí nhịn không được cũng đúng liếc nhau một cái, mặc kệ Song Phương thấy thế nào, cái này hôm nay mới có sơ bộ tiếp xúc người, tựa hồ cũng không có gì điểm giống nhau à. các ngươi không cần nhìn ta, ta nói thẳng cũng được. nhìn thấy hai người biểu lộ như thế, Thạch Tú Tâm cũng đúng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hai người các ngươi có lẽ không biết, tại Đại Khái một tháng trước thời điểm, đã từng có Cựu Thiên Huyền Tông bên trong một vị trưởng lão cùng ta từng có tiếp xúc, Cựu Thiên Huyền Tông. Liên quan đến đến bốn chữ này, coi như là dùng Đỗ Phi cùng Tiêu Chí tâm tính, thần sắc cũng đúng nhịn không được một chút. Vị tiên bối kia, trước kia là chúng ta Lạc Viêm Điện loại người, hơn nữa từ nhỏ xem ta lớn lên, đối với ta có chút tín nhiệm, cho nên hắn mới sẽ chủ động tìm ta, nàng tìm ta là vì để cho ta bang giúp Cựu Thiên Huyền Tông một việc." Thạch Tú tâm nhàn nhạt giải thích nói. "Bang giúp Cựu Thiên Huyền Tông?" Thạch Tú tâm nói đến chỗ này, Đỗ Phi cùng Tiêu Chí hai người trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, dung Cựu Thiên Huyền Tông tại Huyền Vũ Đại Lục bên trong thực lực Rõ ràng cần Thạch Tú Tâm băng rút. Nhìn thấy hai người này loại vẻ mặt này, Thạch Tú Tâm lại càng im lặng, chỉ có thể đủ hành hai người liếc, tiếp tục nói, "Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết, lại kinh ngạc có được hay không?" Không thể không nói, Thạch Tú Tâm cái này biểu lộ tuy nhiên mang theo vài phần phiền muộn, nhưng lại cũng cực đoan xinh đẹp động lòng người, tại dưới bực này tình huống, đừng nói tiêu chí, mà ngay cả Đỗ Phi cũng chỉ có thể gật đầu phần. "Các ngươi nên biết, Cửu Thiên Huyền Tông ngôi giới Cửu Châu chi chiến ở bên trong, đều theo đều tự trong tông phái chọn lựa một vị trưởng lão tỏa trấn Cửu Châu Sơn." Cái này chín vị trưởng lão đã cựu châu chi chiến người giám sát, cũng đúng cựu châu chi chiến trọng tài. Có thể nói, chín người này tiểu không chế cái này cựu châu chi chiến. Chỉ có điều, vì phòng ngựa chín người này nhúng tay cựu châu chi chiến, cho nên, Cựu Thiên Huyền Tông phương diện cũng có quy định, không phải đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, cái này chín vị trưởng lão cùng mặt khác tọa trấn Cựu Thiên Huyền Tông bên trong, cũng không thể ra tay nhúng tay cựu châu chi chiến bất cứ chuyện gì. Tại bình thường dưới tình huống, chỉ có thể đủ giám sát và điều khiển mà thôi. Mà căn cứ vị tiền bối kia nói, tựa hồ đang tiến hành cửu châu chi chiến cùng vãng giới so với, có một chút có chút quỷ dị địa phương, những này quỷ dị địa phương rốt cuộc quỷ dị ở nơi nào, những kêu cựu Thiên Huyền tông trưởng lão cũng nói không nên lời. Bất quá, căn cứ nghiên cứu của bọn hắn, lại phát hiện, những này tham gia Cửu Châu chi chiến người, tựa hồ có chút không đúng lắm. Không đúng lắm, có ý tứ gì? Nghe vậy, Đỗ Phi nhíu nhíu mày nói, không đúng lắm ý tứ nói đúng là, vốn thuộc về cái này cái thế lực Cửu Châu lệnh, tại lần đầu xuất hiện thời điểm, cũng tại một cái khác thế lực trong tay người. Vốn, bừng này sự tình dĩ vãng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng là đang tiến hành, cựu châu chi chiến xuất hiện sát suất quá lớn, tiêu khiến cho cựu thiên huyền tông phương diện chú ý cái kia chín vị trưởng lão thương thảo về sau nhất trí cho rằng, có lẽ là cái gì cùng cựu thiên huyền tông có cựu đoán thế lực xâm nhập lúc này đây cựu châu chi chiến. Chỉ có điều, bởi vì chỉ là suy đoán, không có xác thực căn cứ chính xác theo, cho nên tại đây cựu châu chi chiến ở bên trong, cái này chín vị trưởng lão cũng không có biện pháp làm cái gì, cho nên vị trưởng lão kia mới có thể bị thát ta hiệp trợ điều tra việc. Này, nói đến chỗ này, thạch tú tâm nhìn tiêu chí liếc về sau, tiếp tục nói, tiêu chí các người tuyết chi vương chiêu lúc này đây cũng có một vị gia nhập cựu thiên huyền tông tiền bối đến giám sát và điều khiển cái này cựu châu chi chiến cho nên vị tiền bối kia chỉ tên ngươi tới hiệp trợ việc này thì ra là thế nghe vậy tiêu chí nhẹ gật đầu cùng loại hắn và thạch tú tâm người bậc này có thể nói là cựu thiên huyền tông phương diện hiểu rõ loại người vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì cho nên ủy thác bọn hắn hiệp trợ cựu thiên huyền tông cũng là tại hợp tình lý bất quá vốn cái tiêu chín vị trưởng lão chỉ chỉ tên ngươi ta hai người nhưng là Tựa hồ cân nhắc đến hai người chúng ta quá ít quan hệ, có mặt khác một vị trưởng lão, lại chỉ tên một người khác, thì phải là ngươi. Dứt lời, Thạch Tú Tâm cổ quái ánh mắt tiểu rơi xuống Đỗ Phi trên người, hiển nhiên là muốn không rõ vì sao một gia sinh cấp thấp thế lực người lại bị Cửu Thiên Huyền Tông Phương diện người tin nhầm. Ta nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi sức sở, hắn và Cửu Thiên Huyền Tông mặc dù có điểm quan hệ, bất qua cái loại nầy quan hệ nhưng lại thuộc về không chết không nứt loại nào, nói như thế nào đều cùng chuyện này không hợp a. Nói ngươi rốt cuộc cùng vị trưởng lão kia có quan hệ gì? Thạch Tú tâm hiển nhiên đối với cái này tốt kỳ đã lâu rồi. Sau khi nói xong, nhìn không được chằm chằm vào Đỗ Phi nói, "Trưởng lão, quan hệ?" Nghe vậy, sững sờ chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi ngược lại nhớ tới ngày đó tại Diệt Vận Tông truyền thừa chỗ gặp được chính là cái kia cổ quái lão đầu. Nếu là nói, mình và cựu Thiên Huyền Tông người tại đây Cựu Châu chiến trường chung có cái gì tiếp xúc lời mà nói, hoặc là, cũng chỉ có cái kia lần thứ nhất đi à nha. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Có lẽ, chỉ là gặp mặt một lần a, bất quá ta cũng không quá xác định." Ngay vậy, Thạch Tú tâm biểu lộ càng cổ quái, chỉ có điều hiển nhiên nàng cũng nhìn không ra Đỗ Phi có cái gì cần giấu giếm địa phương. Thở phì phì đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, nàng mới thở dài một hơi, nói, "Tóm lại, tự là sự tình này rồi, cần muốn ba người chúng ta chung sức hợp tác thoáng một tí, điều tra xuống." "Điều tra? Có cái gì không mục tiêu?" Tiêu Chí cười hỏi. "Nếu là có mục tiêu lợi mà nói, tiểu Thiên Huyền tông người đã sớm xuất thủ, ở đâu cần muốn chúng ta điều tra?" Thạch Tú tâm hừ một tiếng nói. "Ngay vậy, Tiêu Chí ngược lại nhịn không được đưa thay sờ, sờ cái mũi, vẻ mặt vẽ cổ quái điều tra sao? Đỗ Phi có chút cau lại, trong nội tâm thoáng cân nhắc chỉ chốc lát, vốn là có một số việc hắn cũng không muốn nhúng tay, chỉ bất quá bây giờ Cựu Thiên Huyền Tông loại người như là đã chỉ tên chính mình hiệp trợ rồi, như vậy Tựa Hồ lại không thể ngồi yên không lý đến. Nếu là muốn nói điều tra lợi mà nói, có lẽ ta sẽ có chút manh mối cũng nói không chừng. Một lát sau, Đỗ Phi mới chần chờ mở miệng nói, manh mối? Đầu mối gì? Thạch tú Tâm lập tức dừng ở Đỗ Phi nói, lại trong lòng cân nhắc chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi mới chậm rãi đem tay vượt xử còn có điều vị liên minh sự tình nói ra. Về phần Dương Chính cùng Thiên Ma sự tình, hắn ngược lại che dấu xuống, dù sao, bực này sự tình vừa nói, chẳng khác nào bộ quang trong cơ thể mình có Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan bí mật. Tây vực xử, Liên Minh. Nghe được Đỗ Phi nói xong, Thạch Tú tâm ngược lại sắc mặt trở nên cực đoan cổ quái bắt đầu đứng dậy, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Phi một lát sau, mới thở dài một hơi, nói, ta vốn là còn khống phục, như thế nào loại người như ngươi không biết nền tảng ra hỏa rõ ràng cũng có thể cùng chúng ta có một dạng đãi ngộ, không thể tưởng được, ngươi mới gia nhập, nói ra bực này sự tình đến, ta một mình đã điều tra nhiều ngày như vậy, Không đầu không đuôi, chẳng phải là bạch làm. Nói, trước kia vì cái gì không nói ra đến, ngươi biết mấy ngày nay ta nhiều mệt mỏi sao? Thạch tú tâm hung giữ chầm chằm vào Đỗ Phi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nếu không phải ngươi chủ động tìm ta nói những chuyện này, ngươi cảm thấy ta khả năng đem chuyện này tình nói ra sao? Những thứ không nói khác, ngươi để cho ta tìm ai nói? Cựu tiên huyền tông những người kia, từ tiến vào cái này cựu châu sơn mạnh về sau, ta nhưng là không có nhìn thấy nửa cái à? Cho dù ta gặp được, ta nói rồi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin sao? Cái này, tựa hồ cũng thế. Nghe vậy, Thạch Tú tâm thè lưỡi, chợt nàng đi đến nửa trước bước, vỗ vỗ Đồ Phi bả vai nói, "Ừm, ngươi rất không tồi, như vậy đúng vậy tỉnh rơi chúng ta không ít phiền phải à, việc này ta còn cần cùng vị trưởng lão kia hồi báo thoáng một tí, đi trước rồi, bất quá, ở chỗ này cũng có một không tính đề nghị đề nghị, mặc kệ cái kia cái gọi là liên minh muốn làm gì, ta muốn, giờ phút này cái này lầm trong điện tất nhiên lăn lộn không ít người của bọn hắn, hai người các ngươi nhiệm vụ, chính là tại cuối cùng Cửu Châu chi chiến ở bên trong, đem những người kia bắt được đến." Đừng cho bọn hắn tìm được đứng đầu bảng là được rồi. Như thế nào tóm? Nghe vậy, Đỗ Phi cười khổ một tiếng nói. Thạch Tú Tâm tay phải vừa chợt, ngón tay trượt đến Đỗ Phi cái cầm chỗ, đem cái cầm khơi mạo, rồi sau đó tự nhiên cười nói nói, "Đẩn, ba người chúng ta trong có người trở thành đứng đầu bảng, không được sao?" Dứt lời, Thạch Tú Tâm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động, nhưng lại phong chỉ điện xế giống nhau nhanh chóng rời đi. Cái này, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể tiếp tục lắc đầu cười khổ. Ngay tại Thạch Tú Tâm rời đi lập tức, trong lúc đó Tiêu Chí lại nhanh chóng quay đầu dừng ở Đỗ Phi, trong tầm mắt có chút bất thiện. Cái này. Nhìn thấy tiêu chí cái này biểu lộ, Đỗ Phi lập tức cơ phản ứng tới, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, "Ngươi yên tâm đi, tuy nhiên nàng đụng phải hai ta hạ, bất quá, ta như thế nào cảm thấy nàng chỉ là đem ta đương làm tiểu đệ sai xử mà thôi." Nghe vậy, tiêu chí cũng đúng lộ ra vài phần anh hùng chứng kiến lược đồng biểu lộ, hắn tự tay vỗ vỗ Đỗ Phi bà bài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi là không biết, những năm gần đây này, nàng đem ta coi như tiểu đệ sai xử bao lâu a?" Một lời điểm, hai vị thế lực cường hãn siêu cấp nhân vật thiên tài giờ khác này đều là lộ ra hiểu ý cười khổ đến tại khoảng cách đỗ phi bọn người chỗ chỗ đại khái vài dặm bên ngoài giờ phút này có hai đạo thân mặc hắc bào bóng dáng đứng ở công trình xây dựng trong bóng ma hơi cổ quái dừng ở cái hướng kia ba người này lúc nào rõ ràng hôn lăn lộn đến cùng đi một người trong đó thản nhiên nói thanh âm có vài phần khăn rộng mặc kệ hôn lăn lộn không hôn lăn lộn đến cùng một chỗ cái này đỗ phi đều nhất định phải chết một người khác lạnh lùng nói ừm có thể ta giúp ngươi giết đỗ phi ngươi giúp ta đến đứng đầu bảng ta và ngươi theo như nhu cầu a ừm đi thôi Ngày mai trò hay Tiểu Khai mở hát, ta thật đúng là chờ mong a. Thoại âm rơi xuống, cái này lưỡng đạo thân ảnh đều là đồng thời chậm rãi biến mất tại trong không khí. Tiểu Phan phất, bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Chương 061, Thượng Sơn chi nhật. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, hoang nên đi vào đọc vét vét vét. Đương làm ngày thứ hai ánh mặt trời xuất hiện ở cái này tấm mở nhạt đại địa phía trên lập tức chỗ ngồi này tiếng người huyên náo trong thành thị, trong chốc lát chính là bộc phát ra một loại cực đoan kinh người lửa nóng. siêu siêu siu, siu. siu. Vô số đạo thân ảnh tại thời khắc này đều là vạch phá phía chân trời, dùng một loại phô thiên cái địa giống nhau tình huống như thế xuất hiện ở lâm điện trên không chỗ, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là hướng về phía sau cựu châu sơn chỗ châu ngưng mắt nhìn mà đi. Hôm nay đúng cựu châu chi chiến chính thức mở ra ngày, lần này đại chiến chính là huyền vũ trên đại lục 10 năm một lần một hồi thịnh hội, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, bực này đại chiến đều là làm người nhiệt huyết sôi trào. Tại ở gần cựu châu sơn một chỗ các chiến lầu, đỗ phi cùng chữ linh, mộ khuynh thành bọn người giờ phút này đều là hội tụ lại với nhau ánh mắt cũng đúng rơi xuống giờ phút này cái kia nguy nga tung nhạc cựu châu sơn chỗ đó chính là lần này giới cựu châu chi chiến tới hạn chỗ mặc kệ trước kia ngươi rốt cuộc làm cái gì nhưng là đúng long đúng chủng, ở cái địa phương này sẽ chính thức biểu hiện ra ngoài mà giờ khắc này rậm dầm chẳng chỉ là biển người lơ lửng phía trên trời nguyên một đám ánh mắt đều là mang theo vài phần cổ quái rừng ở giữa không trung mà phóng lên trời ồn ào thanh âm cơ hồ mấy ngày liền tế tầng mây đều có thể đều đánh sơ xác thật sự là to lớn a bực này thính hội mặc dù là đỗ phi thấy cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng tuy nhiên trước kia tại giữa hồ thành cùng khô cốt thành bên trong hắn cũng từng tham gia cùng loại thịnh hội bất quá bất kể là chất có lẽ hay là lượng những kia cái gọi là thịnh hội cùng trước mắt cái này một mộ so với đều là yếu đi vô số lần cựu châu chi chiến cuối cùng một đạo trình tự chính là nhập cựu châu sơn sông cựu châu điện trèo lên cựu châu bảng hơn nữa đứng đầu bảng có cơ hội lấy được cái kia cựu thiên huyền tông bên trong bài dành tiền tam chân vũ linh phủ âm dương bảo giám hấp dẫn khí này phân muốn không lửa nóng cũng không được bất quá người ở chỗ này Ngược lại có 99% là không có tư cách đi tham gia bực này tranh đoạt thi đấu, dù sao, muốn tham gia cuối cùng này của chiến, điều kiện duy nhất chính là Cửu Châu tự kim lệnh. Chữ Linh ở một bên nhẹ giọng giải thích nói, đã như vậy, như thế nào còn có thể có nhiều người như vậy tới đây? Đỗ Phi tao mày nói, người không biết sao? Chữ Linh nhìn Đỗ Philip, mới tiếp tục giải thích nói, Cửu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến, căn tư thực lực hội bài xuất đang tiến hành, Cửu Châu chi chiến trước 99 người. Bài danh trước 9 người sẽ trở thành vì Cửu Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, mà về sau bài danh người tất chính là sẽ trở thành vì cửu thiên huyền tông ngoại môn đệ tử mà bất kể là nội môn đệ tử có lẽ hay là ngoại môn đệ tử chỉ cần bọn hắn gia nhập cửu thiên huyền tông bên trong một cái như vậy hắn tương ứng thế lực những người khác cũng có thể trở thành cái kêu cửu thiên huyền tông ký danh đệ tử phải biết rằng coi như là ký danh đệ tử nhưng là chỉ cần tại đây chút ít cửu thiên huyền tông bên trong tu luyện như vậy chính là còn có em ở. Ý phần cơ hội lập công trở thành ngoại môn đệ tử sau đó từng bước leo lên thì ra là thế nghe vậy đỗ phi ngược lại nhẹ gật đầu xem ra Cái này cựu Thiên Huyền Tông tuyển bạt đệ tử phương thức, tại nghiêm khắc bên ngoài, ngược lại cũng có vài phần nhân tính hóa. Cái tiêu bài danh trước 99 loại người, đúng như thế nào lựa chọn chính mình sẽ tương ứng tông phái hay sao? Suy tư một lát, Đỗ Phi lại hỏi đến. Cái này, tự hồ chỉ có đứng đầu bảng mới có tư cách lựa chọn mình muốn gia nhập cái nào Cửu Thiên Huyền Tông, mà những người khác chỉ có bị lựa chọn phần, bất quá nói như vậy, cựu Thiên Huyền Tông cũng sẽ căn cứ tư chất của ngươi, lựa chọn đối với của ngươi phát triển nhất mới có lợi một cái tông phái cho ngươi. Bất quá có một chút phải chú ý, thì phải là 99 người đều là bị cái này Cửu Thiên Huyền Tông chia đều phân phối, so về trước chín loại người, Cửu Thiên Huyền Tông hội tất cả lấy thứ nhất, mà nghe nói cụ thể lựa chọn bên trong còn có các loại vấn đề, những này không phải ta có thể biết đến. Ngươi biết những này, cũng đã rất lợi hại." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, bất kể thế nào nói, đối với những chuyện này, chính mình trước kia nhưng thật sự trước mắt một vòng haha. "Haha, chữ cô nương quả nhiên lợi hại, những chuyện này, cho dù chúng ta biết đến cũng không rõ lắm đâu rồi, đa tạ chữ cô nương chỉ điểm." Hơi nghiêng Mộ Khuynh thành nhẹ nhàng cười nói. "Nghe vậy, chữ linh chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cho tới nay nàng đều đối với vị này mộ khinh thành không quá cảm mạo. ngay tại đỗ phi bọn người nói chuyện phím thời điểm, trong lúc đó, cái kia cựu châu sơn phía trên, đại quy mô truyền đến một đạo cổ xưa mà du dương trung vang thanh âm, trung vang thanh âm lập tức huyết tán mà mở, vang vọng tại cả cựu châu sơn mạch bên trong, tiếng trung du dương lâu dài, kéo dài không thôi. nghe tới cái này trung tiếng vang lên thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, sau đó cơ hồ mỗi người đều là lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cùng nhiệt rơi xuống cái kia cựu châu sơn đỉnh kim sắp điện phủ chỗ, chỗ đó là tất cả tham gia Cửu Châu chi chiến cường giả trong lòng thánh địa Cửu Châu Điện. Lúc này, một mực bao phủ tại Cửu Châu Sơn nhàn nhạt mây mù đều là dần dần tiêu tán, rồi sau đó cái kia kim sắc trên đại điện có vạn đạo quang mang tràn ngập ra. Rồi sau đó, một đạo tràn đầy uy nghiêm cùng quyết đoán thanh âm, đại quy mô ở cái này phiến thiên địa trong lúc đó vang vọng mà dậy. Cửu Châu Sơn khai mở. Cầm trong tay Cửu Châu tử kim lại người, lập tức vào núi. Rốt cục, hôm nay tiểu là chân chính Cửu Châu chi chiến mở ra ngày đến sao? Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua cái kia nguy nga tung nhạc cực lớn của núi. Còn có trên ngọn núi cái kia kim sắc địa phủ, giờ phút này trên mặt cũng đúng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Một năm trước kia, hắn tại Đại An Vương Chiêu bị buộc trở ra, thậm chí thiếu chút nữa ngay mệnh đều nhét vào cái kia đại cốt trên quảng trường. Sau khi rời khỏi, vì trở nên mạnh mẽ, hắn đi tới tên thiên tài này tụ tập chỗ. Lúc kia hắn, chẳng qua là cái này phiến thiên địa trong lúc đó bình thường nhất một thành viên, cấp thấp Vương Chiêu sinh ra, một mình chiến đấu hăng hái thân ảnh, nhất định lại để cho hắn đã trở thành cái này cựu Châu chi chiến bên trong đích thấp nhất tầng. Nhưng là, sự thật chứng minh, hắn Đỗ Phi tuyệt đối không phải mặc người vớt ve mì vắt, hắn Đỗ Phi cũng không bình thường. Đoạn đường ngày tới, hắn gặp được đối thủ nhiều vô số kể, một cái so một cái cường hãn, một cái so một cái khó chơi, một cái so một cái khủng bố, nhưng là coi như là như thế, cuối cùng hắn vẫn là đứng ở cái này lâm trên điện. Cái này tấm cựu châu trên trường là một cái tàn khốc nhất sa trường, tại nơi này tấm địa vực mạnh được yếu thua, người mạnh là vua, mà cũng chính là loại này tàn khốc vô cùng sáng chọn. Tại đây một năm thời gian ở bên trong, làm cho Đỗ Phi dần dần tản mát ra chói mắt quan mang. Bực này Hà quang mặc dù một ít đến từ siêu cấp thế lực đích thiên tài, cho dù là đến từ thập đại siêu cấp thế lực một trong một ít nhân vật thiên tài cũng đúng bằng được không được. Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một năm chỗ mang cho hắn cự tiến bộ lớn, bất kể là tầm mắt có lẽ hay là thực lực cũng đã báo tố lên tới một cái cực đoan khủng bố tình trạng. Bất kể là đã từng Đại An Vương Triêu quân vũ tông hoặc là cái kia làm cho hắn không thể không chật vật trở ra quân như phi, tại lúc này xem ra đều đã không có ngày đó chứng kiến quan mang. Đỗ Phi tin tưởng, không lâu về sau chính mình tất nhiên sẽ trở lại Đại An Vương chiêu, mà lúc kia. Chính mình việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là, huyết tẩy quân vũ tông. Cái chỗ này, không sai a, Trong óc ngàn vạn tâm tình quân quanh, một lát sau, Đô Phi nhưng lại dối cái lưng mệt mỏi, cười nhẹ mở miệng nói. Nghe được đỗ Phi ngữ điệu, chữ Linh cùng mộ khuynh thành bọn người có chút nhiều như mày, nhưng không có mở miệng. Các nàng cũng không phải đỗ Phi, cũng không có Đô Phi lịch duyệt, tự nhiên sẽ không biết, những năm gần đây này Đô Phi rốt cuộc đã trải qua cái gì tự nhiên cũng sẽ không biết, đỗ phi theo một cái cái gì cũng không biết phế vật, biến thành một cái có thể đứng ở cơ hồ tất cả đến từ huyền vũ đại lục đích thiên tài cường giả trên đỉnh đầu cường giả, chỗ kinh nghiệm thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 năm. nếu là biết rõ điểm này lời mà nói, chỉ sợ hai vị này giờ phút này biểu lộ, tiểu cũng không như vậy đã mà rồi. bá, bên trên bầu trời, giờ phút này có vài đạo thân ảnh trước thoát ra, mà cái kia dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là lôi chi vương chiêu lôi thôi. giờ phút này hắn quay đầu lại nhìn đỗ phi chỗ chỗ liếc về sau, lại hơi hơi liền ô quyền rồi sau đó cũng không nói thêm gì. Thân hình vừa động, cũng đã hướng về Cựu Châu Sơn chỗ chỗ nhau tới, mà ở hắn sau lưng, ba đạo thân ảnh cũng đúng theo sát trên xuống. Ba ba ba, mà theo cái này lôi khôi động tác, cái này một khu vực, lập tức tự trở nên tao bắt đầu chuyển động. Những kia có được Cựu Châu Tử Kim lệnh cường giả, tại thời khắc này không có chỗ nào mà không phải là lập tức nổ bắn ra ra sắc mặt cuồng nhiệt đối với đỉnh núi trô lao đi. Mà một ít còn không có có được Cựu Châu Tử Kim lệnh cường giả, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt nhưng lại trở nên cực đoan âm trầm bắt đầu đứng dậy, tại chần chờ sau một lát, một số người vậy mà lập tức bạo khởi ra tay. Ý đồ tại cuối cùng này một khác, cấp lấy người khác cựu châu lệnh, làm cho mình cũng có được nhập cựu châu sơn tư cách. Dầm dầm rầm. Bởi vậy, ít qua trong nháy mắt công phu, cái này cả tấm bên trên bầu trời, chính là tuân ra từng đợt giống giận thanh âm, rồi sau đó thì có cuồng bạo chân khí chấn động không ngừng bộc phát mà mở. Ngươi muốn cấp ta cựu châu lệnh, ngươi còn quá yếu. Ngươi cho rằng ngươi cũng rất có bản lĩnh. Ngoan ngoãn đem bả cựu châu lệnh cho lão tử lấy ra. Xem lão tử muốn mạng của ngươi. Đủ loại tức giận mắng thanh âm, cơ hồ lập tức đều là tại lúc này bộc phát mà mở. Cả cái khu vực lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, những người kia vì tìm được lên núi tư cách, tại lúc này đã muốn trở nên có vài phần điên cuồng bắt đầu đứng dậy, thậm chí mà ngay cả một ít nguyên vốn đã cầm trong tay Cựu Châu tự Kim lệnh cường giả cũng đúng nhận lấy bực này điên cuồng ảnh hưởng đến. Chỉ có điều, vốn là tiện tay cầm Cựu Châu tự Kim lệnh loại người, giống nhau đều là tất cả thế lực lớn thủ lãnh, giờ phút này bọn hắn tự nhiên mang theo thế lực của mình loại người, giờ phút này có người vọt tới muốn cướp đoạt Cựu Châu tự Kim lệnh, dĩ nhiên là đúng đưa tới một loạt đại chiến. Trong một sát na, từng mảnh huyết vụ trải rộng thiên địa. Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái này một mộ, cũng là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cũng may ngày đó cùng cái kia lôi khôi một trận chiến làm cho hắn mấy ngày nay thanh danh đạt đến đỉnh phong, cho nên giờ phút này những người này đều cùng, nên cũng không dám tìm đến phiền phức của hắn. Đạm Mạc quét cái này một mộ một lát sau, Đỗ Phi mới quay đầu lại nhìn Chữ Linh bọn người lên nói, các ngươi có mấy cái chuẩn bị cùng nhau lên núi. Chữ Linh gật đầu nói, ta muốn đi. Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Hạo liếc nhau một cái về sau, mới nói, chúng ta Khuynh Thiên Tông chỉ có hai quả Cựu Châu tự kim lệnh, cho nên tiểu hai người chúng ta đi thôi. ừng Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, mới thản nhiên nói, "Lên núi về sau, ta còn có những chuyện khác, có lẽ ta sẽ một mình rời đi, ba người các ngươi tiểu cùng một chỗ à, có lẽ sẽ tương đối an toàn." Nghe vậy, chữ Linh bọn người cũng đúng nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn không có Đỗ Phi bực này biến thái sức chiến đấu, cho dù có thể vào núi, gặp được những kia tám lạng nửa cân đối thủ, cũng đúng cực kỳ phiền toái, cho nên, hợp tác là một cái lựa chọn tốt nhất. Chương 062, Cửu Tiên Huyền Tông. Như thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng nhập Cửu Châu Sơn đến sao? ngay tại Đỗ Phi bọn người nói chuyện phiếm thời điểm Lưỡng đạo thân ảnh cũng đúng đột nhiên thiểm lược mà mở cuối cùng đã rơi vào trước mặt của bọn hắn đương nhiên đó là cái kia tiêu chí cùng Thạch Tú Tâm đối với cái này hai vị đến Đỗ Phi đạo đúng hơi sững sờ bất quá ngẫm lại ba người âm thầm quan hệ hắn cũng chỉ có thể chắp tay Thạch Tú Tâm cười mỉm trầm chằm vào Đỗ Phi hiện nhiên tâm tình cực đoan không sai một lát sau nàng mới nói khẽ cái này Cựu Châu Chi chiến cuối cùng một trận chiến trường thời gian ngắn gần đây không xác định có lẽ một ngày trong lúc đó có thể phân ra thắng bại có lẽ cần một tháng nhưng đúng bất kể như thế nào ngươi đều phải cố gắng điểm a đa tạ thạch cô nương nhắc nhở rồi đối với cái này thạch tú tâm hào tâm tình đỗ phi cũng chỉ có thể cười khan một tiếng sau đó tiểu chứng kiến tiêu chí cái kia có chút buồn rười rười ánh mắt không có gì chúng ta dù sao cũng là hợp tác quan hệ chứ sao nói đến đây thạch tú tâm phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau lập tức ánh mắt một chuyển rơi xuống chữ linh cùng màn Khuynh thành trên người, chợt mới giống như cười mà không phải cười nói tiểu tử xem ra ngươi diễn phúc sâu sao ngay vậy đỗ phi lập tức ho khan một tiếng cũng là bị cái này Thạch Tú tâm phong cách hành sự khiến cho có vài phần xấu hổ. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều giận, ngươi cũng nắm chặt thời gian vào núi a, không cần phải tại loại này vô vị địa phương quá mức cho hết thời gian. Thạch Tú tâm nhíu xinh đẹp cái mũi, chợt hừ một tiếng nói. Nói xong, nàng cũng không có quá nhiều ở lâu ý tứ, mà là thân hình vừa động, chính là biến thành một đạo lưu quang hướng về Cửu Châu Sơn chỗ chỗ lao đi. Tiêu Chí nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú chỉ chốc lát, mới thở dài một hơi nói, "Chính ngươi cũng cẩn thận một chút a, lần này Cửu Châu chi chiến có chút có một chút phiền toái nhân vật." Dứt lời, Hắn cũng đúng chắp tay, rồi sau đó thân hình vừa động, chính là lập tức đi theo. Dừng ở cái này lưỡng đạo thân ảnh sau một lát, Đỗ Phi cũng chỉ có thể nhàn nhạt lắc đầu, rồi sau đó nói khẽ: Chúng ta cũng đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi phất phất tay, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về phía trước tiêu xả ra. ba bá bả. Theo Đỗ Phi lướt đi, tại hắn sau lưng lập tức cũng đúng vang lên rất nhiều phá phong thanh âm, rồi sau đó ba đạo thân ảnh cũng đúng lập tức lướt đi, trực tiếp hướng về đỉnh núi mà đi. Cựu Châu sơn cực kỳ hiểm trở, vách núi giống như lưỡi dao giống nhau, xuyên thẳng vân tiêu, quanh mình không có bất kỳ con đường muốn vào núi chỉ có một hơi đạp không trên xuống mà giờ khắc này cái này cựu châu sơn bên ngoài chỗ các loại phá phong thanh âm không ngừng vang lên từng đạo bóng người đều là thi triển tuyệt kỹ không ngừng hướng về đỉnh núi chỗ mà đi cái này một năm khổ tu rốt cục có kết quả mặc dù là một ít đến từ cái thế lực lớn đích thiên tài giờ phút này cũng thì không cách nào kiềm chế ở kích động trong lòng cùng cùng nhiệt ngọn núi tuy nhiên dốc đứng nhưng là có thể cầm trong tay cựu châu tự kim lệnh người cơ hội tuyệt đại đa số đều là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả đối với cái này chút ít cường giả mà nói Ngựa không mà đi cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình, bởi vậy tại ước chừng qua rồi mấy phút đồng hồ về sau, một ít nhân ảnh rốt cục đẩy cõi lòng cực đoan kính sợ biểu lộ tại phía dưới vô số đạo đỏ mắt trong ánh mắt đi lên đỉnh núi. Bá Đỗ Phi một đoàn người cũng không có tại phía trước nhất, bởi vậy tại một số người xuất hiện ở trên đỉnh núi về sau, bọn hắn mới sau đó tới, mà ở rơi xuống đất lập tức Đỗ Phi đợi tầm mắt của người chính là lập tức rơi xuống cái này tấm đỉnh núi chỗ, cả đỉnh núi đúng một mảnh cực đoan chân nhàn thanh thạch quảng trường tự phán phất. Đúng cái nào đại nhân vật trực tiếp một kiếm đem núi này đỉnh tiêu diệt giống nhau. Mà cái kia hấp dẫn vô số ánh mắt của người thì là tại đây thanh thạch quảng trường ở giữa chỗ một tòa kim sắc đại điện. Đại điện tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, toàn thân có kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt lập lòe, mà một cổ cổ xưa khí tức cũng là từ cái này trong đại điện tràn ngập ra. Mà chỉ là liếc mắt nhìn, cơ hồ không ai có thể đem cái này đại điện lớn nhỏ thấy rõ ràng. Hiển nhiên, chỗ ngồi này chính là trong truyền thuyết Cửu Châu Sơn đỉnh Cửu Châu điện rồi. Thì cái này cựu Châu chi chiến cuối cùng chiến trường chỗ. Đỗ Phi ánh mắt tại đây Cựu Châu trên điện động lại một lát hạ trong nháy mắt hắn khỏe mắt đột nhiên mạnh mẽ có lại cơ hồ là vô ý thức mãnh liệt gồng đầu ánh mắt lập tức rơi xuống Cựu Châu điện đỉnh chỗ xôn xao một mảnh vẫn còn như thủy triều giống nhau bạo động tại trên đỉnh núi khuyết tán mà mở cơ hồ tất cả ánh mắt tại thời khắc này đều là lập tức nâng lên cuối cùng mang theo nồng đậm kinh sợ nhìn về phía trên không chỗ liền gặp được tại thạch điện cuối cùng chỗ Cựu Châu điện đỉnh phía trên giờ phút này lặng không chỗ có một tấm ánh sáng đan vào ánh sáng đan vào trong lúc đó tại giữa không trung tạo thành một mảnh quang ghế dựa mà cái kia quang trên mặt ghế giờ phút này từng đạo thân ảnh tùy ý ngồi, ngẫu nhiên có đạm mạc ánh mắt quét về phía dưới phương, trong chốc lát thì có một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy áp, như có như không bao phủ cái này phiến thiên địa. Cựu thiên huyền tông nhìn qua những kia giống như thần minh giống nhau thân ảnh trên đỉnh núi không ít đến từ tất cả thế lực lớn Tiên triều cường giả giờ phút này đều là nhịn không được có chút không người. càng hiểu rõ cái này huyền vũ đại lục thế lực phân bố người càng minh bạch, tại đây tấm khổng lồ huyền vũ trên đại lục cái này cựu thiên huyền tông mới thật sự là trưởng không giả, mà còn lại thế lực khắp nơi. Vô luận là Vương Chiêu có lẽ hay là tông phái, đều là bám vào cái này Cửu Thiên Huyền Tông phía dưới. Có lẽ khác biệt duy nhất ngay tại ở, người rốt cuộc phụ thuộc Cửu Thiên Huyền Tông cái đó nhất tông mà thôi. Mà chút ít Cửu Thiên Huyền Tông bên trong bất kỳ một cái nào tông phái thực lực cùng nội tình, đều là có thể tại trong nháy mắt đem một cái cái gọi là siêu cấp thế lực nghiền áp thành cho. Tại bực này lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận kẻ nào thiên tài cường giả, đều là không thể không túi xuống bọn hắn cao ngạo của sống. cựu Châu Sơn đỉnh, hoàn toàn yên tĩnh, ở đằng kia giữa không trùng tùy ý mà ngồi chín đạo thân ảnh phía dưới. Tại đây tất cả đích tiên tài đều không có ngày xưa ngạo khí. Đỗ Phi thân ở trong đám người, ánh mắt cũng đúng gần kề chằm chằm vào cái kia chín đạo thân ảnh, khóe mắt có chút run rẩy. Theo những người này trên người, hắn cảm nhận được một loại cực đoan khủng bố uy áp, tuy nhiên hắn cũng không có cách nào xác định những người này rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhưng là, chỉ sợ cũng xem như ngày đó quân Như Phi chi lưu đích nhân vật, tại trước mặt bọn họ cũng đúng phải rủ xuống cao ngạo đầu lâu. Đây cũng là Cửu Thiên Huyền Tông thực lực. Quả nhiên là đáng sợ, không hổ là Huyền Vũ đại lục chính thức trưởng công giả. Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi. Trong đôi mắt ngược lại có vài phần lửa nóng cùng mong đợi. Nghĩ đến, nếu là có thể đủ gia nhập trong chuyện này nhất tông lợi mà nói, đối với mình mà nói, nên vậy có không nhỏ chỗ tôi ta. Chỉ có điều, có lẽ, trong lúc này mấy cái tông phái, chính mình có lẽ hay là không muốn lựa chọn tương đối khả a. Đỗ Phi huynh đệ, nhìn thấy bên trái nhất cái vị tiêu nhà, người nọ chính là thái sơ quân vũ tông loại người. Không biết cái gì xuất hiện ở Đỗ Phi bên cạnh thân tiêu chí, đột nhiên lên tiếng nói: "A." Ngay vậy, Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co dù lại, cơ hồ là vô ý thức liền đem ánh mắt quét tới. Gia hiện ra tại đó, là một cái thoạt nhìn tựa hồ là trung niên nam tử. Nam tử khuôn mặt tuy nhiên bình thường, nhưng là tại trên người hắn đã có một cổ giống như lưới đao giống nhau khí tức tràn ngập ra, khiến cho hắn cả người trên người có một loại cực đoan khủng bố sát khí tràn ngập ra, tại bực này sát khí phía dưới, bình thường cường giả chỉ sợ liền đem hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Lần này người mặc trên người một kiện hắc bạch hai màu giao nhau trường bào, trường bào phía trên, hắc bạch đối lập, lẫn nhau dung hợp, ngược lại giống như những năm tháng âm dương giống nhau, có vẻ cực đoan huyền ảo. Bất quá, người này nam tử thủy trung đều hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia lợi bộ dáng, tiểu phảng phất đối với phía dưới hết thề cũng không quan tâm giống nhau. Cái kia tiểu nguyên quân vũ tông chính là cái này thái sơ quân vũ tông dòng chính thế lực. Nghe nói, cái kia quân chắc đông thực lực cực đoan công bố, sự xuất hiện của hắn liền là vì đoạt được đang tiến hành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng. Người phải biết rằng, cái này thái sơ quân vũ tông đã muốn liên tục ba giới thu cựu châu chi chiến đứng đầu bảng nhập tông rồi. Nghe nói, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ cái kia hư vô mở mịt vũ linh điện cùng thần bí khó lường hoàng tuyền điện bên ngoài. Cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông, đúng Cựu Thiên Huyền Tông bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông phái. Đệ nhất tông phái sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, rồi sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Đỗ Phi ánh mắt lúc này trên thân người dừng lại một lát sau về sau, chợt tiểu rơi xuống hắn bên tay phải một trên thân người, người này là một cái vẻ mặt khô vàng vẻ lão giả, tóc giống như khô cằn rơm rạ giống nhau, cực đoàn cổ quái. Tại hắn trên người, có một cổ buồn rười rưỡi khí tức tràn ngập ra, tu phàm phất người này là một cụ thi hải cũng không phải một cái người sống giống nhau. Cái này là thần bí khó lường hoàng tiền điện loại người nghe nói ngoại trừ hoàng truyền điện loại người bên ngoài không có người biết rõ hoàng truyền điện rốt cuộc ở địa phương nào nhưng đúng bất kể như thế nào cái này hoàng truyền điện thực lực đều là cực đoan khủng bố tiêu chí nhãn lực đảo thật là tốt ngược lại lập tức tự nhận ra một người khác thân phận rồi sau đó nhanh chóng giải thích nói tại đi qua loại người chính là nhất hư vô mở mịt vũ linh điện loại người rồi vũ linh điện làm người làm việc quá mức vượt quá lẽ thường bên ngoài bọn hắn chỗ truy cầu mấy cái gì đó nghe nói chính là thế gian cực kỳ thưa thất võ linh nếu là biết rồi võ linh chỗ chính là cửu thiên huyền tông bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp xông về phía trước môn đi đối với cái này cái tông phái rất nhiều người đều là cấm mà sa chi tiêu chí chỉ vào tiếp được đi một cái mặc trên người áo bào trắng sắc mặt có vài phần tái nhợt lão giả nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi ánh mắt lại hơi hơi co rụt lại cái này vũ linh điện có thể nói hắn nhất chú ý thế lực rồi nhưng là không thể tưởng được cái này vũ linh điện xuất hiện ở nơi này loại người lại là như thế chi bình thường ngược lại làm cho hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ người này rốt cuộc là thật không nữa chính là cái kia vũ linh điện loại người sẽ đi qua chính là đan các loại người rồi nghe nói Cái này đang các nắm giữ cái này Huyền Vũ trên đại lục cao nhất sâu Đan Vương cùng đan chi kỹ, nghe nói tại hắn trong tông phái, còn cất dấu tính ra miếng trong truyền thuyết Thiên Địa Nguyên Đan. Chỉ dựa vào này Thiên Địa Nguyên Đan cùng cái kia thành cấp đan chi kỹ, cái này đang các địa vị, chính là cực cao. Kế tiếp đúng, chính là Hóa Long Các, cái này nhất tông phái loại người, sở tu đều là rèn thể chi thuật, nghe nói cái này nhất tông phái đỉnh phong, chính là Hóa Thân thành viễn Cổ Long tộc, Cường Hãn, kiêm chức đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại hạ đến, đúng tiêu các, lần này tông phái đặc sắc, đúng đan võ song tu, chủ tu thân pháp Nghe nói tại tốc độ một trên cửa, có rất ít người có thể cùng cái này cựu tiêu các loại người bằng được. Chương 063, Cựu Thiên Huyền Tông, hạ. Kế tiếp nữ nhân kia, đúng Thái Thanh Tông loại người. Thái Thanh Tông ở bên trong, dùng nữ nhân làm chủ, nhưng là cái này tông phái thực lực, cũng phải không cho tiểu hư. Đổi mới nhanh nhất vét đút vét đút. Một bên tiêu chí ngược lại vô cùng tốt giải thích, theo đố Phi ánh mắt chuyển là gì, hắn vẫn là nhanh chóng giải thích nói, mà nữ nhân này, tiểu là trước kia thạch cô nương theo lợi vị nào, nguyên lai like là nàng. Nghe vậy. Đỗ Phi ánh mắt tại nơi này bộ dạng thùy mị vẫn còn mỹ phụ trên người dừng lại một lát. Cái này mỹ phụ trên người có một loại siêu thoát thế tổ cung dung khí độ, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Lại kế tiếp thì là kiếm tông. Kiếm tông loại người tu chính là một tay kiếm quyết. Nghe nói kiếm tông loại người kiếm thuật chính là cựu thiên huyền tông bên trong sắc bén nhất khí phách. Tiêu chí ngón tay chỉ hướng tiếp theo người, người nọ một thân thanh sam, trên người treo một thanh trường kiếm, nhưng là trường kiếm kia mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là một cổ năng lệ ác liệt kiếm khí nhưng lại không ngừng phóng lên trời, có vẻ cực kỳ tinh tâm động phách. Sau đó còn có cái kia cuối cùng một cái tông phái chính là cái kia lăng thiên tông rồi cái này tông phái tại cửu thiên huyền tông bên trong gần đây không hiện sơn lộ thủy thuộc về cực kỳ điệu thấp tồn tại nhưng là người bình thường cũng biết dẫn đến ai cũng không muốn dẫn đến lăng thiên tông bởi vì bọn hắn cái này trong tông phái hội thỉnh thoảng xuất hiện một ít cực đoan biến thái ngon nhân nghe nói trăm năm trước cái này lăng thiên tông bên trong đã từng xuất hiện một vị ngon nhân dùng sức một mình đầu sông hoàng tuyền điện cùng vũ linh điện vì vì lăng thiên tông một người trong có được võ linh lại bị cái này lưỡng điện liên thủ bắt giết ký danh đệ tử hạ giận nghe nói cái kia đã từng ra tay bắt giết cái kia ký danh đệ tử lưỡng điện loại người, đê. U sống sợ sợ bị cái kia ngoan nhân rút gân nhổ ra cốt, ngay cái này lưỡng điện điện chủ đều bị kinh động rồi, cũng không có đem khống chế được, cuối cùng, nghe nói là cái kia Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt có một vị đại năng ra tay, mới xem như miễn cưỡng đem việc này áp xuống dưới. Nhưng là coi như là như thế, việc này về sau, coi như là đều là cựu Thiên Huyền Tông, cũng hãn ít có người nguyện ý trêu chọc Lăng Thiên Tông loại người. Tiêu chi đối với cái này cuối cùng Lăng Thiên Tông nói được nhất kỹ càng, hiển nhiên cái kia đợi sự tình đúng vậy cực đoan dao động người tâm dù sao vũ linh điện hoàng tuyên điện thái sơ quân vũ tông đúng vậy chiếm cứ cửu thiên huyền tông bên trong tam gia rồi tam gia dắt tay nhau ra tay mới đưa một người ngăn chặn ở cái này làm thiên tông vị kia bổn sự quả nhiên là kinh thiên động địa a đỗ phi nghe vậy cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi người này quả nhiên cái tàn nhẫn đích nhân vật ta cái kia cuối cùng vị tiền bối này kết cục như thế nào đỗ phi có chút ít tò mò hỏi cuối cùng sự tình huyền nào quá lớn cái này ba đại tông phái giáp tay nhau ra tay về sau mới xem như đem ngăn chặn chỉ có điều Cái này ngoan nhân cũng coi như lợi hại, tại dưới bực này tình huống, cũng đúng chỉ thương bất tử, còn bị hắn tìm được cơ hội trốn về tông trong cửa. Mà ba đại tông phái hiển nhiên là bị hắn cho sợ, đều là mang đám người tìm tới Lăng Thiên Tông sân môn, đòi hỏi một cái nói chuyện. Dùng Lăng Thiên Tông chi lực, hiển nhiên vô pháp một mình đối kháng ba đại tông phái, bởi vì cuối cùng, sau khi thỏa hiệp, Lăng Thiên Tông phương diện lựa chọn đem người này chọn đời trấn áp, vấn đề này mới xem như vậy trận, kết đi qua. Tiêu Chí giang tay ra, hơi nuối mở miệng nói, như thế nhân vật, rõ ràng rơi vào kết quả như vậy, ngược lại cực kỳ đáng tiếc. Nếu không phải là như thế lời mà nói, như thế nhân vật chỉ sợ sớm đã đã trở thành này thiên địa gian đỉnh cao cường giả. Cái này Lăng Thiên Tông, ngược lại quyết đoán cực kỳ bất phàm a. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt chính là rơi đến cuối cùng một chỗ quang ghế dựa chỗ, đảo là muốn nhìn xem, cái này Lăng Thiên Tông loại người, lại sẽ là như thế nào ba đầu sáu tay đích nhân vật. Đỗ Phi ánh mắt vừa mới quét tới, nhưng là sau một lát, hắn trên mặt biểu lộ nhưng lại mạnh mẽ cứng đờ, mà ngay cả một mực bảo trì trầm mặc tiểu Bạch cũng là ở Đỗ Phi trong nội tâm phát ra một hồi kinh ngạc kinh hô thanh âm. Đạo kia quang trên mặt đế giờ phút này có một đạo giàn mua thân ảnh tùy ý mà nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mũi của hắn cực kỳ bình thường, tựu như cùng một cái thế tục lão nhân giống nhau, mà trên người cũng không có bao nhiêu cường hãn khí tức. Nếu không phải ngồi ở cái địa phương này, hiển nhiên cũng không người nào biết hắn sẽ là cựu thiên huyền tông bên trong cường hãn nhân vật. Nhưng là hắn bực này bộ dáng, tại Đỗ Phi nhìn qua lập tức, lại cơ hồ lập tức tựu nhận ra, lại là hắn. Quang trên mặt ghế ngồi lão giả, Đỗ Phi cũng không xa lạ gì, người này đúng là ngày đó hắn tìm được diệt vận tông truyền thừa về sau xuất hiện loại người. Hắn dĩ nhiên là Lăng Tiên Tông loại người, mà Lăng Tiên Tông loại người cùng Vũ Linh Điện hẳn là có vài phần thù hận rồi, cũng khó trách hắn hội nhắc nhở ta chú ý võ linh sự tình. Đỗ Phi vẻ mặt cổ quái dừng ở lão giả kia, một lát sau mới trong lòng tự đủ. Đỗ Phi huynh đệ hẳn là nhận thức vị kia đến từ Lăng Tiên Tông trưởng lão. Hơi nghiêng tiêu chí chứng kiến Đỗ Phi vẻ mặt cổ quái biểu lộ, nhịn không được hỏi. Ừm, ta từng nói ta tại Cửu Châu chiến trường gặp được qua lần thứ nhất Cửu Thiên Huyền Tông loại người, chính là gặp được người này. Đỗ Phi khẽ gật đầu, thấp giọng nói: Thì ra là thế, cái kia xem ra Để danh ngươi gia nhập 3 người chúng ta, hẳn là vị tiền bối này nữa à? Đỗ Phi huynh thật sự là tốt cơ duyên à, nếu là thật sự bị người bậc này vật coi trọng lời mà nói, có thể gia nhập Lăng Thiên Tông, tiền đồ bất khả hạn lượng à. Nghe vậy, Tiêu Chí hơi vài phần hâm mộ dừng ở Đỗ Phi nói. Hắn bởi vì chính mình vương chiêu đúng nào đó Cựu Thiên Huyền Tông dòng chính quan hệ, bởi vì chính mình chỉ có thể vào nhập nào đó Cựu Thiên Huyền đã sớm đúng nhất định sự tình rồi, mà đối với Đỗ Phi vật khí, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Nghe Tiêu Chí huynh nói như vậy lời nói, cái này Lăng Thiên Tông tựa hồ thật sự rất không tệ bộ dạng, ít nhất Cái kia Thái Sơ Quân Vũ Tông loại người, tiểu thật không dám trêu chọc bọn hắn a. Đỗ Phi vẻ mặt cổ quái tiếp tục hỏi, "Cũng không phải nói như vậy, ngươi xem nhìn chỗ ngồi phân bổ nên vậy minh bạch vài phần. Cái này Lăng Tiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông từ xưa đến nay đều là hoàn gia đối đầu, song phương oán hận chất chứa rất sâu, về phần trong lúc này nguyên do, ta cũng không rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì? Đương làm Lăng Tiên Tông người giết thượng Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tiên Điện thời điểm, cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông người rõ ràng sẽ chủ động ra mặt nguyên nhân." Tiêu Chí nhanh chóng giải thích nói, "Thì ra là thế." Nghe vậy, Đỗ Phi lại lần nữa gật gật đầu, nếu cái này Lăng thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông là đúng đầu lời mà nói, như vậy, cái này tông phái tiểu thật sự càng thêm thích hợp chính mình rồi. Dù sao, nếu là có thể mượn thoáng một tí Cựu Thiên Huyền Tông chi lực lời mà nói, như vậy đối với mình kế tiếp sở hành sự tình, hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại cười cười, trợ ông quyền, rất xa đối với cái kia Lăng thiên Tông lão giả chắp tay. Tiểu tử này, ngược lại càng ngày càng thú vị rồi, những ngày này rõ ràng tại đây Cựu Châu chiến trong chẳng hỗn lộn đến lớn như thế tanh danh, hơn nữa Bây giờ còn là Tử Kim bảng thứ 9, không sai, tiểu thư chỉ tên người, có lẽ hay là quả nhiên lợi hại. Lão giả ở chỗ sâu trong ngón tay nhẹ nhàng đốt thành đế, mang theo vài phần vui vẻ ánh mắt dừng lại ở Đồ Phi trên người, đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia nhàn nhạt vẻ tán thưởng hiện lên. Bởi vì nguyên nhân nào đó, đối với Đồ Phi nội tình, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cho nên cũng minh bạch, từng bước một đi đến nước này, Đô Phi rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Mà Đồ Phi bực này tính dai, nhưng lại hắn nhất thưởng thức chỗ. Một người có thể không có thiên phú, cũng có thể không có co cơ duyên nhưng là ngay cố gắng cũng không có như vậy muốn như thế nào làm cho người ta có thể để mắt ngươi Đỗ Phi các loại biểu hiện mặc dù là hắn cũng muốn âm thầm gật đầu Đỗ Phi cùng láo giả ánh mắt tại bên trên bầu trời tiếp xúc một lát mới được là lẫn nhau tách ra chậc tâm mắt của hắn nhanh chóng rơi xuống bốn phía chỗ hiển nhiên giờ phút này có tư cách lên núi loại người cũng sớm đã trên núi rồi mà nhất đồ sộ nhưng lại mọi người ở đây từng cái trên người đều có được cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra có vẻ ở đây không có dù là một cái tài trí bình thường có thể đã trải qua nặng nghề đào thải cuối cùng đi tới nơi này loại người, đủ để nói là cái này Huyền Vũ Đại Lục bên trong người nổi bật rồi, vô luận là tâm tính thiên phú có lẽ hay là thân thủ, những người này nghĩ đến đều là trẻ tuổi bên trong đích đỉnh phong nhân vật. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi rơi xuống những này trên thân người về sau, nhưng cũng là không thể không có chút nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, tại những người này nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân loại người, đương nhiên đó là cái kia Thạch Tú Tâm. Ở chung quanh nàng đảo là có thêm không ít cường giả tiến lên đi khách sáo vài câu, thần sắc tuy nhiên nghiêm túc nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có vài phần nhàn nhạt thái mộ ý hiển nhiên đối với cái này vị thạch tú tâm thạch cô nương mọi người ở đây không ít đều là sinh lòng ái mộ như vậy một màn ngược lại thấy hơi nghiêng tiêu chí vẻ mặt phiên muộn, chỉ bất quá hắn cũng không nên nói cái gì chỉ có thể coi như không có gặp được đỗ phi ánh mắt khó được chăm chú rơi xuống thạch tú tâm trên người một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu không thể không nói cái này thạch tú tâm mặc dù có vài phần tùy tiện nhưng là bất kể hình dạng khí chất có lẽ hay là thân thủ tuyệt đối đều là cái này cựu châu chi chiến bên trong đích người nổi bật như thế đích nhân vật của hấp dẫn vô số cường giả hái mộ, cũng đúng tự nhiên mà an sự tình. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt, cái tiêu Thạch Tú Tâm cũng đúng quay đầu rồi, hoành Đỗ Phi liếc về sau, mới tiếp tục cùng người không mặn không nhạt nói chuyện với nhau bắt đầu đứng dậy, như vậy một màn ngược lại thấy Đỗ Phi cùng Tiêu Chí hai người đều là chỉ có lắc đầu cười khổ phần. Ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ, không biết ở đây nhiều như vậy cường giả, có nào là chúng ta cần phải chú ý. Nghe vậy, Tiêu Chí tự nhiên nghe ra Đỗ Phi trong lời nói ý tứ, hắn chần chờ một lát sau, mới thấp giọng nói: Những ngày này ta có vài phần cân nhắc, tiểu bài danh tốt 10 tử kim bảng cường giả mà nói, ta vốn là hoài nghi ngươi cùng cái kia Diệp Thanh Mã, dù sao những người khác sinh ra đều là nền tảng tin tưởng, nhưng là ngươi cùng cái kia Diệp Thanh Mã tuy nhiên cũng bước lên đến quá nhanh, có vài phần không minh bạch hương vị. Đương nhiên hiện tại ngươi là không có hiểm nghi, cho nên ta lại đúng đem ánh mắt đặt ở lần này trên thân người. Diệp Thanh Mã sao? Đỗ Phi trong đôi mắt có nhàn nhạt sát ý hiện lên, một lát sau, hắn mới cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói: Người này, có lẽ hay là lưu cho ta đi, ta cùng hắn trong lúc đó" Đúng vậy có rất nhiều nợ cũ muốn chậm rãi tính toán nhỉ. Cái này không thể được à, cái này từ Kim bảng thứ nhất, ta đúng vậy đã sớm muốn phải thử một chút xem hắn thân thủ nữa à. Đợi tí nữa cuối cùng bên trong mở ra về sau, ai có thể gặp được hắn, đã có thể tất cả bằng vật khí. Tiêu Chí thật cũng không có nhiều hỏi cái gì, chỉ là ha ha cười một tiếng, thân thủ Vô Vô Đồ Phi bả vai nói, cuối cùng cuộc chiến sao? Đô Phi nghe vậy cũng đúng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, cái này kế tiếp muốn tiến hành, mới được là cái này cựu Châu chi chiến trung nặng nhất lượng cấp một màn rồi. Chương 064, gặp lại Cựu Châu tử kim bảng cuộc chiến. Đây là Cựu Châu chi chiến trung cuối, cùng, cũng đồng thời đúng nhất kịch liệt một hồi chiến cuộc. Vút vút vút. Một trận chiến này xếp hạng sau cùng, hội quyết định ngươi là hay không có tư cách gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông, cùng với gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông về sau, có thể có thân phận gì. Còn nếu là có thể trở thành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng lời mà nói, như vậy còn đủ có một lần cùng Âm Dương Bảo giảm khí linh câu thông cơ hội, còn nếu là có thể câu thông thành công loại người, tất chính là có cơ hội đem Âm Dương Bảo giảm trực tiếp mang đi. Bởi vậy, bất kể là bởi vì cái đó nguyên nhân Rất nhiều người đều đối với cuối cùng này Cửu Châu Tử Kim bảng cuộc chiến cực kỳ coi trọng. Vì cuối cùng bài danh, có thể nghĩ, những này đến từ thế lực khắp nơi đích thiên tài cường giả, tất nhiên đều là hội đem hết khả năng. Mà chính là hình thức chiến cuộc mới là thật chân chính long tranh hổ đấu. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả có tư cách loại người, đều là đã đi tới cái này Cửu Châu sơ đỉnh, một cổ kinh người khí thế phóng lên trời, như thế một màn, ngược lại cực kỳ dao động người tâm. Các vị, canh giờ hẳn là không sai biệt lắm a. Giữa không trung quang ghế dựa bên trái chỗ Vị kia nguyên gốc thẳng hiếp mắt Thái sơ quân vũ tông loại người đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt, nhạt quét phía dưới liếc về sau nói. Nghe được hắn mở miệng, những người khác cũng đúng nhẹ gật đầu. Thấy thế, cái kia Thái sơ quân vũ tông loại người cũng đúng chậm rãi đứng dậy, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi tại phía dưới quét một vòng, tại hắn bực này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cơ hồ trong chàng tất cả tạm đâm lập tức đánh tan, chỉ còn lại có từng đạo hơi kính sợ ánh mắt rơi xuống trên người của hắn. Đối với cái này đợi ánh mắt, vị này Thái sơ quân vũ tông loại người nhưng lại cực kỳ hưởng thụ, hắn có chút cười cười về sau, ánh mắt mới rơi xuống trong chẵn chỗ. Rồi sau đó đạm mạc thanh âm giống như sấm sét giống nhau vang lên. "Ta là Thái Sơ Quân Vũ Tông, chấp minh. Đầu tiên chúc mừng có thể đến nơi đây người, có thể đứng ở chỗ này, đủ để nói rõ thực lực của các ngươi cùng tiềm lực, có thể có được Cửu Châu tự kim lệnh, có thể nói là miễn cưỡng có được trở thành Cửu Thiên Huyền Tông ký danh đệ tử tư cách." Nghe được chuyện đó, trong chàng không ít người đều là chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt có vẻ kích động giống nhau mà qua, coi như là ký danh đệ tử, nhưng là ít nhất bọn hắn cái này một năm khổ tu có thành quả. Chỉ cần có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, cho dù là trong đó ký danh đệ tử đều làm cho bọn họ tương ứng thế lực vì chi tiêu ngạo. Mà về phần cái kia cái gọi là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ sợ chỉ có những kia có tư cách bước vào tử kim bảng biến thái mới có thể có được bực này tư cách. Ta. Một nghĩ đến đây, không ít ánh mắt của người bên trong đều cũng có vẻ hâm mộ lập lòe, dù sao, ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử khác biệt đã muốn thật lớn hơn rồi, mà nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau thì là càng thêm to lớn. Bất quá, chúng ta Cửu thiên Huyền Tông tổ chức Cửu Châu chi chiến, sở muốn lựa chọn sử dụng cũng không phải một ít, có cũng được mà không, có cũng không sao ký danh đệ tử, mà là ngoại môn đệ tử, cùng với là tối trọng yếu nhất nội môn đệ tử. đương nhiên, các ngươi ở đây tất cả mọi người đều là còn có cơ hội. Trác Minh Thản như nói, kế tiếp, Cửu Châu Chi Chiến cuối cùng một trận chiến sẽ mở ra, tất cả có thể chạm tại Cửu Châu núi người trên đều có tư cách tham gia cuối cùng này cuộc chiến, mà cuối cùng này một trận chiến bài danh sẽ quyết định rất nhiều chuyện. Hôm nay đã có liên tục ba giới Cửu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng có tư cách gia nhập Ta Thái sơ quân Vũ Tông, rồi sau đó trở thành nội môn đệ tử, bọn hắn hôm nay đều là tại cả Huyền Vũ đại lục bên trong tiếng tâm Lừng lây cứng giả. Nói đến chỗ này, cái này Trác Minh đích thoại ngữ tuy nhiên bình thản, nhưng trong lời nói lại ẩn hàm vài phần ngạo nghệ cùng vẻ đắc ý. Những thứ khác kiểu Thiên Huyền Tông loại người nghe vậy, mỗi một người đều là có chút cau lại lông mày, tuy nhiên Thái Sơ Quân Vũ Tông thực lực sắc thực không kém, nhưng là bậc này phàm phất chỉ có đứng đầu bảng mới có tư cách có thể gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông đích thoại ngữ, lại làm cho bọn hắn nghe đi lên cực kỳ khó chịu. Một chỗ quang ghế dựa chỗ, cái kia Lăng Thiên Tông lão giả nhàn nhạt quét Trác Minh liếc, khóe miệng có một tí vẻ phúng hiện lên. Thái sơ quân Vũ tông cùng Lăng Thiên tông ân oán mọi người đều biết, hắn tự nhiên là không quen nhìn người này. Cửu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến sẽ tại đây Cửu Châu trong điện cử hành. Cái này Cửu Châu điện chính là Cửu Thiên Huyền tông bên trong bài danh tiền tam chân vũ linh phủ một trong, bên trong bố trí các loại cấm chế, cho nên tự coi như các ngươi những cái thứ này ở bên trong vùng tay, cũng sẽ không có cái gì hao tổn. Mà Cửu Châu trong điện, thông đạo bốn phương thông suốt, các ngươi để cho hội tùy cơ hội truyền thống tiến Cửu Châu trong điện. Nhớ kỹ, các ngươi đi tại Cửu Châu trong điện mục đích, y nguyên cấp đoạt đối thủ Cửu Châu lệnh, mà đồng thời tại cửu châu trong điện cùng sở hữu cửu tòa tháp cao có thể người thứ nhất leo lên tháp cao loại người chính là có được cửu châu tử kim bảng trước chín thân phận về phần trước chín ở giữa bài danh tắc cờ hở yính là hội xem thực lực của các ngươi cao thấp đến phân ra chư vị minh mặc chưa dạ nghe vậy trong tràng tất cả cường giả cùng kêu lên quát cái này chắc minh mặc dù nói đến phiền thoại nhưng là kỳ thật chính là hai điểm đoạt linh trèo lên tháp kế tiếp ta niệm đến danh tự người đúng nhóm đầu tiên tiến vào cửu châu điện loại người chắc minh nhẹ gật đầu tay phải một ném lập tức liền gặp được cựu châu điện vốn là đóng chặt kim sắt trong cửa lớn chậm rãi nước ra rồi một đạo chỉ cho mấy người thông qua thông đạo rồi sau đó hắn tiện tay một vòng một đạo tràn ngập nhàn nhạt hào quang quyển trục tiểu là xuất hiện ở rành tay trung lạc viêm điện siêu cấp thế lực thạch tú tâm phía dưới chỗ thạch tú tâm người thứ nhất chậm rãi đi ra đi tới trước đám người phương tự nhiên mà vậy tiểu có không ít ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng hiển nhiên đối với cái này vị chẳng những thực lực mà ngay cả dung mạo đều là cực đoan hấp dẫn người mỹ nữ rất nhiều người đều là cực kỳ chú ý tiểu nguyên quân vũ tông siêu cấp thế lực, quân trác đông. Theo một tiếng rơi xuống, một đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh chậm rãi theo trong đám người đi ra. Tại hắn trên người có một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Hiện nhiên, người này thế lực cực kỳ bất phàm. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lập tức rơi xuống lần này trên thân người, không biết vì sao, từ khi người này trên người hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt, nhạt chán ghét ý. Trác Minh nhìn qua quân trác đông, cũng đúng thoáng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối với cái này quân trác đông thực lực hắn cực kỳ tin tưởng, nếu là hắn có thể đạt được lần này giới Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng lời mà nói như vậy đối với bọn hắn Thái sơ quân vũ tông mà nói nhưng là có thêm chỗ tốt rất lớn Tuyết Chi Vương triều siêu cấp thế lực tiêu chí thanh em rơi xuống vẻ mặt tiêu sái tiêu chí đã muốn chậm rãi đi ra thân hình lập tức rơi xuống trong tràng lạc tiên điện siêu cấp thế lực bích lạc một cái một thân áo trắng thanh tú nữ tử chậm rãi theo trong đám người đi ra trên người có một cổ giống như trích tiên giống nhau hương vị tươi mát thoát tục rồi lại bất nhiễm phẳng trần đơn thuần theo khí chất cùng hình dạng nhìn lại nàng này so với kia thạch tú tâm còn có hơn một chút nhưng là trên người nàng cái chủng loại kia lãnh diễm khí chất nhưng lại làm kẻ khác không dám nhận gần lôi chi vương chiêu, siêu cấp thế lực lôi thôi một đạo ẩn chứa lôi quang cường tráng thân ảnh vừa xài bước ra lập tức rơi xuống trong tràng tại hắn trên người mang theo vài phần kiệt ngao bất tuần hương vị phong chi vương hướng siêu cấp thế lực thanh lâm trước kia đỗ phi bái kiến người kia cũng đúng chậm rãi đi ra thiên hải tông siêu cấp thế lực hải cầu vẻ mặt giữ tận hải cầu giờ phút này cũng đúng vừa xài bước ra lập tức xuất hiện ở đám người trước kia đại an vương triều cấp thấp thế lực đỗ phi giữa không trung Chắc minh thanh em tựa hồ xuất hiện một tia dừng lại, chợt hắn ánh mắt có vài phần kỳ dị, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống trong tràng một đạo thon dài thân ảnh phía trên. Đỗ Phi, cái kia đánh bại Vũ Chi Vương Chiêu Bạch Phàm Đỗ Phi sao? Cựu Châu trên đỉnh núi, giờ phút này từng đạo tràn ngập kinh ngạc ánh mắt rơi xuống đạo kia thon dài thân ảnh phía trên. Phải biết rằng, cho tới nay, có thể đi đến cái chỗ này cấp thấp thế lực, có thể nói là điên cuồng. Mà Đỗ Phi có thể đi đến một bước này, không chỉ là lần này Cựu Châu chi chiến, coi như là nhìn chung cả Cựu Châu chi chiến lịch sử, cũng đúng vượng Mao Lân Zắc Đích nhân vật rồi ở đằng kia vô số đạo kinh ngạc cùng kinh ngạc trong tầm mắt, Đỗ Phi lại không có bất kỳ biểu lộ, mà là thân hình vừa động, bay bổng rơi xuống trong tràng. Trong đôi mắt, có nhàn nhạt tinh quang hiện lên. giữa không trung, Trác Minh nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia quyển trụ bên trong, chỉ có điều, lúc này đây hắn dừng lại thật lâu về sau, mới trầm giọng nói, Đại An Vương triều, cấp thấp thế lực, Diệp Thanh Mã, xôn xao. Lời ấy một chỗ, phía dưới chính là truyền đến một mảnh ngạc nhiên kinh hô thanh âm. Đối với Diệp Thanh Mã ba trước kia, rất nhiều người đều là như sấm bên hay. Dù sao cái này từ Kim Bảng xếp hàng thứ nhất ra hỏa, tất cả mọi người là nghe nói qua, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người này rõ ràng cũng là đến từ Đại An Vương Chiêu cái này cái cấp thấp Vương Chiêu. Cái này Đại An Vương Chiêu rốt cuộc là gió nào nước bảo địa, từ Kim Bảng top 10 coi như là những kia siêu cấp trong thế lực, cũng nhiều nhất có thể chiếm cứ một vị trí mà thôi, mà Đại An Vương Chiêu loại người lại có thể chiếm cứ hai cái. Tại đây đám người đứng ngoài xem xôn xao thanh âm ở bên trong, Đỗ Phi Long mày lại hơi hơi nhíu lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong, có nhàn nhạt sát ý hiện lên, sau đó hắn ngừng đầu, dừng ở không xa chỗ Tại đó, có một thân thanh sam tuấn giật nam tử, chính chậm rãi đi tới trong chàng. Cái kia quen thuộc bộ dáng, đương nhiên đó là Diệp Thanh Mã. Tại Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống cái kia Diệp Thanh Mã trên người đồng thời, hắn ánh mắt cũng đúng gắt gao rơi xuống trên người của hắn, cái kia tuấn giật trên mặt, có một vòng làm cho người lạnh lạnh biểu lộ hiện hiện. Bọn hắn đến từ chính cùng một cái vương triều, nhưng là tại Cửu Châu chiến trong chàng lại cũng không đúng chiến hữu, mà là tuyệt đối sinh đối thủ một mất một còn. Bọn hắn song phương đều minh bạch, bọn hắn ở giữa ấn đoán tuyệt đối vô pháp điều giải. Đỗ Phi minh bạch Diệp Thanh Mã tâm tính, nếu là hắn thật sự gia nhập Cửu thiên huyền tông lợi mà nói như vậy không chỉ là chính mình đối với mình chỗ đô gia thậm chí cả vân thủy đô gia cũng sẽ là uy hiếp lớn nhất dù là tiểu có tính không những kia tiền căn hậu quả chỉ là vì giải trừ chính mình buồn phiền ở nhà hắn đều không thể gia nhập Cửu thiên huyền tông hơn nữa song phương ở giữa các loại ân đoán vô luận như thế nào xem cái này diệp thanh mã đều phải tử diệp thanh mã đỗ phi hai đạo ẩn chứa nhàn nhạt sát ý thanh âm đồng thời vang lên làm cho không khí trong sân lập tức xâm lánh đến tuyệt hạn chương không năm mở ra hai cái đến từ đại an vương chiêu siêu cấp thiên tài giờ phút này lẫn nhau ánh mắt đan bảo ở đằng kia trong tầm mắt đều cũng có không che giấu chút nào sát ý tràn ngập ra cái này nồng đậm đến cực hạn sát khí làm cho ở đây bất kỳ một cái nào đều có thể cảm ứng ra. Vé đút vé đút vé đút miễn phí sách điện tử đau loạt mặc dù không có người tin tưởng cái này giữa hai người rốt cuộc sẽ ra chuyện gì nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng phảng phất lập tức minh bạch nếu là hai người kia ra tay chỉ sợ sẽ là sinh tử kết quả tại diệp thanh mã trên người đồng dạng có cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra, bực này chấn động bên trong ngẩn chứa vài phần cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng hương vị, nhưng là mặc kệ mùi vị kia rốt cuộc có bao nhiêu chỗ bất đồng, nhưng là Diệp Thanh Mã, chính là Diệp Thanh Mã, đúng Đỗ Phi tất nhiên muốn giết chính là cái kia Diệp Thanh Mã. lưỡng tầm mắt của người đối mặt sau một lát, Diệp Thanh Mã khẽ miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn vô cùng dáng tươi cười, sau đó hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ vào Đỗ Phi, xa xa đối với hắn biết hầu chỗ sẽ qua, cái này trong cử động ẩn chứa sát ý, không che giấu chút nào. Đỗ Phi dừng ở Diệp Thanh Mã, sau một lát, hắn chậm rãi rời đi ánh mắt giờ phút này tại hắn xem ra cái này Diệp Thanh Mã hẳn là cùng ngày đó Tiểu Bạch phát hiện hắn trong cơ thể cái kia tà ác tồn tại dung hợp lại với nhau rồi nhưng là bất kể như thế nào dung hợp Diệp Thanh Mã chính là Diệp Thanh Mã cái này thực chất ở bên trong hương vị đúng sẽ không chút nào biến thành Đỗ Phi không biết cũng không muốn để ý tới giờ phút này Diệp Thanh Mã trong cơ thể rốt cuộc là chạm muống gì nhưng là hắn duy nhất biết đến chính là dù Diệp Thanh Mã thân phận nếu là thuận lợi thông qua Cựu Châu Chi chiến lời mà nói tất nhiên sẽ gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông mà loại chuyện này đối với mình mà nói lại là tuyệt đối không thể phát sinh. Ha ha, tiểu gia hỏa, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt ta. Ngay tại Đỗ Phi trong lòng cũng là sát ý bước lên thời điểm, một đạo ẩn chứa vài phần vui vẻ thanh âm chính là truyền vào trong thai của hắn, những lời này làm cho hắn hơi sức sở, một lát sau mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống giữa không trung vị kia Lăng Thiên Tông lão giả trên người, hiển nhiên, thanh âm này chính là hắn truyền cho hắn. Giữa không trung lão nhân dừng ở Đỗ Phi một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không cùng lão phu tới một lần cá nhân ở giữa hợp tác?" Cá nhân ở giữa? Cùng trước kia Thạch Tú Tâm nói sự tình bất đồng sao? Đỗ Phi có chút là người, trong lúc nhất thời cũng không biết vị này Lăng Thiên Tông đại nhân vật rốt cuộc muốn làm gì. Sắc thực bất động, chuyện này, đúng cá nhân ta muốn làm. Lão nhân cười tủm tỉm thanh âm chậm rãi truyền đến, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, mặc kệ làm sao ngươi làm, đừng làm cho đang tiến hành đứng đầu bảng gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông là được rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, xem ra, cái này Lăng Thiên Tông quả nhiên cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông không đúng lắm đầu a, bất quá, loại chuyện này chính mình nhưng thật ra vô cùng ưa thích, dù sao, theo ý nào đó mà nói cái này thái sơ quân vũ tông mới là mình lớn nhất đối đầu chỉ có điều đối đầu quy đối đầu loại này cựu thiên huyền tông lẫn nhau ở giữa nội đấu dùng thân phận của hắn gọi đi vào lời nói tựa hồ cũng không tốt lắm à ta có thể có chỗ tốt gì chần chừ một lát sau đỗ phi mới giật giật miệng thì thào mở miệng nói hắn tự nhiên không có lão giả kia cái loại này không bị người phát hiện truyền âm bổn sự nhưng là chỉ cần là như vậy mở miệng lời mà nói chắc hẳn lão nhân kia cũng có thể nghe được à ha ha tiểu tử ngươi sẽ không quên rồi trong cơ thể ngươi cái kia võ linh a Ta có thể như vậy nói cho ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập Vũ Linh Điện, đi làm cái loại này người không giống người, quỷ không giống quỷ gia hỏa. Nếu không, không có bất kỳ một cái tông phái sẽ vì một người đệ tử trong cơ thể võ linh mà đắc tội Vũ Linh Điện. Nhưng là chúng ta Lang Thiên Tông bất đồng, vừa rồi cái Tiêu Tiểu Tiêu trí tự hồ nói với ngươi một ít bí mật không thể nói à? Nghĩ như vậy tất nhiên ngươi cũng mình bạch chưa. Huống hồ ta còn biết, chính ngươi cũng cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông không đúng lắm lộ a. Mà chúng ta Lang Thiên Tông đối với Thái Sơ Quân Vũ Tông cũng không có hảo cảm gì chỉ cần ngươi có thể băng giúp ta mà nói, ta liền cho bảo vệ nhập lăng tiên Tông như thế hát. nào, nếu là ngươi có thể có được đứng đầu bảng vị, chủ động lựa chọn ta lăng Thiên Tông lời mà nói, ta tác chính là bảo vệ có được Hạch Tâm đệ tử vị, như thế nào? Lão nhân cười tủm tỉm tiếp tục đáp lời nói, chỉ có điều hắn theo lời bực này lời nói, ngược lại làm cho Đỗ Phi có chút động tâm. Đỗ Phi thân thủ vốt vốt mi tâm, từ hôm nay hắn đối với Cựu Thiên Huyền Tông hiểu rõ đến nhìn, tơ hồ, cái Tiêu lăng tiên Tông thật sự chính là thích hợp nhất tông phái của mình một trong. những thứ không nói khác. Lăng Thiên Tông người trong phong cách hành sự cũng rất hợp chính mình hương vị, do đốm biết toàn bộ sự vật, chắc hẳn cái kia lăng Thiên Tông cả tông phái phong cách hành sự nên vậy đều không sai biệt lắm như vậy à? Hơn nữa, dùng mình và Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa thù hận, hơn nữa có võ linh trong người, lại tu hữu cựu tiêu các vũ kỹ quan hệ, cái này ba môn phái chỉ sợ đều là không thể gia nhập. Cho nên chỉ có tại sáu mặt khác trong môn phái lựa chọn mà nghĩ tới nghĩ lui lời mà nói, nhưng lại chỉ có lăng Thiên Tông loại này môn phái cũng mới hội thích hợp chính mình a Huống lão giả này biết mình to lớn như thế bí mật mình nếu là đã trở thành hắn lăng Thiên Tông đệ tử, lão gia hỏa này tổng không có ý tứ tiết lộ môn nhân đệ tử mình bí mật à? một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng đúng mỉm cười, hướng về phía cái kia lăng Thiên Tông lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, chợt mới thản nhiên nói, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, chắc hẳn chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia Tiểu Nguyên Quân Vũ Tông gia hỏa là được rồi à? điểm này ta mới có thể đủ làm được, về phần đứng đầu bảng một vị cũng chỉ có thể cố gắng. bất quá ta muốn đúng đáp ứng ngươi, ngươi lại cần phải giúp ta một cái bài bột. a gấp cái gì? nói nghe một chút. Lão nhân cười truyền âm nói, đợi lát nữa cuối cùng nhất cuộc chiến ở bên trong, ta sẽ muốn Diệp Thanh Mã mệnh. Đỗ Phi dừng ở lão giả, trầm rãi nói, nghe vậy, lão nhân sửng sốt một chút, ánh mắt đưa mắt nhìn Diệp Thanh Mã một lát, hơi chút trầm ngâm về sau, mới nhẹ gật đầu, truyền âm nói, dựa theo khóa trước quy củ đến nói lời, các ngươi cái này Tử Kim bảng trước chín, đúng cần tách ra bất đồng con đường, cho nên, ngươi cho dù muốn gặp được hắn, cũng phải tại cuối cùng tháp đấu phía trên, mà trèo lên tháp loạn người, Cựu Thiên Huyền Tông chắc là không biết cho phép Tử Vong xuất hiện, bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, tại cuối cùng tháp đấu phía trên ta sẽ âm thầm làm điểm tay chân, mặc kệ đến lúc đó ai làm trọng tài, ta sẽ cho ngươi một cái chớp mắt thời gian, có thể hay không bắt lấy, tùy xem chính ngươi. Bất quá, người kia tựa hồ có điểm gì là lạ, tuy nhiên tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, nhưng là, ngựa. Ý xác định gặp được hắn, không có vấn đề. Dùng lão giả nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cái này Diệp Thanh Mã trong cơ thể khí tức mơ hồ trong đó có vài phần cổ quái, bất quá, hắn lại cũng không có miệt mài theo đuổi, dù sao, cái này Cửu Châu chiến trong chàng các loại truyền thừa cực kỳ phong phú, có thể có được một ít kỳ lạ chỗ tốt cũng đúng hợp tình hợp lý sự tình ta cùng hắn trong lúc đó ân oán sâu đậm phải ở chỗ này giải quyết hơn nữa hắn cũng đúng thái sơ quân vũ tông vân tông loại người đỗ phi khẽ gật đầu trợn thấp giọng nói thì ra là thế đã nói như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi có chém giết cơ hội của hắn lão nhân cũng dứt khoát một ngụm chính là đáp ứng Thành giao ta cũng vậy hội làm hết sức đỗ phi cùng lão nhân nhìn nhau một lát sau hai người trong đôi mắt đều là sẽ có một vòng lòng dạ biết rõ vui vẻ hiện lên rồi sau đó song phương không hẹn mà cùng đồng thời chuyển thai rời đi chỗ khác ánh mắt Giữa không trung, Trác Minh đạm mạc ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới, một lát sau, hắn mới có chút nhẹ gật đầu, cho dù dùng nhãn lực của hắn xem ra, phía dưới 9 người này đều là cực kỳ ưu tú đích nhân vật, bởi vậy ngưng mắt nhìn phía dưới một lát sau, hắn mới nhặt cười nhạt nói, "Tốt rồi, các ngươi 9 người này chính là cái này nhóm đầu tiên tiến vào cựu châu điện loại người rồi, tại các ngươi về sau, ta cũng vậy hội theo thứ tự đem người đưa vào trong đó, các vị, đúng lòng đúng chúng." tựu xem hôm nay rồi." Thoại âm rơi xuống, Trác Minh bàn tay tại giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, một cổ cực đoan nhu hòa chân khí chấn động lập tức tràn ngập mà mở mang theo vài phần vô pháp kháng cự hương vị trực tiếp cái bọc tại đỗ phi đợi chín trên thân người rồi sau đó trực tiếp đem cái này chín đạo thân ảnh ném bỏ vào cựu châu điện trong cửa lớn chín đạo thân ảnh tại điện vào đại trên cửa màn sáng phía trên lập tức đều hơi hơi lóe lên rồi sau đó đồng thời biến mất tốt rồi hạ một nhóm người đến đây đi chắc minh ánh mắt chuyện gì lập tức rơi xuống phía dưới chỗ chợt nhàn nhạt mở miệng nói theo chắc minh mở miệng tiếp theo phê đích nhân vật lần nữa trong đám người kia ra loại này một cái cực đoan rộng lớn đại điện trong đại điện các nơi đều là kim sắc công trình xây dựng, bốn phương thông suốt hành lang trải rộng khắp nơi, khiến cho cái này đại điện như cùng một cái cực lớn mê cung giống nhau. Mà chút ít hành lang liên tiếp đủ loại lầu cát, điện phủ cùng với những kia nói không nên lời danh tự công trình xây dựng, ngược lại có vẻ cực đoan có ý tứ. Mà hành lang bốn phương tạm hướng, cũng đều có kim quang nhàn nhạt bao vây lấy, phản phất, đem người hành động phạm vi hạn chế tại những kiến trúc này vật bên trong giống nhau. Ông tiên tĩnh công trình xây dựng bên trong, trong lúc đó, có một trận nhàn nhạt vụ vụ chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được không gian phản phất bị xé rách mở một cái thật nhỏ lỗ hồng giống nhau, rồi sau đó một đạo thân ảnh lập tức tránh hiện ra, rơi xuống đất phía trên. Bóng người vừa xuất hiện, một cổ cực đoan cuồng bạo chân khí khí tức chính là quấn quanh tại trên người của hắn, chật, hắn ánh mắt lại nhanh chóng hướng về bốn phía chuyển di, tại xác định cũng không có gì nguy hiểm về sau, hắn trên người cuồng bạo chân khí mới thu liễm vài phần. Đây cũng là cái gọi là Cửu Châu trong điện bộ đến sao? Xem ra, cái này Cửu Châu điện là có tự thành không gian chi lực chân vũ linh Phủ a. Giờ phút này xuất hiện loại người, đương nhiên đó là Đỗ Phi rồi. Tâm mắt của hắn tại bốn phía tạo động một vòng mấy lúc sau mới tự nhủ, ra không được sao? Ánh mắt rơi xuống bốn phía trên vách tường cái bọc kim trên ánh sáng. Đỗ Phi chỉ là xem chỉ chốc lát, tiểu hiểu rõ ra. Hiện nhiên, cái này cựu thiên huyền tông chính là muốn dựa vào bực này thủ đoạn đem người dự thi hành vi hạn chế tại những kiến trúc này vật bên trong. Nếu không nghe lời, mỗi người trực tiếp ngự không tìm tháp, trận kia mặt chỉ sợ cũng xem như cựu thiên huyền tông cũng sẽ có gật đầu đau a. kế tiếp phải làm gì đâu này? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, đột nhiên mới nhẹ nhàng cười một tiếng, cơ hồ lập tức. Hãn Tửu cảm ứng được không ít cường hãn khí tức xuất hiện ở cái này Cửu Châu trong điện, xem ra, cuối cùng này cuộc chiến đã bắt đầu nữa à. Chương 066, Thiên Ma ba đứa con. Ừm. Tại Đỗ Phi cảm ứng trong lúc đó, Đỗ Phi nơi lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một hồi cực nóng cảm giác, chợt, liền gặp được hắn lòng bàn tay vị trí đột nhiên hiện lên một cái màu tím quang ấn. Hoan nên đi vào đọc Vút vút vút Đây là Cửu Châu lệnh. Dừng ở cái này màu tím quang ấn, Đỗ Phi đào đúng hơi sững sở, chợt hắn ánh mắt tự lập tức rơi xuống cái này màu tím quang ấn phía trên xem sau một lát hắn mới hiểu rõ ra, cái này màu tím quang ấn rõ ràng là của mình cái kia miếng cựu châu lệnh biến thành. Hơn nữa, cái này quang ấn hơn phân nửa tại hai người giao thủ thời điểm, bị thua một phương đỉnh đầu quang ấn, cũng sẽ bị người thắng cấp lấy, mà mất đi cái này quang ấn loại người, thì mất đi tiếp tục tham gia cuối cùng này cuộc chiến tư cách ta. Hơn nữa, tại Đỗ Phi nghĩ đến, cái này quang ấn hơn phân nửa còn có mấy phần giám sát và điều khiển hương vị ẩn chứa trong đó, phòng trường, vì vậy quang ấn quan hệ chỉ sợ bất luận kẻ nào hành vi, đều hoàn toàn ở vào những tiêu cựu thiên huyền tông cường giả khống chế phía dưới a. Chắc không được cái kia Lăng thiên Tông trưởng lão hội nói như vậy à, xem ra, tại nơi này muốn làm gì, đều không thể không chú ý vài phần a. Trong nội tâm minh bạch điểm này về sau, Đỗ Phi lại không có nói ra, chỉ là nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó ánh mắt chuyển động, tiểu rơi xuống phía trước hành lang ở chỗ sâu trong, chợt hắn một bước bước ra, chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Dù sao, ở cái địa phương này ai cũng không biết chính mình kế tiếp sẽ đi đến địa phương nào, đã như vậy lời mà nói, cũng không phải như tùy tâm làm, chắc hẳn như vậy một đường đi xuống lời mà nói, tổng có thể đi đến cái kia cái gọi là trong tháp cao. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tham gia cuối cùng cuộc chiến người, cũng không có trong tương tượng như vậy hơn, cho nên, tại đi một đoạn đường trình về sau, Đỗ Phi đảo là không có gặp được người thế nào, điểm này làm cho hắn có chút nhũ, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là vô ý thức nhanh hơn vài phần tốc độ, thân hình lập tức tiểu giống như mũi tên giống nhau bạo lực ra. Bá. Thân hình nhanh chóng trong hành lang đi vào, không biết qua rồi bao lâu về sau, Đỗ Phi sắc mặt lúc đột nhiên hơi đổi, trận thân hình mạnh mẽ tại giữa không trung hạt giống một trầu, tay phải vỗ, trong chốc lát một đạo chân khí trưởng ấn lập tức gào thét ra. Siu Xiêu, xiêu, u u. Cùng lúc đó, Tiểu đơn giản phía trước trong một tòa lầu các, đều biết nói ẩn chứa vài phần lăng lệ ác liệt âm hàn kình phong lập tức bạo lướt mà dừng. Cuối cùng hai đạo thế công ầm ẩm, ẩm chạm vào nhau, rồi sau đó cuồng bạo kình phong lập tức mang tất cả mà khai mở. Bá, theo kình phong cuốn quét, trong chốc lát, thì có ba đạo thân ảnh chậm rãi theo cái kia trong lầu cắt chậm rãi đi ra, ánh mắt có chút bất tiện rơi xuống Đỗ Phi trên người. Đỗ Phi thân hình cũng đúng trực tiếp rơi xuống đất phía trên, đạm mạc ánh mắt dừng ở trước mắt ba người này. Trước mắt ba người tạo hình có chút kỳ lạ. Ba người đều là ăn mặc giống như lúc quần áo, nguyên một đám trong tay đều cầm lấy một thanh trường thương, thương thân von dài, mũi thương phía trên có nhàn nhạt huyết quang không ngừng lập lòe, vừa ý khởi trướng mắt vô cùng. Hơn nữa, nhất lệnh đại Đỗ Phi kinh ngạc nhưng lại, ba người này khí tức hiển nhiên đều là đã có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, tuy nhiên, chẳng qua là vừa vừa bước vào một bước này cường giả, nhưng là, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, chính là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Ba người cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày. Hắc <cười> hắc. Đây không phải gần đây thanh danh lên cao tử kim bảng thứ 9 Đồ Phi các hạ sao? Các ngươi cái này mấy cái tử kim bảng trước 9 ra hỏa phòng trường không biết a, các ngươi sau khi đi vào, cái kia Cửu Thiên Huyền Tông trưởng lão, để cho chúng ta tự do tổ đội, nhiều nhất có thể ba người hợp tác, điểm này, đúng vậy những trưởng lão kia cao chiêm viễn chúc, biết rõ người bình thường không là các ngươi những này biến thái đối thủ, để cho chúng ta liên thủ đem bọn ngươi những này tên phiền toái chém giết ta. Ba người về sau, đứng ở chính giữa chỗ, sắc mặt tâm tà nam tử ánh mắt buồn rười rượi dừng ở Đô Phi nói, các ngươi là Thiên Ma Vương Chiêu Thiên Ma ba đứa con a. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn ba người này một lát sau mới khẽ tao mày nói: ha, xem ra chúng ta Thiên Ma Vương Chiêu đảo cũng không trở thành quá mức làm cho người sơ sẩy à? Mặt phải loại người nghe vậy nhưng lại cười quái dị một tiếng. Bất quá thanh âm kia như thế nào nghe đều là tràn đầy vài phần huyết tinh hương vị. Nghe vậy Đỗ Phi có chút nhũn nhũn mày. Thiên Ma Vương Chiêu, siêu cấp thế lực một trong, tại đây cựu Châu chiến trong tràng, danh khí khá lớn. Trước kia đang nhìn Tử Kim bảng thời điểm, Đỗ Phi liền phát hiện cái này Thiên Ma Vương Chiêu loại người tại Tử Kim trên bảng chiếm cứ ba cái danh lệnh tuy nhiên ba cái danh ngạch bài danh cũng không tính toán gần phía trước nhưng lại cũng không thể làm cho người không đếm sửa. bởi vì ba người này am hiểu chính là cùng đánh chỗ nghe nói ba người này một mình một cái thực lực cũng không tính cường hãn nhưng là bọn hắn hợp kích chi thuật cực đoan khủng bố cái kia đợi trở nên gấp mấy lần phát huy ra đến lực công kích căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đang nhìn từ kim bảng thời điểm đỗ phi đối với cái này thiên ma vương chiêu liền có hơn vài phần tưởng tượng cho nên giờ phút này gặp được ba người này thời điểm ngược lại lập tức tự nhận ra được ngẫu nhiên sao ngẩng đầu nhìn giữa không trung chỗ Đỗ Phi thì thào lẩm bẩm, ha ha, ngươi đã biết rõ chúng ta Thiên Ma Vương chiêu lời mà nói, như vậy tiểu dễ nói chuyện rồi. Ngươi là chuẩn bị chính mình đem trong tay Cựu Châu lệnh giao ra đây đâu này, đang chuẩn bị đem mạng nhỏ lưu lại. Này mắt sắc âm tà nam tử dừng ở Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại có một tí nhàn nhạt, nhạt lăng lệ ác liệt vẽ tuân ra hiện ra, rồi sau đó tay hắn trưởng nắm chặt, Diệt thế phách thương chính là hiện hiện tại trong bàn tay còn lại. Trong chốc lát, một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức lập tức tràn ngập ra. Lúc này đây. Mục đích của hắn cực đoan minh xác, nếu là có bất luận kẻ nào gan dám ngăn trở chính mình con đường lợi mà nói như vậy, chính mình hội làm một chuyện rất đơn giản, chỉ có một chuyện, thì phải là giết. Theo diệt thế phách thương xuất hiện, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên âm hàn đến cực hạn, mà một cổ cực đoan lăng lệ ác liệt sát ý, lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra. Cửu Châu sơn đỉnh chỗ, nương theo lấy tất cả cường giả tiến nhập Cửu Châu trong điện, hào khí tựa hồ trở nên yên tĩnh trở lại, mà cái kia giữa không trung bên trong chín vị cường giả cũng là một cái bàn tay nhấn một cái. Lập tức dưới thân thể của bọn hắn quang ghế rượi chính là báo tố lên tới Cửu Châu điện trên không chỗ, mà theo góc độ của bọn hắn bao quát xuống dưới, cái này Cửu Châu trong điện phát sinh hết thảy đều là thu hết vào mắt. Ồ, đây không phải là sinh ra cấp thấp thế lực chính là cái kia Đỗ Phi sao? Rõ ràng nhanh như vậy tiểu gặp cái kia Thiên Ma Vương chiêu loại người, có chút ý tứ a. Trắc Minh nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới, đột nhiên lược cảm thấy hứng thú nói, cái này hai phe rõ ràng sớm như vậy tiểu gặp cùng một chỗ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Một cái khác Cửu thiên Huyền Tông trưởng lão khẽ cau mày nói, không sao, Dù sao cuối cùng này cuộc chiến mục đích bất quá là bài xuất thực lực bài danh mà thôi, mà vật khí cũng đúng thực lực một bộ phận. đã này đôi phương vận khí như vậy không tốt, đều ở trước tiên gặp bực này phiền toái đích nhân vật lời mà nói như vậy, kế tiếp muốn xem liền đúng bọn hắn thực lực của mình nữa à? Một người khác cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng, chật mở miệng nói. Nghe vậy, mặt khác cửu thiên huyền tông cường giả cũng đúng nhẹ gật đầu. Sau đó nguyên một đám ánh mắt chậm rãi rơi xuống phía dưới chỗ. Bá, Cùng bạo chân khí trường thương lập tức gạo thét ra rồi sau đó một đạo lôi đỉnh giống nhau thế công theo cái kia trường thương bên trong toát phát ra, keng, mặt khác ba thanh hiện ra huyết quang trường thương giờ phút này cũng đúng lập tức gào thét ra, sau đó cơ hội tại cùng một thời gian, dùng một loại cực đoan khủng bố ăn ý, nặng nề điểm vào cái kia diệt thế phách thương vi lực yếu kém nhất một cái điểm phía trên, hỏa hoa bắn ra bốn phía trong lúc đó, cực đoan khủng bạo kình phong rung động lập tức gào thét mà mở, trên mặt đất, lập tức thì có thật sâu khe danh dấu vết xuất hiện, rồi sau đó những này dấu vết mới chậm rãi biến mất. Hiển nhiên, động thủ lời mà nói, cũng không phải cái này cựu châu điện không bị ảnh hưởng mà là coi như là nhận được ảnh hưởng gì, cái này cựu châu điện cũng sẽ tự động chữa trị. Diệt thế phách thương khẽ giun lên, một hồi cùng bạo khí phách tràn ngập trong lúc đó, mới đưa cái kia từ bên trên truyền đến lực lượng cường đại lập tức phá hủy mà đi, nhưng là đồng thời, Đỗ Phi bả vai cũng hơi hơi chấn động một cái, hiển nhiên, hôm nay ma ba đứa con liên thủ tuyệt đối không kém. Mà kia thiên ma ba đứa con cũng đúng đều tự bị đẩy lui mười bước, nhưng là bọn hắn lại như cũng bảo trì một cái nguyên vẹn đội hình, bất quá cho dù như thế, một cổ đau đớn cảm giác cũng phải không đoạn theo lòng bàn tay của bọn hắn chỗ phát ra mà khai mở. Khó trách có thể xông vào Tử Kim Bảng trước 9, quả nhiên có chút buồn sự a. Này mặt cho âm tà nam tử liếm liếm ở môi, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Trước mắt cái này Đỗ Phi, nhìn về phía trên cũng không quá đáng đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực mà thôi, nhưng là hắn sức chiến đấu lại cường hạn đến có vài phần khủng bố, phòng trừng cùng những kia trùng kích mấy lần ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thất bại người hiểu được dựng lên. Bực này thực lực, không thể tưởng được ba người bọn họ liên thủ đều đòi không đến chỗ tốt gì. Xem ra, cái này Tử Kim Bảng trước 9 ra hỏa, nhưng không có một người nào không có một cái nào đúng nhân vật bình thường à? Đỗ Phi sắc mặt bình thản dừng ở trước mắt một màn này. Hôm nay ma ba đứa con công thủ trong lúc đó cực điểm ăn ý, hơn nữa không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tu luyện công phu, vũ khí, thậm chí cả trong tay phù bảo đều là giống như lúc vật, như thế liên thủ uy lực ngược lại quyết đoán đúng cực kỳ cứng hãn. bất quá loại này liên thủ thế công chỗ dựa vào dù sao không phải lực lượng cá nhân mà là liên thủ chi lực, cho nên chỉ cần bực này liên trong tay có lập tức đỉnh trệ lời mà nói như vậy lực chiến đấu của bọn hắn chỉ sợ cũng hội lập tức giảm mạnh đến một cái cực đoan khủng bố tình trạng. Công thứ nhất điểm sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, trong chốc lát, cực đoan cuồng bạo chân khí lập tức trào vào diệt thế phách thương bên trong, trong một sát na, băng lôi hai trùng cuồng bạo khí tức, lập tức hiện hiện tại cái kia diệt thế phách thương phía trên, mà cái kia diệt thế phách thương tại thời khắc này, cũng đúng lập tức biến thành dài chừng 10 trượng một thanh chân khí trường thương. Tiếp ta một chiêu, Bá thương diệt thế, vành trướng chân khí, lập tức mang tất cả ra, mà cái kia cực lớn chân khí trường thương cũng đúng kẹp lấy gió lạnh cùng lôi đình lập tức gào thét ra. Giống như một thanh tử phía trên mà đem cực lớn trường thương giống nhau, hung hăng hướng lên trời mà ba đứa con bên trái nhất một người chỗ chỗ cùng quét mà đi. với anh. Theo chân khí trường thương rơi xuống, cái kia nhất mặt phải một người, toàn thân run lên, tại hai người khác cứu viện không kịp lập tức, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rồi sau đó thân hình lập tức hướng về phía sau bắn ngực ra. Cái gì? Một màn này, làm cho mặt khác thiên ma hai tử trên mặt đều là mạnh mẽ tái đi, độ phi bực này tốc độ cùng thực lực, thật sự là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài Chương 067, uy hiếp lực lần sau tìm người phiền thoái thời điểm vẫn là đem nhãn tình đánh bóng điểm a thời gian của ta không phải rất đủ cho nên có lẽ hay là tạm thời không cùng ngươi dây dưa Đỗ Phi bàn chân rơi xuống hướng về phía kia thiên ma ba đứa con lộ ra một vòng có chút dáng tươi cười rồi sau đó hắn bàn tay một phen thu hồi diệt thế vết thương rồi sau đó bàn chân đạp mạnh trong một sát na, một cổ cực đoan cùng bạo chân khí theo hắn trong cơ thể lập tức tràn ngập ra lùi kia thiên ma ba đứa con nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy nguyên một đám mặt sắc đều là nhanh chóng biến đổi hiển nhiên giờ phút này Đỗ Phi chuẩn bị phải ra khỏi sát thủ rồi hiện tại thối lời mà nói quá muộn Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng rồi sau đó bàn tay vung lên trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó liền gặp được tại hắn sau lưng lập tức có một đám mây tầng bắt đầu khởi động hiện hiện rồi sau đó từng đạo kim sắc cổ sáng đan vào trong lúc đó một đạo kim sắc cực lớn bóng người lập tức hiện hiện cựu đế phong thiên thủ vũ đế hiện theo Đỗ Phi một tiếng nhạt xuống rơi xuống trong một sát na liền gặp được cái kia kim sắc bóng người tại giữa không trung gào thét ra mà cái kia kim sắc bàn tay cũng đúng lập tức hung hăng hướng về phía trước phía lớn ra theo kim sắc bóng người loại ra mặt đất trực tiếp bị xé nứt từng đạo mạng nhện giống nhau vết rách lập tức hiện hiện đem cái này tấm mặt đất phá hư đến một mảnh đống ngơ bụng thiên ma liên hoàn hương kia thiên ma ba đứa con nhìn thấy cái này gào thét mà đến kim sắc bóng người đúng lập tức trở nên khó thấy được cực hạn rồi sau đó bọn hắn thân hình vừa động không có bị thương hai người lập tức tháo chạy đến đó bị thương loại người bên người rồi sau đó ba người tay nắm giữ lại với nhau mà trong tay huyết sắc trưởng thường cũng là đồng thời hướng về phía trước hung hăng vinh ra giống Theo động tác của bọn hắn, lập tức liền gặp được cái kia huyết sắc quang mang bắn ra bên trong. Ba thanh trưởng thường phía trên khí tức lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một thanh cực lớn kia máu trưởng thương. Mà cái kia trên thân thương, loan thoáng có mấy trăm trùng chồng yêu thú hư ảnh hiện hiện, các loại gào rú thanh âm phóng lên trời, chấn nhân tâm phách. Đông yêu thú chân khí trường thương gáo tách ra, hạ trong ngáy mắt chính là hung hăng cùng cái kia kim sắc cực lớn bóng người bàn tay đụng vào nhau. Cơ hồ trong một sana, một cổ kinh thiên động địa thanh âm chính là vang vọng mà dậy, mà một cổ cực đoan cường hán sóng xung kích cũng đúng lập tức vòng tròn giống nhau khuyết tán mà mở rồi sau đó lập tức liền đem bốn phía lầu cắt trực tiếp san thành bình địa. Lầu cắt sụp đổ, cực lớn tiếng vang truyền lây động ra, lập tức tiêu hấp dẫn không biết bao nhiêu tiếng nhập cái này cựu châu trong điện cường giả ánh mắt. Bởi vì này chút ít hành lang cùng công trình xây dựng đều bị kim quang cái bọ quan hệ, cho nên tuy nhiên không có biện pháp rời đi những kiến trúc này vật bên trong, nhưng là những này kim quang lại ngăn trở không được ánh mắt, cho nên giờ phút này những này cường giả nguyên một đám ánh mắt thông qua bốn phía kim sắt màn sáng rơi xuống nơi này, trong đôi mắt đều cũng có rung động chi xuất hiện lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng đúng muốn biết. Rốt cuộc là cái gì tàn nhẫn đích nhân vật? Rõ ràng tại một mở màn thời điểm, Tiểu dước lấy động tĩnh lớn như vậy, sụp đổ lầu cát, chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ, mà trong sân bụi mù cũng đúng chậm rãi tiêu tán. Rồi sau đó, liền gặp được tại trong bụi mù, một đạo thon dài thân ảnh như ẩn như hiện di động hiện ra, mà ở hắn đối diện không xa chỗ, thì là dị thường trận vật Thiên Ma ba đứa con. Cái đó đúng. Đỗ Phi, đối thủ lại là Thiên Ma Vương chiêu Thiên Ma ba đứa con. Hắc hắc, xem ra bọn này ưa thích vây đánh người ra hỏa, lần này cũng đúng gặp cứng rắn, nạnh. Điểm quan trọng nữa à? cái này đỗ phi thật đúng là lợi hại a nghe nói thiên ma ba đứa con liên thủ bình thường lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả tại trước mặt bọn họ chỉ có tránh lui tư cách không có muốn rõ ràng nay ngày đưa tại đỗ phi trong tay nữa à cái này đỗ phi quả nhiên là cực kỳ lợi hại a nhìn qua cái kia ở giữa sân rằng co bóng người mặt khác công trình xây dựng bên trong cường giả trong lúc đó lập tức tiểu truyền đến một hồi xì xào bàn tán thanh âm cái kia trong ánh mắt đối với đỗ phi kiên kỵ ý càng thâm trong chàng đỗ phi ánh mắt đạo mạc chăm chú nhìn khí tức heo đốn chính đại khẩu phun máu tươi thiên ma ba đứa con một lát sau thản nhìn nói hiện tại ta tới hỏi ngươi môn, các ngươi là muốn chủ động giao ra cựu châu lệnh, có lẽ hay là muốn chết. nghe được Đỗ Phi cái này cùng bọn họ lúc trước theo như lời không sai biệt lắm chi lời nói, thiên ma ba đứa con mặt sắc tại thời khắc này đều là trở nên khó thấy được cực hạn, bọn hắn nhìn nhau sau một lát, chật chỉ có thể đủ cắn răng một cái, cái kia dẫn đầu mặt loại người lại hung dữ nói, Đỗ Phi, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay chiếm tiện nghi, núi không chuyển nước chuyển sự tình. chúng ta ngày sau lại tính toán. tuy nhiên bị bại cực đoan chợt vật, nhưng là dùng siêu cấp vương chiêu mặt mũi mà nói, đúng vậy đâu bất khởi cái này mặt, cho nên lúc này nhất định là muốn chống đỡ chống đỡ mặt mũi nhưng là khi bọn hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong đồ Phi mặt sắc nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng như vậy một màn làm cho kia thiên ma ba đứa con mặt sắc lập tức biến đổi lập tức liên chàng mặt lời nói đều nói không được mà là một cái cái nhanh chóng bóp nát bản tay cựu châu lệnh theo động tác của bọn hắn cái kia bị bóp nát cựu châu lệnh lập tức biến thành lưu quang hợp thành vào đồ Phi lòng bàn tay cựu châu lệnh bên trong mà thiên ma ba đứa con bên người không gian cũng đúng lập tức trở nên bóp bắt đầu đứng dậy cuối cùng trực tiếp bị truyền đưa ra cái này cựu châu điện Tùy ý nhìn một chút trong tay mình, cựu châu lệnh. Giờ phút này, cái kia tím sắc trở nên càng thêm nồng đậm, bắt đầu đứng dậy, thậm chí loáng thoáng gian có vài phần nhàn nhạt, nhạt kim sắc từ đó tràn ngập ra. Mắt hí ngưng thần một lát sau, Đỗ Phi nhưng lại hướng về bốn phía quét tới. Tuy nhiên tại cái khác công trình xây dựng bên trong cường giả, bởi vì giữa lẫn nhau có kim sắc màn hào quang cách ly quan hệ, vô pháp lẫn nhau tiếp cận, nhưng là tại Đỗ Phi cái này đã mạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mỗi người nhưng đều là mặt sắc lập tức trở nên cực đoan khó coi. Hiển nhiên, Đỗ Phi bực này hung hán hành vi, làm cho bọn hắn áp lực khá lớn. Nhàn nhạt quét những người này sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt mới lập tức thu hồi, rồi sau đó bản chân nhẹ đạp, thân hình chậm rãi hướng về hành lang ở chỗ sâu trong xâm nhập. Như vậy một màn, đã xem không ít người đồng tử có chút co rút lại, có một chút lập tức tự lựa chọn một phương hướng khác tiến lên, dù sao, cùng bực này sát tinh tao ngộ đối với bọn họ mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt. Tại khoảng cách Đỗ Phi chỗ hành lang cũng không xa nơi một chỗ trong hành lang, một đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh đứng ở kiến trúc bên trong, đạm mặc ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi đi xa chỗ rõ ràng trên mặt, có một tí nhàn nhạt giữ tợn ý lên. Khó trách có thể làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Ngược lại có vài phần năng lượng. Bất quá ta đã đáp ứng rồi người khác. Như vậy ngươi cái này mệnh, lần này vô luận như thế nào đều được thu hồi đi à? Theo hắn thanh âm rơi xuống, hắn thân hình cũng đúng lóe lên, lên ra, rồi sau đó giống như một đạo lưu quang giống nhau biến mất tại hành lang ở chỗ sâu trong. Trong hành lang, Đỗ Phi thân hình rất nhanh sẽ qua, đến cuối cùng càng lúc càng nhanh. Nhiều khi thân hình của hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, trên cơ bản làm cho người ta phân không rõ ràng lắm. Mà tự từ, từ ngày đó mà ba đứa con được giải quyết về sau. Tuy nhiên Đỗ Phi trên đường đi khi rảnh rỗi người gặp được một ít cường giả, bất quá những này cường giả đang nhìn đến Đỗ Phi lập tức, lại là một cái cái lập tức nhanh chóng với lui, vậy mà không dám đối với Đỗ Phi ra tay. Dù là một ít ba người một tổ cường giả, tựa hồ cũng có vài phần sợ hãi giống nhau. Mà hiển nhiên, bực này kết quả cùng trước kia Đỗ Phi đánh bại Thiên Ma ba đứa con chỉ sợ là có mật không thể phân đích quan hệ. Như vậy một màn, mặc dù là ngoại ý muốn bên trong sự tình, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, nhưng cũng là tiết kiệm đã rất lâu gian dù sao, tuy nhiên đem nguyên một đám cường giả phân biệt đánh bại là có một chút như vậy cảm giác thành tựu, nhưng là tướng đúng đích, lại cũng quá mức lãng phí thời gian. Mà một ít nguyên vốn không có chuẩn bị tranh đoạt trước 9 danh tiếng cường giả, sẽ đối với Đỗ Phi có chỗ sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao, mục tiêu của bọn hắn chỉ là trở thành trước 99 loại người, lại để cho mình có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông. Nhưng là, nếu như thua ở Đỗ Phi trong tay lời mà nói, mà ngay cả bực này cơ hội đều mất đi, loại chuyện này, bọn họ là vô luận như thế nào đều không muốn làm. Đối với cái này những người này tính nghĩ, Đỗ Phi coi như là đoán được vài phần bất quá dùng hắn cũng sẽ không nhiều gia tăng để ý tới, mà là làm cho tốc độ của mình càng nhanh bắt đầu đứng dậy. Bá, theo không ngừng xâm nhập, Đỗ Phi càng xâm nhập cái này cái gọi là cựu châu điện ở chỗ sâu trong, mà cựu tòa bạch sắc cự tháp cũng đúng bắt đầu có thể xem tới được thân ảnh. Hiện nhiên, dựa theo Đỗ Phi tốc độ như vậy lời mà nói, có lẽ một lần nữa cho hắn nửa giờ tả hưu, là hắn có thể đến cái tiêu cự tháp một trong phía dưới. Ừ, thân hình tiềm lực trong lúc đó, Đỗ Phi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình lập tức chui vào một tòa có chút cực lớn trong đại điện rồi sau đó ánh mắt rơi xuống đất phía trên lập tức lông mày nhưng lại mạnh mẽ nhăn lại vậy mà bị giết giờ phút này tại đại điện cửa vào phụ cận lại có vài cổ thi thể nằm trên mặt đất mà trong tay bọn họ cửu châu lệnh nhưng không có biến mất hiển nhiên những người này bị người dùng lôi đỉnh thủ đoạn lập tức chém giết mà ngay cả bóp nát cửu trâu lệnh lúc rời đi đều không có bất kể là cái gì làm được điểm này kỳ thực lực thủ đoạn đều là có thể nói khủng bố Chân chờ sau một lát đỗ phi thân hình mới rơi xuống đất phía trên cẩn thận dừng ở trước mặt một màn này một lát sau có chút nhiễu nhiễu mày tự đủ cái này chết kiểu này có chút quen thuộc à ra tay rốt cuộc là diệp thanh mã có lẽ hay là cái kia quân chất đông đối với quân vũ tông đích thủ đoạn đỗ phi có thể nói là cực đoan quen thuộc mà ở những thi thể này phía trên đỗ phi cũng nhìn thấy một ít quân vũ tông vũ kỳ dấu vết rất rõ ràng những người này đối thủ cũng cũng chỉ có cái kia hai cái bất quá mấu chốt nhất một điểm nhưng lại mà ngay cả đỗ phi cũng không nghĩ ra hai người kia trung rõ ràng sẽ có người cùng mình tại cùng một cái tuyến trên đường nói cách khác theo càng xâm nhập cái này cửu châu điện ở chỗ sâu trong hành lang thông đạo hội càng ngày càng ít Đến cuối cùng, thậm chí chỉ biết còn lại chín đầu sao. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nghĩ đến, cũng chỉ có loại này nguyên nhân có thể giải thích một màn này. Xem ra, cái này cuối cùng nhất cuộc chiến, cũng đúng bắt đầu trở nên có ý tứ nữa à. Cũng không biết, ở phía trước chờ đợi ta sẽ là ai. Đỗ Phi khỏe miệng có một tí nhàn nhạt sát ý tràn ngập, bất kể là phía trước mặt loại người rốt cuộc là ai, nhưng là, chỉ cần là cùng quân Vũ tông ba chữ dính vào quan hệ ra hỏa, như vậy, bọn hắn đều đáng chết. Chương 668, Quân Trận Đông. Theo Đỗ Phi tiến lên, trên đường đi, hắn lần nữa phát hiện mấy chỗ cùng loại chẳng cảnh, rất rõ ràng, những này cường giả đều là tại phản ứng không kịp nữa lập tức đã bị lập tức tàn phá, như vậy một màn, ngược lại chứng kiến Đỗ Phi ánh mắt lạnh như băng, mặc kệ người phía trước rốt cuộc là ai, cái này thủ đoạn, còn quả nhiên là tàn nhẫn a, rõ ràng đem gặp thấy loại người không còn một ngống đều chém giết, mà chắc hẳn những kia tại đang xem cuộc chiến Cựu Thiên Huyền Tông cường giả cũng đúng biết rõ một màn này, bất quá bọn hắn nhưng không có ngăn cản, chắc là vì vậy ra hỏa tốc độ thật sự là quá là nhanh, hay hoặc là đối với cửu Thiên Huyền Tông mà nói ngoại trừ có tư cách trở thành trước chín loại người cho rằng những người khác chết sống đều dâu dịa những mày suy tư trong lúc đó Đỗ Phi càng xâm nhập cựu châu điện rồi sau đó tại một chỗ giống như hoa viên giống nhau địa phương thứ nhất thẳng chậm rãi đi tiến thân hình nhưng lại lập tức dừng lại rồi sau đó ánh mắt hơi chăm chú nhìn hoa viên dẩm rạp rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong từ nơi ấy hắn có thể cảm giác được một cổ làm cho người da đầu run lên chấn động thì ở phía trước đến sao người không nên quá phận rồi dừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong một mảnh trên đất trống mấy đạo có chút chật vật thân ảnh gom góp lại với nhau mà giờ khắc này ánh mắt của bọn hắn bên trong nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi rừng ở phía trước hiện nhiên giờ phút này bọn hắn trong nội tâm cực kỳ khủng hoảng nếu là màn ảnh kéo vào lời mà nói tiệu sẽ phát hiện giờ phút này xuất hiện ba người đương nhiên đó là cái kia tại tiếp khách trong các cùng đỗ phi từng có vài phần xung đột cựu hạo hải cầu thanh lâm và ba người chỉ có điều ba người này vốn là nên vậy tách ra tiến vào nơi này mới đúng đích cũng không biết bọn hắn rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì rõ ràng tiến tới cùng một chỗ nhưng là điểm này lại cũng không làm cho người cảm thấy rung động làm cho cảm thấy rung động nên vậy chỉ có một chút, thì phải là giờ phút này ba vị này từ kim bảng bài danh tốt 10 ngoan nhân liên hợp lại với nhau, lại lạc đến chật vật như thế kết cục, cái kia đưa bọn chúng bức bách đến trình độ này người, rốt cuộc hội là nhân vật nào? Thực lực kia lại nên khủng bố đến hạng tình trạng. Giờ phút này, cựu Hạo đợi ba ánh mắt của người gắt gao rơi xuống phía trước, tại đó, có một hắc y nam tử cước đạp hư không, nam tử khuôn mặt cực đoan thấy được, trên mặt một mảnh hắc, một mảnh bạch, mà hắn khóe miệng có một bôi nhàn nhạt dáng tươi cười, khiến cho hắn biểu lộ có vẻ cực đoan quỷ dị, làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn thì có một cổ nồng đậm sợ hãi cảm giác hiện lên trong lòng. Tại không lâu trước kia, Cửu Hạo và ba người liên thủ tại dưới tay người này bất quá đi một chiêu mà thôi, người này thực lực chi khủng bố, quả thực tiểu vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. Không thể tưởng được ta rõ ràng cùng người bậc này vật đạt xong song tử kim bảng top 10, quả nhiên là làm cho người cảm thấy mất mặt a. Một đám phế vật. Hắc Y nam tử cười nhẹ dừng ở giờ phút này có chút có vài phần trợ vật cứu Hạo ba người, hơi giễu cợt nói: "Quân trang đông." Cứu hạo mặt sắc tái đi, giận tí mặt, vừa muốn mở miệng, nhưng là hắn bên cạnh thân thanh lâm lại là một thanh đem giữ chặt vẻ mặt khổ sở nói, cái này quân chắc đông thực lực chỉ sợ đã đến lôi khôi đại ca bọn hắn tình trạng kia rồi, chúng ta căn bản vốn cũng không phải là đối thủ, có lẽ hay là chạy nhanh rời đi à? Nếu không nghe lời, đừng nói trước chín danh tiếng, một cái không tốt, chỉ sợ ngay mạng nhỏ đều mất ở nơi này rồi. Cửu Hạo nghe vậy lập tức biến ảo bắt đầu đứng dậy, hắn trên mặt tràn đầy không cam lòng chi lòng của hắn trước mới tại đỗ phi trong tay ăn được một cái giảm nhiều, thiệt thòi lớn, mà giờ khắc này rồi lại muốn chồng lần thứ nhất cái ngã, điểm này lại để cho hắn thật sự có vài phần khó có thể tiếp nhận cảm giác. Ha ha nếu là nhà các ngươi muốn rời khỏi lời mà nói, có lẽ ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nghĩ đến nhiều lắm một điểm. Con Trác Đông nhàn nhạt chăm chú nhìn trước mắt ba người, vẻ mặt cười khẽ. Các ngươi muốn bóp nát cửu Châu lệnh lời mà nói, ta không biết ngăn cản các ngươi, bất quá đường đường thập đại siêu cấp thế lực thủ lãnh, bất quá một ngày thời gian tựu như vậy chật vật lăn đi ra, một màn này quả nhiên là cực kỳ đẹp mắt. Nghe vậy, cứu Hạo bọn người mặt sắc đều là mạnh mẽ biến đổi, xác thực, thân là thập đại siêu cấp thế lực một trong, bọn hắn xác thực ném không nhỏ cái này mặt bởi vì bọn họ nếu là thất bại lời mà nói. Chỉ sợ sẽ liên lụy cả cái thế lực lúc này, đây đều không có biện pháp gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, mà cái này đối với bọn hắn những này siêu cấp thực lực mà nói, sẽ là đả kích thật lớn. Dù sao, thập đại siêu cấp thế lực vị trí cũng không phải một mực đều như vậy o thỏa, cũng không biết còn có bao nhiêu người, đối với tại vị trí của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm. Có thể nói, nếu là bọn họ giờ phút này bóp nát Cửu Châu lệnh lời mà nói, như vậy, mà ngay cả chính bọn hắn đều không có biện pháp tha thứ chính mình. Ngươi rốt cuộc muốn muốn như thế nào? Thanh Lâm mặt sắc khó coi chăm chú nhìn phía trước có chút có vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ha ha ha ta chỉ là để cho ngươi biết môn cùng với như vậy đi cũng không phải như để cho ta tiểu như vậy đem bọn ngươi chém giết như thế nào quân trác đông nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng là một cổ không che giấu chút nào lạnh lạnh sát ý là mất đi trên người của hắn tràn ngập nhận ra cho nên không bằng tựu để cho ta đem bọn ngươi tất cả mọi người đưa tiễn lên đường đi thoại âm rơi xuống quân trác đông bàn tay vung lên trong chốc lát một cổ cực đoan bảnh trướng mà men mông cuộn cuộn chân khí lập tức mang tất cả mà mở rồi sau đó biến thành một cái đại thủ hùng hăng hướng về cứu hạo bọn người ba người chỗ chỗ chào tới Dầm dầm rầm cứu hạo và ba người mặt sắc biến đổi trong chốc lát mỗi một người đều là có cực đoan cuồng bạo vũ ký lập tức bay ra nhưng là dùng ba người bọn họ thực lực dắt tay nhau ra dưới tay cái kia vũ kỹ ở đằng kia chân khí bàn tay lớn trước mặt lại giống như không có nửa phần tác dụng giống nhau cái gì nhìn thấy thế công không có hiệu quả cứu hạo bọn người mắt sắc lần nữa biến hóa bắt đầu đứng dậy mà ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới người này rõ ràng khủng bố đến trình độ này tất cả mọi người là thập đại siêu cấp thế lực một trong thủ lãnh Vì sao người này hội cường cạnh mình nhiều như vậy? Người này thực lực, làm sao có thể chỉ ở Tử Kim trên bảng bài danh đệ tam? Chết đi! Quân Trác Đông khỏe miệng mỉm cười, mà tay phải vung lên, cái tiêu cực lớn bàn tay đã muốn lăng không chào hạ. Hiện nhiên, chỉ cần một chiêu này chứng thực lợi mà nói, trước mắt cái này ba cái tên, chỉ sợ đều lập tức hóa thành một nắm thịt nát. Nhưng mà, từ khi bọn hắn một chiêu này sắp chứng thực lập tức, một đạo bảnh trướng chân khí hình thành quyến áp nhưng lại lập tức tràn ngập mà mở. Lập tức, ngay tại giữa không trung cùng cái tiêu cự trường hung hăng đụng vào nhau. Bảnh! cùng bạo chân khí kình phong lập tức huyết tán mà mở, đem cái kia cửu hạo bọn người chấn đắc thân hình lập tức chật vật lui về phía sau, mà đang ở bọn hắn thoáng có vài phần chật vật lập tức đã thấy đến có một đạo thân ảnh đã muốn lập tức theo trong rừng thoát ra, rồi sau đó rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Đỗ Phi, cửu hạo bọn người nhìn thấy cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, cơ hồ đều là đồng thời hơi sững sờ, trận mặt sắc trở nên có vài phần khó nhìn lại, bọn hắn đảo đúng không nghĩ tới, khi bọn hắn cái này tiến thối không được lập tức xuất thủ cứu bọn hắn, rõ ràng sẽ là cái này cùng bọn họ từng có xung đột Đỗ Phi. Bất quá. Hiện thân Đỗ Phi giờ phút này đảo là không có chú ý trước mắt cái này chật vật vô cùng ba người, mà là ngưng trọng ánh mắt chậm rãi rơi xuống quân Trác Đông trên người. Ha ha ha, rốt cục gặp gỡ ngươi a. Quân Trác Đông tại nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện trong nháy mắt rõ ràng trên mặt cũng đúng lộ ra một tia nhẹ nhàng mỉm cười, rồi sau đó hắn có chút một phát miệng mở miệng khẽ cười nói. Đỗ Phi ánh mắt vài chỉ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chăm chú Quân Trác Đông sau một lát, mười nhiều mày, như mày thản nhiên nói, quả nhiên Thái Sơ Quân Vũ tông tương ứng loại người đều là như vậy chán ghét khí tức a. Ha ha ha, xem ra. Ngươi đối với chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông loại người, ý kiến quả nhiên là rất lớn a. Chỉ tiếc, ta cũng không tính chính thức Thái Sơ Quân Vũ Tông loại người, ta chỉ xem như phân tông loại người, nếu ta đúng bổn tông loại người lời mà nói, bằng vào ngươi vừa rồi câu nói kia, ta nên đem ngươi rút gần nổ ra của ta. Quân Trác Đông khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lạnh dáng tươi cười, rồi sau đó dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói: Ngươi đúng muốn trở thành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng a? Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Ha ha, có thể nói như vậy, dù sao, cho dù ta là phân tông loại người, muốn đi vào chủ tông không lập điểm công lao lợi mà nói, tiến vào trong đó cũng sẽ không bị người coi trọng a. Quân Trắc Đông nhẹ gật đầu, vẻ mặt mỉm cười chăm chú nhìn Đỗ Phi, bất quá a, tại trở thành đứng đầu bảng trước kia, ta còn đáp ứng rồi người khác một chút sự tình, thì phải là đem thi thể của ngươi đưa cho hắn làm lễ vật a. Xem ra, ngươi cùng Diệp Thanh Mã quan hệ đảo thật là tốt a. Đỗ Phi hướng về phía Quân Trắc Đông có chút một phát miệng, khỏe miệng cũng là có lành lạnh vui vẻ hiện hiện, bất quá, Diệp Thanh Mã tuy nhiên muốn muốn mạng của ta đã lâu rồi, kết quả ngược lại là treo quân Vũ Tông hàng đầu người, tại thủ hạ ta chết rồi không ý ta mà quân vũ tông loại người nhưng chưa từng có thành công qua mà tiếp theo gặp mặt ta sẽ đem diệp thanh mã mệnh lưu lại mà ngươi ta tựa hồ cũng không quá muốn bỏ qua a quân trác đông hai mắt nhắm lại không đếm xỉa tới nhàn nhạt mở miệng nói ha ha giết một đám phế vật mà thôi tựu tự cho là đúng xem ra ngươi đỗ phi cũng là cực đoan tự tin đích nhân vật a chỉ có điều ngươi rốt cuộc có thể không đem mạng của ta cũng lưu lại mà ngay cả ta đều là cực kỳ tốt kỳ a quân trác đông dừng ở đỗ phi khoe miệng có một bôi nhàn nhạt ý chào phúng hiện lên hiển nhiên đối với đỗ phi thân thủ hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Người đã tốt kỳ lời mà nói, không bằng ta giờ phút này sẽ tới giải thích cho ngươi như thế nào. Đỗ Phi khệ miệng cũng đúng nổi lên một vòng lành lạnh dáng tươi cười, rồi sau đó hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, sau đó hắn bàn tay nắm chặt, trong một sát na, Thiên Khải thần trung hiện hiện tại hắn trước mặt, theo hắn bàn tay vỗ, lập tức biến thành một đạo lưu quang gào thét ra. Ha ha, tốc độ ngược lại cực kỳ to ta. Quân Trác Đông nhìn qua cái kia gào thét mà đến kim sắc hào quang, nhưng lại đạm mạc cười một tiếng, chập thân hình cực đoan quỷ dị hơi nghiêng. Và anh, Theo hắn cái này hơi nghiêm thần, cái kia cực đoan khủng bố một kích, chính là mang theo vài phần thế xét đánh lôi đỉnh. Theo hắn hai gò má chi bên cạnh hiện lên, cái kia gào thét kinh hoàng, lập tức đem một vòng phiêu tán tóc biến thành cho tàn. Ha ha ha, tốc độ quả nhiên là cực kỳ không sai à, chỉ có điều, rất đáng tiếc, thủ đoạn như vậy, đối với ta không có có không có bất kỳ tác dụng. Không bằng, hay là đang giờ này khắc này, để cho ta quân trắc đông đưa tiện ngươi lên đường đi. Chương 069, lần đầu tiếp xúc. Quân trắc đông mắt hí dừng ở Đỗ Phi, chật bàn tay nắm chặt trong chốc lát liền gặp được một cổ màu xám chân khí tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng bắt đầu khởi động rồi sau đó biến thành một thanh ngân màu đen trường kiếm kiếm quang bắt đầu khởi động bên trong đạo đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm trong chốc lát tụi giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Đỗ Phi chỗ châu bao phủ mà đi đinh đinh đinh Đỗ Phi bàn tay tại trong hư không một chảo Thiên Khải Thần Chung lập tức bay trở về hắn lòng bàn tay tựu như vậy cầm lấy Thiên Khải Thần Chung như cùng một cái giống như quả gió lập tức lập tức liền đem Thiên Khải Thần Chung vung mạnh ra trong một sát na Thiên Khải Thần Chung cùng đạo kia nói bóng kiếm chạm vào nhau Dị thường cuồng bạo năng lượng chấn động chính là lập tức tràn ngập mà mở, mà từng đạo có mấy trượng loại khổng lồ vết rách, lại giống như mạng nhện giống nhau không ngừng. Theo hai người dưới chân chỗ lan tràn mà mở, miễn phí sách điện tử Dao luật vét đốt vét kim quan cùng sám khí dây dưa lại với nhau, không ngừng lan tràn, tự phản phất giữa lẫn nhau tuyệt đối sẽ không vương tha đối phương giống nhau, không chết không nứt. Ha ha, quả nhiên có chút buồn sự a. Thứ này, tựa hồ chính là ngươi từ phía trên khải vương chiêu chỗ đó đoạn đến thiên khải thần trung a. Quân chắc đông trong thanh âm nhiều ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên. Đỗ Phi có thể đem cái này Thiên Khải Thần Trung điều khiển đến tình trạng như thế, cũng là có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vỗ, trong chốc lát, nói đạo kim sắc sóng âm lập tức tràn ngập ra, hướng về quân trắc Đông chỗ chô trô mang tất cả mà đi. Ông, quân bạo sóng âm lập tức hợp thành một tấm lưới màn, tiểu Phảng phất muốn đem quân trắc Đông cả người cái bọc trong đó giống nhau. Tuy nhiên người đạo thật sự rất lợi hại, chỉ có điều, một chút như vậy thủ đoạn đã nghĩ muốn đối phó ta, chỉ sợ có lẽ hay là quá mức ý nghĩ hao huyền nữa à? Quân trắc Đông cười nhạt một tiếng, bàn tay lập tức to ra, lập tức liền gặp được hắn trong lòng bàn tay cái kia trôi chân khí trưởng kiếm lập tức nổ bùng trực tiếp biến thành đạo đạo chấn động hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà khai mở dầm dầm dầm phanh theo quân chắc đông động tác những kia giống như vong màn giống nhau sóng âm tại bực này thế công phía dưới rõ ràng khẽ run lên rồi sau đó lập tức bạo liệt ra đỗ phi cầm trong tay tiên khải thần trung mũi chân trên mặt đất một điểm thân hình lại nhanh chóng hướng về phía sau thối lui mà hắn ánh mắt cũng tại trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đến cực hạn cái này quân chắc đông thực lực quả nhiên là cực kỳ khủng bố Có vài phần vượt quá tự mình nghĩ giống như bên ngoài cảm giác. Người này chẳng trách đúng Thái Sơ Quân Vũ Tông Phương Diện chỉ định trở thành cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng người chọn lựa, kỳ thực lực tuyệt đối là đến gần vô hạn ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh. So sánh với đến, tử kim trên bảng top 10 gia hỏa, có rất nhiều cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Đỗ Phi, chú ý người này, hắn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Cứu hạ bọn người nhìn thấy Đỗ Phi bị đẩy lui, lập tức đều là lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên bọn hắn trước kia cùng Đỗ Phi có vài phần tiểu ân đoán nhưng là giờ phút này cục diện lại cực kỳ rõ ràng. Nếu là Đỗ Phi bị thua lời mà nói, chỉ sợ bọn họ kết cục tiểu chỉ có mở dạng, thì phải là chết rồi. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, cái này quân chắc đông khó giải quyết trình độ, quả thật có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài, loại này đối thủ, muốn giải quyết cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng a. Ở chỗ này đem ngươi giải quyết hết, ta liền cho thấm tháp thành một đại sự rồi. Đến lúc kia, ta là có thể toàn lực cướp đoạt đứng đầu bảng vị rồi. Quân chắc đông mắt hí cười một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay nắm chặt lập tức liền gặp được sấm khí tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng xoay quanh, rồi sau đó lập tức biến thành một thanh màu đen trường thương hiện hiện. Chỉ sợ ngươi không có cái kia năng lực. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, lập tức liền gặp được thiên khải thần trung bên trong kim quang điên cuồng lập loè bắt đầu đứng dậy, mà hắn chân khí trong cơ thể giờ phút này cũng đúng giống như hồng thủy giống nhau trào vào cái kia thiên khải thần trung bên trong. Thật sao? Ta có bản lĩnh hay không? Tới thử xem thử không được sao? Quân Trác Đông khoẹt miệng châm trọc ý càng thêm nồng đậm vài phần, rồi sau đó hắn trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hạ trong nháy mắt hắn thân hình nhưng lại lập tức bạo lực ra, cực đoàn âm hàn sát ý, cơ hội lập tức liền đem Đỗ Phi cả người bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi nhìn qua cái kia không che giấu chút nào sát ý quân chất đông, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa vừa dùng lực, lập tức cái kia thiên khải thần trung bên trong một đạo kim sắc yêu vượng hư ảnh lập tức xoay quanh lên không. Với anh. Nhưng mà ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị cùng người này lần nữa phân ra thắng bại thời điểm, đột nhiên kỳ tâm đầu hơi động một chút, mạnh mẽ ngẩng đầu liền gặp được một đạo cực đoan khủng bố băng trụ lập tức gào thét mà mở. Mà cái kia băng trụ bên trong ẩn chứa hắc khí, quả thực làm cho người kinh tâm động phách. Theo băng trụ mà đến, còn có một đạo cười dài thanh âm truyền đến. Hai vị, tại loại địa phương nhỏ này phân ra thân bại, chỉ sợ không quá phù thân phận của các ngươi a. Bá. Băng trụ vừa vặn theo Đỗ Phi cùng quân Trắc Đông trước mặt hai người chợt lóe lên, nhưng là, lại tựa hồ như càng thêm thiên hướng quân Trắc Đông này mặt. Hừ. Đối mặt một màn này, cái kia quân Trắc Đông sắc mặt trầm xuống, chợt hư lạnh một tiếng bên trong, trong tay Hắc khí trưởng thường cũng đã lập tức mang theo đẩy trời gào thét chi âm mang tất cả ra, giống như một đạo hắc sắc thác nước giống nhau hung hăng cùng cái kia gào thét mà đến băng trụ đụng vào nhau. Vô Và anh, kinh người năng lượng chấn động lập tức ở chỗ này lan tràn mà mở, quanh mình cây cối lập tức bị này cổ sóng xung kích chấn thành một phấn, mà cái kia cửu hạo bọn người nguyên một đám cũng đúng sắc mặt biến đổi lớn chật vật lui ra phía sau. đây trời cuồng bạo năng lượng chấn động bên trong, một đạo cực đoan tiêu sái thân ảnh cực đạp hư không mà đến, hắn đạm mạc ánh mắt quét đến đô phi trên người, khẽ gật đầu về sau, mới có rơi xuống cái kia quân trắc đông trên người. cái này xuất hiện thanh thế thật lớn loại người, đương nhiên đó là tự kim bảng bài danh thứ tư tuyết chi vương chiêu tiêu chí rồi. Đỗ Phi huynh đệ, xem ra hứng thú của ngươi thật đúng là lớn a. Loại cao thủ này, không lưu đến cuối cùng, lại hiện tại đã nghĩ muốn phân ra thắng bại đến, thật sự là có chút chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu a. Tiêu Chí lăng không mà đứng, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn muốn đánh, ta dĩ nhiên là đến cùng. Đỗ Phi không sao cả nhún nhún vai nói. Tiêu Chí cũng đúng cười cười, chờ ánh mắt rơi xuống quân trắc đông trên người, trong đôi mắt có nồng đậm khiêu khích khí hiện lên, cho tới nay, ta nhưng đều muốn biết, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể đổi bài danh tại ta phía trên a. A, Tuyết Chi Vương chiêu Tiêu Chí sao? Ngươi muốn biết ta là Hà bài danh tại ngươi phía trên lời mà nói, trực tiếp động thủ lại có làm sao? Quân Trác đông mắt hí dựng ở Tiêu Chí, cười nhạt một tiếng nói, "Một cái Đỗ Phi, hắn có lẽ không quá để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này nhiều hơn một cái Tiêu Chí, như vậy coi như là cùng ngạo như hắn, cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí vài phần." "Như thế nào? Chẳng những muốn phải ở chỗ này cùng Đỗ Phi huynh đệ phân ra thắng bại, ngay cả ta cũng không muốn buông tha sao?" Tiêu Chí cười nhạt một tiếng nói, "À, các ngươi đã như vậy có hứng thú lời mà nói, ở chỗ này động thủ, tựa hồ rốt cuộc có chút không tốt lắm." hay là tôi đi, chỉ cần các ngươi có thể bỏ lên trên chín tháp một trong, như vậy chúng ta còn sẽ có cơ hội giao thủ. Quân Trác Đông nhàn nhạt mở miệng nói, rồi sau đó hắn ánh mắt có chút một chuyển, rơi xuống Đỗ Phi trên người, nhẹ nhàng nói, về phần ngươi sao, ngươi nhưng nhất định phải bỏ lên trên chín tháp một trong a, bởi vì ngươi cái này mệnh, ta đã trước dự định rồi. Quân Trác Đông lời tuy nhưng bình thản, nhưng là trong lời nói lạnh lẹnh ý, nhưng lại không che giấu chút nào. Giết ta sao? Đối mặt Quân Trác Đông uy hiếp, Đỗ Phi trên mặt lại hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn chầm chầm vào Quân Trác Đông, cực kỳ rất nghiêm túc nói vừa bạn, ta cũng muốn giết ngươi. chẳng như muốn, hơn nữa, ngươi cái kia hảo huynh đệ Diệp Thanh Mã, ta cũng sẽ không bỏ qua. Quân Trác Đông không sao cả nhún vai, thản nhiên nói, ta sẽ chờ ngươi. đương nhiên, ngươi nếu là ngay chín thắp một trong đều bỏ không được lời mà nói, như vậy, ngươi tựu không có bất kỳ tư cách. Thanh âm rơi xuống, Quân Trác Đông bàn chân lại là mạnh, thân hình lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về mặt khác một đạo hành lang châu phóng đi. Theo Quân Trác Đông biến mất, trong sân hết thể năng lượng bão táp chậm rãi tiêu tán mà mở, rồi sau đó, vốn là bị phá hư hết thể gì đó đều là chậm rãi hồi phục xong. Tại sao lại ở chỗ này cùng cái này quân trắc đông động thủ rồi? Tiêu trí thân hình vừa động, rơi xuống đất phía trên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Đỗ Phi đôi mắt bé nhỏ, nhìn qua cái tiêu quân trắc đông biến mất phương hướng. Một lát sau chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, tư đoán mà thôi. Tiêu huynh Tiệu không cần để ý tới. Bất quá cũng tốt, tại cuối cùng cuộc chiến chung phân ra thắng bại, so về hiện tại quả thật có thú nhiều hơn. Ta lại là muốn nhìn xem, giống như hắn bực này tâm cao khí ngạo đích nhân vật bị người dâm nát lòng bàn chân, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ đến. Cái này quân trắc đông cũng không có dễ đối phó như vậy a nghe vậy, tiêu chí đảo đúng không nói thêm gì, mà là chậm rãi mở miệng nói, khó đối phó, mới có ý tứ. đỗ phi thản nhiên nói, tiêu chí ha ha cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đã như vậy ưa thích lời mà nói, cái này quân chắc đông tiểu giao cho ngươi đã khỏe, chỉ có điều, cái kia diệp thanh mã ta nhưng tiểu sẽ không bỏ qua rồi. từ kim bảng xếp hàng thứ nhất đại nhân vật, có thể cùng hắn giao thủ một phen, bực này sự tình quả nhiên là ngẫm lại đều làm người cảm thấy tâm động vô cùng a. nghe vậy, đỗ phi ngược lại cười cười, không sao cả nói, ngươi muốn động thủ, tiêu động thủ đi, dù sao muốn đồng thời đối phó hai người này. Ta cũng vậy sẽ cảm thấy có một chút như vậy điểm phiền toái. Bất quá, tin tưởng ta, cho dù ngươi có thể đánh bại hắn, cuối cùng muốn hắn mệnh người, lại nhất định là ta. Nghe vậy, Tiêu Chí nhìn chằm chằm Đỗ Phi một lát sau, nhưng không có cùng hắn tranh chấp cái gì, chỉ là lộ ra một kia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói, đi thôi, chín tháp không xa, ta muốn thạch cô nương nên vậy đã muốn leo lên trong đó một tòa tháp rồi, ta và ngươi tốc độ nếu là quá chậm lợi mà nói, chỉ sợ ngược lại sẽ làm cho người ta cười nạo nỉ. Thanh em vừa dụng, Tiêu Chí bàn chân trên mặt đất đặt mạnh, đảo là không có mang theo chút nào rớt rát bẩn thỉu. Thân hình chính là lập tức hướng về phía trước thoát ra, ít qua lập tức tiêu mất đi bóng dáng. Theo dõi hắn biến mất bóng dáng, Đỗ Phi đảo đúng khẽ lắc đầu, chợt hắn ánh mắt một chuyện, rơi xuống cứu hạ bọn người trên thân. Một lát sau, mới thản nhiên nói: Ta cho các ngươi một cái đề nghị à, dùng bản lĩnh của các ngươi đoạt tháp cơ bản là không thể nào. Nếu không phải muốn ném mạng lời mà nói, hay là đang tại đây đần ra à? Dứt lời, Đỗ Phi phất phất tay, chợt bàn chân đại mạnh, thân hình lập tức hóa thành lưu quang tiêu ra. Trương không không, tháp đấu mở ra, kế tiếp đường xá đảo là không có trở ngại mà theo hành lang giang khắp nơi, Đỗ Phi cũng đúng càng xâm nhập cái này cựu châu điện. Sau đó tại đoạn ngắn không đến nửa giờ trong thời gian, một mực ra hiện ở trước mặt hắn hành lang đống nhiên biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là từng tòa cực kỳ cực lớn màu trắng tự tháp khắc sâu vào ánh mắt. Cái này là chín tháp đến sao? Đỗ Phi thân hình rơi xuống đất phía trên, ánh mắt nhìn qua lên trước mắt những này cùng những thứ khác công trình xây dựng hoàn toàn bất đồng công trình xây dựng. Tại đây công trình xây dựng phía trên không có kim quang nhàn nhạt bao phủ, nhưng lại có một cổ mây mù lờ lờ. Dùng Đỗ Phi nhãn lực tự nhiên nhìn ra được. Những này mây mù chính là thiên địa nguyên khí thực chất hóa kết quả, như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi lập tức cũng đúng là ngơ. Chỉ có điều giờ phút này những kia cực lớn bạch tháp phía dưới lại đã có không ít cường giả thân ảnh, những này cường giả ánh mắt nguyên một đám đều đã rơi vào trước mắt cái này bạch tháp phía trên, trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng vẻ, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt rơi xuống trước mặt cự tháp phía trên. Hiển nhiên tại đây mới được là cuối cùng này cuộc chiến chủ chiến sân. Đỗ Phi xuất hiện, lập tức ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt, mà những kia ánh mắt dừng lại ở Đỗ Phi trên người lập tức, mỗi người đều đồng tử có chút co dù lại. Hiển nhiên, Đỗ Phi dùng lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết Thiên Ma ba đứa con một chuyện, đoán chừng là đã muốn truyền điền ra. Ha ha, Đỗ Minh đệ, ngươi rốt cuộc là chậm vài phần a. Phía trước Tiêu Chí quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, không nói gì thêm. Ngươi cũng không biết xấu hổ tiếng người. Trong mắt của ta, hai người các ngươi tốc độ đều là quá chậm a. Phía trước chỗ, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lướt đến, đương nhiên đó là cái kia Thạch Tú Tâm. Trên đường gặp cái kia tiểu Nguyên Quân Vũ Tông Quân Chất Đông, giao thủ xuống. Đỗ Phi thản nhiên nói. A. Ngay vậy, Thạch Tú tâm đôi mắt đảo hơi hơi ngưng tụ, là hắn, kết quả như thế nào? Rất mạnh. Đỗ Phi không có mở miệng, ngược lại Tiêu Chí vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Tiêu Chí tự nhiên minh bạch chính mình lúc trước thế công đúng cỡ nào cường hãn, nhưng là không thể tưởng được lại bị cái kia quân trắc đông dễ dàng phá giải, hiển nhiên, cái này xem như Thái Sơ quân vũ tông dòng chính gia hỏa, thực lực tương đương cường hãn." Nghe được Tiêu Chí nói như vậy, Thạch Tú tâm ánh mắt cũng đúng ngưng trọng vài phần, vốn là nàng cũng không có quá mức để ý cái bài danh này tại nàng phía dưới gia hỏa, nhưng là đã ngay Tiêu Chí đều nói như thế lời nói, như vậy hiển nhiên Cái kia quân chắc đông thực lực tất nhiên đúng cực kỳ không đơn giản. Tại đây cường giả ngược lại cực kỳ nhiều a. Đỗ Phi cười cười về sau, lại chuyển di chủ đề, ánh mắt rơi xuống cự tháp phía dưới, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, ở chỗ này, hắn cũng cảm thấy không ít cực đoan cường hãn khí tức. Có thể theo nặng nghề đào thải bên trong đi người tới chỗ này, cái nào không có có vài phần buồn sự. Từ kim bảng thứ hạng là như thế nào sắp xếp, ngươi cũng tin tưởng, cho nên, có một chút biến thái nhân vật ẩn giấu đi, đến giờ phút này mới bộc phát, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Tiêu Chí nhàn nhạt giải thích nói, Ừm, không thể tưởng được ngay các nàng cũng đi đến một bước này. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt lại dạo qua một vòng về sau, đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Theo Đỗ Phi ánh mắt trông đi qua, liền gặp được Chữ Linh cùng màn khuynh thành một đoàn người chính lại với nhau. Nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện, các nàng đều là vẻ mặt mừng rỡ chạy tới. Đỗ Phi, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa nha. Chữ Linh thân hình rơi xuống, đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau thản nhiên nói. Ta còn không đến mức yếu như vậy à? Đảo đúng ba người các ngươi rõ ràng thật có thể đủ đi đến một bước này, thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của ta à. Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, như thế nào? Cái này chín tháp chi tranh giành, các ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Cái này? Nghe vậy, chữ Linh cùng màn Tần thành bọn người liếc nhau một cái về sau, mới lẫn nhau lắc, thấp giọng nói, chúng ta còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, đi đến một bước này, đã muốn tính toán đúng cực hạn của chúng ta rồi. Nếu là không biết tốt xấu muốn đi tranh đoạt trước chín bài vị, cái kia đến cuối cùng nói không chừng còn có thể gà bay trứng mỡ. Ở đây rất nhiều người phòng trưởng đều cùng chúng ta ôm đồng dạng tâm tư, ta chỉ có thể nói, cố gắng lên. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy. Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu. Dù sao, những này tranh đoạt trước chín bài vị gia hỏa bên trong, biến thái nhân vật thật sự là nhiều lắm một điểm. Miễn cương tham dự trong đó lời mà nói, xác thực không có có chỗ tốt gì. Tốt rồi, không cần phải nhiều lời. Chín tháp muốn mở ra, trước nghĩ biện pháp lấy được hắn một người trong danh ngạch nói sau mặt khát Thạch tú tâm quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, đột nhiên nói khẽ. Ừm. nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng khoát tay áo, ý bảo chữ linh bọn người đứng ở phía sau của mình, trợ ánh mắt mới rơi xuống trước mặt cái kia cựu tòa bạch tháp phía trên mà đang ở Thạch Tú Tâm đích thoại ngữ rơi xuống không lâu về sau, cái kia cự tòa nguy nga tung nhạc bạch tháp phía trên, đột nhiên có từng mảnh quang mang màu vàng chút xuống mà hạ, rồi sau đó mây mù bắt đầu khởi động trong lúc đó, bạch tháp phía trên tựu xuất hiện nguyên một đám cổng to vò, mà ở cái kia bạch tháp trên nhất phương chỗ, nhưng lại có quang mang nhàn nhạt lập lòe. Nhìn thấy một màn này, trong một sát na, cả Cửu Châu trong điện cường giả không ít người nhãn tình đều là lập tức xích đỏ lên. Đỗ Phi, Tiêu Chí, một người một tháp, có thể không trèo lên đỉnh, tựu xem đều tự năng lực. Thạch Tú Tâm dừng ở trước mặt bạch tháp, nhàn nhạt mở miệng nói: "Từng động thủ. Thạch tú Tâm một tiếng quát nhẹ, thân hình đã muốn dẫn đầu thoát ra, trực tiếp liền hướng khoảng cách nàng gần đây một tòa bạch tháp chỗ chỗ lao đi. Siêu, Siêu, Siêu, U. Theo Thạch tú Tâm động tác, lập tức chân núi phần đông cường giả nguyên một đám cũng đúng đều lập tức bạo lướt ra, kịp thời trong không khí liền có hơn một loại dương cung bản kiếm hào khí. Tiêu hình, chúng ta một người một tòa, xem ai giành trước đỉnh như thế nào. Đỗ Phi quay đầu lại nhìn bên cạnh thân Tiêu Chí liếc, nhẹ nhàng cười nói. Tốt. Tiệu nhìn xem ai tốc độ nhanh hơn. Tiêu Chí cũng đúng nhàn nhạt nhẹ gật đầu thoại âm rơi xuống, hai người bàn chân đều là đồng thời tại giữa không trung đặt mạnh, rồi sau đó tiểu đều tự hướng về một tòa tháp cao chỗ chỗ nhanh chóng lao đi, mà nương theo lấy Đỗ Phi cùng Tiêu Chí tiến lên, càng ngày càng nhiều người lập tức thân hình lướt đi, hiển nhiên ngoại trừ một ít có tự mình hiểu lấy người bên ngoài, càng nhiều loại người lựa chọn lại đều mơ tưởng đi cùng những tiêu cường giả dùng tranh giành giành ngắn. Bá, Đỗ Phi thân hình nhanh như tia chớp, sau đó biến thành một đạo bạch quang, cơ hồ lập tức liền đi tới một tòa bạch tháp phía dưới. Cái này cựu tòa bạch tháp tạo hình đều là giống như lúc, mỗi một tòa bạch tháp đều có chín cửa vào mà chín cửa vào chắc hẳn đến cuối cùng chỉ biết hóa là một người, cho nên vô luận như thế nào xem, cái này long tranh hổ đấu đều là tránh không được sự tình rồi. Đỗ Phi thân hình vừa động, cơ hồ lập tức tụi rơi xuống cách cách mình gần đây chính là cái kia cửa vào chỗ, mà giờ khắc này tại nhập trong miệng, hắn cũng có thể chứng kiến một ít khí tức hùng hậu bóng người. Mà chút ít chính đang chạy vội cường giả hiển nhiên cũng đúng tại lúc này đã nhận ra phía sau cấp tốc mà đến Đỗ Phi, trong chốc lát, mỗi một người đều là lập tức nhanh hơn vài phần tốc độ. Sùi suy sùi, Đỗ Phi trong đôi mắt sạch bóng lấp lóe, rồi sau đó hắn bàn tay nắm chặt. Thiên Khải Thần trung hiện hiện nơi lòng bàn tay, rồi sau đó theo hắn trong tay chân khí thúc dục, trong chốc lát, một đạo kim sắc yêu phượng hư ảnh lập tức hiện hiện tại hắn trước người, rồi sau đó theo hắn thúc dục, lập tức dùng một loại cực đoan ngang ngược tư thái hướng về phía trước thoát ra, mà Đỗ Phi thân ảnh có thể đạt được chỗ, lập tức đẩy đất đống ngựa bụi. Giờ phút này Đỗ Phi đã là đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hắn hiểu được, muốn leo lên chín tháp một trong, điều kiện thứ nhất chính là trước đoạt được cái này một tháp cửa vào một trong, chỉ có như thế, mới có tư cách tranh đoạt cái kia chín tháp một trong trèo lên đỉnh tư cách mà đối mặt như vậy trạng thái Đỗ Phi giờ phút này thông hướng cái kia cửa vào chỗ trên sân đạo có thể nói là lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng đến cuối cùng thậm chí có không ít cường giả đồng thời ra tay muốn ngăn trở Đỗ Phi đi về phía trước bất quá coi như là như thế đối mặt giờ phút này giống như giống như dã thú Đỗ Phi những người kia lại đúng không có bất kỳ tác dụng chỉ có thể chớm mắt nhìn Đỗ Phi theo bọn hắn trước người tháo chạy qua con mẹ nó tên hún đàn này Đỗ Phi vội vàng đi đầu thai a con mẹ nó lao tử còn không có động thủ đã bị hắn chấn đắc đầu vào rồi xuôi Như thế nào gặp được như vậy một tên đổi một cái tháp, cái này tháp sẽ để lại cho những kêu biến thái đi trèo lên a. Ta cũng không tin không có người nào cùng hắn đoạn, đi thôi, đi thôi, hắn đi càng nhanh sẽ chết đến càng nhanh. Đối với phía sau truyền đến các loại thanh âm, Đỗ Phi đều là mắt điếc thay ngơ, hắn chỉ biết làm một việc, vậy nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất leo lên trước mắt Châu ngồi này cự tháp. Đỗ Phi thân ảnh lấy cực kỳ nhanh đến tốc độ tiểu như vậy chui vào cự tháp cửa vào một trong, mà hắn chân khí trong cơ thể cũng đúng lập tức tú liễm, rồi sau đó thân hình rơi xuống đất phía trên, tâm thần lập tức biến phải cẩn thận vô cùng. Dù sao Đỗ Phi tin tưởng, giờ phút này chính mình là người thứ nhất tiến vào cái này thông đạo loại người rồi. Đằng sau những kia phế vật không để ý tới hội bọn hắn, nhưng là phía trước chính mình tất nhiên sẽ cùng tiến vào mặt khác thông đạo cường giả gặp nhau, mà ở loại địa phương này, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là nếu là có nửa phần chủ quan lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Mang theo loại này cẩn thận từng ly từng tí tâm tư, chậm rãi đã thành mấy phút đồng hồ về sau, Đỗ Phi trước mắt thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng chỗ, rồi sau đó một mặt cực lớn cửa sát dự là xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt. Nhìn qua lên trước mắt cái này phiến cửa sắt, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, chỉ cần đi vào cái này thiết trong cửa, như vậy hắn đem gặp được theo mặt khác thông đạo tiến vào cùng giả. Mà hắn kế tiếp việc cần phải làm, kỳ thật rất đơn giản, thì phải là một đường đi xuống, cuối cùng leo lên đỉnh tháp. Mặc kệ bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt của mình, mình cũng muốn đem hắn triệt để đánh tan. Bởi vì, đây là cựu Châu chi chiến cuối cùng cuộc chiến. Bành. Đỗ Phi ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, rồi sau đó Hắn một bước a bước ra, một quyền hung hăng quanh tại trước mặt trên cửa sắt, trong chốc lát, cái này không biết cái gì đó chế tạo mà thành cửa sắt thầm ẩm bạo liệt, tại miếng sắt bắn ra bốn phía trong lúc đó, Đỗ Phi lại bản chân vừa động, thân hình tiểu lập tức bước chân vào sau cửa sắt trong không gian. Tại bước vào không gian lập tức, một cổ u ám sát khí, làm mất đi chỗ tối chuyển đến. Chương 071, Thanh Vân Song Hùng. Đắc. Đỗ Phi bản chân rơi xuống sau cửa sắt trống trải trong đại điện, rồi sau đó, ánh mắt của hắn tiểu lạnh lùng rơi xuống giữa đại điện chỗ, tại đó, giờ phút này đã có hai đạo nhân ảnh hai tay ôm ngực. Ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn hắn. Xoay vòng, Đỗ phi ánh mắt tại trên người hai người này đảo qua về sau, nhanh chóng rơi xuống bốn phía, một lát sau, lại hơi hơi nhếch miệng. Cái này đại điện tứ phía cùng sở hữu bốn phiến cửa sắt, giờ phút này có ba phiến đã bị người phá hủy, rất rõ ràng, chỉ có cuối cùng một cái mới được là đi hướng đỉnh tháp thông đạo. Mà giờ khắc này cục diện lại rất rõ ràng, thì phải là ở chỗ này việc cần phải làm, chính là ba người hôn chiến, trong ba người, chỉ có một người có tư cách có thể đi hướng đỉnh tháp, đối mặt vòng tiếp theo chiến đấu. Nói như vậy, cái này tháp đấu bên trong gặp nhau loại người đều hẳn là đến từ bất đồng thế lực loại người cái này rõ ràng sẽ là một hồi hôn chiến nhưng là giờ phút này xuất hiện ở đỗ phi trước mặt hai người bất kể thế nào xem đều là đến từ cùng một cái tông phái loại người điểm này đối với đỗ phi mà nói cũng sẽ không là cái gì tin tức tốt bởi vì bọn hắn mặc kệ về sau phải như thế nào hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chắc hẳn chỉ có một dạng thì phải là trước liên thủ đem đỗ phi giải quyết nói sau mặt khác rồi nói cách khác tại đây đoạt tháp vòng thứ nhất chung trong tranh đấu hắn đỗ phi chỗ đối mặt chính là lấy một địch hai Mặc dù nói, cục diện như vậy hắn cũng gặp phải qua không ít, nhưng là, giờ phút này xuất hiện hai người thực lực đều là cực đoan cường hãn loại người, loại này cục diện, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính, cũng đúng nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Mà hai người này nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ thương hại, mặc kệ người nào, ở loại địa phương này gặp được hai người bọn họ, luôn vận khí không tốt lắm. Không lâu màu đen trong đại điện, ngọn đen dầu chập chờn, cái tia cao tới mấy trăm trượng điện trên đỉnh, còn có kim quang nhàn nhạt chút xuống mà hạ, nhưng là như vậy hình ảnh, lại khiến cho mặt đất có vẻ càng sâm lênh nhương hẳn. Trong đại điện hào khí, tại lúc này thoáng có vài phần căng cứng, trong đại điện, cặp kia cánh tay ôm ngực hai vị nam tử ánh mắt lăng liệt dừng ở Đỗ Phi sau một lát, hắn một người trong khuôn mặt tương đối tương đối nho nhã nam tử rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta biết rõ ngươi, Đỗ Phi, gần đây tại Cửu Châu chiến trong tràng quật khởi đích nhân vật, nghe nói, cả kia Bạch Phẩm đều là không làm gì được ngươi a." Ở đằng kia khuôn mặt nho nhã nam tử thanh em phía dưới, Đỗ Phi bước chân cũng đúng ngừng lại, giờ phút này, hắn khoảng cách hai người này cũng không quá đáng hơn 10 trượng khoảng cách, bất quá cho dù như thế Trên mặt hắn nhưng không có nửa phần vẻ khẩn trương, chỉ hơi hơi nhíu như mày, một lát sau mới nói khẽ, "Nếu là ta nhớ không lầm, hai vị, hơn phân nửa chính là Tử Kim trên bảng bài danh 18 cùng 19 Thanh Vân tông Lưỡng đại đầu lĩnh, đỗ trọng cùng tôi Anna." "Ha ha, không thể tưởng được Đỗ Phi các hạ rõ ràng cũng đã được nghe nói huynh đệ chúng ta lương hàng đầu." "Như vậy đã như vậy lời mà nói, chắc hẳn ngươi nên tin tưởng, mình rốt cuộc đúng cỡ nào xui xẻo, bởi vì gặp chúng ta, chỉ có thể nói vận khí của ngươi qua kém." Nho nhã nam tử bên người một người khác, nhếch miệng cười nói, "Đỗ Phi, Ta biết rõ tay ngươi đoạn phi thường, nếu là đơn đả độc đấu, hai người chúng ta không có người nào có thể thắng ngươi, nhưng là, nơi này hai người chúng ta dắt tay nhau ra tay lời mà nói, thực lực cũng không phải là đơn giản một cộng một, chúng ta cũng không phải thiên ma ba đứa con cái kia đợi phế vật, hội bởi vì hắn một người trong bị kích thương, tiểu hư lắm rồi liên thủ xu thế. Cho nên, nếu là ngươi thông minh lời mà nói, hiện tại trong chớp mắt rời đi, lại tìm tìm kế tiếp bạch tháp, có lẽ ngươi còn sẽ có cơ hội. Này mặt cho nho nhã nam tử, chăm chú dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói, lại nói tiếp hai vị này tại Cửu Châu chiến trong tràng hàng đầu cũng phải không nhỏ, hai người đều là xuất từ cùng một cái siêu cấp thế lực, hơn nữa chỉ là dựa vào hai người đích thủ đoạn, lại từng bước một đi tới tình trạng như thế, tại đây Cửu Châu sơn mạnh bên trong, danh tiếng của bọn hắn cũng đúng cực đoan không nhỏ. Hơn nữa trong truyền thuyết, hai người bọn họ vị ban đầu ở lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thời điểm, đã từng liên thủ chém giết một vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, cho nên giờ phút này hai người đều tấn cấp lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, như vậy liên thủ thời điểm rốt cuộc có gì đợi cường hãn, cái này đoán chừng là ai cũng không biết. dù sao Cái này cuối cùng nhất cuộc chiến người tham gia, ai cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, nếu không nghe lời, bọn hắn cũng đúng không có tư cách có thể đi đến một bước này. Chỉ là nghe vậy, Đỗ Phi lại đúng mỉm cười, chợ ở đằng kia hai vị ánh mắt lạnh như băng bên trong chậm rãi lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói, "Xin lỗi, lúc này đây, cái này Bạch Tháp ta là muốn định rồi. A, đã như vậy, xem ra cũng sẽ không có không dám đi à nha." Này mặt cho nho nhã nam tử cười lạnh nói, "Vốn chính là như thế, tại bực này chàng diện bên trong, nói không có cái gì quá lớn ý nghĩa a." Đỗ Phi chậm rãi xoệ bàn tay ra, Đối với hai người chỗ chố khẽ cong, khẽ cười nói, "Hai vị, xuất thủ một lượt đi, hi vọng các ngươi không cần phải là cùng tiên ma ba đứa con giống nhau phế vật, có thể miễn cưỡng để cho ta nói người." Nghe được chuyện đó, cái kia thôi an cùng Đỗ Trọng trong đôi mắt đều là lập tức hiện lên một vòng tăng khốc, giờ phút này Đỗ Phi đích thoại ngữ cùng tư thái đã muốn cho thấy, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đem đánh, đánh ra. "Hai người chúng ta tốt nói khuyên bảo, người đã không biết tốt xấu, như vậy tiểu đừng trách chúng ta hai người thủ hạ vô tình." Thôi an hai người cơ hồ đồng thời vừa xài bước ra, trong chốc lát Hai cổ cực đoan cường đại khí tức chính là lập tức theo lượng trong cơ thể con người bạo tuôn ra ra, mà hai người này hiển nhiên là vô cùng có ăn ý, hơn nữa bọn hắn sở tu công pháp tựa hồ giúp nhau đền bù, đang giận tức bắt đầu khởi động lập tức, lượng người chân khí trong cơ thể lại có vài phần lẫn nhau dung hợp dấu hiệu, cái kia đợi dấu hiệu, quả nhiên là cường hãn vô cùng. Hai người này ngoài miệng tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng là rất rõ ràng, đối với Đô Phi bọn hắn cũng không dám có nửa phần tiểu hư. Dù sao, có thể đi đến một bước này người, đều là cựu châu chiến trong sân người nổi bật rồi, không chỉ là thiên phú, vận khí thật tốt tốt có như là tâm tính cũng sẽ không đúng thường nhân có thể so sánh. Lâm chiến kinh địch bực này cấp thấp sai lầm, hiện nhiên là không thể nào xuất hiện. Và anh, khí tức bạo tuôn ra trong lúc đó, liền gặp được Thôi An hai người cơ hồ đồng thời bàn tay nắm chặt, rồi sau đó hai thanh màu đen cự truy tiêu là xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Đông, cự truy lướt đi, hai người thân thể cơ hồ là trong chốc lát đồng thời thiểm lực ra, một trái một phải tạo thành một đạo đường vòng cung, mà trong tay màu đen cự truy lại là đồng thời mang theo người thế lôi đỉnh và quần, nhanh như tia chớp giống nhau đối với đốp phi chỗ chỗ nội anh mà đi. Ba ba ba ba. Hai người này lực lượng có thể nói đều là cực đoan cường hãn, bởi vì màu đen cự truy múa trong lúc đó trực tiếp làm cho trong không khí truyền đến một hồi bạo liệt thanh âm, phản phất mà ngay cả không khí đều không có biện pháp thừa nhận thế công của bọn hắn giống nhau. Đối mặt hai người mạnh mẽ như vậy hung hãn thế công, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân hình nhưng không có nửa phần lui ra phía sau xu thế, mà là bước chân về phía trước lại mạnh, trong chốc lát, một cổ hàn khí ngay tại hắn bên ngoài thân điên cuồng bắt đầu khởi động, đến cuối cùng, vậy mà loáng thoáng tạo thành một loại quỷ dị màu trắng tuần hoàn. Huyền băng thể Trong nội tâm quát lạnh một tiếng, Đỗ Phi sắc mặt trong bình tĩnh, hai tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên đánh ra. Keng. Đỗ Phi hai đấm, cơ hồ lập tức nặng nề rơi xuống cái kia bạo lực mà đến hai thanh màu đen cự truy phía trên, trong chốc lát, hai đạo kim thiết vang lên thanh âm lập tức vang lên, một cổ cực đoàn cường hãn kinh lực lập tức theo tiếp xúc điểm chỗ bạo tuân ra mà mở, mà ngay cả cái kia màu đen tự thạch điêu khắc mà thành trên mặt đất, đều là lập tức hiện lên từng đạo vết rách. Tốt. chắc không được ngay bạch phàm đều không phải là đối thủ của ngươi, buồn sự quả nhiên không kém. Bất quá Cái kia thôi an hai người hiển nhiên cũng đúng hiếu chiến loạn người. Nhìn thấy Đô Phi thực lực mạnh mẽ như vậy hung hãn, mắt của bọn hắn trong mắt phản mà xuất hiện một vòng lửa nóng vẻ. Rồi sau đó hai người đều là đồng thời bàn chân đập mạnh, nhất thời, từng đạo màu xanh quang mang lập tức hiện hiện bọn hắn bên ngoài thân, khiến cho bọn hắn phản phất lập tức trở nên bảnh trướng vài phần giống nhau. Thanh vân biến, theo thôi an hai người một tiếng quát chói tai, lập tức thân thể của bọn hắn lập tức trở nên bảnh trướng mấy lần, giống như một tôn yêu thú giống nhau. Một tia kỳ dị thanh sắc quang mang khi bọn hắn bên ngoài thân trống ngưng tụ, hiểu thấu đáo cực đoan khủng bố lực lượng, hiển nhiên hai vị này cũng đúng tu luyện đoán thể vũ kỹ nếu so với lực lượng sao các ngươi nếu so với ta liền cho cùng các ngươi thấy thế đỗ phi nhưng lại cười khẽ một tiếng rồi sau đó trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy theo đỗ phi trong tay ấn ký biến hóa hắn chân khí trong cơ thể lập tức bị hắn thay đổi đến bên ngoài thân chỗ trong chốc lát một cổ cực đoan khủng bố hàn khí tại đỗ phi bên ngoài thân chỗ lưu cường trắng mà hắn ra thịt tại thời khắc này nhưng lại trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như ngọc thô chưa mài giống nhau đỗ phi thân hình bực này biến hóa cùng cái kia thôi an hai người hoàn toàn bất động nhưng là coi như là hoàn toàn bất động, y nguyên có thể làm cho người cảm giác được rõ ràng, hắn trong cơ thể có một loại bạo tạc tính chất lực lượng có thể tùy thời tiết ra. nhìn thấy một màn này, cái kia thôi bảo an trong đôi mắt nhưng lại lập tức có vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu khởi động, cái này đô Phi cường hãn, đã muốn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn rồi. Thanh Vân Linh Truy, hai người liếc nhau một cái, bàn chân hung hăng một đập mạnh mặt đất, đem cái kia hắc thiết sàn nhà đều là ngạnh xanh xanh đích đạp thành một phấn, mà trong tay màu đen Cự Truy lập tức cũng đúng bành trướng một vòng, rồi sau đó song truy muối trong lúc đó chính là hung hăng đánh tới hướng hư không phía trên, đông, song truy rơi xuống hư không phía trên, Phản phất mà ngay cả cả đại điện đều hơi hơi run rẩy thoáng một tí, chợt hai đạo bảnh trướng thanh sắc quang mang theo song truy rơi xuống chỗ bạo lực ra, chợt rõ ràng tại giữa không trung tạo thành một tòa ngọn núi khổng lồ, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đè ép xuống dưới, tới tốt, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười khẽ một tiếng, rồi sau đó hắn hai tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, từng đạo điên cuồng chấn động lập tức theo hắn nơi lòng bàn tay trà ngập ra, huyền băng vũ tông hoàn, Đỗ Phi một tiếng quát chói thai, một đạo ẩn chứa hàn khí bạch hoàn lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi bên ngoài thân, mà ở cái này bạch hoàn hiện hiện lập tức, Đỗ Phi bản chân đã muốn mạnh mẽ trên mặt đất đạp một cái, thân hình lập tức giống như lưu quang giống nhau hướng về phía trên thoát ra, rồi sau đó, một quyền, hung hang hướng về phía trên xoành ra. Chương 072, tan tác. Bảnh. Đỗ Phi thân hình cùng cái kia từ trên trời giáng xuống màu xanh núi cao so với, quả thực nhỏ bé đến giống như con sâu cái kiến giống nhau. Nhưng là, cái này con sâu cái kiến giống nhau tồn tại tại một quyển xoành ra lập tức Cái kia màu xanh núi cao lại mạnh mẽ run lên, giống như một quả từ trên trời giáng xuống lưu tinh, lập tức bị người định tại bên trên bầu trời giống nhau. Côn bạo kinh Phong lập tức theo hai người chạm nhau chính là cái kia điểm trô điên cuồng tràn ngập ra, tự phảng phất muốn đem hết thảy đều lập tức phá hủy giống nhau. Giang giáp. Sau một lát, cái kia màu xanh núi cao khẽ run lên, một đạo khe hở nhanh chóng hiện hiện tại núi cao phía trên, đem cái kia màu xanh núi cao một phần vỡ hai, rồi sau đó hướng về hai bên nhanh chóng bỏ qua. Vô Tại lưỡng đạo thanh sắc núi cao đập lấy đại điện hai bên phía trên lập tức một nói quang mang màu vàng lập tức bạo tuôn ra ra, rồi sau đó biến thành một cái cự đại trung vàng. Theo đỗ phi bàn tay vỗ, lập tức tiểu giống như một quả thiên thạch giống nhau, hung hăng hướng về kia thôi an hai người chỗ chỗ báo tố bắn đi. Quang mang màu vàng lập tức xé rách hắc ám, từng đợt cuồn phong tiếng thét, cơ hồ lập tức văng lên, mà dạng làm cho người ta sợ hãi thanh thế, nhưng lại làm cho cái kia thôi an hai người sắc mặt lập tức trở nên khó coi không so với. Lập tức hai người bọn họ đều là điên cuồng thúc dục chân khí, trong tay màu đen cự truy, hung hăng hướng về phía trước tiêu xạ mà đến kim quang chỗ chỗ quét đi ra ngoài. Loàn xoảng to rõ thanh âm, tại đây trong đại điện lập tức chuyển lay động mà mở, trận, một cổ cực đoan cùng bạo năng lượng chấn động lập tức mang tất cả mà khai mở. Trên cánh tay lan tràn mà đến lực lượng khổng lồ, làm cho cái kia thôi an hai người sắc mặt lập tức theo ngưng trọng biến thành khiếp sợ, bọn hắn nguyên vốn là dùng lực lượng sở trường, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay Đỗ Phi giờ phút này bày ra lực lượng, lại so hai người bọn họ liên thủ còn cường hãn hơn vài phần. Ken ken ken ken, tại hai người cánh tay bị chấn đắc run lên thời điểm, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, lập tức đi tới cái kia thiên khải thần trung về sau. Ôn nổm tại Thiên Khải thần trung trung trên khuôn mặt, rồi sau đó cái kia cực lớn kim sắt trung đồng bị hắn mua đến giống như giống như quả rõ, không ngất không dứt hướng về thôi an hai người chỗ chỗ gào thét mà đi. Cái kia thế công bên trong ẩn chứa cương mãnh lực lượng, lập tức tựu trên mặt đất mang theo nói đạo liên ngân. Đối mặt Đỗ Phi cái này đột nhiên trở nên có vài phần cuồng bạo lên thế công, cái kia thôi an hai người liếc nhau một cái về sau, đều là lẫn nhau cười khổ một tiếng, đến nơi này một khắc bọn hắn mới có vài phần hiểu rõ ra, vừa rồi cái kia lợi đối với Đỗ Phi uy hiếp ngư điệu đến cỡ nào buồn cười. Keng lại là một cái cuồng bạo mà hữu lực thế công, vẻ này lực lượng đáng sợ, vậy mà trực tiếp đem cái kia thôi an lượng trong tay người màu đen cự truy lập tức đánh bay mà đi, hai người lập tức cũng đúng giống như chó chết giống nhau, bị hung hăng vung ra, lập tức đập lấy cực lớn trên cây cột, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Bành, nhìn thấy hai người bị phi phi, đỗ phi trên mặt ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt sắc ý, hắn tự nhiên biết rõ, có thể đi đến nước này ra hỏa nhưng không có một người nào, không có một cái nào dễ đối phó, đã như vậy lời mà nói chẳng thừa dịp hai người này phản ứng không kịp nữa thời điểm đưa bọn chúng triệt để giải quyết như vậy như vậy sẽ giải quyết rất nhiều phiền toái một nghĩ đến đây Đỗ Phi bàn chân đã muốn mạnh mẽ đập mạnh thân hình lập tức thoát ra Đỗ Phi bực này động tác làm cho cái kia thôi an hai người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi bọn hắn không phải là không có mặt khác thủ đoạn mà là nếu là ở giờ phút này đem bả ẩn giấu đích thủ đoạn dùng đến lời mà nói phía dưới bọn hắn cũng cũng không cần đánh cho bởi vậy một nghĩ đến đây hai người đều là bàn tay đồng thời vỗ mặt đất thân hình lập tức lui ra phía sau rồi sau đó đồng thời quát lớn ngươi thắng Và anh nghe thế tiếng quát, Đỗ Phi trong tay bay múa ra Thiên Khải Thần Trung ngược lại lập tức ngừng ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú cái kia Thôi An hai người liếc về sau, thấp giọng nói, không đánh sao? nghe vậy, cái kia Thôi An hai người đều là sắc mặt biến thành hơi rút. một lát sau, cái kia Thôi An mới thở dài một hơi nói, đừng đánh, chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy, cho dù miễn cưỡng có thể thắng lời của ngươi, kế tiếp cũng không quá đáng đúng tiện nghi những người khác mà thôi, cùng với khiến người khác nhặt được tiện nghi, chẳng đi những thứ khác bạch tháp thử xem xem vật khí. dứt lời, hai người này cực kỳ ăn ý liếc nhau một cái chật chân của bọn hắn trưởng trên mặt đất mạnh mẽ đặc mạnh, trên người lập tức nhanh chóng hướng về trước kia chỗ thông đạo chỗ thối lui. đi tốt. không tiễn. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn cười không được cười. hắn biết rõ, cái này một vòng, chính mình tính toán là thông qua rồi. đợi cho cái kia Thanh Vân Song Hùng thân hình triệt để biến mất về sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt cười một tiếng, rồi sau đó thân hình một chuyển, ánh mắt tịu rơi xuống đại điện chỗ sâu nhất duy nhất một cái còn không có mở ra cửa sắt chỗ. kế tiếp, đúng cửa thứ hai đến sau tại cực lớn kim sắt trên đại điện vương có một tấm tản da nhàn nhạt kim quang quang ghế dựa lơ lửng phía trên trời, mà cửu thiên huyền tông chư vị cường giả đều là hội tụ tại trên bầu trời. giờ phút này, tầm mắt của bọn hắn đều là nhàn nhạt rơi xuống cái kia cựu tòa màu trắng cự tháp chỗ chỗ, trong đôi mắt đều cũng có nhàn nhạt chấn động như lên. bạch trong tháp hết thảy, tuy nhiên không bằng trước kia hết thảy như vậy rõ ràng, nhưng là cái này cửu thiên huyền tông loại người thủ đoạn cũng đúng cực kỳ thông thiên, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, làm cho bạch tháp phía trên giờ phút này lơ lửng tất cả lớn nhỏ tường đạo màn sáng, mà chút ít màn sáng bên trong, nhưng lại bóng người chớp động bộc phát cực đoàn kịch liệt giao thủ cựu tiên huyền tông cường giả ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống những này trong chiến đấu trong đôi mắt ngẫu nhiên có vẻ tán thưởng hiện lên ồ mọi người ánh mắt tạo động thời điểm trong lúc đó không ít tầm mắt của người đều là rơi xuống một mặt màn sáng phía trên mà ở cái kia màn sáng phía trên giờ phút này lại xuất hiện ba đạo thân ảnh tại nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh thời điểm lơ lửng tại bên trên bầu trời những này lão quái vật bên trong ngược lại vang lên một ít sách sắc sừng kỳ thanh âm ha <cười> ha <cười> đó là thanh ngọc tông hai cái tiểu gia hỏa thật sự là tâm cơ không sai à lại muốn đến nơi này chủng Đoạt thắp vòng thứ nhất thời điểm, dùng hai đối với một đích thủ đoạn trời cao điện cường giả hiếp mắt dừng ở một màn này, một lát sau cười nhạt một tiếng nói: "Ồ, cái kia người thứ ba, tựa hồ là cái kia xuất từ cấp thấp thế lực Đỗ Phi a. Xem ra, tiểu tử này vận khí cũng chỉ tới mới thôi nữa à, cái kia Thanh Vân Tông hai cái tiểu gia hỏa, tu luyện đúng vậy Thanh Vân Tông liên kích chi thuật, cái kia đợi uy lực, đúng vậy cực đoan không kém a." Kiếm tông tin nam tử kia ánh mắt rơi xuống người thứ ba trên người, một lát sau cười cười nói: "Bất quá hết thệ cũng không nên nói đi, cái này gọi là Đỗ Phi tiểu gia hỏa." đưa hồ tại đây cựu châu chiến trong tràng danh khí khá lớn tuy nhiên cái kia thanh vân sơn hai cái tiểu gia hỏa thực lực đều là không kém nhưng là cũng chưa chắc chính là phần thắng mười phần a cái kia hóa long các nam tử giờ phút này cũng đúng một phát miệng mở miệng cười nói ha ha chư vị không cần phải nhau nhau hiểu rõ không bằng chúng ta tiểu cùng đi nhìn xem cái này một tổ cuối cùng kết cục như thế nào như thế nào thái sơ quân vũ tông chắc minh giờ phút này nhưng lại phủ tay chậm nhẹ nhàng cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn theo tay vung lên lập tức ba người kia đối lập hình ảnh lập tức thành lớn vài phần làm cho ở đây chín vị cựu thiên huyền tông cường giả ánh mắt cũng là có thể tùy ý rơi ở phía trên. Tại cựu thiên huyền tông chư nhiều cường giả nhìn chăm chú phía dưới, màn sáng bên trong ba đạo nhân ảnh cơ hồ là lập tức tựu triển khai một hồi cực kỳ kịch liệt kích đấu. Mà theo thời gian trôi qua, những này cựu thiên huyền tông cường giả trên mặt đều là lộ ra vài phần nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh ngạc. Ở đằng kia trong tấm hình, thanh vân tông cái kia hai vị, cư nhiên bị tại đô phi áp chế phía dưới tận lạc hạ phong. Bằng theo một kích cuối cùng rơi xuống, phảng phất cả kia màn sáng đều hơi hơi run rẩy xuống. Sau đó. Trung quanh những này Cựu Thiên Huyền Tông cường giả, nguyên một đám ánh mắt đều là trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy, mà giờ khắc này nhìn qua cái kia Đỗ Phi trong tầm mắt đều là tràn đầy vẻ hưng thượng. Dùng bọn hắn những người này ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi chỉ sợ còn không có xuất ra một nửa thực lực đến, mà cái gọi là Thanh Vân Song Hùng lại bại như thế gọn gàng, cái này theo phản diện cũng nói thẳng sáng tỏ Đỗ Phi cường thế. Ha ha, tên tiểu tử này không sai, nếu để cho hắn nhập chúng ta hóa Long các lời mà nói, phòng trường cho hắn 10 năm thời gian, tựu có thể trở thành cái này huyền vũ trên đại lục đỉnh tiêm cường giả. Hóa Long Các cường giả mắt hí rừng ở Đỗ Phi, Thơi Tán tưởng nói, hắn tự nhiên nhìn ra được Đỗ Phi cái kia Huyền băng Thiên Thể bên trong che giấu Huyền diệu chỗ, có thể đem đoán thể vũ khí tu luyện tới bậc này tình trạng người, xác thực rất thích hợp bọn hắn Hóa Long Các. Hắc hắc hắc, lão quỷ, các ngươi Hóa Long Các đến đi đi thì những kia rèn thể chi thuật lại để cho tiểu tử này nhập các ngươi Hóa Long Các lời mà nói, chẳng phải là lãng phí vài phần. Tại Lão Phu xem ra lời mà nói, hắn nếu là nhập chúng ta Hoàng Tuyền Điện lợi mà nói, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng. Dù sao, hắn bậc này tàn nhẫn tâm tính mới được là ta hoàng truyền điện nhất thượng thư a. Cái kia hoàng truyền điện lão giả giờ phút này lại buồn rười rượi cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha, ngươi đã bị lao quái đều như vậy mở miệng lời mà nói, ta hóa long cắt còn có thể nói cái gì? Chỉ có điều, tiểu tử này cuối cùng có thể quy cái đó nhất ông, đúng vậy ngươi một cái nói không tính a." Cái kia hóa long các loại người có chút một phát miệng, chậm rãi mở miệng nói: "Không sao, xem tiếp đi à, đến cuối cùng các ngươi nhất định sẽ minh bạch, tiểu tử này tuyệt đối là thích hợp nhất ta hoàng truyền điện." được xưng là mỹ lão quái hoàng truyền điện cường giả giờ phút này nhưng lại cười quái dị một tiếng rồi sau đó ánh mắt nhẹ nhàng một chuyện, lần nữa rơi xuống cái kia trên tấm hình tại đám người đầu mút nhất chỗ lang thiên tông lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này nhưng không có mở miệng nói cái gì mà là hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống trong tấm hình dù sao đoạt được cái này tháp đấu trận đầu thắng lợi cũng không có gì có thể nói bởi vì về sau chiến đấu còn có thể càng thêm nguy hiểm gặp loại người cũng sẽ càng thêm khủng bố tại cựu châu chi chiến cuối cùng này cuộc chiến ở bên trong không biết đã từng có bao nhiêu thiên tài cường giả nuốt hận hoàng tuyên ở chỗ này muốn trở thành cái kia chói mắt nhất tồn tại ngoại trừ cái kia phải thực lực bên ngoài ngươi còn cần kiên nghị tâm trí cùng hơn người tâm cơ nếu không tại đây từng bước kinh tâm cuối cùng cuộc chiến không ai có thể sống đến cuối cùng chương không bảy á ma vương hướng tư không không có kết tiên lặng dừng ở này mặt đóng chặt cửa sắt một lát sau đỗ phi ống tay áo mới nhẹ nhàng phất một cái sau đó liền gặp được cái kia vốn là cầm đoàn cửa sắt chậm rãi hướng về phía sau đẩy ra đỗ phi nhìn thấy một màn này chậm rãi hít một hơi cũng không có quá nhiều trằn trở, mà là bản chân đặt mạnh, chính là trực tiếp cất bước mà vào. Sau cửa sắt xuất hiện đồng dạng là một đầu dài dòng buồn chán thông đạo, thông đạo hướng về nghiêng phía trên lan tràn. Hiện nhiên theo cái này thông đạo tiến lên lợi mà nói, sẽ càng xâm nhập đỉnh tháp. Tại dài dòng buồn chán trong thông đạo chậm rãi đi đại sau nửa giờ, đỗ phi trước mắt mới một hồi rộng mở trong sáng, rồi sau đó một cái so về trước kia nhỏ gần một phần ba đại điện tự hiện hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này trong đại điện ánh sáng, so về ngay từ đầu đại điện còn muốn lú ám vài phần, loan thoáng có thể nhìn thấy bốn phía có không ít khổng lồ cốt đá khiến cho cái này đại điện có vẻ càng thần bí bắt đầu đứng dậy giờ phút này cái này trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động đỗ phi trầm mặc sau một lát bàn chân đặt mạnh thân hình nhưng lại lập tức tụt rơi xuống đại điện trung tâm chỗ rồi sau đó hắn ánh mắt rơi xuống mặt khác một cái lối đi chỗ nếu là hắn đoán không sai lời mà nói cái này nhập tháp chín đầu trong thông đạo trận chiến đầu tiên chỗ hội tụ chỗ nên vậy đều là tam phương loạn đấu cục diện mà đến nơi này tầng một lời mà nói có lẽ cũng đúng tam phương loạn đấu cục diện sau đó là có thể trực tiếp phân ra thắng bại xác định ai có thể có được cái kia trèo lên tháp tư cách đương nhiên cũng có một chút khả năng cái này đợt thứ hai chỉ có hai người cần chiến đấu mà người thắng mới cùng người cuối cùng chiến đấu đến sát đê nhờ cái kia trèo lên tháp danh ngạch thuộc sở hữu tuy nhiên không biết giờ phút này chính mình gặp được rốt cuộc là ba loại tình huống bên trong loại nào nhưng là Đỗ Phi tâm thần nhưng không có nửa phần buông lỏng mà là ánh mắt có chút híp mắt sau một lát lại lần nữa rơi xuống cái này đại điện ở chỗ sâu trong tại đó đồng dạng có một cửa sắt hiện nhiên chỉ muốn đẩy ra chỗ đó là có thể trực tiếp tiến vào tiếp theo quan nhưng là giờ phút này Đỗ Phi nhưng không có trực tiếp đi qua mà là trầm mặc sau một lát, rõ ràng hai tay phụ ở sau lưng, hai mắt nhắm lại, phảng phất đang nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Chỉ có điều, giờ phút này Đỗ Phi tuy nhiên đang nhắm mắt điều tức, nhưng là hắn lại không có chút nào thư giãn. Đến giờ phút này, hắn y nguyên không xác định mình rốt cuộc có thể hay không có đối thủ, có lẽ lại là gặp được hai cái đối thủ. Nhưng đúng bất kể như thế nào, chính mình cẩn thận từng ly từng tí vài phần luôn đúng vậy. Dù sao, có thể đi đến cái chỗ này cường giả, không có một người nào, không có một cái nào sẽ là kẻ yếu, mà những kia có thể theo ba người loạn đấu bên trong chỗ hết tài năng cường giả tất chính là lại cảng cái này cựu châu chiến trong trạng đỉnh phong nhân vật đối với những nhân vật này nếu là tiểu thở dài nửa phần lời mà nói như vậy cuối cùng không may chỉ sợ sẽ là chính mình rồi cho nên mặc kệ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình đến ngọn nguồn hội là một người có lẽ hay là hai người nhưng là có thể đi đến một bước này người tuyệt đối sẽ đúng cực đoan khủng bố cao thủ tại đây loại yên tĩnh trong khi chờ đợi nửa giờ thời gian chậm rãi trôi qua mà qua mà đỗ phi long mày lại hơi hơi nhíu lại tầm mắt của hắn rơi xuống đối diện cái kia sâu u trong thông đạo sau một lát mới chậm rãi thở ra một hơi cái này cục diện xem ra lợi mà nói, tựa hồ chính mình cũng không cần giải quyết bất kể đối thủ nào là có thể thuận lợi đi vào tiếp theo đóng sao. một nghĩ đến đây, coi như là dùng đỗ phi tâm tính, tại thời khắc này cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, một mực tăng cứng thân hình lập tức lòng vài phần. xíu, U. nhưng mà ngay tại đỗ phi khí tức có chỗ vương lòng lập tức tại hắn sau lưng một cây cột đá phía sau, đột nhiên có một đạo màu xám khí tức quỷ dị tuôn ra bắt đầu chuyển động, sau đó cái kia khí tức lập tức du lên, đã muốn biến thành một đạo lưu quang. Dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp hướng về Đỗ Phi trôi trôi hung mãnh đâm mà đi. Đạo này âm ảnh thế công cực đoan khủng bố cùng quỷ dị, hoàn toàn không mang theo khởi nửa điểm lăng lệ ác liệt tiếng gió cùng chấn động, nhưng là bực này lăng lệ ác liệt hương vị, nhưng lại âm hàn làm cho người khác da đầu run lên. Bực này thế công, hiển nhiên là một cái ẩn nút hồi lâu cao thủ phát ra ra, mà nhất làm cho người kinh ngạc nhưng lại, cái này một cao thủ rõ ràng có thể ẩn nút lâu như vậy, nửa điểm khí tức cũng không ngoài giò mà chờ lợi, nhưng lại Đỗ Phi khí tức thư giãn cái này sao trong mắt. Mặc kệ từ góc độ nào đến nhìn, lúc này ra tay người này đều là một cái tuyệt đối khủng bố đối thủ âm ảnh đột kích tốc độ kia nhanh đến cực hạn ít qua trong nháy mắt công phu liền đi tới Đô Phi sau lưng Bực này thế công lăng lệ ác liệt trình độ chính là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả vũ tông hoàn cũng đúng chưa hẳn có thể đối phó được Ken nhưng mà đang ở đó một đạo âm ảnh sắp rơi xuống Đô Phi áo hai giây bối tâm chỗ yếu hại lập tức một đạo ẩn chứa hàn khí bạch hoàn lập tức tràn ngập ra rồi sau đó chợt nghe đến một tiếng thanh thủy kim tiết vang lên chi tiếng vang lên cái kia xuất quỷ nhập thần thế công cư nhiên bị ngạnh xanh xanh đứt chặn suy một kích không trúng đạo kia âm ảnh thân hình cũng đúng lập tức nhanh lùi lại mà đi rồi sau đó cơ hồ lập tức tụi rơi xuống một cây cột đá phía trên dưới cao nhìn xuống chăm chú nhìn Đỗ Phi rồi sau đó một tia hơi nghiền ngẫm thanh âm nhẹ nhàng vang lên có chút buồn sự lại có thể lẫn mất qua ta đây thế công thử kim bảng bài danh thứ 9, ngược lại danh bất hư truyền Đỗ Phi chậm rãi xoay người ánh mắt rơi xuống phía trước cột đá phía trên liền gặp được chỗ đó có một người mặc màu xám quần áo nam tử đứng ở nơi đó nam tử này y phục trên người cực đoan quỷ dị phảng phất có thể dung nhập bốn phía trong bóng tối giống nhau làm cho hắn thân hình cực đoan mở mịt Mà hắn trên mặt đã có một cổ giống như nhìn thấu sinh giống như chết đạm mạc dáng tươi cười, giờ phút này, cái kia ánh mắt rơi xuống Đỗ phi trên người thời điểm, như cùng một cái độc xà giống nhau. Nhìn qua lên trước mắt cái này áo xám nam tử, Đỗ phi trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia chấn động, vừa rồi cái kia đợi thế công, nếu không phải là mình nhiều lần tại thời khắc sinh tử trực giác cho phép lời mà nói, nói không chừng ngay cả mình cũng đỡ không nổi một chiêu kia. Mà cái áo xám nam tử có thể phát ra bực này thế công đến, không nói thực lực của hắn, chỉ cần đúng phần này tốc độ cùng dị chỗ là có thể làm cho cựu châu chiến trong tràng bất luận cái gì cường giả toàn lực ứng phó. Ngươi là ai? Đạm Mặc chăm chú nhìn trước mặt người này một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói: người không biết ta sao? Cái tia áo sám nam tử cười nhạt một tiếng, một lát sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói: với như là loại người như ngươi người, hẳn là không biết chú ý chúng ta những ngày ngày tử kim trên bảng bài danh đều không có ra hỏa. Bất quá, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta còn là tự giới thiệu a. Tại hạ, ám Ma Vương Tiêu, thư không không. Á Ma Vương Tiêu. Ngay vậy, Đỗ phi đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, cơ hồ lập tức liền nhớ lại cái này Ám Ma Vương Chiêu là lai lịch thế nào rồi. Cái này Ám Ma Vương Chiêu cũng đúng siêu cấp thế lực một trong, chỉ có điều bình thường thời điểm, nhưng lại không hiện núi, không lộ nước. Nhưng là, cái này Ám Ma Vương Chiêu tại Huyền Vũ trên đại lục lại cực kỳ nổi danh, bởi vì cái này Ám Ma Vương Chiêu bên trong, nổi danh nhất chính là Ám tập chi thuật. Nghe nói, cái này Ám Ma Vương Chiêu cũng sớm đã đem cái kia Ám tập chi thuật nghiên cứu đến Lô Hỏa thuần thành tình chẳng rồi, mà cái gọi là Ám tập chi thuật, nói trắng ra là chính là ám sát chi thuật. Cái này Tư Không Không đúng ám ma vương chiêu loại người, thì chẳng trách hắn vừa mới có thể sử dụng ra cái kia đợi quỷ dị vũ khí. Tại trong đại điện, Đỗ Phi cùng cái kia Tư Không Không hai người gặp nhau lập tức, kim sắc trong đại điện, Cửu Thiên Huyền Tông chư vị trưởng lao ánh mắt, cũng đúng chậm rãi rơi xuống cái kia trên tấm hình đi. Người nọ chính là ám ma vương chiêu Tư Không Không. Ha ha, nghe nói, cái này Tư Không Không chính là ám ma vương chiêu gần 10 năm đến nhất ra loại nổ ra tốt ám tập cao thủ, nghe nói, chính là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, cũng từng bị hắn ám sát qua, mặc dù không có thành công, nhưng là hắn lại có thể toàn thân trở ra bực này thực lực có thể nói khủng bố cái này tư không không thực lực đúng vậy tương đương chi không kém a cái này đỗ phi tuy nhiên lợi hại nhưng là muốn đánh tan cái này tư không không chỉ sợ có lẽ hay là rất có vài phần độ khó ha ha mỗi một lần cựu châu chi chiến đặc sắc nhất đúng là lúc này rồi vô luận như thế nào đích thiên tài tại bực này cục diện bên trong đều là hội toàn lực ứng phó ta lại là hy vọng nhìn xem hai người này rốt cuộc là ai mạnh ai yếu Ám ma vương chiêu tư không không sao tên tiểu tử này vật khí còn thật không phải là tốt như vậy a Lăng Thiên Tông lão giả đạm mạc ánh mắt rơi xuống trên tấm hình, sau một lát, nhưng lại nhẹ cười khẽ một tiếng, đến lúc này, hắn đối với Đỗ Phi sợ tác sở vi, quả nhiên là càng cảm thấy hứng thú a. Ngay tại trên bầu trời, Cửu Thiên Huyền Tông các cường giả vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ thời điểm, giờ phút này, ở đằng kia chín thác một trong tầng giữa trong đại điện, hai đạo nhân ảnh nhưng lại lúc lên lúc xuống yên lặng đối mặt. Đỗ Phi dừng ở cái này sinh ra ở vùng ám tập chi thuật mà nổi tiếng Thiên Hạ Vương chiêu cường giả, trong đôi mắt dần dần có ngưng trọng ý chậm rãi hiện lên, bất kể thế nào nói, đối thủ như vậy, đều đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Tốt rồi một mực như vậy nhìn tới nhìn lui, không phiền sao? Tư Không không trên mặt có một tia nhàn nhạt, nhạt lành lạnh dáng tươi cười hiện hiện, hắn dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói, hiện tại đã chúng ta đã muốn tự báo hết ra muốn rồi, như vậy chúng ta là không phải nên vậy có thể bắt đầu đi. nghe vậy, Đỗ Phi lại cười cười, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ làm làm một người tu luyện ám tập chi thuật cường giả, ngươi động thủ trước kia còn thói quen lấy người chào hỏi sao? nghe được Đỗ Phi như thế nói, cái kia Tư Không không nhưng lại cười khẽ một tiếng, chợt liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, thân hình rõ ràng lăng không tiêu lập tức quỷ dị biến mất mà đi. Mà trong tư không không biến mất chỗ, Đỗ Phi lông mày lại nhanh chóng nhíu lại, rồi sau đó hắn ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía trong bóng ma đảo qua. Từ nơi này chút ít âm ảnh phía trên, hắn có thể cảm giác được một cổ cực đoan quỷ dị chấn động, cái này tư không không tu luyện cái gọi là ám tập chi thuật, quả nhiên là có vài phần môn đạo, rõ ràng có thể đem thân hình của mình triệt để dấu ở trong bóng ma. Thủ đoạn như thế, có thể nói là cực đoan phiền toái, bởi vì, hắn chính là đánh không lại đối thủ lời mà nói, chỉ dựa vào chiêu thức ấy thủ đoạn là có thể lập tức gần nút đi, muốn tìm ra, cũng đúng cực đoan phiền toái thu nữa theo cái này tư không không biến mất, trong đại điện lại độ trở nên an tĩnh bắt đầu đứng dậy, nhưng là, coi như là như thế, cái kia nhược ảnh nhược hiện sắc ý, nhưng lại tại chút bất chi bất giác trở nên càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Chương 074, đầu ám ảnh. Đỗ Phi yên tĩnh đứng ở đại điện trung tâm chỗ, đan điển khí trong nước nồng đậm chân khí lại tại lúc này nhanh chóng vận chuyển, mà một cổ hùng hậu chân khí chấn động cũng đúng tràn ngập tại hắn quanh thân chỗ, mà hắn đầu ngón tay chỗ, lại càng có tia lôi dẫn cùng gió lạnh đồng thời lóe ra. Ám ma ảnh. Mà đang ở Đỗ Phi chân khí bắt đầu khởi động lập tức, trong lúc đó Một đạo hơi vài phần âm hàn quát lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền gặp được Đỗ phi chúng quanh hơn 10 căn bản cực lớn cột đá bóng dáng rõ ràng tại lúc này, đồng thời điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó, những này âm ảnh lập tức biến thành hơn 10 nói thân ảnh màu đen, nhanh như tia chớp hướng về Đỗ phi trối chỗ bạo lực mà đi. Cái này hơn 10 nói thân hình tại bạo lực mà đến lập tức, cơ hồ toàn bộ đều là biến thành cái kia tư không không bộ dáng, mà mỗi một đạo thân ảnh nhận chứa khí tức đều là lăng lệ ác liệt đến cực hạn, cơ hồ không có nửa phần khác biệt. Nhưng là cho dù như thế, đố phi cũng biết giờ phút này cái này đập vào mặt hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, chỉ sợ chỉ có một đạo là chân thật, mà trí mạng nhất thế công cũng tất nhiên đúng dấu ở này một đạo chân thật thân ảnh bên trong. những này thân ảnh tốc độ cực kỳ rất nhanh, ít qua một hô hấp cương phu lại đã đi tới đồ phi quanh thân mấy chỗ chỗ, rồi sau đó cái kia lăng lệ ác liệt thế công cũng là đồng thời hướng về Đô phi chỗ chỗ bao phủ mà đi. tên phiến thoại cảm nhận được cái này lâm thể nguy hiểm, độ phi ánh mắt nhưng lại phát lạnh, cướp cứ đạp kiểu tiêu lăng vân bộ thân hình lập tức cực đoan quỷ dị hướng về phía sau vừa xài bứt ra. xíu U. Đỗ Phi thân ảnh cơ hồ lập tức chịu tránh được những kia ảo ảnh thân ảnh vây công, rồi sau đó hắn hai tay cùng lúc vung lên, liền gặp được từng đạo lôi quang cùng gió lạnh đồng thời bạo tuôn ra ra, cực đoan cuồng bạo thế công liền đem những kia thân ảnh trực tiếp sinh sinh đánh bạo. Rầm rầm rầm, ngắn ngủ mấy cái nháy nha công phu trong lúc đó, toàn trường ảo ảnh cơ hồ đều biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Mà cuối cùng cái này đạo thân ảnh tại nhìn thấy Đỗ Phi như vậy thân pháp thời điểm, sắc mặt lại đúng hơi đổi, chợt thân hình nhanh trong hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn lui ra phía sau lập tức. Đỗ Phi đã muốn vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó một trường đánh, đánh ra, hung hăng khắc ở hắn một chỗ. Bành! Trầm thấp trầm đục thanh âm truyền đến, nhưng mà, cái kia tư không không nhưng không có lộ ra trong tương tượng vẻ kinh ngạc, mà là đột nhiên cởi lạnh một tiếng, rồi sau đó cái này đạo thân ảnh cũng đúng đột nhiên bạo liệt mà mở, biến thành một mảnh hư vô. Cái này hơn 10 đạo ngưng tụ mà thành ảo ảnh, rõ ràng không một là thật. Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng tại thời khắc này trở nên có vài phần khó nhìn lại, chợt tại hạ trong mắt, hắn cũng cảm giác được, trong đại điện sát khí đột nhiên báo tố lên tới cực hạn. Vô ý thức, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt tiểu rơi xuống đỉnh đầu chỗ. "Đỗ Phi, ngươi cũng không gì hơn cái này mà tôi, trong mắt ta, không chịu nổi một tí." Việc này, khoảng cách Đỗ Phi đỉnh đầu không quá nửa trượng khoảng cách chỗ, một đạo màu xám thân ảnh quỷ dị xuất hiện, đương nhiên đó là cái kia Tư Không Không, giờ phút này, tay hắn trưởng nắm chặt, bốn phía âm ảnh chính là lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay hội tụ, rồi sau đó tạo thành một thanh cực đoan quỷ dị thật nhỏ truy thủ thủ. Con dao găm này giống như tú hoa châm giống nhau mảnh, nhưng là tại trên của hắn vương, nhưng lại có cực đoan khủng bố hàn ý tràn ngập ra. Tại thanh âm rơi xuống lập tức Cái tia tư không không thân hình cũng đã vô cùng đầu tốc độ khủng khiếp hướng về phía dưới nổ bắn ra mà hạ, cái kia trong tay âm ảnh chủy thủ thủ cũng đúng trực tiếp hướng về Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ hung mánh đâm mà đi. Bực này ra tay, tàn nhẫn đến cực hạn, nếu là bị đánh trúng lời mà nói, coi như là Đỗ Phi chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là sử dụng ra Huyền Băng Vũ tông hoàn, đối mặt bực này thế công phòng trường cũng đúng không có bất kỳ tác dụng. Xíu. u u. Âm ảnh chủy thủ thủ tại Đỗ Phi trong con mắt lập tức phóng đại, nhưng đúng trên mặt của hắn lại không có quá nhiều thất kinh, ngược lại là tâm thần vừa động trong lúc đó. Tay phải lập tức hướng về phía trước một ngón tay điểm ra, mà ở hắn đầu ngón tay phía trên, lôi đỉnh điên cuồng ngưng tụ. Muốn chết. Nhìn thấy Đỗ Phi cử động như vậy, cái kia Tư Không không nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hắn bực này thế công cực đoan khủng bố, coi như là Đỗ Phi dùng Ra Vũ Tông hoàn phòng chừng cũng chưa chắc có thể khiêng đến hạ nhưng là giờ phút này hắn rõ ràng dùng công đối công, bực này hành vi quả thực không khác muốn chết. Suy. Âm ảnh chụp thủ thủ đột nhiên rơi xuống, rồi sau đó cơ hồ trong chớp mắt công phu, chính là cùng Đỗ Phi tay phải một ngón tay hung hăng đụng vào nhau, trong một sát na một cổ cực đoan khủng bố chấn động lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở một cổ lôi đỉnh điên cuồng gầm thét tiêu phang phứt cái này tư không không đánh chúng cũng không phải đố phi ngón tay mà là một cái lôi chỉ giống nhau như vậy một màn làm cho tư không không đồng tử co rụt lại chợt hắn thân hình cũng đúng lập tức hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi bởi vì hắn có thể cảm ứng được một cổ tê dại ý chút bất chi bất giác lan tràn trong cơ thể của mình nếu là bị những này lôi đỉnh tiếp tục nhập vào cơ thể lợi mà nói như vậy chỉ sợ sẽ tại trình độ lớn nhất thượng ảnh hưởng chính mình động tác bởi vậy quyết định thật nhanh trong lúc đó Hắn bàn chân lại mạnh mẽ tại giữa không trung đập mạnh, thân hình lập tức hướng về phía sau rời khỏi, rơi xuống đất chỉ là một lát sau, trên mặt lại hiện lên một vòng nhàn nhạt tâm chú ý. 3. Tại tư không không thối lui lập tức, Đỗ Phi đầu ngón tay lôi đỉnh cũng đúng chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó lộ ra hắn ngón trỏ. Chỉ có điều hắn trên ngón trỏ, giờ phút này lại nhiều hơn một cái lỗ máu, giọt giọt đỏ thấm máu tươi lại không ngừng từ đó nhỏ ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia tư không không nhưng lại cười lạnh một tiếng, châm chọc ý không nói cũng hiểu. Nhưng là, Đỗ Phi nhưng không có bị cái này châm ý kích động. Hắn chỉ là rất nghiêm túc dừng ở trên ngón tay của mình miệng vết thương một lát sau, mới thúc dục chân khí cầm máu, rồi sau đó tùy ý móc ra một viên thuốc nuốt vào hậu, mới chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tư Không Không, nói khẽ, "Ta vốn cho là ngươi sử dụng hẳn là võ sư võ đạo chi lực, nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, ngươi cũng đúng đắn võ xong tu cường giả a, theo ngươi cái này thế công bên trong, ta có thể cảm ứng." Được đan sư cái kia có chút quen thuộc hương vị. "Bất quá, chắc hẳn các ngươi ám ma vương chiêu có thủ đoạn nào đó có thể đem bọn ngươi đan đạo cùng võ đạo chi lực hỗn tạp hợp làm một thể." mới có thể lại để cho thế công của ngươi như vậy quỷ dị a? Cái này tư không không thế công bên trong, quả thật có vài phần quen thuộc hương vị, mà cái kia hương vị cùng Đỗ Phi sử dụng hóa nguyên cổ trận, đem tinh thần lực cùng chân khí hỗn tạp hợp làm một thể nguyên lực chỗ phát ra hương vị có vài phần tương tự. Chỉ có điều, bậc này hỗn hợp rõ ràng so ra kém Đỗ Phi hóa nguyên cổ trận như vậy tinh thần, nhưng lại có vẻ có vài phần quỷ dị. Bực này quỷ dị chỗ, đủ để khiến đến bất luận cái gì bình thường cường giả tại đây tư không không trước mặt chạy trốn chết. Hơn nữa, Đỗ Phi nếu là không có đoán sai lợi mà nói. Cái này tư không không ngoại trừ có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực bên ngoài, cái kia đan đạo chi lực tất nhiên cũng đúng đạt đến lục phẩm đẳng cấp, hơn nữa ít nhất đúng lục phẩm trung giai đan tông cường giả, nếu không nghe lời, hắn cũng không thể nào làm được bực này huấn hợp. Mà người này, cũng đúng Đỗ Phi lần đầu tiên nhìn thấy cùng thế hệ bên trong, có thể đồng thời đem cái này võ đạo cùng đan đạo chi lực đồng thời tu luyện tới tình trạng như thế loại người rồi. Theo Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, cái kia tư không không sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, bất quá một lát sau, hắn lại cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói, nhãn lực không sai, rõ ràng có thể nhìn ra ta Ám Ma Vương chiêu bí mật bất quá đã như vậy lời mà nói hôm nay ta vô luận như thế nào tiểu cũng không thể thả ngươi rời đi rồi thực lực coi như không tệ nhưng là khẩu khí lại quá lớn vài phần không biết ngươi hiểu không minh mạch ngươi điểm này tinh thần lực ở trước mặt ta không có bất kỳ ý nghĩa thoại âm rơi xuống đỗ phi khoẹt miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên rồi sau đó ánh mắt âm hàn trong lúc đó ngón tay lại chậm rãi ở chỗ sâu trong rồi sau đó tại mi tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút Và anh theo đỗ phi một ngón tay điện hạ một cổ bành trướng tinh thần lực lập tức theo hắn mi tâm chỗ mang tất cả ra rồi sau đó biến thành chỉ ẩn chứa lôi quang cùng gió lạnh bàn tay hung hăng hướng về tư không không chỗ chỗ phía tới phải biết rằng đỗ phi tuy nhiên bởi vì muốn áp chế thiên lôi đan cùng băng liên đan quan hệ giờ phút này trong cơ thể hắn đại bộ phận tinh thần lực cũng không thể sử dụng mà ngay cả luân hồi linh văn cũng phải không có thể thay đổi mảy may nhưng là hắn dù sao đã có ngũ phẩm cấp thấp đan tông thực lực bậc này thực lực có thể nói là kinh thế hai tục rồi dù sao có thể đồng thời đem võ đạo cùng đan đạo chi lực tu luyện đến nước này người không phải là không có mà là có ít mà có ngũ phẩm cấp thấp đan tông thực lực Đỗ Phi coi như là bị áp chế đại bộ phận đan đạo chi lực, nhưng là miễn cưỡng truyền chuyển một ít tinh thần lực, lại vẫn là có thể làm được. Nhưng là cho dù miễn cưỡng truyền chuyển một tia tinh thần lực, nhưng là ngũ phẩm cấp thấp đan tông c, tương giả, chính là ngũ phẩm cấp thấp đan tông cường giả, cái này thì không cách nào thay đổi sự thật. Cái này một vòng tinh thần lực bên trong ngẩn chứa cuồng bạo ý, đủ để khiến đến bất luận cái gì ngũ phẩm phía dưới đan sư kinh hãi lạnh mình. Nhìn qua cái kia lập tức gào thét mà đến tinh thần lực bàn tay, tư không không sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Theo cái kia nhìn như uy lực cũng không lớn thế công bên trong hắn nhưng có thể cảm giác được một cổ cực đoan khủng bố tinh thần uy áp, cái kia đợi tinh thần lực, vậy mà không thể so với hắn như nhược mảy may, thậm chí còn so với hắn cường rất nhiều. Người này, làm sao có thể? Chẳng những đem võ đạo tu luyện đến trình độ này, rõ ràng ngay tinh thần đều cường ta một đường. Người này rốt cuộc là quái vật gì? Bực này cảm giác làm cho tư không không sắc mặt cũng biến, hắn lớn nhất dựa vào chính là đan võ song tu, đơn tu một đạo loại người, tại hắn trước mặt cơ hồ không có bất kỳ trở tay chi lực, nhưng là không thể tưởng được, trước mắt người này không nhưng cũng là đan võ song tu, hơn nữa của hồ hai đạo tu vi đều so với hắn mạnh hơn vài phần. Bực này phát hiện, lập tức Cửu làm đến Tư Không Không có vài phần nổi giận xúc động. Ám ma ảnh vệ, bất quá nổi giận quy nổi giận, cái này Tư Không Không dù sao cũng đúng cựu Châu chiến trường đỉnh cao cường giả, lập tức đặc mạnh mẽ cắn răng một cái, thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó, hai tay vung mạnh lên, lập tức bốn phương tám hướng cột đá âm ảnh chính là lập tức gào thét ra, giống như từng đạo xiển xích giống nhau, phô thiên cái địa hướng về phía tinh thần lực bàn tay khổng lồ tiến đến chỗ quấn quanh mà đi. Xuy. Tại chống cự rơi xuống độ phi thế công lập tức Tư không không trong tay ấn ký đột nhiên nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được khắp trong đại điện lập tức triệu có một đạo đạo âm ảnh bạo lực ra, mà một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc chi vị cũng đúng chậm rãi theo bốn phía tràn ngập ra. Sau một lát, những này bóng dáng đã muốn lập tức hội tụ thành từng đạo âm ảnh chi đoạn, rồi sau đó mang theo cực đoan khủng bố uy thế hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo lực mà đi. Chương không bảy năm phá cục tiêu xạ mà đến âm ảnh chi thương, xen lẫn một cổ cực đoan lăng lệ ác liệt sát khí hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bao to bắn đi. Cái kia lợi thế công nếu là chứng thực lời mà nói, chính là dùng Đỗ Phi cường độ. Phòng Trừng cũng là muốn lập tức hóa thành một mảnh thịt nát. Thật quỷ dị đan chi kia. Dừng ở một màn này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, nhịn không được chậm rãi mở miệng nói. Rồi sau đó, hắn bàn chân tại nguyên chỗ mạnh mẽ đặt mạnh, lập tức một cổ nồng đậm đan khí cũng đúng lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, bất động càn không chung. Bang bang đoang. Theo Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, lập tức đan khí ngưng tụ mà thành kiếm thuẫn chính là lập tức hội tụ tại bên cạnh của hắn. Rồi sau đó hạ trong nấy mắt những kia âm ảnh trưởng thương lập tức hàng lâm, cơ hội trong một sát na. Từng đạo cuồng bạo âm bạo thanh âm chính là điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi Đan chi kỹ cũng đúng như vậy cường hãn, cái kia tư không không sắc mặt cũng đúng trở nên càng khó nhìn lại, rồi sau đó, liền gặp được hắn biến sắc, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, trong chốc lát một ngụm máu đột nhiên bắn ra, rồi sau đó trực tiếp tại trước mặt phân liệt thành hơn mười nói, nhanh chóng hợp thành vào bốn phía cột đá trong bóng ma. Tại máu huyết hợp thành nhập lập tức, những kia cột đá âm ảnh nhưng lại đột nhiên điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó như thiểm điện bành trướng bắt đầu đứng dậy biến thành tất cả ẩn chứa vài phần nhàn nhạt huyết quang âm ảnh cửu thú, rồi sau đó những này tràn ngập huyết quang âm ảnh yêu thú, cơ hội lập tức chính là biến thành một đạo lưu quang, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ sung phong liều chết mà đi. Có ý tứ, nhìn thấy cái kia tư không không rõ ràng có thể đem cái kia đan Chi ký cùng tinh thần lực thúc giục đến như thế quỷ dị tình trạng, chính là Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được tấm tắc nhẹ khen một tiếng. Rồi sau đó hắn bàn tay nhưng lại mạnh mẽ một chảo, trong chốc lát từng đạo đan khí tạo thành trường kiếm chính là lập tức hiện hiện phía chân trời, ít qua thời gian một cái nháy mắt, chính là trở nên dậm rạp chẳng chị vô số kể. Kiếm vũ lưu tinh lạc nhẹ nhàng cười một tiếng về sau đỗ phi bàn tay một phen rồi sau đó mạnh mẽ một bà nằm xuống bá bá bá theo đỗ phi động tác lập tức cái kia từng đạo đan khí trường kiếm lập tức biến thành một đạo cầu vồng, điên cuồng hướng về kia chút ít âm ảnh yêu thú chỗ chỗ tiêu xả ra chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt liền đem những kia âm ảnh yêu thú lập tức xé rách thành một phấn dầm dầm dầm tất cả yêu thú tại bị dầm dạp chẳng trị chân khí trường kiếm đâm thủng về sau cũng đúng theo bạo tạc rồi sau đó biến thành đầy đất hư vô Mà nhìn thấy chính mình rất nhiều thủ đoạn đều là tại Đỗ Phi trước mặt không có có bất cứ hiệu quả nào, cái kia tư không không sắc mặt cũng đúng bắt đầu trở nên cực đoan khó nhìn lại. Thủ đoạn của ngươi sắc thực cực kỳ quỷ dị, chẳng những có thể đủ đem chân khí cùng tinh thần lực nhu hòa cùng một chỗ, thậm chí còn có thể đem cái này chung hỗn hợp về sau lực lượng hợp thành nhập cái kia trong bóng ma, bực này thủ đoạn, đối với những người khác mà nói, sắc thực có thể nói khủng bố, chỉ tiếc đối phó ta nhưng không có quá lớn tác dụng. Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở giờ phút này sắc mặt biến hóa tư không, không nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Cho dù ta không làm gì được ngươi, Chỉ sợ ngươi muốn làm gì được ta cũng là làm không được a. Nghe vậy, cái tên Tư Không Không nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động, lại lần nữa quỷ dị sắp nhập vào bốn phía trong bóng ma. Ha ha ha ha, đố Phi, cho dù ngươi võ đạo tu vi cao tới đâu cường, đang đạo tu vi cường hắn nữa, nhưng là, chỉ sợ cũng tính toán như thế, ngươi cũng đúng không có biện pháp đem ta tìm ra, nói như vậy, ta và ngươi nhưng chỉ có bất phân thắng phụ cục diện rồi. Ta lại muốn nhìn, tại bực này cục dưới mặt, ngươi như thế nào phá cục. Tư Không Không biến mất về sau, Nhưng là cái kia cổ quái cười to thanh âm nhưng lại lập tức ngay tại trong đại điện quanh quẩn làm cho người căn bản là không có biện pháp biết rõ hắn đến tuột cùng nút ở địa phương nào. Một màn này, làm cho Đỗ Phi chân mày hơi nhíu lại, cái này Tư Không Không ám tập chi thuật, có thể nói nói cực đoan khó giải quyết, nếu là không có biện pháp đem tìm ra lời nói. Như vậy mang xuống lời mà nói, cục diện chỉ biết đối với chính mình càng bất lợi, mà Tư Không Không lại tất nhiên sẽ một mực nút trong bóng tối, dĩ giật đại lao, dùng khỏe ứng mệt, đợi chờ mình xuất hiện thư gián lập tức, sau đó phát động chí mạng công kích. Tuy nhiên lần một lần hai chính mình có lẽ có thể chống cự phía dưới, nhưng là trường kỳ xuống dưới lời mà nói, lại tiêu rất khó nói rồi. Hơn nữa ngấu chốt nhất nhưng lại một điểm, thì phải là chính mình cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này không hạn chế kéo dài xuống dưới. Nhưng là tiêu tình huống trước mắt đến nhìn, chỉ cần có dù là một tia âm ảnh, cái này tư không không là có thể một mực gần nút xuống dưới, trừ phi mình có thể đem cái này trong không gian âm ảnh đều tiêu diệt. Nếu không nghe lời, có lẽ thật đúng là cầm cái này tư không không không có cách nào rồi. Dừng ở bốn phía sau một lát, đỗ phi đột nhiên cắn răng nhưng trong lòng có vài phần này sinh áp độc đã nhưng cái này tư không không như thế ưa thích gần nút tại đây cột đá trong bóng ma lời mà nói như vậy chính mình tự bất cứ giá nào rồi đem nơi này cột đá đều phá hủy hủy đi đến sạch sẽ đến lúc kia chính mình đã muốn nhìn cái này tư không không còn có thể như thế nào Đỗ Phi tin tưởng tại chính mình đem những này cột đá phá hủy lập tức tại âm ảnh biến mất trong một na, cái kia tư không không tất nhiên sẽ hiện ra thần hình đến mà muốn làm đến lại để cho hắn phản ứng không kịp nữa chính mình phá hủy những kia cột đá động tác sợ rằng cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất rồi một nghĩ đến đây. Đỗ Phi đột nhiên cười khẽ một tiếng, tâm thần vừa động trong lúc đó, bàn tay một phen, Thiên Khải Thần Trung lập tức hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, mà theo Đỗ Phi chân khí thúc dục, cái này Thiên Khải Thần Trung lập tức chứng đại, rồi sau đó Đỗ Phi khẽ hừ một tiếng, một trường mạnh mẽ vô vào trung trên khuôn mặt. Ông. Theo Đỗ Phi một trường chụp được, trong chốc lát, từng đạo kim sắc sóng âm lập tức tràn ngập mà mở, rồi sau đó, những này sóng âm giống như từng đạo sợi tơ giống nhau đan vào lại với nhau, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai mở. Thiên Khải Thần Trung, Kim Phật Tiếu. Xíu. U u trung trên khuôn mặt, yêu vượng hư ảnh lập tức hiện hiện, rồi sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót vang lên, mà đang ở cái này tiếng vượng hót xuất hiện trong cái mắt, cái kia bén nhọn sóng âm đã muốn lập tức trải rộng cả đại điện, rồi sau đó, theo tiếng vượng hót truyền ra, một hồi hủy diện tính chấn động lập tức tràn ngập mà mở. Ầm ầm long. Ít qua thời gian một cái nháy mắt, những kia vừa thô vừa to cột đá cơ hồ lập tức tại bực này sóng âm phía dưới bị nghiền áp thành một phấn. Mà đang ở những này cột đá biến mất lập tức, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên đột ngột hiện hiện tại không khí về sau, rồi sau đó hắn thân hình lại nhanh chóng hướng về phía sau thông đạo chỗ tránh đi hiện nhiên chuẩn bị trốn đến cái kia phía sau trong thông đạo đi. Mà người này sắc mặt cực kỳ khó coi, đương nhiên đó là cái kia Tư Không Không. Như thế nào? Hiện tại không né đến sao? Đang ở đó Tư Không Không xuất hiện trong nháy mắt, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức bạo lướt ra, rồi sau đó liền gặp được theo hắn trong tay chân khí thúc dục, cái kia trong lòng bàn tay Thiên Khải Thần Trung lập tức chứng đại, rồi sau đó bị hắn giống như vung mạnh giống như quạt gió hung hang vùng, hướng về phía trước hung hăng quăng đi ra ngoài. Và anh, Thiên Khải Thần Trung vung ra, lập tức tụ̉ có một đạo điên cuồng phá phong thanh âm chuyển ra ở đằng kia Tư Không Không mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, cái này Thiên Khải Thần Trung giống như một tòa từ trên trời giáng xuống giống như núi cao, hung hăng đập vào hắn trên người. đối mặt Đỗ Phi bực này lăng lệ ác liệt thế công, cái Tư Không Không cũng đúng lập tức thúc giục Vũ Tông Hoàn, mà bản chân cũng đúng đại mạnh, tinh thần lực điên cuồng bạo tuôn ra ra, tạo thành một đạo phòng hộ, ý đồ đem Đỗ Phi thế công đều chống cự. Bành hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi trong tay Thiên Khải Thần Trung đã muốn hung hăng nện vào Tư Không Không trên người, mà ở Đỗ Phi cái này thế công chứng thực lập tức. Hắn trong lúc vội vã bố trí xuống tinh thần lực phòng hộ lập tức sụp đổ, mà cái kia Vũ tông hoàn cũng là ở hắn cực đoan ngạc nhiên trong tầm mắt, lập tức vang tung toé. Bành! Thiên khải thần trung mang theo cực đoan khủng bố chấn động, lập tức xuyên phá tất cả phòng ngự, rồi sau đó ở đằng kia Tư Không Không kinh hại dưới ánh mắt, nặng nề vung đến thân thể của hắn phía trên. Phụt! Bị đòn nghiêm trọng này, Tư Không Không sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình cũng đúng giống như đạn pháo giống nhau bắn ngược ra, rồi sau đó trực tiếp hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường. Hô! chậm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, đem Thiên Khải Thần Trung thu vào, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống, cái kia giờ phút này khí tức trở nên có vài phần hệ vải tư không không thân hình. Như thế nào? Còn đánh sao? Nương mắt nhìn người này một lát sau, Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, lại là một ngụm máu tươi cuốn bắn ra, cái kia tư không không cười thả một tiếng, lại cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói đến, mà là bàn tay nắm chặt, mang theo vài phần chật vật đem trong tay cựu châu lệnh lập tức bong nát, mà hắn thân hình cũng đúng chậm rãi biến mất ngay tại chỗ chỗ về phần hắn cựu châu lệnh nhưng lại lập tức tụ hợp thành đến đỗ phi nơi lòng bàn tay nhìn thấy vị này tư không không rõ ràng nhận thua đến như thế dứt khoát đỗ phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu bất kể như thế nào chính mình xem như giải quyết cái này một cái có chút tên phiền toái nữa à như vậy xem ra lợi mà nói kế tiếp chỉ cần mình sẽ giải quyết một tên lời mà nói là có thể thuận lợi leo lên cái này chín tháp một trong rồi đương nhiên hắn cũng minh bạch leo lên chín tháp một trong chẳng qua là cái này cựu châu chi chiến cuối cùng một trận chiến bước đầu tiên nhưng là nếu là ngay cái này bước đầu tiên đều vượt qua không xuất ra lời mà nói Như vậy mình cũng cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, cho nên, vô luận như thế nào, kế tiếp cái kia một hồi, mình cũng nhất định phải thắng. Không thể tưởng được, rõ ràng cả kia tư không không đều là thua ở này đổ Phi trong tay sao? Hóa Long các cường giả dừng ở trước mặt màn sáng, vẻ mặt thưởng thức, tiểu tử này thật sự là không sai a. Ha ha ha, không phải không thừa nhận, chính là ta cũng vậy có vài phần động tâm rồi, không thể tưởng được, tiểu tử này ngoại trừ võ đạo tu vi khủng bố như thế bên ngoài, ngay đàn đạo tu vi cũng có bậc này thực lực. Nếu là hắn nhập ta đàn các lời mà nói, không xuất ra 10 năm tất nhiên có thể trở thành cái này trẻ tuổi ở bên trong nhất đẳng cường giả. Cái kia đang các cường giả nhẹ nhàng xoa trong tay lượng viên thuốc, nhẹ nhàng mở miệng nói, trong giọng nói cũng đúng khó được có vài phần ý tán thưởng. Ha ha, chư vị không cần như vậy sốt ruột, cái này Đỗ Phi, kế tiếp còn có rất quan trọng yếu một hồi đâu rồi, hơn nữa, hắn kế tiếp đối thủ, tựa hồ có chút có vài phần ý từ a. Thái Sơ Quân Vũ tông chắc Minh giờ phút này, nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, rơi xuống màn sáng phía trên trong tầm mắt, cũng đúng nhiều vài phần ý vị thâm trường hương vị. Chương 076, Đoạt Tháp Quốc Chiến. Đát đát đát. Theo Đỗ Phi ống tay háo tùy ý một phật, trong đại điện duy nhất đóng cửa cái kia phiến cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình nhưng lại không đổi không chậm đi vào. Theo tiếng bước chân lan tràn, hắn thân hình chậm rãi hướng về phía trước phương mà đi. Đi nữa sau một lát, một cái cấm đoán kim sắc đại môn nhưng lại hiện hiện tại trước mặt của hắn. Mà theo từng bước một rơi xuống, tại bàn chân rơi xuống cái này kim sắc đại môn trước kia lập tức, Đỗ Phi trong cơ thể khí tức cũng đúng giống như thủy triều giống nhau ở bước lên. Hiển nhiên, nguyễn chậm chạp hành tẩu cái này thời cơ, hắn đang tại điều chỉnh trạng thái.